Chương 576, một hồi run dậy Chương 576, một hồi run dậy nghe được Thiếu Niên lời mà nói, Tử Hà Tiên tử trên mặt lập tức toát ra một tia kinh ngạc, bất quá lại không hỏi cái gì, mà là đem trong tay Tử Hà Bảo kiếm lần lượt đi ra ngoài. Đối với Thiếu Niên phải chăng có thể nổ ra bản thân Tử Hà Bảo kiếm, Tử Hà Tiên tử không có chút nào ở ý, dù sao trên đời này, ngoại trừ một người bên ngoài, cho tới bây giờ, còn không có có người thứ hai có thể rút ra hắn Tử Hà Bảo kiếm. Cho nên tại Tử Hà Tiên tử trong nội tâm, căn bản sẽ không lo lắng có người có thể rút ra hắn Tử Hà Bảo kiếm, bất quá kế tiếp một màn, lại triệt để chấn kinh rồi hắn khiến cho vị mỹ nữ kia kiêm thánh ngơ ngác sững sờ tại nguyên chỗ. Thanh kiếm này cũng không có bọn hắn nói khó như vậy đâu a. Đem làm Diệp Thiên nói ra những lời này thời điểm, hắn phát hiện, trước mắt ba người sớm đã biến thành ngốc trệ nhất là tử Hà tiên tử, nhìn về phía ánh mắt của hắn sớm đã không là trước kia cái chủng loại kia cao không thể chạm, mà là chỉ có đối với yêu người mới sẽ cái chủng loại kia ánh mắt. Trong nội tâm đông nhiên run lên, Diệp Thiên hiện tại mới bừng tỉnh, nguyên lai tử Hà tiên tử còn có một cái lời thề, cái kia chính là ai có thể độ rút ra Từ Hà bảo kiếm, Từ Hà tiên tử sẽ gả cho đưa cho người kia. Diệp Thiên dám thể, chính mình sở dĩ hội kiếm Hoàn toàn là vì nhất thời hiếu kỳ mà tôi, căn bản không có nghĩ tới lấy Tử Hà tiên tử, xem xét Tử Hà tiên tử ánh mắt, Diệp Thiên chỉ bị hù một hồi run dậy. "Tử Hà kiếm thánh, một ngày sau đó ta sẽ lại đến, tại hạ cáo từ trước." Nhìn trước mắt nữ tử ánh mắt, Diệp Thiên cái đó còn dám tiếp tục lưu lại, trực tiếp đem trong tay Chu Tử Hà kiếm trả lại cho Tử Hà tiên tử, hai lời chưa nói, cả thân ảnh lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Tử Hà trong điện, nhìn xem đã biến mất không thấy gì nữa thiếu niên, Tử Hà tiên tử đột nhiên trên mặt tách ra vẻ tươi cười, nếu như Diệp Thiên vẫn còn lời mà nói, nhất định sẽ bị loại nụ cười này chô thật sâu rung động. "Lão tổ tông" Từ Hà kiếm phái tông chủ Tử Thanh tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại bị Tử Hà tiên tử ngăn lại, trên mặt y nguyên chạy ra mỉm cười, nói ra, hắn thật sự giống như người kia. Sau khi nói xong, Tử Hà tiên tử thân ảnh cũng lập tức biến mất tại đại điện ở trong, đợi đến lúc Tử Hà tiên tử rời đi về sau, Tử Thanh mới hỏi nói, trưởng lão, lão tổ tông nàng không có việc gì chớ? Nhẹ nhàng lắc đầu, Từ Hà kiếm phái duy nhất trưởng lão Tử Lăng, đồng dạng là một gã tu vi đạt tới kiếm hoàng chi cảnh siêu cấp từng giả, vào lúc đó nhưng lại vẻ mặt vẻ mặt trọng. "Từ Thanh, ngươi cũng đã biết lão tổ tông sự tình." "Không biết." Từ Thanh trong nội tâm kỳ thật rất phiền muộn, bởi vì hắn tu vi tuy nhiên đã đạt đến kiếm hoàng chi cảnh, nhưng là kế thừa Tử hạ kiếm phái thời gian nhưng lại rất ngắn, trước đó, hắn một mực tại một bí mật địa phương khổ tu. Bất quá đối với Tử hạ kiếm phái vị lao tổ tông này, trong nội tâm nàng một mực đều rất sùng bái, nhất là Tử hạ tiền tử năm nay vừa mới thiên thuế, rõ ràng cũng đã đột phá kiếm thánh chi cảnh, rất có thể trùng kích kiếm thần chi cảnh. Từ Lăng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tựa hồ hồi trở lại nhớ ra cái gì đó, sau đó bắt đầu nói ra, ngàn năm trước khi, lão tổ tông vẫn chỉ là một gã hoa quý thiếu nữ cũng có được mỗi một cô thiếu nữ giống như ngây thơ chất phác, mà khi lúc toàn bộ Tử Hà kiếm phái đều đem lão tổ tông cho rằng là hòn ngọc quý trên tay, che chở cực kỳ khủng khiếp. Có một ngày, lão tổ tông đã nhận được một bà tuyệt thế thần kiếm, chính là đem Tử Hà bảo kiếm, mà lại để cho tất cả mọi người cảm thấy ngạc nhiên chính là, cái này trôi Tử Hà bảo kiếm ngoại trừ lão tổ tông bên ngoài, căn bản không ai có thể đem hắn rút ra, coi như là kiếm thánh cũng không có khả năng. Có một ngày, lão tổ tông dõng nhiên chiêu cáo thiên hạ, dưới tóc, phát hạ huyết thể, nói nếu như ai có thể đủ đưa hắn Tử Hà bảo kiếm rút ra, đã đi xuống gả đưa cho người kia, từ đó về sau Từ Hà kiếm phái đã đến vô số cường giả, nhưng đều không ngoại lệ, cho tới bây giờ không ai có thể đem tử Hà bảo kiếm rút ra. Trường lão, Lao tổ tông tử Hà bảo kiếm thật sự thần kỳ như vậy sao? Nghe được tử Lăng lời mà nói, Từ Thanh trong nội tâm cảm thấy một tia không thể tưởng tượng nổi, tuy nhiên nàng cũng tin tưởng cái này trên thế gian có thần kiếm thông linh nói chuyện, thế nhưng mà đối với Lao tổ tông sự tình, hắn vẫn còn có chút không quá tin tưởng. Bất quá tử Lăng tựa hồ căn bản không có nghe được nàng, tiếp tục trầm tĩnh tại nhớ lại mà nói nói, đương nhiên có một ngày, Từ Hà kiếm phái đã đến một người, một cái tu vi chỉ là vừa vừa đạt tới kiếm tôn tiêu niên. Kiếm tôn tiêu niên Nghe đến đó, Tử Thanh lập tức nhịn không được phát ra một tiếng nghi vấn, bởi vì trong nội tâm nàng rất rõ ràng, lao tổ tông tử Hà Bảo Kiếm liền kiếm thánh đều không thể rút ra, một gã kiếm tôn không có khả năng đem hắn rút đấy. Khẽ gật đầu, Tử Lăng tiếp tục nói, "Đúng, tự là một gã tu vi chỉ là vừa vừa đạt tới kiếm tôn thiếu niên, hắn cũng tới tự cùng vừa rồi người kia cùng một chỗ." Kiếm Thần Hải, lên tiếng kinh hô, "Tử Thanh thật sự không cách nào tưởng tượng, lao tổ tông một cái lời thề, rõ ràng có thể dẫn xuất Kiếm Thần Hải người, có thể phải biết rằng, ngàn năm trước khi, Kiếm Thần Hải còn không có, có bị ác ma đả bại, vẫn là hai đại siêu cấp thế lực một trong." Lúc ấy ai cũng không có để ý người này kiếm tôn thiếu niên, dù sao lão tổ tông tử Hà Bảo kiếm, liền kiếm thánh cấp bậc cường giả đều không thể rút ra, một gã nho nhỏ kiếm tôn thì càng thêm không có khả năng rồi, thế nhưng mà ai cũng thật không ngờ, Diệp Thiên căn bản không có ra sức, lại đơn giản đem lão tổ tông tử Hà Bảo kiếm rút ra, lúc ấy thiếu niên rút kiếm ra đến một khắc này, khiến để chấn kinh rồi toàn bộ ngoài đảo. Hồi tưởng lại lúc trước thiếu niên đứng tại tử Hà đình điện, trên mặt lộ ra bệ nghệ thiên hạ khí thế, trong tay đã rút ra tử Hà Bảo kiếm, từ lúc cho tới bây giờ đều có được vui vẻ thoải mái cảm giác. Trưởng lão, về sau thế nào? Lão tổ tông có phải hay không gả cho tên kia kiếm tôn thiếu niên? Không có, vốn dựa theo lão tổ tông huyết thế, chỉ cần ai có thể đủ rút ra nàng tử hà bảo kiếm, như vậy nàng đã đi xuống gả đưa cho người kia, nhưng là tên thiếu niên kia lại tại chỗ cự tuyệt lão tổ tông, hơn nữa đối với người trong tiên hạ nói ra, ta vốn tưởng rằng tử hà bảo kiếm là bực nào thần kiếm, hôm nay vừa thấy cũng không gì hơn cái này, kiếm mặc dù rút ra, nhưng ta sẽ không lấy người, kiếm trâu về Hợp phố, của về chủ cũ, cáo tử. Thật quân vọng thiếu niên. Còn không có đợi Tử đem nói cho hết lời, Tử Thanh liền vẻ mặt phẫn hận, thế nhưng mà Tử Lăng lại vào lúc đó nói ra, ngươi cũng đã biết Tuy nhiên tên thiếu niên kia cuồng vọng cực kỳ, thế nhưng mà thật sự là hắn có cuồng vọng tiền vốn. Vì cái gì? Cái này nên đến phiên Tử Thanh Triệt để nghi ngờ, trong nội tâm nàng thật sự nghĩ mãi mà không rõ, thiếu niên tuy nhiên tu vi đạt đến kiếm tôn chi cảnh, thế nhưng mà tại toàn bộ bên ngoài trên đảo lại không đáng kể chút nào. Tử Thanh, ta hỏi ngươi, ngươi lúc trước đạt tới kiếm tổ chi cảnh thời điểm, dùng bao lâu? Tuy nhiên không biết trưởng lão hỏi cái này, lời nói đến cùng là có ý gì, bất quá Tử Thanh còn không có chút nào giấu giếm. nói ra, đệ tử tư chất bình thường, tu vi đạt tới kiếm tôn thời gian, dùng đi suốt 40 năm lúc nhất sách hay sửa sang lại. Tuy nhiên Tử Thanh trong miệng nói tư chất của mình thường thường, thế nhưng mà Tử Lăng có thể cảm giác đi ra, Tử Thanh trong giọng nói đắc ý chi tình, dù sao có thể dùng 40 năm thì đến được kiếm tôn chi cảnh, hoàn toàn chính xác là tự nhiên ngạo tiền vốn. "Đoét, tháng này ngày cuối cùng, hi vọng mọi người nhiều hơn ủng hộ." "Chương 577, ngươi thật sự trở về rồi sao?" "Chương 577, ngươi thật sự trở về rồi sao?" Thế nhưng mà Tử Lăng lại không có chút nào tán hưởng, ngược lại tiếp tục hỏi, "Tử Thanh, ngươi cũng đã biết, tên kia kiếm tôn thiếu niên, tại tu vi đặt tới kiếm tôn chi cảnh thời điểm, dùng bao lâu thời gian?" Nhẹ nhàng lắc đầu, không biết vì cái gì Đem làm trước mắt trưởng lão hỏi chính cô ta thời điểm, Từ Thanh trong nội tâm bỗng nhiên cảm giác được một kia không thể tưởng tượng nổi khả năng, theo miệng hỏi, chẳng lẽ lại hắn chỉ dùng 30 năm, liền đã đạt đến kiếm tôn chi cảnh. Đem làm chính mình hỏi ra lời này thời điểm, Từ Thanh chỉ cảm thấy lòng của mình đều bị hung hăng vì sợ mà tâm rung động đống lúc đích, bởi vì trong nội tâm nàng rất rõ ràng, nếu như từ đó chỗ đoán không sai, như vậy ít như vậy năm hoàn toàn chính xác có tự ngạo tiền vốn. Từ khi chính mình chỉ dùng 40 năm, tu vi liền đã đạt đến kiếm tôn đến nay, Từ Thanh vẫn cho rằng mình coi như là ở toàn độ ngoài lên, tư chất coi như là thượng đẳng nhất đấy. Dù sao bất kể thế nào nói, Có thể dùng 40 năm đặt tới kiếm tôn chi cảnh người, tại toàn bộ ngoài đảo bên trên đều là giải giáp không có mấy, coi như là hai đại siêu cấp thế lực người, cũng không có, có bao nhiêu người có thể đủ làm được. Nhưng bây giờ thì sao? tên diện rút ra lão tổ tông tử hà Bảo kiếm thiếu niên, rõ ràng dùng 30 năm, cũng đã lại để cho chính mình tu vi đạt đến kiếm tôn chi cảnh, đây là đáng sợ cỡ nào từ chết. Thế nhưng mà Tử Lăng lại lắc đầu, thanh âm có chút thuận tức nói, nếu như là 30 tuổi đặt tới kiếm tôn chi cảnh, ít như vậy cuối năm bạn không có khả năng bình yên ly khai Tử Hạ kiếm phái. Nghe được trưởng lão mà nói, Tử trong nội tâm kinh hãi, cũng không phải độ đẫn, trái lại có thể dùng 40 năm thì đến được kiếm tôn người, so sánh với những người khác mà nói, càng thêm cốt yếu. Cho nên đối với Tử Lăng lời mà nói, Tử Thanh đã nghe ra ý tứ trong đó, thiếu niên không phải 30 năm đạt tới kiếm tôn chi cảnh, chẳng lẽ là dùng 25 năm, hoặc là ngắn hơn. Căn bản không khỏi Tử Thanh đoán, Tử Lăng trực tiếp cấp ra đáp án, 18 năm, hơn nữa là thiếu niên sinh ra về sau, năm thứ 6 mới bắt đầu tu luyện, chỉ dùng 12 năm thời gian, liền đã đạt đến kiếm tôn chi cảnh, hơn nữa là kiếm tôn định phong chi cảnh. Đem làm Tử Thanh đạt được tin tức này lúc, cả người đều triệt để sửng sở ở sảng khoái sơ, nàng thật sự không muốn tin tưởng. Cái này trên thế gian, rõ ràng còn có như thế kiểu loại yêu nghiệt tồn tại. Tu luyện 12 năm liền đã đạt đến kiếm tôn chi cảnh, cái này là bực nào lại để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nếu như không phải trưởng lao chính miệng theo như lời, cho dù đánh chết nàng, cũng sẽ không tin tưởng. Trưởng lão, tên kia là ai? Chiến Thiên, kiếm thần hại con gái của tông chủ tử, bất quá lại bị kiếm thần hại đổi ra khỏi kiếm thần hải. A, vì cái gì? Tử Thanh thật sự không cách nào tưởng tượng, như thế biến thái tu luyện yêu nghiệt, kiếm thần hại vì cái gì còn muốn đem hắn đuổi ra đến, chẳng lẽ kiếm thần tại tự hủy tương lai? Hơn nữa Chiến Thiên cũng là kiếm thần hại con gái của tông chủ tử. Nói tới chỗ này, Từ Lăng cũng là khe khẽ thở dài, tiếp tục nói, kiếm thần hải mỗi đến 12 tuổi, sẽ gặp cử hành kiếm thần hại là tối trọng yếu nhất kiếm linh giai đình, ngươi cũng biết, chỉ cần có thể thành công thức tỉnh kiếm linh người, đều bị kiếm thần hại trọng điểm ngồi dưỡng. Trưởng lão, ý của ngươi là nói, Chiến Thiên cũng không có thành công thức tỉnh kiếm linh. Khẽ gật đầu, Từ Lăng nói ra, không chỉ nói ngươi, lúc ấy hết thể mọi người toàn bộ cũng không tin, có thể sự thật sự là như thế, Chiến Thiên không chỉ có không có, có thành công thức tỉnh kiếm linh, từ đó về sau, Chiến Thiên tựa hồ thay đổi một người giống như, biến thành hiếu chiến. Hơn nữa đối với Kiếm Thần Hải người, cũng bắt đầu biến thành có chút đối địch. Nghe xong Tử Lăng lời mà nói, Tử Thanh cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, bởi vì trong nội tâm nàng rất rõ ràng, với tư cách Kiếm Thần Hải con gái của tông chủ tử, có bao nhiêu người hy vọng chiến thiên có thể thành công thức tỉnh kiếm linh. Thế nhưng mà Thiên không theo duyên, chiến thiên cũng không thể đủ thức tỉnh kiếm linh, tin tưởng từ đó về sau, Kiếm Thần Hải xem chiến thiên ánh mắt cũng bất đồng rồi, cho nên chiến thiên mới có thể tính cách đại biến. Trường lão, cái kia chiến thiên lại là vì cái gì bị Kiếm Thần Hải trục xuất Kiếm Thần Hải hay sao? Ta không biết, nguyên nhân này chỉ sợ trừ Kiếm Thần Hải người, không ai tin tưởng. Cái kia về sau đâu này? Cái gì về sau? Về sau lão tổ tông cùng Chiến Thiên thế nào? Có thể thế nào? Truyền thuyết Chiến Thiên từ khi ly khai Tử Hà hòn Đảo về sau, căn bản không có lại ở lại ngoài đảo, mà là đi đại lục, không có vài năm, liền chuyển đến Chiến Thiên bị bắt Đại Võ Thánh Liên Thủ chỗ trấn áp sự tình. Trưởng lão, ý của ngươi là nói, Chiến Thiên bị bắt Đại Võ Thánh Liên Thủ đã trấn áp? Khẽ gật đầu, đối với Chiến Thiên bị trấn áp một chuyện, toàn bộ ngoài đảo cũng từng náo xôn sao, bất quá lại để cho tất cả mọi người thật không ngờ chính là, đối với Chiến Thiên bị trấn áp một chuyện, kiếm thần hải lại không có chút nào tỏ vẻ. Trưởng Lão tổ tông năm đó có hay không ra tay? Không có, bởi vì trong tông môn toàn bộ phản đối, vì lấy đại cục làm trọng, Lao tổ tông cuối cùng hay vẫn là giữ lại. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Tử Thanh cũng không biết là vì cái gì, luôn cảm giác cái kia chiến thiên thiếu niên cho nàng trùng kích lực quả thực quá lớn, đại có điểm giống cảnh trong mơ. Sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, Tử Thanh ngẩng đầu hỏi, "Trưởng lão, vừa rồi Diệp Tiên đã rút ra lão tổ tông tử Hà Bảo kiếm, chẳng lẽ lại Lao tổ tông thật sự muốn gả cho hắn?" Vừa nghĩ tới lão tổ tông tổ thọ, nhìn nhìn lại vừa mới tên thiếu niên kia nên kỳ, Tử Thanh mất tự nhiên nổi lên một thân nổi da gà. Dù sao giữa hai người thế nhưng mà kém suốt ngàn năm. Tuy nhiên Tử Thanh cũng nghe thủ qua, tình yêu chẳng phân biệt được tuổi, có thể cái kia dù sao chỉ là truyền thuyết, nếu quả thật gặp được, có ai có thể bỏ qua chi, chỉ sợ hắn Tử căn bản làm không được. Cái này cũng không phải là ta và ngươi có khả năng quản được rồi, đi thôi, xem ra lão tổ tổng trong nội tâm đã có quyết định. Khẽ gật đầu, Tử Thanh trong nội tâm cũng rất rõ ràng, vốn lão tổ tổng Tử không có bất kỳ phản đối, hiện tại thiếu niên lại rút ra lão tổ tổng Tử Hà bảo kiếm, như vậy chuyện này giống như là trên miệng sát thịt, không sơ hở tí nào rồi. Đứng tại Tử Hà điện bên ngoài, Diệp Thiên trên trán một hồi mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn chỉ cần vừa nghĩ tới chính mình rõ ràng rút ra Tử Hà Tiên tử Tử Hà Bảo kiếm, trong nội tâm thì có chủng, chồng, muốn quất chính mình xúc động. Bởi vì mặc cho ai cũng biết, Tử Hà kiếm phái đệ nhất cường giả Tử Hà Tiên tử đã sống đem gần ngàn năm thời gian, mà hắn chỉ có điều vừa mới 20 tuổi, lại để cho hắn đi lấy một cái ngàn năm lao yêu quái, cho dù đánh chết Diệp Thiên cũng sẽ không biết nguyện ý. Tuy nhiên Diệp Thiên không phải không thừa nhận, Tử Hà Tiên tử mỹ mạo, có như là hồng nhan tri kỷ của hắn trong đó là bất luận cái cái gì một người đều không thể tới bằng được, Diệp cũng tuyệt đối sẽ không đi dính cái này. Chuyện ẩn ở bên trong, Mai mẹ nó nói Tử Hà bảo kiếm không nổ ra được, ta thật muốn quát hắn. Hung hăng mang một câu, sau đó Diệp Thiên thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, mà hắn vừa vừa rời đi, Tử Hà đại điện nhanh nhất bên ngoài, Tử Hà tiên tử thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, nhìn xem đã biến mất không thấy gì nữa thiếu niên, Tử Hà tiên tử trên mặt có đây là một ít phiền muộn. Ngươi thật sự trở về rồi sao? Chương 578, ám sát. Chương 578, ám sát Tử Hà quán rượu, bình tĩnh như gió. Một canh giờ trước, Tử Hà trong tiểu lâu bỗng nhiên đã đến một già một trẻ, hai người vừa mới tiến đến tiểu đội đi sở hữu tất cả khách nhân. Có người không phục lập tức lọt vào giết bằng thuốc độc, mà ngay cả lão bản cũng không dám nhiều nói một câu. Tiến vào Tử Hà lâu một giả một trẻ, chính là vừa vận theo Tử Hà điện đi ra Ác Ma công tử cùng lão giả, hai người bị Tử Hà tiên tử tr chỗ vụ lục, một bụng khí cũng không biết nên đi ở đâu phát. Dựa theo Ác Ma công tử lời mà nói, trực tiếp giết sạch Tử Hà hòn đảo tất cả mọi người, sau đó hai người lập tức ly khai Tử Hà hòn đảo, đến lúc đó cho dù Tử Hà tiên tử dù thế nào thực lực cường đại, cũng không dám tiến về trước đạo Ác Ma truy giết hai người bọn họ. Bất quá Ác Ma công tử đề nghị trực tiếp bị lão giả chối không nhận, chối bỏ, bởi vì lão giả trong nội tâm rất rõ ràng Nếu như mình hai người thật sự chu diệt Tử Hà hòn Đảo tất cả mọi người, như vậy đến lúc đó chỉ sợ Tử Hà tiên tử hội liệu lĩnh sát thương Đào Ác Ma. Nếu là lúc trước, bọn hắn đương nhiên không sợ một cái Tử Hà tiên tử, tuy nhiên lại tại lại không giống với lúc trước, từ khi kiếm thần hải cùng Đào Ác Ma một trận chiến về sau, Đào Ác Ma đã không thể lại trêu chọc một gã kiếm thánh cấp bậc cường giả rồi. Lão sư, ngươi vì cái gì không cho ta đổ sát toàn bộ Tử Hà Hồn Đảo, chẳng lẽ dùng chúng ta Đào Ác Ma thực lực, còn sợ Tử Hà kiếm phái sao? Thiếu gia, ngươi an tâm một chút chớ vội, tuy nhiên chúng ta không thể đổ sát toàn bộ Tử Hà Hồn Đảo, bất quá chúng ta nhưng có thể ám sát. Ám sát khẽ gật đầu, lão giả tiếp tục nói, từ giờ trở đi, chúng ta bắt đầu không ngừng ám sát Tử Hà kiếm phái người, đến lúc đó cho dù Tử Hà tiền tử biết do, chúng ta tới cái chết không nhận nợ, nàng không có chứng cứ rõ ràng, cũng không dám cầm chúng ta thế nào. Nghe đến lao giả lời mà nói, Ác Ma công tử trên mặt lập tức vui vẻ, bởi vì hắn thích nhất giết chóc, nhất là ám sát, sau đó có chút cấp bách không thể đãi nói, cái kia chúng ta bây giờ mà bắt đầu à. Sau đó hai người cười, sau đó rất nhanh rời đi Tử Hà lâu, cả buổi thời gian, toàn bộ Tử Hà hòn đảo triệt để rung dung, bởi vì suốt cả buổi không đến thời gian Từ Hà kiếm phái rõ ràng chết đem gần 100 hơn nhiều tên cường giả, hơn nữa cái này hơn 100 người ở bên trong, tu vi thóc nhất người, tu vi đều đã đạt đến kiếm vương chi cảnh, hơn nữa tu vi cao nhất rõ ràng đã đạt đến kiếm tôn cấp đứng. Từ Hà trong điện, Từ Thanh sắc mặt có chút lạnh như băng xem lên trước mặt tử Hà thất tiên nữ, thanh âm có chút lạnh lùng mà hỏi, các ngươi đã điều tra xong sao? Có phải hay không ác ma công tử hai người làm? Tông chủ, chúng ta đã, đã điều tra xong, chúng ta bị giết trong hàng đệ tử, hoàn toàn chính xác xác thực là ác ma công tử giết. Nghe đến đó, Tử Thanh xuyên người đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh người sắc khí, thanh âm càng thêm lạnh như băng vô cùng nói: "Hừ, Đàng Ác Ma thực đem làm ta Tử Hà kiếm phái dễ khi dễ không thành." "Tông chủ, chúng ta 7 người hiện tại đi chém giết Ác Ma công tử." "Không được." "Vì cái gì? Ngươi cho rằng dùng các ngươi 7 người thực lực có thể đánh chết được rồi Ác Ma công tử sao?" Tử Thanh trong nội tâm rất rõ ràng, tuy nhiên Tử Hà Thất Tiên nữ mỗi người tu vi đều đã đạt đến kiếm tổ chi cảnh, coi như là tại toàn bộ Tử Hà hoàn đảo lên, có thể đủ thắng quá bọn hắn bảy người người, cũng tối đa sẽ không vượt qua ba người. Có thể là Ác Ma công tử tu vi lại đã đạt đến kiếm hoàng đỉnh phong cảnh không chỉ nói tu vi chỉ là đạt tới kiếm tổ chi cảnh tử hà thất tiên lư, coi như là nàng, cũng không có khả năng chiến thắng ác ma công tử trẻ tim đen đú ám đọc chuyện cùng mà ác ma công tử bên người còn có một gã tu vi đạt tới bán thánh chi cảnh siêu cấp cường giả, từ thanh minh mạch, trừ phi lão tổ tông có thể tự mình ra tay đánh chết hai người, nếu không toàn bộ tử hà hòn đảo lên, không người có thể đem hắn đánh chết. Thế nhưng mà lão tổ tông sẽ ra tay sao? Kỹ thuật căn bản không cần đi đoán, tất cả mọi người trong nội tâm đều rất rõ ràng, tử hà tiên tử cho dù biết rõ ám sát tử hà kiếm phái đệ tử là ác ma công tử chỗ làm, đồng dạng cũng sẽ không xẻ ra tay. Dù sao ác ma công tử thế lực sau lưng quá cường đại, lớn đến bọn hắn căn bản không cách nào chống cự tình trạng, dù sao đảo ác ma có thể là có thêm kiếm thần cấp bậc cường giả tọa trấn. Vừa nghĩ tới kiếm thần, ở đây tám người thì có cổ thật sâu cảm giác vô lực, tu vi đặt đến kiếm thần chi cảnh, căn này đã đứng ở một tầng khác, cái kia căn bản không phải nhân lực đủ khả năng chống cự đấy. Các người đi xuống trước đi, chuyện này ta sẽ đều có chú ý. Vâng, tông chủ. Nghe được tông chủ đều nói như thế rồi, Tử Hà thất tiên nữ cũng không có nói cái gì nữa, dù sao bọn hắn cũng có thể minh bạch tông chủ cố kỵ, không chỉ nói bọn hắn một cái Tử Hà kia vái co như là năm đó uy chấn nhất thời kiếm thần hải, đến cuối cùng cũng không phải đào ác ma đối thủ. Đợi đến lúc Tử Hà Thất Tiên nữ ly khai Tử Hà Điện về sau, Tử Thanh đối với toàn bộ Tử Hà Điện hỏi, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Yên lặng theo dõi kỳ biến, toàn bộ Tử Hà Điện trầm dãi quanh quần 4 chữ này, trong nội tâm chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, Tử Thanh cũng không có lại nói thêm cái gì. Tử Hà Lâm, Tử Hà Hồn Đảo một mảnh nhất mê người sâu lâm, toàn bộ Tử Hà Lâm nhìn từ Đảng xa đi lên, cực kỳ giống một mảnh thế ngoại đạo nguyên, hơn nữa truyền thuyết Tử Hà Lâm là Tử Hà kiếm phái đời thứ nhất khai phái tổ sư. Một gã tu vi đặt tới kiếm thần chi cảnh tuyệt đỉnh cường giả chỗ tự mình bố trí xuống. Hơn nữa Tử Hà kiếm phái một mực có một truyền thuyết, cái tiêu chính là Tử Hà trong rừng có một bộ năm đó Tử Hà tổ tiên lưu lại ở dưới kiếm quyết, mà ngay cả đường kim tử Hà đệ nhất cường giả, Tử Hà tiên tử cũng sẽ không. Cho nên vì bộ này vô thượng kiếm quyết, một bộ kiếm thần lưu lại ở dưới kiếm quyết, mỗi ngày Tử Hà lâm đều có được ngàn vạn người đến đây cảm ngộ kiếm quyết, thế nhưng mà trăm ngàn năm qua, lại không ai có thể thành công ngộ ra bộ này vô thượng kiếm quyết. Bất quá khi nay Tử Hà kiếm phái đệ nhất cường giả Tử Hà tiên tử, không hổ là Tử Hà kiếm phái trăm ngàn năm qua đệ nhất thiên tài. Bởi vì Tử Hà Tiên Tử theo Tử Hà Lâm, nộ ra bộ này kiếm quyết 1 phần 3. Tuy nhiên nghe đi lên chỉ là 1 phần 3 kiếm quyết, thế nhưng mà tất cả mọi người trong nội tâm tuy nhiên cũng tinh tường biết do, một gã kiếm thần lưu lại ở dưới kiếm quyết, coi như là chỉ học hội trong đó 1 phần 3, quy lực cũng không phải chuyện đùa. Hơn nữa Tử Hà Tiên Tử năm đó cũng chính miệng thừa nhận qua, nếu như có thể ngộ ra toàn bộ kiếm quyết, như vậy hắn nhất định có thể tấn cấp kiếm thần chi cảnh, cho dù tại ngộ ra 1 phần 3 kiếm quyết, như vậy đạt tới kiếm thánh đỉnh phong đều không có có vấn đề gì. Tử Hà Lâm vô cùng tự lớn. Chọn vện chiếm cứ toàn bộ Tử Hà hòn đảo một phần năm diện tích, cho nên cho dù Tử Hà Lâm đến hơn mấy và người, cũng sẽ không có vấn đề gì. Tử Hà Lâm một chỗ hang bên ngoài, Tử Hà Thất Tiên nữ trên mặt đều có được một tia ngưng trọng, chỉ là không đến cả buổi thời gian, Tử Hà kiếm phái đã đem gần chết đi 160 nhiều người rồi. Trơ mắt nhìn chính mình môn phái người nguyên một đám chết đi, thế nhưng mà bọn hắn lại bất lực, hơn nữa quan trọng nhất là, bọn hắn rõ ràng biết máy tính phỏng vấn lo đạo hung thủ là ai, tuy nhiên lại cầm hung thủ không có chút nào đích phương pháp xử lý, nếu như không phải Kiên Kỵ hung thủ sau lưng thực lực, bọn hắn bảy người thực muốn ra tay đem hắn đánh chết. DS chương 3, đưa đến Mọi người trầm dụng. Chương 579, mua 2 cân đậu hũ đụng chết được rồi. Chương 579, mua 2 cân đậu hũ đụng chết được rồi, Tử Hà Thất Tiên Nữ hiện tại chỉ cần có không, tiêu nhất định sẽ đến Tử Hà Lâm tìm hiểu kiên quyết, toàn bộ Tử Hà Lâm, khắp nơi cũng có thể cảm ngộ đến vô thượng kiên quyết, bất quá Tử Hà Thất Tiên Nữ lại là ưa thích ôm cây đời tỏ. Bảy vị mỹ nữ, không bằng theo ta hồi trở lại đảo Ám Ma, ta có thể cam đoan, chỉ cần các ngươi 7 người hầu hạ buồn đại gia thư thư phục phục, ta nhất định khiến các ngươi trong vòng 10 năm đạt tới kiếm hoàng chi cảnh, như thế nào? Đúng vào lúc này, Từ Hà Thất Tiên nữ trước mặt bỗng nhiên xuất hiện hai người, một già một trẻ, đúng là không ngừng ám sát Tử Hà Kiếm phái đệ tử Ác Ma công tử hai người. Từ khi bị Tử Hà tiên tử nhục nhã về sau, hai người cả buổi ở trong không ngừng ám sát Tử Hà Kiếm phái đệ tử, trong đó tu vi thấp nhất người đều là đạt đến kiếm vương chi cảnh. Thậm chí trong đó còn có kiếm tôn cấp bậc tương giả, nếu không phải bởi vì Tử Hà Thất Tiên nữ mỹ mạo, Ác Ma công tử căn bản sẽ không cùng bảy người nói nhiều như vậy nói nhảm, trực tiếp ra tay đánh chết. Có thể phải biết rằng, tuy nhiên Tử Hà Tiên nữ mỹ mạo bằng Tử Hà tiên nữ, thế nhưng mà tại toàn bộ bên ngoài chiến đạo, cũng tuyệt đối có thể sắp xếp thượng đẳng, nhất là tử hạ thất tiên nữ tu vi cũng đều đạt đến kiếm tổ chi cảnh, cái này càng thêm khiến cho bảy người có thể cùng mà không cầu rồi. Cái gọi là bất kể là vì bảy người mỹ mạo, vẫn là vì bảy người thực lực, Ác Ma công tử thậm chí nghĩ đem bảy người làm của riêng, vừa nghĩ tới chính mình dưới hang có bảy cái mỹ nhân không ngừng dâng lên dị, Ác Ma công tử trong cơ thể nam tính hormone tiểu lập tức vẫn còn như núi lửa bộc phát, một phát không thể văn hồi. Bởi vì cái gọi là cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, nhất là trước mắt hai người đánh chết tử hạ kiếm phái nhiều như vậy cường giả, nếu không phải tự thanh ngăn đón, nói không chừng tự hạ thất tiên nữ sớm đã ra tay. Bất quá ở thời điểm này, 7 người đã không thể nhịn được nữa, Thất Tuyệt Kiếm lập tức sử xuất suất, Tử Hà Thất Tiên nữ rất nhanh hướng lên trước mặt 7 người vào tới, 7 đại kiếm vực đồng thời sử xuất phong thích, Lập Tức Luân, Phiên, Đại Ác Ma công tử hai người. Có thể là Ác Ma công tử đứng tại nguyên chỗ, căn bản không nhích động chút nào, ánh mắt dần dần làm lạnh xung dưới, bởi vì trong lòng hắn, 7 tên kiếm tổ cùng với 7 chỉ con sâu cái kiến không sai biệt nhiều. Ác ma công tử sau lưng lão giả, tu vi đã đạt đến bán thánh bậc, trông thấy bảy người đã đi tới chính mình hai người trước mặt, lão giả trên mặt toát ra một tia lạnh, chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay, bảy cổ kinh khủng khí tức trực tiếp luân, Phiên Đợi bảy người. Kiếm tổ cùng bán thánh ở giữa trên lệch vốn là một đạo không thể vượt qua cái hào rộng, nếu như một gã bán thánh muốn đánh chết bảy tên kiếm tổ, quả thực tiểu là một kiện chuyện dễ dàng. Bất quá lao giả lại không có hạ tử thủ, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, mặc dù mình là ác ma công tử lao sư, có thể là cả đảo ác ma, ác ma công tử lao sư số ít cũng có vài chục người, căn bản chính là nhiều hắn một cái không nhiều lắm, thiếu hắn không thiếu một cái. Đem thử Hà Thất Tiên nữ vây khốn, lão giả trên mặt có chút ít định nọ nhìn xem thiếu niên bên cạnh nói ra, "Thiếu gia, không bằng trở về, ngươi cũng tốt chậm rãi hưởng thụ." Khẽ đầu, Ác ma công tử căn bản không có lý chính mình người này lao sư, mà là ánh mắt có chút hèn mọn bị ở chằm chằm lên trước mặt bảy người, hận không thể trực tiếp đi lên lấy hết mấy người quần áo, ngay tại chỗ hành quyết. Ác ma công tử, ngươi cần phải hiểu rõ rồi, nếu như ngươi dám đụng chúng ta bảy người thoáng một phát, coi chừng lao tổ tông giáng ngươi. Ba. Còn không có đợi Tử Hà thất tiên nữ đem nói cho hết lời, một cái lóe sáng cái tắt đã hung hăng khắc ở trên mặt của nàng, lúc này thời điểm, Ác ma công tử thanh âm có chút lạnh như băng nói, không nếu cùng ta để cái kia đàn bà túi, nếu không coi chừng bổ thiếu ra ngay tại chỗ đem các ngươi hành quyết. Sau khi nói xong, Ác Ma công tử liền hướng lên trước mặt 7 người đi đến, trong ánh mắt trố toát ra hèn mọn bị uổi ánh mắt, trực tiếp lại để cho Tử Hà Thất Tiên nữ hoa dung tất sắc, mỗi người đều là sắc mặt tái nhợt vô cùng. Tốt xấu ngươi cũng là đường đường đảo Ác Ma đại thiếu ra, rõ ràng làm ra bực này hạ lưu sự tình bẩn thỉu, ta thực thay đạo Ác Ma cảm thấy xấu hổ, ngươi còn không bằng mua 2 cân đậu hũ trực tiếp độn chết được rồi. Đúng vào lúc này, toàn bộ trong tiên địa đột nhiên vang lên một đạo hư vô mờ mịt thanh âm, trực tiếp bị Hồ công sắc mặt đại biến, bởi vì Ác công tử hoảng sợ phát hiện, dùng chính mình hôm nay tu vi, rõ ràng không cách nào cảm nhận được người tới khí tức. Nhưng là phải biết rõ, hắn tu vi đã đạt đến kiếm hoàng đỉnh phong chi cảnh, trừ phi là gặp được kiếm thần cấp bậc cường giả, nếu không coi như là kiếm thánh đại viên mãn, thì ra là bán thần cường giả đều khó có khả năng tránh thoát hắn điều tra. Kiếm thần. Nghĩ đến đây cái khả năng, liền lập tức bị Ác Ma công tử chốc ngăn cản, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, một gã tu vi đạt tới kiếm thần chi cảnh cường giả đại biểu cái gì, không chỉ nói tại nơi này nhỏ nhỏ tử hạ kiếm phái, coi như là tại Đạo Ác Ma, kiếm thần cũng tuyệt đối là đỉnh phong nhất tồn tại. công tử cảm nhận được, lão giả cũng đồng dạng cảm nhận được, hơn nữa lão giả dung động muốn xa xa lớn hơn Ác Ma công tử. Dù sao hắn tu vi đã đạt đến bản thánh chi cảnh, truy cập truyện chẻnǔạ.to để đọc chuyện thế nhưng mà tuy vậy, cho tới bây giờ hắn đều không có phát hiện người tới là bất luận cái cái gì khí thức điều này nói rõ cái gì? lao giả căn bản không dám nghi tiếp, sau đó lớn tiếng nói, "Đảng ác ma hộ pháp cũng không toàn bộ, không biết là vị nào tiền bối Hàng Lâm, Tính xin tiền bối đi ra vừa lấy." Đảng ác ma là cái thứ gì? Ta vì cái gì không có nghe đã từng nói qua. Người tới không chỉ có lại để cho ác ma công tử hai người sắc mặt run lên, mà ngay cả bị nhốt tại tử hà tiên nữ, cũng là vẻ mặt rung động, "Đảng ác ma là vật gì?" Các nàng thật sự không thể tin được. Người tới rõ ràng liền đạo ác ma đều không có nghe nói qua. Hơn 10 thước bên ngoài, đan điền trong không gian, Diệp Thiên trên mặt có một tia cười lạnh cảm thụ được bên ngoài hết thảy, tuy nhiên hắn không cách nào dùng mắt thường thấy rõ ngoại giới hết thảy, thế nhưng mà bằng vào đan điền không gian thần kỳ, ngoại giới hết thảy lại là căn bản không cách nào chạy ra trong lòng bàn tay của hắn. Nếu như không phải kiêng kỵ lão giả thực lực, Diệp Thiên đã sớm đi ra ngoài đem hai người đánh chết, nếu như là đơn đả độc đấu, Diệp Thiên căn bản sẽ không e ngại trong đó là bất luận cái cái gì một người, coi như là tu vi đạt tới bán thánh chi cảnh lão giả cũng, cũng giống như thế. Tiên bối Đạo ác ma là ngoại đảo đệ thế lực lớn nhất, chẳng lẽ tiền bối không có nghe đã từng nói qua sao? A, Ngoài đảo đệ thế lực lớn nhất, ta như thế nào không biết, ta chỉ nghe nói qua, ngoài đảo đệ thế lực lớn nhất là Kiếm thần hải, lúc nào chạy đến một cái tôm tép lại nhếch. Con mẹ nó ngươi nói cái gì? Thiếu ra, không thể lỗ mãng. Còn không có đợi ác ma công tử trách mắng khẩu, lão giả sắc mặt lập tức đại biến, trong lòng của hắn thế nhưng mà rất rõ ràng người tới rốt cuộc là cái gì tu vi, nếu như người tới muốn kích giết bọn hắn, hai người bọn họ đến lúc đó chỉ sợ liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Trên mặt sớm đã luyện thành một đầu hắc tuyến, ác ma công tử một mực trong lòng không ngừng khuyên bảo chính mình, mình không thể lỗ mãng, nếu không sẽ đưa tới họa sát thân, thế nhưng mà hắn càng nghĩ càng giận, càng khí lại càng nhịn không được, dù sao đảo ác ma ho từ khi đánh bại kiếm thần hải về sau, ngoài đảo đệ thế lực lớn nhất vị trí sớm đã đạt, mà bây giờ người tới rõ ràng dám như thế coi rẻ đạo ác ma. Ta đệ. Mẹ may cậu không để ý tới bánh bao, có bản lĩnh hiện thân cùng lao tử một trận chiến, không muốn lén lén lút lút, như một rùa đen rút đầu đồng dạng. nhiệm vụ hôm nay hoàn thành, cảm ơn mọi người vào xem, chúng ta ngày mai gặp lại. Chương 580. Lớn lên cùng cậu không để ý tới bánh bao tựa như. Chương 580, lớn lên cùng cậu không để ý tới bánh bao tựa như ta đệ. Mẹ mày cậu không để ý tới bánh bao, có bản lĩnh hiện thân cùng lao tử một trận chiến, không muốn lén lén lút lút như một rùa đen rút đầu đùng đặng. Ác ma công tử vừa mới mang xong, lão giả sắc mặt lập tức đại biến, không có chút nào chần chờ, thân trận buộc phát ra một cổ kinh khủng khí tức, trực tiếp đem hai người bọn họ luân phiên, cháu đi vào. Bất kể thế nào nói, lao giả tự tin cho dù dùng thực lực của hắn, cũng căn bản không có tin tưởng chút nào có thể đánh bại người tới. Như vậy dùng ác ma công tử tu vi càng thêm không có khả năng, sau đó lao giả cấp bách không thể đã nói, thiếu ra ngươi đi trước, tại đây ta đến mục hầu. A, vậy làm phiền lão sư rồi. Vừa mới trách mắng cậu, ác ma công tử tiểu đã hối hận, hắn tại thời khắc này thật muốn rút miệng của mình, thế nhưng mà bất kể thế nào nói, sự tình đã phát hiện, hết thể đều đã như vậy, không có còn dám có bất kỳ chần chờ, trực tiếp bỏ qua hai cái chân to nhà, rất nhanh ly khai tại chỗ, hướng phía phương xa bỏ chạy. Đảo mắt chi tế, ác ma công tử thân ảnh đã triệt để biến mất tại chúng tầm mắt của người bên trong, đem làm ma công tử sau khi rời khỏi Lão giả mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn xem bốn phía. Thế nhưng mà lại để cho tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc chính là, suốt vài phút thời gian, tiên kia nhân vật thần bí vẫn không có xuất hiện, mà ngay cả vừa mới nhân vật thần bí chỗ phong xuất ra khí tức đều triệt để biến mất không thấy. Từ Hà Lâm bên kia, chỉ là lập tức Ác Ma công tử đã khoảng cách từ Hà Thất Tiên nữ chỗ địa phương khoảng chừng mấy ngàn mét, tốc độ chạy trốn quả thực lại để cho người xem thế là đủ rồi. Người vì cái gì không chạy? Ác Ma công tử vừa mới dừng lại, Cửu Thiên Chi Bông Nhiên truyền đến một đạo hư vô mờ mịt thanh âm, nghe thế cổ thanh âm, Ma công tử sắc mặt lập tức đại biến, bởi vì hắn đã nghe ra Người tới chính là vừa mới vị kia thần bí nhân. Ngươi đến cùng muốn muốn thế nào? Nhìn thấy chính mình chạy không được, Ác Ma công tử dứt khoát dừng bước lại không chạy, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng biết rõ, coi như mình chạy mau nữa, cũng không có khả năng chạy ra người này truy tung. Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Diệp Thiên thân ảnh vẫn không có xuất hiện, y nguyên trốn tại đàn điển của mình trong không gian, trông thấy Ác Ma công tử không nói gì, coi như là chấp nhận, sau đó tiếp tục hỏi, "Xin hỏi ngươi, mẹ của ngươi có phải hay không chuyên làm cậu không để ý tới bánh bao hay sao?" Nhân vật thần bí vẫn để trực tiếp đem Ác Ma công tử cho hỏi ngây cả người, Ác Ma công tử thật sự không nghĩ ra Nhân vật thần bí hỏi hắn vấn đề này rốt cuộc là vì cái gì? Căn bản không đều ác ma công tử trả lời, Diệp Thiên nói thẳng, nếu như mẹ của ngươi không phải làm cậu không để ý tới bánh bao, như thế nào lại sinh ra ngứa như vậy một cái cậu không để ý tới bánh bao nhi tử? Người một chết. Diệp Thiên vừa dứt lời, vừa mới còn vẻ mặt khủng hoảng ác ma công tử, đột nhiên liền giống bị đánh cho máu gà, thương phấn lấy ra kiếm của mình, hướng phía bốn phía điên của múa. Đan điền trong không gian, cảm thụ được bên ngoài tựa như tựa như phát điên ác ma công tử, Diệp Thiên mặt có chỉ là một tia cười lạnh, lẩm bẩm, lớn lên cùng cậu không để ý tới bánh bao giống như, cũng thực không biết xấu hổ đi ra người thật sự là thế đạo vô thường, nhân tâm không cổ. Vài phút về sau, Ác Ma công tử tựa hồ đánh chính là mệt mỏi, tựa như một chỉ đã làm vô số sống lao châu nước, thở hổn hển tây tây nhìn xem mũi phía, trong ánh mắt còn bạo hiểm hai luồng vô danh lực hỏa. Đánh mệt mỏi. "Hừ, ngươi chỉ biết làm rùa đen rút đầu, nếu có bổn sự, tiểu đi ra cùng ta quang minh chính đại một trận chiến." "Tốt, như ngươi mong muốn." Theo vừa dứt lời, Diệp Thiên thân ảnh rốt cục xuất hiện tại Ác Ma công tử trước mặt, xem lên trước mặt vẻ mặt kinh ngạc náo tử, Diệp mặt có, nhưng chỉ là một tia lạnh lùng. "Ngươi rốt cuộc là người phương nào?" Xem lên trước mặt hắn y thiếu niên tóc trắng, ác ma công tử cũng không có lập tức ra tay, bởi vì trong lòng hắn căn bản cầm nắm cũng đúng, thiếu niên ở trước mắt đến cùng phải hay không tại giả heo ăn thịt hổ. Kiếm thần hải, chỉ là vô cùng đơn giản bà chữ, Diệp Thiên căn bản không cần lại nói thêm cái gì, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, dùng đảo ác ma cùng Kiếm Thần Hải ở giữa thu hận, hết thể nhiều lời đều là phi công. Lấy ra trong ngực chu thần kiếm, Diệp Thiên hai lời chưa nói, trực tiếp xử xuất chính mình một chiêu mạnh nhất, thương không một điểm, tuy nhiên hắn đối với chính mình có vô cùng tự tin, thế nhưng mà bất kể thế nào nói, đối diện nam tử đều là một gã hàng thật giá thật kiếm hoàng định phong Cửng tựa. Vừa mới còn đối với thiếu niên sinh ra một tiêu hoài nghi ác ma công tử, đem làm trông thấy thiếu niên trong tay bỗng nhiên xuất hiện Chu thần kiếm lúc, cả người rõ ràng run rẩy thoáng một phát, thanh âm nhịn không được hoảng sợ quát, lại là Chu thần kiếm, không có khả năng, ngươi không có khả năng có được Chu thần kiếm. Ác ma công tử tại thời khắc này triệt để sợ hãi rồi, bởi vì ngàn năm trước trận chiến ấy, tuy nhiên kết quả cuối cùng là đạo ác ma chiến thắng, thế nhưng mà trong lòng của hắn lại rất rõ ràng biết rõ, sở dĩ kiếm thần hải hội hoàn toàn là vì đạo ác ma đánh lén hiệu quả. Mà sau trận chiến ấy, kiếm thần hải tứ đại kiếm mạch tất cả mọi người, kể cả tứ đại kiếm mạch ở trong bốn thanh thần kiếm, toàn bộ lưu tại kiếm thần hải, trong đó Chu thần kiếm cũng bị vây ở kiếm thần hải. Thế nhưng mà tại thời khắc này, thiếu niên tay rõ ràng xuất hiện kiếm thần hải tứ đại thần kiếm đứng đầu Chu thần kiếm, điều này nói rõ cái gì? Nói do kiếm thần hải đã phá vỡ phong ấn, đã đi ra kiếm thần hải. Nghĩ đến đây cái khả năng, Ác Ma công tử sắc mặt lần nữa lại biến, hắn hiện tại căn bản không có chút nào cùng thiếu niên chiến đấu xuống dưới dù vọng, bởi vì hắn có càng thêm chuyện trọng yếu phải làm. Ta phải mau chóng đem tin tức này truyền quay lại ma, nếu không đảo Ác Ma nguy vậy trong lòng nghĩ đến tại đây, Ác Ma công tử căn bản không có đi lý do lường thiếu niên, bay thẳng đến phương xa lại đi bỏ chạy, mà Diệp Tiên lại làm sao có thể vông tha cơ hội tốt như vậy. Thương Không một kiếm chỉ là trong nháy mắt tiểu đã đi tới Ác Ma công tử giữa không trùng trì, sau đó Diệp Tiên càng là phóng xuất ra Ma Thiên ấn, hướng phía đang chuẩn bị ly khai nam tử hùng hằng đợi tới. Oanh. Thương Không một kiếm cộng thêm thần khí Ma Thiên ấn, cho dù tu vi đạt tới kiếm hoàng đỉnh phong Ác Ma công tử, cũng lập tức bị nện trở thành náo nhọẹt. Hơn nữa tại thời khắc này, Diệp thiên đã tu luyện Quyết, Ma ấn, đâu chỉ lớn hơn gấp ba. công tử thân thể lập tức bị Sau đó một tia linh hồn chi lực đỗng nhiên xuất hiện tại cựu Thiên tri, nhìn xem phía dưới thiếu niên, Ác Ma công tử linh hồn chi lực phát ra một đạo phẫn hận giống lên một tiếng. "Không chẳng cần biết ngươi là ai, ta ngày sau nhất định sẽ lại hồi trở lại tới tìm ngươi. Ngươi muốn đi?" Ác Ma công tử đang chuẩn bị ly khai, thế nhưng mà Diệp Thiên như thế nào lại đồng ý, phất tay phái ra một đạo khí tức, trực tiếp đem Ác Ma công tử linh hồn chi lực chô luân, thiên, cháo." Căn bản mặc kệ Ác Ma công tử bị thảm giống lên một tiếng, Diệp Thiên trực tiếp đem linh hồn của hắn chi lực chộp vào trong lòng bàn tay. Trước người mọc ra tựu là một bộ cậu không để ý tới bánh bao bộ dạng. Sau khi chết mà ngay cả linh hồn chi lực cũng giống như vậy, thật sự là không biết nói ngươi cha không tốt, hay vẫn là nói ngươi mẹ không tốt, ta chỉ có thể tiến đưa ngươi một câu, ngươi thật sự là một cái bi kịch, rõ ràng gặp được ta, cái này vốn là ngày mai, ta không nghĩ qua là khai tỏ ánh sáng thiên hai chương phát ra ngoài rồi, cho nên ngày mai chỉ có thể bổ trương. Chương Trưng 581, luyện chế ác ma công tử. Chương 581, luyện chế ác ma công tử không cho phép ngươi nói mẹ ta. Nghe được Diệp Thiên lời mà nói, ác ma công tử linh hồn chi lực đột nhiên một hồi mãnh liệt động, cái này thật ra khiến Diệp thiên cảm thấy một tia nghi hoặc. Ta hỏi mấy vấn đề Ngươi thành thật trả lời là được. Ngươi nằm mơ. A. Lưỡi cùng hắn nói chuyện, Diệp Thiên trực tiếp tác dụng Tử Vong Quyết, trực tiếp bắt đầu luyện hóa hắn ác ma công tử linh hồn chi lực. Từ khi được đến Tử Vong địa chi Tử Vong Quyết về sau, Diệp Thiên cũng đã biết rõ, Tử Vong Quyết có thể luyện hóa linh hồn chi lực cho mình dùng. A. Ngươi chết không yên lành. Ngươi giết ta. Mẹ của ngươi cậu không để ý tới bánh bao, các loại, đợi lao tử đi ra ngoài, nhất định gửi ra của ngươi. Tốt rồi, ta đầu hàng, ngươi hỏi. Mặc kệ một gã võ giả tu vi dù thế nào cao. Linh hồn của hắn chi lực nhưng lại yếu đất nhất, cho nên còn không có có mấy phút thời gian, ác ma công tử cũng đã chịu không được. Mặt toát ra một tia cười lạnh, Diệp Thiên bắt đầu hỏi, ngươi là đảo ác ma đảo chủ nhị tử? Vâng. Các ngươi dùng biện pháp gì đem kiếm thần hại người vây ở kiếm thần đảo chi? Kỳ thật Diệp Thiên trong nội tâm một mực không tin, năm đó một trận chiến, coi như là kiếm thần hại thua, nhưng là bất kể thế nào nói, kiếm thần hải đều là ngoài đảo hai đại siêu cấp thế lực một trong, Đạo ác ma muốn đem một cái kiếm thần hại ở kiếm thần đảo, quả thực có chút rất không có khả năng. Bởi vì cái gọi là lạc đà gây còn lớn hơn ngựa béo. Kiếm Thần Hải cho dù bị thua, nhưng là Tàn Lưu lại thực lực cũng không phải chuyện đùa, cho nên Diệp Tiên cơ bản có thể xác định, Đảng Ác Ma sở dĩ có thể vây khốn Kiếm Thần Hải, nhất định vận dụng nào đó biện pháp. Cho dù nói cho ngươi biết thì như thế nào, chúng ta đảo Ác Ma tại cả tòa Kiếm Thần đảo bốn phía, bày ra một cái Đoạt Thiên đại trận, không chỉ nói ngươi một gã nho nhỏ kiếm tổ, coi như là kiếm thần lúc này, cũng mơ tưởng phá vỡ trận này. Quả nhiên, kỳ thật Diệp Thiên trong nội tâm sớm đã nghĩ đến, có thể đem một cái cùng Ác Ma sánh vai cùng siêu cấp thế lực khó khăn ở trong năm, Đảng Ác Ma ngoại trừ dùng trận pháp bên ngoài, không còn phương pháp. Ta nên như thế nào tiến vào Kiếm Thần đảo? Ngươi nói ngươi muốn đi vào kiếm thần đạo. Nghe được thiếu niên lời mà nói, Ác Ma công tử tựa hồ không tin thiếu niên theo như lời, lần nữa nghi hoặc hỏi một lần, bất quá chờ đợi hắn nhưng lại tử vong quyết hầu hạ, lại một tiếng thê thảm gầm rú lập tức vang lên. Ta hỏi ngươi cái gì, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn trả lời có thể, những thứ khác không cần ngươi hỏi nhiều. Muốn đi vào kiếm thần đạo, từ chỗ nào cũng có thể, chúng ta cho bố trí xuống trận pháp kia, tiến vào đơn giản đi ra khó. Đã có vết xe đổ, Ác Ma công tử sớm đã không dám liền hỏi cái gì, dù sao hắn hiện tại thân thể đã bị hủy, chỉ bằng vào một cái linh hồn chí lực, thiếu niên muốn muốn thế nào trả đáp hắn cũng có thể khẽ gật đầu, Diệp Thiên mặt sau đó toát ra một tia cởi lạnh, trực tiếp đem Ác Ma công tử linh hồn chi lực đập tán, sau đó lại đoàn tụ cùng một chỗ. Bởi vì Diệp Thiên tu luyện Tử Vong Quyết một khắc này, rõ ràng theo Tử Vong Quyết chi, tu luyện đến một loại trọng tụ linh hồn chi lực phương pháp, nói cách khác, hắn trước tiên có thể tập hợp và phân tán một gã võ giả linh hồn chi lực, sau đó lại lại để cho tên võ giả này linh hồn chi lực mà tụ. Bất quá đoàn tụ sau đích linh hồn chi lực, làm mất đi hết thể ý thức, mà vốn là trí nhớ nhưng lại tồn tại, nói cách khác, giờ khắc này Ác Ma công tử linh hồn chi lực Sớm đã không là ác ma công tử, mà là có thêm ác ma công tử ý thức một cái khác linh hồn chí lực, Diệp Thiên còn phát hiện một việc, cái kia chính là đem cô tinh sư phụ chỗ truyền thụ cho máu của hắn sát khôi lỗi luyện chế chi thuật, kết hợp tử vâng quyết, luyện chế ra huyết sát khôi lỗi uy lực càng tăng kinh khủng. Hơn nữa lưỡng đại công pháp kết hợp, Diệp Thiên còn phát hiện một bí mật, cái kia chính là đến lúc đó cho dù huyết sát khôi lỗi vẫn lạc, hắn cũng sẽ không biết đã bị bất luận cái gì ảnh hưởng, bất quá khuyết điểm duy nhất tự là, làm như vậy huyết sát khôi lỗi rất có thể hội phản. Theo chiến tiên thần giới nội lấy ra một cố võ thánh thi thể, Sau đó Diệp Tiên đem ác ma công tử linh hồn chi lực cưỡng ép đánh đi vào này là võ thánh trong thân thể, sau đó sử dụng bí pháp, luyện chế ra một cố kiếm hoàng khôi lỗi. Tuy nhiên có được lấy võ thánh thân thể, có thể là ác ma công tử tu vi thủy trung mới đạt tới kiếm hoàng đỉnh phong chi cảnh, mà huyết sát khôi lỗi là tối trọng yếu nhất lại là linh hồn chi lực, thì ra là ý thức. Nói cách khác, đem một gã võ thánh cấp bậc linh hồn chi lực đánh vào võ thánh cấp bậc trong thân thể, như vậy luyện chế ra đến cốt lỗi, tu vi liền tương đương với một gã võ thánh. Mà một gã võ hoàng cấp bậc linh hồn chi lực đánh vào đến võ thánh cấp bậc trong thân thể, như vậy luyện chế ra đến huyết sát khối lõi, tu vi chỉ có thể tương đương với một gã võ hoàng. Bất quá Diệp Thiên lại tương đương thỏa mãn, nếu như đã có được ác ma công tử, như vậy hắn đi vào kiếm thần đảo quả thực tựu là một kiện chuyện dễ dàng, hơn nữa ác ma công tử tu vi chỉ là vừa vừa đạt đến kiếm hoàng đỉnh phong trí cảnh, thế nhưng mà thân thể lực phòng ngự cũng tuyệt đối có thể đổi một gã võ thánh cấp bậc thân thể lực phòng ngự. Bất quá Diệp Thiên y nguyên không thế nào yên tâm, sau đó hay vẫn là đem chính mình một giọt bổn mạng máu cùng một tia ý thức, toàn bộ đánh vào đã đến trước mắt huyết sát khôi lõi trong cơ thể. Vũ Diệp Tiên vì luyện chế hai cố vọ thánh khối lõi, sớm đã dùng hết rồi tất cả dược liệu, thế nhưng mà lại để cho hắn thật sự thật không ngờ chính là, toàn bộ ngoài đảo thiên địa kỳ chân hơn đáng sợ. Bất quá thích hợp luyện chế huyết sát khôi lõi dược liệu, nhưng lại ít đến tương cảm, bất quá Diệp Thiên tại trăm phương ngàn kế phía dưới, hãy tìm đến đi một tí, Diệp Thiên có lòng tin tuyệt đối, có thể tại ngoài đảo tìm toàn bộ sở hữu tất cả dược liệu cần thiết. Đến lúc đó nếu như có thể đem còn lại năm chiếc vọ thánh thi thể toàn bộ luyện chế thành huyết sát khối lõi, như vậy bên cạnh hắn tựu tương đương với đã có được 7 tên vọ thánh cấp bậc cường giả, cùng một gã kiếm hoàng cấp bậc cao thủ. Nhớ kỹ một điểm, Người sau này sẽ là đảo Ác Ma đảo chủ nhi tử Ác Ma công tử, ngày sau hết thảy đều muốn nghe mệnh lệnh của ta, đã nghe chưa? Chỉ là trong mấy mắt, vừa mới còn tỉnh tỉnh hiểu hiểu Ác Ma công tử, đột nhiên thanh tỉnh lại, ngoại trừ Diệp Tiên bên ngoài, chỉ sợ không còn có bất luận kẻ nào biết ừ. rõ, cái này cái Ác Ma công tử kỳ thật căn bản chính là một cố khôi lỗi mà thôi. Thiếu ra, ta đã biết." Thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó Diệp Thiên mang theo Ác Ma công tử, hướng phía đến phương hướng bước đi, bởi vì tại nguyên lai địa phương, còn có một người không có xử lý, đây chính là một cái hàng thật giá thật bán thánh cường giả, Diệp Tiên há lại sẽ không công lãng phí. Diệp Thiên còn phát hiện một sự kiện, cái kia chính là này là huyết xác khối lỗi, rõ ràng đã có đột phá dấu hiệu, nhưng là phải biết rõ, ác ma công tử tu vì bản thân tựu đã đạt đến kiếm hoàng đỉnh phong chi cảnh, nếu như tại đột phá, như vậy thì có thể đạt tới bán thánh chi cảnh. Chỉ là lại để cho Diệp Thiên không cách nào suy nghĩ cẩn thận, dựa theo cô tinh sư phụ truyền thụ cho máu của hắn sát luyện chế chi thuật, luyện chế ra đến khối lỗi căn bản không cách nào tăng lên tu vi, nhưng là bây giờ hắn chỗ luyện chế ra đến ác ma công tử, rõ ràng tu vi rất có thể lần nữa tăng lên. Xem ra chỉ có thể trở về hỏi cô tinh sư phụ rồi, thật sự là bi kịch, tháng này đã 27 vạn chữ rồi. Vừa rời tay khẽ run dậy, tỷ lệ phát sinh cao hai trường, đem ngày mai chương và tiết phát ra ngoài rồi, vốn ngày mai chuẩn bị 6 chương quyết xông qua bảng, bất quá cứ như vậy, ngày mai bổ trường, cập nhật lúc vẫn là như cũ. Chương 582, vì cái gì? Chương 582, vì cái gì? Sú Lao Đầu, ngươi tranh thủ thời gian thả ra chúng ta, không cho coi chúng ta cắt ngươi tiểu gì zi o không o. Từ Hà Thất Tiên nữ bên trong, xếp hạng lao tất xích hỏa tiên tử đột nhiên giận dữ hét, lời này vừa nói ra, không chỉ có lại để cho lão giả tại chỗ sử sốt, mà ngay cả mặt khác tử Hà tiên tử cũng bị thật sâu rung động rồi. Như thế nào? ngươi không phục, bọn cô nương tiểu là như thế bá nói sao rồi, có bản lĩnh ngươi giết buồn cô nương. Căn bản nghe không nổi nữa, lao giả lập tức chém ra một trường, trực tiếp phong ấn trận xích hỏa chân khí trong cơ thể, nhưng lại đem nàng á huyết chọn một ngón tay, giờ khắc này, chỉ có thể nhìn thấy xích hỏa o o gọi vậy, nhưng căn bản nghe được nàng đang nói cái gì. Thật là có cảm mạo hóa, thật không biết thiếu ra là thấy thế nào các ngươi hay sao. Lão sư, đưa bọn chúng bông ra. Đúng vào lúc này, ác ma công tử thanh em đột nhiên chuyển tới, mà sau đó ác ma công tử cùng Diệp Tiên chậm rãi từ xa phương đi tới, căn bản không có ai biết, giờ khắc này ác ma công tử Sớm đã không phải lúc trước Ác Ma công tử rồi. Trong thấy nhà mình thiếu ra bình yên vô sự trở về, lão giả trong nội tâm vui vẻ, trong lòng của hắn rất rõ ràng biết rõ, nếu như thiếu ra đã xảy ra chuyện gì tỉnh, như vậy hắn cũng không có khả năng lại sống sót. Sau đó lão giả thả trước mắt Tử Hà Thất tiên nữ, cũng tại lúc này hầu, Ác Ma công tử cùng Diệp Thiên cũng đi tới 8 người trước mặt. Xem lên trước mặt Tử Hà Thất tiên nữ, Diệp Thiên không phải không thừa nhận, trước mắt 7 tên nữ tử, nếu như đặt ở đại lục, mỗi người đều là khuynh quốc khuyên thành mỹ nhân bại hoại, cái đó một cái đều là có thể hoàn toàn làm được Hồng Nhan họa thủy có 102 sự nghiệp to lớn. Thiếu gia, vị kia thần bí nhân đâu nhỉ? đã đi ra. Không biết vị kia thần bí nhân phải chăng cùng ta đạo ác ma có thù hận. Khẽ gật đầu, giờ khắc này ác ma công tử, cùng lúc trước cái kia cái ác ma công tử, căn bản chính là giống như lúc, chỉ sợ coi như là ác ma công tử lao nương lúc này, cũng không cách nào nhận thức ra con của mình, kỳ thật sớm được đã đánh cháu. Không nên trách hắn rồi, chỉ là một cái vô danh tiểu tốt mà thôi, chỉ biết Cố Lộng Nguyên hư đã bị ta dọa chạy. Nghe được ác ma công tử lời mà nói, không biết vì cái gì, lão giả luôn cảm giác giờ khác này chính mình người đệ tử này, tựa hồ ở đâu có không đúng, nhưng lại lại không hợp ý nhau. Thiếu ra, vị này chính là Xem lên trước mặt hắn y thiếu niên tóc trắng, lão giả trong nội tâm lập tức cảm thấy một hồi uy hiếp, hơn nữa lại để cho lão giả cảm thấy càng thêm hoảng sợ chính là, dùng hắn tu vi, rõ ràng không cách nào nhìn thấu thiếu niên thực lực. Nhưng là phải biết rõ, hắn tu vi đã đạt đến bán thánh chi cảnh, tại hướng có thể thành tiểu kiếm thánh vị, mà liền hắn đều không thể nhìn thấu người, như vậy người này tu vi lại đạt đến hạng gì tình trạng? Kiếm thánh. Lão giả cái thứ nhất nghĩ đến đúng là, thiếu niên ở trước mắt là một gã so với hắn tu vi càng cao hơn kiếm thánh, vừa nghĩ tới kiếm thánh, lão giả nhìn về phía thiếu niên ánh mắt lập tức biến thành cung kính. Lão giả căn bản sẽ không lo lắng Thiếu niên là địch nhân, dù sao Thiếu niên là cùng thiếu gia đồng thời trở về đấy. À, hắn là ta mới vừa quen một vị bằng hữu, đúng rồi, lão sư, ngươi tới, ta cáo ngươi một sự kiện. Lão giả trong nội tâm mặc dù có chút nghi hoặc, thế nhưng mà bất kể thế nào nói, hắn cho tới bây giờ đều không có hoài nghi qua đệ tử của mình, thế nhưng mà kế tiếp một màn, lại để cho giả như vậy người cả đời đều khó có khả năng quên. Bởi vì hắn vừa mới đứng tại đệ tử của mình trước mặt, còn chưa kịp đa tưởng, trực tiếp một thanh kiếm trực tiếp cắm ở ngực của hắn, hơn nữa một kiếm này không có chút nào lưu tình. Thiếu gia, vì cái gì? Thẳng đến nhắm mắt một khắc này, lao giả đều không có ra tay, bởi vì mặc kệ lúc nào, lao giả đều nhớ rõ một việc, cái kia chính là thiếu niên ở trước mắt, Thủy Trung đều là đệ tử của hắn. Nhìn xem chậm dại ngã xuống lao giả, Diệp Thiên trong nội tâm chỉ là khe khẽ thở dài, mặc kệ lao giả trước người là thế lực nào người, nhưng theo vừa rồi cử động đến xem, lao giả đều đáng giá người tôn tính Bởi vì Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng biết rõ, dùng lao giả tu vi co như là tại sắp chết một khắp phản công chí lực, cũng tuyệt đối không phải một gã kiếm hoàng đủ khả năng thừa chịu được được, kiếm hoàng cùng bán thánh ở giữa chênh lệch hay vẫn là vô cùng cực lớn, cho nên tại thời khắc này, Diệp Thiên đã từ bỏ vừa rồi quyết định, tay phải nhẹ nhàng vung lên, lão giả thân thể lập tức biến mất tại trong thiên địa, mà linh hồn chí lực, Diệp Thiên lại làm cho lão giả vào luân hồi rồi. Ai có thể nói cho ta biết, đây rốt cuộc là như thế nào một việc? Nhìn xem vừa mới đã phát sinh hết thảy, Từ Hà thất tiên nữ sớm đã toàn bộ xem chán vắng, bởi vì vị bọn nàng bẩy trong lòng người rất rõ ràng biết rõ, lão giả cùng ác ma công tử vốn là một đám. Nhưng bây giờ vì cái gì rồi lại tự giết lẫn nhau đây này? Diệp Thiên căn bản không có lý bên người Tử Hà Thất Tiên Nữ, mà là mang theo ác ma công tử rất nhanh rời đi, bởi vì hắn cùng với Tử Hà Tiên tử ước định đã đến thời gian, hơn nữa đối với Tử Hà Tiên tử đoán, trong lòng của hắn cũng sớm đã biết rõ. Sau nửa canh giờ, Tử Hà trong điện. Tử Hà Thất Tiên Nữ đem nửa canh giờ trước khi đã phát xanh hết thảy, từ đầu chí cuối nói cho trước mặt ba người, mà ba người đúng là Tử Hà kiếm phái hôm nay tam đại cường giả, Tử Hà tử, Tử Thanh cùng Tử lang. Là hắn chỉ cần vừa nghe đến Tử Hà Thất Tiên Nữ trong miệng chỗ tự thuật thiếu niên, Tử Hà Tiên tử đã đại khái đoán ra, tên thiếu niên kia là ai, ngoại trừ vừa mới rút ra nàng Tử Hà bảo kiếm, hơn nữa bị sợ chạy Diệp Thiên bên ngoài còn có thể là ai. Bất quá lại để cho Tử Hà kiếm phái Tam đại cường giả không cách nào nghĩ thông suốt chính là, Diệp Thiên rõ ràng là kiếm thần hại người, vì cái gì lại cùng ác ma công tử kéo quan hệ, nhưng lại đánh chết tên kêu bán thánh cường giả. Đối với Diệp Thiên là kiếm thần hại thân phận, tại thời khắc này, không ai sẽ đi hoài nghi, bởi vì Diệp Thiên trong tay cái kia bệnh chu thần kiếm, sẽ không có người sẽ đi hoài nghi thân phận của hắn. Hiện tại lại để cho tất cả mọi người không nghĩ ra chính là, Diệp Thiên tại sao phải cùng Ác Ma công tử chấp đối, dù sao ngay tại không lâu, Diệp Thiên còn muốn cùng Tử Hà kiếm phái liên thủ, cùng một chỗ đối phó đảng Ác Ma, nhưng là bây giờ, tự hồ hết thảy đều biến thành không giống với lúc trước. Lao tổ tông, không bằng chúng ta bây giờ dẫn Diệp Thiên vào trận, sau đó đưa hắn đánh chết. Vừa nghe đến Tử Hà thất tiên nữ hồi báo, thân là Tử Hà kiếm phái tông chủ, Tử Thanh trước tiên làm ra quyết định, bởi vì trong lòng hắn, tông môn vĩnh viên phải ở đệ nhất vị, nếu có ai dám có tổn hại đến chủ An Uy, như vậy nhất định sẽ đem y chết trong nước. Không cần, ta tự có chừng mực. Từ Thanh trợ hộ còn muốn nói điều gì, nhưng lại bị Tử Lăng ngăn lại, đúng vào lúc này, tử Hà trong điện bỗng nhiên xuất hiện lưỡng tên thiếu niên, chính là vừa vận chạy đến Diệp Thiên cùng Ác Ma công tử hai người. "Là người mới vừa nói chặn đánh giết ta." Vừa mới đứng lại, Diệp Thiên sắc mặt có chút lạnh như băng xem lên trước mặt tử Thanh, nếu như không là vì hắn muốn cùng tử Hà kiếm phái liên minh, nói không chừng tiểu vì vừa rồi một câu kia lời nói, Diệp Thiên tiểu sớm đã ra tay đem Từ Thanh đánh chết. Bởi vì Diệp Thiên theo không ngừng sinh trưởng, hắn thời gian dần trôi qua đã minh bạch một cái đạo lý, cái kia chính là muốn đem hết thảy uy hiếp được người của mình, toàn bộ bóp chết trong trứng nước, xem như hôm nay trưởng ba Hy vọng mọi người tại Mới Đích một tháng thật bận rộn nhiều, hắc hắc, đạo vận nhiều hơn. Chương 583, đi gặp Thượng Đế gia gia. Chương 583, đi gặp Thượng Đế gia gia nghe được trước mắt Hắc Ý thiếu niên tóc trắng lợi mà nói, tự thân sắc mặt lập tức biến đổi, nếu không phải trở ngại bên người lao tổ tông tử Hà tiên tử, nói không chừng nàng hiện tại sớm đã ra tay, căn bản sẽ không để cho thiếu niên tại Tử Hà điện ngông cùng như thế. Diệp Tiên, tại đây không phải kiếm thần hại, không phải do ngươi Dương Ai. Dương Ai hai chữ còn không có có ra, Tử Hà tiên tử biến sắc, thân trận bộ phát ra một cổ kinh người thế giới chi lực, trực tiếp đem trọn tỏa Tử Hà điện toàn bộ lân, phiên gắn vào nội. Diệp Tiên dừng tay. Tại thời khắc này, Từ Hà hiện tại rõ ràng hoàng sợ phát hiện, coi hắn kiếm thánh thực lực, rõ ràng không cách nào tập trung thiếu niên vị trí, điều này nói rõ cái gì, chỉ cần tưởng tượng muốn, nàng Cửu cảm thấy có chút khó tin. Mà đúng lúc này hậu, Từ Thanh sắc mặt sớm đã không thể dùng hoàng sợ để hình dung, hơn nữa là một loại gặp quỷ rồi biểu lộ, nàng thật sự không thể tin được, coi hắn kiếm hoàng thực lực, hiện tại rõ ràng bị một ga kiếm tổ sử dụng kiếm chỉ vào cổ họng của mình. Nếu như không phải xem tại Từ Hà tiên tử phần, ngươi bây giờ đã là một người chết rồi. Nói xong, Diệp Thiên kiếm trong tay rõ ràng về phía trước nhẹ nhàng đâm thoáng một phát, lập tức tử thanh hết hầu chạy ra một tiêu máu tươi, nếu như Diệp Thiên kiếm tại hơi chút đi phía trước rời một điểm, như vậy vị này tử hạ kiếm phái tông chủ muốn đi gặp đế ra ra rồi. Diệp Thiên, hạ thủ lưu tình. Ta nói rồi, xem tại phần của ngươi, ta sẽ không giết nàng, thế nhưng mà nàng lại muốn vì chính mình lợi vừa mới nói trả giá một điểm một cái giá lớn, Diệp Thiên vừa giết lời, chỉ thấy tử thanh sắc mặt lập tức chuyển bạch, cả người đều hung hăng run thoáng một phát nhớ kỹ. Không có bọn sự kia, cũng đừng có khoa trương hạ cái kia hại khẩu, nếu không cho dù chết, cũng sẽ không có người đồng tình ngươi, chỉ biết cảm thấy ngươi là một cái tôm tép nhãi nhép mà thôi. Tử Hà tiên tử, chúng ta là không phải nên nói chuyện chuyện giữa chúng ta tình rồi hả? Rốt cục thu về kiếm trong tay, thế nhưng mà Diệp Thiên thân chỗ phát ra sát khí, y nguy luân, phiền, bảo kê sau lưng Tử Thành, chỉ cần Tử Thành dám có bất kỳ làm loạn, hắn tuyệt đối sẽ tại trước tiên đem hắn đánh chết. Vừa mới Diệp Tiên sở dĩ có thể tránh thoát Tử Hà tiên tử tập trung, hoàn toàn là vì Diệp Tiên trước tiên trốn vào đan điền của mình không gian ở trong, sau đó Tiểu Muốn thuần di, đi thẳng tới Tử trước mặt. Nếu như đổi lại là người khác, cái đó sợ sẽ là bán thánh cấp bậc cường giả, cũng không có khả năng tránh thoát tu vi đã đạt tới kiếm thánh cấp bậc Tử Hà tiên tử tập trung, thế nhưng mà Tử Hà tiên tử mệnh cũng không tốt, hôm nay gặp được nhưng lại Diệp Tiên. Có được đang điền không gian Diệp Tiên, không chỉ nói Tử Hà tiên tử chỉ là một gã kiếm thánh, coi như là tu vi đạt tới kiếm thần cấp bậc cường giả, cũng không có khả năng phát hiện hoặc là tập trung hắn. Hơn nữa nếu quả thật động thủ, cho dù Diệp Tiên dùng thực lực hôm nay còn không cách nào chiến thắng Tử Hà tiên tử lợi mà nói, nhưng là muốn muốn giết còn lại chín người, quả thực tiểu là một kiện chuyện dễ dàng. Hoàn nữa Diệp Thiên trong tay một mực có một đòn sát thủ, đó chính là hắn Chiến Thiên Thần giới nội, còn có hai đại võ thánh khôi lỗi không có sử dụng, Diệp Thiên sớm cựu quyết định, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không triệu hồi ra hai đại võ thánh khôi lỗi. Lúc ấy tại Tử Hà Lâm, Diệp Thiên nếu như tùy tiện triệu hồi ra một gã võ thánh khôi lỗi tác chiến, như vậy căn bản không có chút nào lo lắng, bất kể là lao giả còn là ác ma công tử, cũng sẽ không võ thánh khôi lỗi đối thủ. Thế nhưng mà Diệp Thiên lại vẫn không có làm như vậy, bởi vì trong lòng hắn một mực cũng biết, muốn đi xa hơn, lại để cho thực lực biến thành càng cường đại hơn, không thể quá dựa vào ngoại lực trợ giúp. Nhìn thật sâu liếc trước mặt hắc Y thiếu niên tóc trắng, Từ Hà tiên tử cuối cùng nhất không nói thêm gì, bởi vì trong nội tâm nàng không biết vì cái gì, tự hồ đối với tại thiếu niên ở trước mắt, một mực có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Tại chúng ta nói chuyện tránh sự trước kia, ta muốn hỏi trước người một vấn đề, có thể chứ? Sắc mặt lập tức trầm xuống, Bất quá Diệp Thiên cuối cùng nhất hay vẫn là khẽ gật đầu, trong lòng của hắn cũng không biết vì cái gì, đối với ở trước mắt nữ tử, Diệp Thiên luôn có loại chi giác, đó chính là hắn đối với cô gái trước mắt, tựa hồ có loại hãy nay cảm giác, cùng Diệu Âm mấy người cảm giác giống như lúc. Ta rốt cuộc là cái gì? chẳng lẽ lại vị này cũng là chiến thiên năm đó gây ở dưới nhân duyên. Diệp Thiên hiện tại đã hoàn toàn minh bạch, hắn sợ gì đối với Diệp Âm, Tử Vũ mấy người có ấy nay cảm giác, hoàn toàn là vì năm đó chiến tiên võ hoàng chốc gây ở dưới tình duyên, bất quá lại để cho hắn cảm thấy vô cùng phiền muộn chính là, chiến thiên gây ở dưới tình còn nợ, tại sao phải lại để cho hắn đến trả? Ngươi nhận thức chiến thiên sao? Đem làm Tử Hà hiện tại hỏi ra lời này một khắc này, Diệp Thiên cả người đều sững sờ ở sảng khoái tràng, trong nội tâm hô to không tốt, bởi vì hắn hiện tại đã cơ bản có thể xác định, cô gái trước mắt cùng năm đó chiến tiên, nhất định có câu chuyện. Đế nhưng mà Diệp Tiên thật sự không muốn lại thay Chiến thiên còn cảm tình khoản lợi rồi, bất quá hắn cũng không có chút nào giấu diếm, nói ra, ta nhận thức Chiến Tiên theo một phương diện khác, ngươi có thể lý giải trở thành, kỳ thật ta cùng với Chiến thiên là cùng là một người. Xem lên trước mặt vẻ mặt nghi hoặc tử hạ thiên tử, sau đó Diệp Thiên đem thân phận của mình, một năm một mười toàn bộ nói ra, suốt nửa canh giờ, Diệp Tiên mới đưa chính mình Bạch chuyển Tiên hồi thân thế nói một thứ lại khái. Ngươi bây giờ có lẽ minh bạch, kỳ thật Chiến Tiên sớm đã vẫn lạc, mà ta cho dù đến lúc đó linh hồn thức tỉnh, cũng không còn là lúc trước Chiến Điên, ngươi minh bạch ta nói sao? Minh bạch, của ta Chiến Tiên trở về rồi. Nghe được Tử Hà Tiên tử lời mà nói, Diệp Thiên thiếu chút nữa té xỉu, thanh âm có chút mất tự nhiên nói: "Ta nói Tử Hà Tiên tử, chuyện này không phải ngươi như vậy lý giải. Vậy hẳn là như thế nào lý giải? Ta đã nói, ngươi Chiến Thiên đã bị chết, mà ta nhưng lại một người khác, một cái cùng ngươi không hề liên quan người, ngươi hiểu không? Ngươi cùng ta không hề liên quan, có thể ngươi lại cùng Chiến Thiên có liên quan, hơn nữa đến lúc đó ngươi chỉ cần linh hồn thức tỉnh, như vậy của ta Chiến Thiên cũng sẽ trở lại rồi. Mẹ nó, nếu như ta có thể đủ xuyên việt về đến ngàn năm trước khi, ta nhất định hung hăng rút Chiến Thiên, không có việc gì gây nhiều như vậy cảm tình khoản nợ làm gì?" Trong nội tâm hung hăng mắng một câu, sau đó Diệp Thiên không có lại tại cái đề tài này dây dưa xuống dưới, bởi vì hắn biết rõ, nữ nhân trời sinh cựu là không nói đạo lý, nếu như người muốn cùng nữ nhân phân do phải trái, cái kia còn không bằng đi cùng heo mẹ đảm tình càng thêm thực tế một điểm. Chúng ta không nói trước cái này, trước tiên là nói về nói chúng ta làm như thế nào liên hợp, đem đảo ác ma một mẹ hút gọn. Từ Hà tiên tử cũng không có tại nhắc tới, bất quá tại thời khắc này, tất cả mọi người có thể cảm giác đi ra, Từ Hà tiên tử nhìn về phía Diệp Tiên ánh mắt đã rõ ràng không giống với lúc trước. Sau đó Từ Hà tiên tử nhìn về phía trước mặt ác ma công tử, Sắc mặt có một chút chuyển sang lạnh lẽo mà hỏi, hắn lại là chuyện gì xảy ra? Đối với mình như thế nào đánh chết ác ma công tử, sau đó lại đem ác ma công tử luyện chế thành huyết sát khôi lôi sự tỉnh, Diệp Tiên cũng không có chút nào giấu diếm, toàn bộ nói cho trước mặt mọi người, chương 4, đưa đến, mọi người chậm rãi rùng, chương 3, khả năng có chút trì. Chương 584, ai toàn ánh mắt. Chương 584, ai toàn ánh mắt nghe xong thiếu niên trước mắt lời mà nói, từ Hà điện ở đây tất cả mọi người kể cả tự Hà tiên tử ở bên trong Toàn bộ đều sửng sờ ở sảnh khoái đấy, các năng đều không thể tin được, thiếu niên rõ ràng đem một gã tu vi đặt tới kiếm hoàng đỉnh phong cường giả luyện chế trở thành huyết sát khối lõi. Ý của ngươi là nói, hiện tại Ác Ma công tử sớm đã không phải lúc trước cái kia cái Ác Ma công tử, hôm nay Ác Ma công tử, nhưng thật ra là ngươi một cố khôi lỗi mà thôi. Biết rõ thiếu niên ở trước mắt không sẽ lừa gạt mình, thế nhưng mà bất kể như thế nào, Tử Hà tiên tử trong nội tâm vẫn có lấy một tia không tin, có thể phải biết rằng, Ác Ma công tử thế nhưng mà một gã hàng thật giá thật kiếm hoàng đỉnh phong cường giả. Tại toàn bộ Tử Hà kiếm phái nội, ngoại trừ chính cô ta bên ngoài, Sẽ thấy cũng tìm không ra người thứ hai có thể chiến thắng ác ma công tử hơn nữa ác ma công tử còn là đảo ác ma người nếu để cho đảo ác ma người biết rõ ác ma công tử rõ ràng bị luyện chế trở thành khối lỗi, như vậy tử hạ kiếm phái cho dù có nàng thủ hộ cũng có thể sợ sẽ bị lập tức diệt tông tại ngoài đảo chi, tất cả mọi người trong nội tâm cũng biết ngoài đảo hai đại siêu cấp trong thế lực nhất định có cấp bậc kiếm thần cường đại tồn tại mà một gã kiếm thần muốn tiêu diệt từ hạ kiếm phái quả thực tiểu là một chuyện chuyện dễ dàng. người trước cho ta nói một chút về đảo ácma sự tỉnh đối với ácma công tử sự tỉnh Diệpiên cũng có tiếp tục nói nữa Dù sao hắn không muốn khiến người khác cũng biết bí mật của mình. Khẽ gật đầu, Từ Hà Tiên tử cũng biết Diệp Tiên không muốn nhiều lời, cho nên nàng cũng không có lại hỏi tiếp, nói ra, ngoài đạo chi, tổng cộng có hai đại siêu cấp thế lực. Nhặt trọng điểm nói. Nghe được Diệp Tiên lời mà nói, những người khác sắc mặt lập tức đại biến, Từ Hà Tiên tử là người nào? Đây chính là Tử Hà kiếm phái đệ nhất cường giả, một gã tu vi đạt tới kiếm thánh chi cảnh siêu cấp cường giả. Nhưng là bây giờ, thiếu niên ở trước mắt lại lập đi lập lại nhiều lần khiêu khích, nếu như không để cho thiếu niên một điểm nhỏ khiếm trách, ngày sau truyền chi đi ra ngoài, Từ Hà kiếm phái còn mặt mũi nào mà tồn tại? Bất quá đã có lúc trước một kiếm kia, tối thiểu nhất Tử Thanh cùng Tử Lăng là không dám xuất thủ nữa, thế nhưng mà Tử Hà Thất Tiên nữ lại không cho rằng như vậy, bởi vì tại các nàng trong nội tâm, cho rằng thiếu niên sợ dĩ có thể làm bị thương Tử Thanh, hoàn toàn là vì đánh lén kết quả. Cho nên tại trong ngáy mắt, Tử Hà Thất Tiên nữ dùng 7 cái bất đồng phương vị hướng lấy thiếu niên ở trước mắt công tới, Tử Hà Thất Tiên nữ tu vi toàn bộ đạt đến kiếm tổ chi cảnh, hơn nữa đã thành công cô động ra thuộc về mình kiếm vực. 7 đại kiếm vực không ngừng trọng điệp không chỉ nói một gã kiếm tổ, coi như là một gã nhất tinh kiếm hoàng, cũng chưa chắc có thể đơn giản ngăn cản được. Cho nên tại tử hạ thất tiên nữ trong nội tâm, căn bản sẽ không cho là thiếu niên có cơ hội gì. Thế nhưng mà Diệp Thiên tựa hồ căn bản không quan tâm Tử hạ thất tiên nữ chỗ phóng xuất ra bảy đại kiếm vực trọng điệp chỉ là dùng chỉ đợi, thay, kiếm, hướng lên trước mặt bảy đại kiếm vực nhẹ nhàng tìm thoáng một phát, một tiêu vết nước không gian cứ như vậy xuất hiện. Kiếm phái hư không. Từ khi tu vi đặt tới võ tổ chi cảnh về sau, dùng thực lực bây giờ, Diệp Thiên căn bản không cần phải nữa sử dụng thần kiếm, liền cũng có thể sử xuất kiếm phái hư không thần thông, bất quá uy lực lại không bằng dùng Chu thần kiếm trổ sự xuất kiếm phái hư không. Kiếm phái hư không? Không có khả năng. Tương truyền kiếm quái hư không thần thông, chỉ có tu vi đặt tới 3 sao kiếm thần chi cảnh mới có thể sử xuất, hắn chẳng qua là một gã nhị tinh kiếm tổ mà thôi. Chứng Kiến thiếu niên chỉ là dùng ngón tay nhẹ nhàng vẽ một cái, toàn bộ hư không rõ ràng bị phá thoái, ở đây hết thảy mọi người kể cả Tử Hà Thất Tiên Ngư ở bên trong, toàn bộ bị rung động thật sâu rồi. Bởi vì vì bọn họ mỗi người trong nội tâm đều rất rõ ràng biết rõ, tu vi chỉ có đặt tới 3 sao kiếm thần chi cảnh mới có thể có được kiếm quái hư không thần thông, thế nhưng mà thiếu niên ở trước mắt, hoàn toàn chính xác thật là một gã kiếm tổ mà thôi. Bất quá đối với Diệp Thiên chỗ sử xuất kiếm tối hư không, Từ Hà Tiên tử tuy nhiên cũng bị chấn kinh rồi, thế nhưng mà nàng lại không có ra tay, bởi vì nàng biết rõ, Diệp Thiên là sẽ không đả thương hại Từ Hà thất tiên nữa đấy. Từ Hà tiên tử đoán vô cùng đúng, Diệp Thiên dùng Thương Không một kiếm phá bảy đại kiếm vực được ra, sau đó lần nữa chém ra một kiếm, bảy cổ bất đồng sát khí lập tức đem Từ Hà thất tiên nữa luân phiền cháo. Nếu như tái phạm lần nữa, ta sẽ không tại lưu thủ. Sự tình có lại lần nữa hay lại không có liên tục lại bốn, đạo lý này kỳ thật tất cả mọi người hiểu, sợ rĩ Diệp Thiên không có hạ sát thủ. Hoàn toàn là vì hắn còn muốn mượn dùng Tử hạ kiếm phái thế lực, nếu không dùng Tử hạ kiếm phái hai lần muốn đưa hắn vào chỗ chết, Diệp Thiên sớm đã ra tay đem hắn triệt để tàn phá. Bất quá tại thời khắc này, Diệp Thiên đã sớm rơi xuống sát tâm, nếu như Tử hạ kiếm phái nội, bất quá đối với hắn người xuất thủ, hắn sẽ gặp không chút khách khí đem hắn đánh chết, đến lúc đó cho dù đắc tội Tử hạ kiếm phái cũng sẽ không tiếc. Cảm thụ được luân, phiền, chao tại chính mình thân khủng bố sắc khí, Tử hạ Thất tiên, nữ tựa hồ còn muốn ra tay, lại bị Tử Hà tiền tử ngăn trở xuống, thanh cũng có chút lạnh như nói, chẳng lẽ các ngươi còn không có có đủ ư? Sún dưới Mụ nói tại toàn bộ Tử Hà kiếm phái, Tử Hà Thất Tiên nữ sợ nhất chính là ai, nhất định không phải là Tử Hà kiếm phái tông chủ Tử Thanh, mà là Tử Hà kiếm phái đệ nhất cường giả, Kiếm Thánh Tử Hà Tiên tử. Tuy nhiên trong nội tâm có một vạn cái không muốn, thế nhưng mà Tử Hà Thất Tiên nữ ý nguyên không dám vi phạm Tử Hà Tiên tử mệnh lệnh, sau đó bảy người hung hăng trận mắt nhìn liếc trước mặt thiếu niên, mặt quang sợ người khác không biết mình không phục lắm. Đợi đến lúc Tử Hà Thất Tiên nữ toàn bộ sau khi rời đi, Tử Hà Tiên tử mới tiếp tục nói, thật sự là thật không nở, liền năm đó chiến thiên đều không thể xử suất kiếm phái không? Người rõ ràng lĩnh ngộ Diệp Thiên nói cái gì cũng không có nói, bởi vì hắn không biết nên nói cái gì, dù sao có thể Sử Xuất Kiếm phái hư không đại biểu cho cái gì, trong lòng của hắn so với ai khác đều tin tưởng. "Diệp Thiên, ngươi cũng đã biết, nếu như đem ngươi có thể Sử Xuất Kiếm phái hư không thần thông chuyển chi đi ra ngoài lời mà nói, chỉ sợ toàn bộ ngoài đảo không còn có ngươi an bình ngày rồi. Ngươi là ở uy hiếp ta." Nghe được Tử Hà tiên tử lời mà nói, Diệp Thiên sắc mặt lập tức biến lỗi, thanh em vô cùng lạnh lùng nói ra, bất quá tại Diệp Thiên trong nội tâm lại là căn bản không sợ, nếu như Kiên Kỷ Thiên hạ cường giả lời mà nói, hắn cũng sẽ không biết tại ngũ hành môn trì, đang tại toàn bộ người trong thiên hạ sử xuất kiếm toái hư không. Nhẹ nhàng lắc đầu, Tử Hà tiên tử dùng ai đoán ánh mắt nhìn xem hắn, thanh âm đột nhiên tràn ngập ôn nhu chi tình nói: "Ngươi vì cái gì tự không rõ ý của ta đâu rồi? Ta là sợ ngươi gặp nguy hiểm, cho nên muốn nhắc nhở ngươi mà thôi." "Hẻ đu a toại." Nè xem lên trước mặt Tử Hà tiên tử cái kia ai đoán ánh mắt, Diệp Thiên tâm đột nhiên một hồi rung động, trong nội tâm kinh hãi, tựa hồ có chút không dám nhìn Tử Hà tiên tử ánh mắt, âm có chút mất trật tự trở lại nói: "Ta không cần nhắc nhở của ngươi. Mà đang ở hai người nói chuyện chi thế, Tử Hà kiếm phái hai đại kiếm hoàng Từ Thành, Từ Lăng sớm đã, đã đi ra từ Hà điện, đem chọn tòa Tử Hà điện toàn bộ tặng cho hai người. Không biết vì cái gì, nhìn xem giống Tuyết Từ Hà điện, Diệp Thiên trong nội tâm rõ ràng có một tia sợ thần, bước chân không tự chủ được lui về phía sau ba bước. Chương 585, Kiếm thần đảo. Chương 585, Kiếm thần đạo phức phức. Nhìn trước mắt rõ ràng có chút bối rối thiếu niên, Từ Hà tiên tử đột nhiên cười, xem lên trước mặt khuôn mặt tươi cười, tại thời khắc này, Diệp Thiên rõ ràng bị mê thoáng một phát. Thiên, ngươi đã có nhiều như vậy hồng nhan chi kỹ, ngươi không thể lại chơi hoa gẹo rồi. Nghe thấy được không đó? Trong lòng hung mắng, chửi chính mình. Nếu như không phải hiện ở trước mặt hắn còn có một cái Tử Hà tiên tử, Diệp Tiên thật muốn quất chính mình hai cái cái tác, làm gì không tốt, không nên trêu chọc cái này chỉ độc con mật. Tốt rồi, không muốn ồn ào rồi, chúng ta bây giờ kế hoạch thoảng một phát như thế nào đối phó Đào Ác Ma. Vừa nghe đến đảo Ác Ma ba chữ, Tử Hà tiên tử sắc mặt lập tức biến đổi, vừa mới ánh mắt u đoán cũng lập tức chuyển biến làm một mảnh vẽ bằng lánh, nói ra, ta trước cho ngươi nói một chút về Đào Ác Ma hết thảy. Tử Hà hiện tại mặt có chỉ là một mảnh vẽ mặt nghiêm trọng, bất kể như thế nào, Đào Ác Ma đều là ngoài đạo hai đại siêu cấp thế lực một trong, nhưng lại đánh bại một cái khác đại siêu cấp thế lực kiếm thần hải. Không cần cả cái Đạo Ác Ma ra tay, Tử Hà hiện tại trong lòng kỳ thật rất rõ ràng biết rõ. Chỉ cần đến lúc đó Đạo Ác Ma phái ra một gã kiếm thần, cũng đủ để bình định toàn bộ Tử Hà kiếm phái rồi. Truyền thuyết Đạo Ác Ma đảo chủ bản thân tựu là một gã tu vi đặt tới kiếm thần siêu cấp cực. giả, hơn nữa đảo Ác Ma còn có 12 đại ác ma trưởng lão, hơn nữa cái này 20 đại ác ma trưởng lao tu vi cũng đều đã đạt đến kiếm thần chi cảnh. Người nói cái gì? Đạo Ác Ma rõ ràng có 13 vị kiếm thần. Nghe được tin tức này, có như là dùng Diệp Thiên bình tĩnh tính cách cũng nhịn không được nữa một hồi kinh hãi, dù sao kiếm thần đại biểu cho cái gì? Trong lòng của hắn rõ ràng nhất bất quá rồi, nhưng là bây giờ Đạo ác ma lại xuất hiện suốt 13 danh kiếm thần. Xem lên trước mặt thiếu niên vẻ mặt vẻ khiếp sợ, từ Hà Tiên tử mặt cũng là toát ra một tia bất đắc dĩ, sau đó tiếp tục nói, Diệp Tiên, Đạo ác ma ngoại trừ 13 đại kiếm thần bên ngoài, còn có hai gã thần vương cấp bậc cường giả tọa trấn. Nghe được chuyện đó, Diệp Tiên rốt cuộc ngồi không yên, cả người đều tựa hồ run rẩy thoáng một phát, tại đại lục này chi xác, tu vi nếu như đạt tới vũ thần chi cảnh, cũng đã là đứng ở đỉnh cao nhất. Thế nhưng mà từ khi hắn xuất đạo đến nay, Diệp trời còn chưa có chính thức nhìn thấy qua một gã vũ thần cấp bậc cường giả mà trong lòng của hắn lại biết, tại Vũ Thần Chi cảnh còn có càng cường đại hơn tồn tại. Vũ Thần Chi cảnh hướng, dùng cái này là thần vương, thần tôn, thần hoàng, nghe nói ba đại thánh địa ba vị thánh chủ, kiểu là ba gã tu vi đạt tới thần vương chi cảnh siêu cấp từng giả. Thế nhưng mà lại để cho Diệp Thiên thật không ngờ chính là, Đạo Ác Ma ở trong không chỉ có có 13 danh kiếm thần, nhưng lại có hai gã thần vương, khó trách lúc trước có thể đánh bại kiếm thần hai rồi. Cũng là tại thời khắc này, Diệp Thiên trong nội tâm lần nữa đã có quyết định, cái kia chính là tạm thời buông tha cho đối phó Ác Ma nghĩ cách, dù sao lấy hắn thực lực bây giờ, cho dù lại thêm toàn bộ tự hạ phái cũng không thể nào là đảo ác ma đối thủ. Tử Hà tiên tử còn muốn nói gì nữa, lại bị Diệp Tiên đánh gãy, Diệp Thiên mặt sắc mặt ngừng trọng nhìn xem nàng nói ra, chúng ta hợp tác trước rừng ở đây, ta hiện tại tiên tiến nhập kiếm thần hải một chuyến, ngày sau ta sẽ rồi trở về tìm ngươi. Ngươi muốn đi vào kiếm thần hải." Khẽ gật đầu, Diệp Tiên trong nội tâm rất rõ ràng, hiện tại ngoại trừ biện pháp này bên ngoài, không có khả năng bất quá biện pháp khác, dù sao muốn muốn đối phó đảo ác ma, dựa vào hắn một người quả thực tiểu là đầm rồng há hổ. Không được, Diệp Tiên, ngươi cũng đã biết đạo ác ma tại kiếm thần đảo bốn phía đã bày ra một cái đoạt đại trận, chỉ có thể vào lại không thể ra. Nếu như ngươi đi vào, còn muốn tưởng đi ra tiểu khó thêm khó khăn. Điểm ấy không cần ngươi lo lắng, ta trước đã đi ra, bất quá ta muốn cho ngươi giúp ta một cái bẻ bội. Nói, chỉ cần ta có thể đủ làm được, nhất định sẽ tận lực giúp ngươi làm được. Biết rõ chính mình căn bản không có khả năng lưu không được thiếu niên ở trước mắt, từ Hà tiên tử chỉ có thể ở trong nội tâm khe khẽ thở dài, thế nhưng mà nàng lại tin tưởng, thiếu niên không có việc gì, bởi vì nàng tin tưởng chính mình trót yêu nam nhân. Nơi này là mấy thứ dư liệu, hi vọng ngươi giúp ta sưu tập phần bộ. Nói xong, Diệp Thiên tử trong lòng ngực tay lấy ra giấy, mặt viết đủ loại kiểu dáng dư liệu mà những dược liệu này đúng là luyện chế huyết sát khôi lỗi dược liệu, dựa theo Diệp Tiên nghĩ cách, chính mình còn muốn đi vào kiếm thần đạo, căn bản không có thời gian đi sưu tập những này dược thảo. Thế nhưng mà Tử Hà kiếm phái lại không giống với lúc trước, bất kể thế nào nói, Tử Hà kiếm phái đều là một cái một lưu kiếm phái, muốn sưu tập những dược liệu này, quả thực tiểu là một kiện chuyện dễ dàng. Ngươi yên tâm, những dược liệu này ta đều gặp, nhưng lại không ít, ta tận lực giúp ngươi kiếm một ít, căn bản không đi hỏi Diệp Tiên muốn những dược liệu này làm gì, Tử Hà tiên tử trực tiếp hồi đáp. Cảm ơn. Hai chữ vừa mới rơi xuống, Diệp Thiên thân ảnh cũng đã biến mất tại Tử Hà trong điện, nhìn xem đã rời đi thân ảnh, hai hàng thanh nước mắt chậm rãi rơi xuống, thế nhưng mà Tử Hà tiên tử ý nguyên không có đuổi theo ra ngoài. Sau nửa cách giờ, Diệp Thiên một lần nữa về tới thuyền, không có chút nào chần chờ, trực tiếp phân phó xuống dưới lái thuyền, hướng phía Kiếm Thần Đảo mở đi ra. Kiếm Thần Đảo, diện tích chừng trăm Tử Hà hòn đảo lớn như vậy, Kiếm Thần Đảo tứ phía bị nước bao quanh, bốn phía có một tầng vô hình cái lông khí, đem chọn cái Kiếm Thần Đảo luân phiên ở trong đó. Kiếm Thần Đảo sợ dĩ đặt tên làm Kiếm Thần hoàn toàn là vì ngoài đảo hai đại siêu cấp thế lực một trong kiếm thần hải tọa lạc ở chỗ này, ngoài đảo hai đạo siêu cấp thế lực, theo thứ tự là kiếm thần hải cùng đạo ác ma. Không mấy năm qua, kiếm thần hải cùng đảo ác ma tiểu là đối thủ muôn mất một khoản, mỗi ngày đều là trải qua người chết ta mất mạng sinh hoạt, mà ở ngàn năm trước trận chiến ấy, đạo ác ma bỗng nhiên đối với kiếm thần hải khởi sướng đánh lén, đem kiếm thần hải trọng thương. Sau đó đảo ác ma không biết từ chỗ nào đã nhận được một cái đoạt đại trận, đem trọn cái kiếm thần hải vây khốn, truyền thuyết chỉ cần bị cái này đoạt thiên đại trận chỗ luân, trong đó không gian, thiên địa linh khi đem so với ngoại giới mỏng manh gấp trăm lần. Nói cách khác, một người tại bên ngoài tu luyện sở hữu tất cả thời gian, nếu như muốn tại kiếm thần đảo tu luyện lợi mà nói, tắc thì cần gấp trăm lần dùng thời gian, dựa theo đảo ác ma ý tứ, chính là muốn dùng Đoạt Thiên đại trận đem chọn cái kiếm thần đạo vây khốn, sau đó lại để cho kiếm thần đạo tất cả mọi người tự sanh tự diệt. Bất quá lại để cho ngoài đảo tất cả mọi người không nghĩ ra chính là, kiếm thần hải tuy nhiên năm đó một trận chiến bị thua, thế nhưng mà bất kể thế nào nói, kiếm thần trong nước ý nguyên có thần vương cấp bậc cường giả tọa chấn chẳng lẽ dùng thần vương thực lực đều không thể phá vỡ Đoạt Thiên đại trận. Cái này vẫn luôn là ngoài đạo mê, ai cũng không biết. Thế nhưng mà lại để cho tất cả mọi người không cách nào nghĩ đến chính là Kiếm Thần Hải không biết từ lúc nào lên, toàn bộ Kiếm Thần đảo bốn phía, rõ ràng vô duyên vô cớ bốc lên bốn hòn đảo nhỏ, sau đó mới biết được, nguyên lai là đảo ác ma vì cùng cố đoạt tiên đại trận, mà chuyên môn từ đằng xa giở đến hòn đảo. Xuất bốn tòa đảo, cứ như vậy bị chuyển qua Kiếm Thần đảo bốn phía, phân biệt chiếm cứ lấy đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, tất cả mọi người trong nội tâm đều rất rõ ràng, thực lực như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có đảo ác ma có thể làm được rồi. Chương 586, theo gợn giềm ép Trong 586, khi gợi giữa mép kiếm thần đảo mặt phía bắc, một tòa chỉ có vọng hải hòn đảo như vậy đại đảo nhỏ tự phía trên, bình thường kiếm thánh sắc mặt có chút mất tự nhiên xem lên trước mặt kiếm thần hải. Không biết Diệp Thiên có tới không? Nhẹ nhàng tự nói một câu, nếu như Diệp Thiên lúc này lời mà nói, nhất định sẽ nhận ra, trước mắt người này đúng là lúc trước đại biểu kiếm thần hải chạy tới ngũ hành môn bình thường kiếm thánh. Hơn nữa Diệp Thiên cái kia phần địa đồ, cũng là bình thường kiếm thánh đưa cho, dựa theo bình thường kiếm thánh nghi cách, tựu là muốn chiến tiên linh hồn chuyển thế lừa gạt vào đến trên đảo Ma, sau đó mặc kệ giao ra cái gì một cái giá lớn, đều muốn đem Diệp Thiên đánh chết. Thế nhưng mà đã đợi như vậy thời gian, mà Diệp Thiên vẫn không có đến, Bình Thường Kiếm Thánh thậm chí cho rằng, Diệp Thiên căn bản là sẽ không tới rồi. "Bình Thường hình, ngươi đứng ở chỗ này đã suốt 10 ngày, chẳng lẽ lại ngươi muốn vào nhập kiếm thần Hải?" Đúng vào lúc này, hồn đạo bên kia bỗng nhiên đi tới một gã đại hán, tuổi chừng đại khái 40-50 tuổi tả hữu, mặt mũi tràn đầy hồ thai rất là có cá tính, nhất là đại hán dưới mũi, trên môi cái kia một đám ria mép, lộ ra càng thêm gợi cảm. Trông thấy đại hán, Bình Thường Kiếm Thánh trên mặt miễn cưỡng toát ra vẻ tươi cười, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, đại hán tuy nhiên nhìn về phía trên chỉ có 40 tuổi bộ dạng Thế nhưng mà trong lòng của hắn lại biết, Đại Hán chân thật niên kỷ chỉ sợ cũng có hơn 1.000 tuổi. Dâu Diệp Vinh, ngươi cũng quá đễ cao ta rồi, không chỉ nói ta, coi như là 12 vị trưởng lão cũng không dám đơn giản tiến vào kiếm thần đạo. Dâu Diệp kiếm thánh, không ai biết rõ Đại Hán tính thật, mà cả cái đạo ác mang người đều quản hắn cứ gọi là Dâu Diệp kiếm thánh, đồng dạng cũng là một gã tu vi đạt tới nhị tinh kiếm thánh siêu cấp cường giả. Ai, suốt ngàn năm rồi, vốn cho là có thể bằng vào cái này Đoạt Thiên đại trận triệt để hao tổn chết kiếm thần đạo người, tuy nhiên lại thật không ngờ, suốt ngàn năm thời gian, kiếm thần hải dư rõ ràng còn tại cố phản kháng. Khẽ gật đầu, Vừa nghĩ tới bị nhốt tại Đoạt Tiên trong đại trận, suốt ngàn năm kiếm thần hải, bình thường kiếm thánh sắc mặt lập tức biến thành vô cùng nghiêm trọng, bởi vì hắn biết rõ, thời gian kéo càng lâu, đối với đảo ác ma hình thức lại càng tăng không để cho lực. "Đúng rồi, Bình Thường huynh, nghe nói người gần đây đi một chuyến đại lục, còn đi cái kia cái gì đệ nhất thiên hạ tông môn, cảm giác như thế nào đây?" Nghe đến đó, bình thường kiếm thánh sắc mặt càng thêm biến thành nghiêm trọng, chứng kiến trước mặt lão giả cái dạng này, Dâu Gia kiếm thánh trong nội tâm cảm thấy nghi hoặc, không biết lão giả vì cái gì hôm nay sẽ như thế khác thường. Sau đó bình thường kiếm thánh cũng không có chút nào giấu giếm, trực tiếp đem ngũ hành môn đã phát sáng hết thảy toàn bộ nói cho trước mặt đại hán, mà ngay cả Diệp Thiên Tử là năm đó chiến thiên võ hoàng linh hồn chuyển thế sự tình, đều không có rơi xuống. Ý của người nói đúng là, cái kia sáng tạo độc đáo ngũ hành môn, dùng lực lượng một người lâu ngũ hành môn phần đông võ thánh, hơn nữa cuối cùng càng là sự xuất kiếm thoái hư không thiếu niên, tựu là năm đó ngoài chăn đạo vinh dự đệ nhất thiên tài chiến thiên. Khẽ gật đầu, Bình thường kiếm thánh nói ra, năm đó chiến thiên là vì không cách nào thức tỉnh kiếm linh mà bị đổi ra khỏi kiếm thần hải, nhưng khi lúc chiến thiên, cho dù thực lực tương đại, cũng không cách nào kiếm thái hư không, nhưng là bây giờ Tuy nhiên bình thường kiếm thánh lời còn chưa rức, thế nhưng mà Dâu Diệp kiếm thánh lại biết ý tứ trong đó, một cái chỉ là tu vi đặt tới kiếm tổ chi cảnh người, rõ ràng sự xuất kiếm toái hư không, điều này đại biểu lấy có ý tứ gì, hai người bọn họ trong nội tâm đều rất rõ ràng. Bình Hương huynh, đã sự tình như thế trọng đại, ngươi vì cái gì không bẩm báo đạo chủ, do hắn lao nhân ra định đoạt nơi này? Ai, ta lúc ấy cũng nghĩ qua, thế nhưng mà ngươi cũng biết, hôm nay đạo ác ma toàn bộ thực lực toàn bộ đặt ở đoạt thiên đại trận lên, nếu như không thể nhanh chóng diệt trừ kiếm thần hải người, như vậy đến lúc đó tuyệt đối sẽ hậu hoạn vô cùng. Cái này ta tin tưởng Dâu Diệp Kiếm Thánh không cách nào nghĩ đến thông, Diệt trừ Diệp Thiên cùng Diệt trừ Kiếm Thần Hải tầm đó có cái gì liên quan, sau đó lần nữa hỏi, "Bình Tường huynh, chẳng lẽ lại ngươi sẽ cho rằng một gã nho nhỏ kiếm tổ, ngay cả chúng ta Đào Áp Ma đều không đối phó được à?" "Đúng, ta chính là như vậy cho rằng." Nghe được chuyện đó, Dâu Diệp Kiếm Thánh sắc mặt lập tức chuyển sang lạnh léo, thanh âm cũng có chút không quá khách khí, nói ra, "Bình Tường huynh, ngươi đây là trưởng người khác chí khí Diệt Uy phong mình, một cái nho nhỏ kiếm tổ có thể lật lên cái gì sóng cuốn đến?" "Dâu Diệp cái này Diệp Thiên không giống với, có cái gì không đồng dạng như vậy, chẳng lẽ lại hắn là thần vương?" Còn không có đợi Bình Thường Kiếm Thánh nói cái gì nữa, Dâu Diệp Kiếm Thánh tiếp tục nói, "Chuyện này ta thì sẽ bẩm báo đạo chủ, hơn nữa ta sẽ đích thân xin đi giết dặc ra biển đánh chết chiến thiên linh hồn chi thân." Sau khi nói xong, căn bản không đều Bình Thường Kiếm Thánh nói cái gì nữa, Dâu Diệp Kiếm Thánh trực tiếp hừ nhẹ một tiếng rất nhanh ly khai, mà ở hơn 10 em ở bên ngoài, một đạo linh thức lại đang không ngừng hướng phía Lưỡng Đại Kiếm Thánh tại đây quét sưu lấy. Đan Điền trong không gian, Diệp Tiên vẻ mặt cười lạnh cảm thụ được Lưỡng nhất cử nhất từ lúc nửa canh giờ trước, hắn đã đi tới kiếm thần đạo ngàn mét chỗ, thế nhưng mà hắn lại không để cho thuyền tiếp tục tới gần. Dù sao Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng biết rõ, giờ khác này kiếm thần đảo bốn phía, toàn bộ hiện đầy đảo ác ma cường giả, nếu như thuyền tới gần một chút, cho dù là một chút, đều bị đảo ác ma cường giả phát ra hiện. Cho nên Diệp Thiên một người một mình rơi xuống thuyền, sau đó trốn vào đan điền của mình trong không gian, trăm mét trăm mét vượt mức quy định di động, đem làm đi vào kiếm thần hải tầng ngoài thời điểm, hắn mới phát hiện, muốn đi vào kiếm thần đảo cũng không phải dễ dàng như vậy. Cho nên Diệp Thiên tạm thời không có tiến vào kiếm thần đảo, mà là lặng lẽ đi vào kiếm thần hải phía một hòn đảo lên, Trung hợp chính là, hắn lại vừa mới nhìn thấy hắn người quen cũ đem đạo ác ma địa đồ cho hắn bình thường kiếm thánh. Đối với bình thường kiếm thánh, Diệp Thiên trong nội tâm chỉ có giết chóc, bởi vì bình thường hết thể dụng tâm hắn sớm đã minh mạch, Diệp Thiên đã quyết định tại tiến vào kiếm thần đạo trước khi, trước hết giết vài tên đạo ác ma cường giả nói sau, trong đó nhất định phải kể cả bình thường kiếm thánh ở bên trong. Đọc chuyện ở trái tim đen nú ám choẹn nù ạ.net râu rịa kiếm thánh, cái tên này cũng không phải sai, cái kia sợi râu rịa lớn lên cũng rất có đặc điểm. Vân, vân, đợi một tí trước hết bắt người khai đạo. Trong nội tâm cười lạnh một tiếng, sau đó Diệp Thiên lần nữa biến mất tại môn chỗ. Nương tự theo đang điền không gian cùng che dấu khí tức song trọng phối hợp, coi như là hòn đảo bên trên kiếm thánh, cũng căn bản không cách nào phát hiện tung tích của hắn. Trăm mét xa, dấu Diệp kiếm thánh trên mặt có một tia hận ý, vừa đi vừa mắng, "Chửi, bình thường lao già kia, một ngày nào đó, Lao tử sẽ đích thân cắt lấy đầu của ngươi, cho lão tử đem làm ghế ngồi." Các hạ thật tác độc tâm, rõ ràng tính cả môn thậm chí nghĩ nghiệt. Là ai, có đảm lượng cút ngay cho tao đi ra." Nghe được bốn phía bỗng nhiên truyền đến âm, kiếm thánh trong nội tâm lập tức cả kinh, vẻ mặt kinh ngạc nhìn bốn phía, hắn thật sự không thể tưởng được, dùng bản nó hắn kiếm thánh thực lực Rõ ràng có người như thế tới gần hắn, hắn lại không có chút nào phát hiện, dẫu Diệp Kiếm Thánh thật sự không cảm tưởng giống như nếu như người tới ở sau lưng đánh lén hắn lời mà nói, hậu quả là cái dạng gì nữa trời đấy. ĐT, hôm nay tiểu đỗ hội bộc phát 6 trường, dùng cảm tạ mọi người tháng trước cùng hộ, đây là canh một, kính xin mọi người tiếp tục cùng hộ tiểu đỗ. Chương 587, tiến vào kiếm thần hải. Chương 587, tiến vào kiếm thần hải đối với một gã tu vi đạt tới nhị tinh kiếm thánh cường giả, diệp chơi còn chưa có bất luận cái gì tự tin, thực tế hay vẫn là tại địa bàn của người ta. Nếu như đến lúc đó đánh rắn động cỏ lời mà nói, chỉ sợ không cần chờ hắn tiến vào kiếm thần hải, cũng đã bị đào ác ma người trô đánh chết. Cho nên Diệp Thiên không có tự mình ra tay, chỉ là triệu hồi ra hai đại võ thánh khôi lỗi mà thôi, không có chút nào lo lắng, hai đại võ thánh khôi lỗi liên thủ, Dâu Diệp kiếm thánh trực tiếp bị đánh chết. Đúng vào lúc này, hồn đảo bốn phía đột nhiên bộc phát ra bốn cổ cường đại khí tức, chỉ là nháy mắt thời gian, Dâu Diệp thi thể trước cũng đã xuất hiện bốn gã lao giả. Bốn gã lao giả bên trong, bình thường kiếm thánh cũng thỉnh linh ở bên trong, tại cả tòa đảo chi, rõ ràng có năm đại kiếm thánh thủ, đây là Diệp Thiên không cách nào tưởng tượng đến. Dù sao dựa theo loại này tính toán, kiếm thần đảo bốn phía kiếm thánh thêm, chẳng phải là có 20 tên kiếm thánh. 20 tên kiếm thánh, Diệp Thiên chỉ cần nghĩ đến đây cái đo đến chữ, sắc mặt cũng nhịn không được nữa có một tiếng ngưng trọng, dù sao coi như là đệ nhất thiên hạ đại tông môn, Ngũ Hành môn ở trong mới có 8 gã võ thánh tọa trấn. Nói cách khác, Đẳng Ác Ma phân bố tại tứ đại hòn đảo kiếm thánh số lượng, cũng đã là Ngũ Hành môn gấp 2 còn nhiều, đây chẳng phải là Đảo Ác Ma muốn tiêu diệt Ngũ Hành môn, cũng sẽ không biết là một chuyện rất khó khăn. Nhìn xem mà thi thể, bốn đại kiếm thánh sắc mặt đều lộ ra vô cùng ngưng trọng cùng kinh ngạc. Không nên quên, Dâu Diệp Kiếm Thánh Tu Vi đã đạt đến Nhị Tinh Kiếm Thánh chi cảnh, coi như là kiếm thánh đỉnh phong cường giả muốn đánh chết Dâu Diệp Kiếm Thánh, chỉ sợ cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Là ai giết Dâu Diệp Vinh hay sao? Bốn gã lão giả bên trong, một gã tướng mạo thanh tú, cực kỳ đẹp đẽ lão giả thanh âm lạnh như băng nói, từ khi ngàn năm trước, Kiếm Thần Hải bị đạo ác ma trô đánh bại vây ở Kiếm Thần Đạo, bọn hắn năm người tiểu phụ trách mặt Tuy nhiên trong lúc cũng sẽ có người tới thay thế bọn hắn năm người, thế nhưng mà suốt ngàn năm thời gian, năm người cảm tình hay vẫn là rất không tồi. hôm nay trông thấy Kiếm thần bị giết, bốn trong lòng người sớm đã nổi giận không thôi nhưng lại phải biết rằng nơi này chính là đảo ác ma địa bàn hơn nữa đảo có của bọn hắn 5 người tò chấn coi như là kiếm thánh đỉnh phong cửng giả cũng không dám đơn giản đến xem ra đảo đã tới người bất kể như thế nào hắn rõ ràng dám giết ta taảo ác ma người hôm nay nói cái gì cũng muốn đem người này lưu lại bình thường kiếm thánh lời mà nói căn bản không có người có bất kỳ phản đối sau đó 4 đại kiếm thánh hướng phía 4 phương 8 hướng vào tới trước khi rời đi vẫn không quên mang đi dâuệa kiếm thánh thì thể về phần dâu dị kiếm thánh linh hồn tri lực từ lúc vừa rồi trongáy mắt cũng đã bị diệp tiên chỗệt để đánh tan Dù sao một gã kiếm thánh linh hồn chi lực rất cường đại, hơn nữa vừa rồi lại có bốn đại kiếm thánh mà ra, Diệp Thiên cũng không dám nhiều dừng lại, chỉ có thể chém ra một kiếm đem dâu dĩa kiếm thánh linh hồn chi lực đánh tan. Đan điền trong không gian, cảm tụ được bốn đại kiếm thánh đã toàn bộ ly khai, Diệp Thiên mặt có chỉ là một tia cười lạnh, bất quá hắn lại không có tiếp tục ra tay, bởi vì này một khắc tứ đại kiếm thần đã có phòng bị, vạn nhất rước lấy mặt khác ba đạo kiếm thánh, như vậy hắn lại muốn rời đi không quá không gian, trực tiếp triệu hỏi, "Chúng ta làm như thế nào tiến vào kiếm thần đảo ở trong?" Hồi bẩm thiếu gia, Muốn đi vào kiếm thần đạo, trừ phi có thể có được Đạo Ác Ma lợi bài, nếu không bất luận kẻ nào đều không thể tiến vào. Nếu như muốn cưỡng ép tiến vào kiếm thần đạo, hậu quả sẽ như thế nào? Nếu như muốn muốn cưỡng ép tiến vào kiếm thần đạo, như vậy Đoạt Thiên đại trận hội lập tức khởi động, 12 đại trưởng lão cũng sẽ ở trước tiên biết rõ, đến lúc đó hai thập đại trưởng lão đồng loạt ra tay, coi như là kiếm thần cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghe được trước mắt Ác Ma công tử lời mà nói, Diệp Thiên trong nội tâm nhạy dựng, vốn là hắn cựu là ý định cưỡng ép tiến vào Đoạt Thiên đại trận, nhưng là bây giờ một ngày Đạo Ác Ma mà nói, hắn thật sự rất may mắn chính mình không có lỗ mãng. Diệp Thiên có thể tưởng tượng ra được, 12 tên tu vi đạt tới kiếm thần chi cảnh siêu cấp cường giả liên thủ, uy lực hạng gì cực lớn, không chỉ nói hắn tu vi chỉ là vừa vừa đạt tới nhị tinh võ tổ chi cảnh, coi như là kiếm thần tự mình, cũng thật sự chưa hẳn có thể thoát được qua 12 đại kiếm thần liên thủ một kích. Người có đảo ác ma lệnh bài sao? Kỳ thật không cần hỏi Diệp Thiên trong nội tâm cũng biết, thân là đảo ác ma đảo chủ thân nhi tử, ác ma công tử nhất định có tiến vào kiếm thần đảo ác ma lệnh bài, hơn nữa ác ma công tử tu vi cũng đã đạt đến kiếm hoàng đỉnh phong chi cảnh, coi như là tại ma, coi như là đỉnh cấp tồn tại. Quả nhiên Sau đó Ác Ma công tử tự từ trong lòng ngực lấy ra một khối màu đen nhắn hiệu, mặt viết Đảo Ác Ma ba chữ, hơn nữa Diệp Thiên còn phát hiện, Ác Ma lệnh bài bên trong có lấy một tia kỳ dị lực lượng lưu động, không cần phải nói, Ác Ma lệnh bài nội chỗ phóng xuất ra kỳ dị lực lượng, nhất định chính là đoạt thiên đại trận sức mạnh. Ác Ma lệnh bài trừ người già có được bên ngoài, còn có ai có được lấy Ác Ma lệnh bài. Hồi bẩm thiếu ra, Ác Ma lệnh bài chế tác khó khăn vô cùng, ngoại trừ phụ thân cùng ta bên ngoài, cả cái Đảo ma, cũng chỉ có 10 nhị trưởng lão có Ác Ma bài, coi như là nhị cũng không có tư cách có được Ác Ma lệnh bài. Nhị đệ? Diệp Thiên có chút hoặc. Sau đó hỏi, "Như lời ngươi nói toàn bộ nhị đệ là ai?" Hồi bẩm thiếu gia, "Nhị đệ chính là ta thân đệ đệ, phụ thân nhất định có hai đứa con trai, trừ ta ra, còn có nhị đệ, ta ngoài chăn đảo xưng là Ác Ma công tử, mà nhị đệ thì là được gọi là Ác Ma nhị công tử." Nghe xong Ác Ma công tử trả lời, Diệp Thiên quả thực cảm thấy có chút im lặng, "Ác Ma công tử, Ác Ma nhị công tử, chẳng lẽ lại đảo Ác Ma đạo chủ, thì ra là Ác Ma công tử phụ thân, hội là đạo Ác Ma chủ." Mọi người là hiếu kỳ, Diệp Tiên cũng không ngoại lệ, sau đó Diệp Thiên tiếp tục hỏi, "Phụ thân của ngươi được gọi là cái gì?" Hồi bẩm thiếu gia, "Phụ thân ngoài chân đạo xưng là đạo Ác Ma chủ." Dựa vào, nghe xong Ác Ma công tử lời mà nói, Diệp Thiên thật đúng là có chút cảm thấy buồn cười, bất quá sau đó hắn cũng không có tại lãng phí thời gian, dù sao hắn lần này đến đây kiếm thần hải, chủ yếu tựu là tiến vào kiếm thần trong đạo. Đợi đến lúc trong cơ thể mình bốn mạch kiếm linh sau khi giác tỉnh, tựu ly khai kiếm thần hải chạy tới voi hoàng núi, đến lúc đó chỉ cần linh hồn thức tỉnh, như vậy hết thảy đem đều sẽ minh bạch. Diệp Thiên không có tự mình sử dụng Ác Ma lệnh bài, mà là đem Ác Ma lệnh bài một lần nữa giao cho công tử trong tay, dù sao chỉ có như vậy mới có thể tránh cho tận khả năng phiền thoái. Đã có Diệp chỉ lệnh, công tử cũng không có chút nào chần chừ. Dù sao huyết sát khôi lỗi chỉ biết phục tùng mệnh lệnh, mà chưa bao giờ hội nghi vấn mệnh lệnh, sau đó ác ma công tử trong cơ thể một kia võ tâm chí lực, trực tiếp tiến vào tới trong tay ác ma lệnh bài ở trong. Ác ma lệnh bài chi lập tức bắn ra một đạo hắc sát quang mang, đem ác ma công tử cùng Diệp Thiên cùng một chỗ luân, phiền gắn vào hắc sát quang mang ở trong, sau đó hai người cũng biến mất tại muôn chỗ, mới vừa tới lưới, không có ý tứ. Chương 588, kiếm thần hành lâm. Chương 588, kiếm thần hành lâm hai người vừa vừa rời đi, còn không có, có một phút đồng hồ thời gian, bốn kiếm thánh xuất hiện lần nữa tại hai người biến mất địa phương. Cảm thụ được ác ma lệnh bài chỗ Tàn Lưu lại khí tức, 4 đại kiếm thánh mặt đều có được một tia không thể tưởng tượng nổi. Ác ma lệnh bài, là Duy vừa tiến vào kiếm thần hải đích phương pháp xử lý, cả cái Đào Ác Ma có được ác ma lệnh bài người, thêm cũng chỉ có 14 người mà thôi, theo thứ tự là đảo Ác Ma đạo chủ, Ác Ma công tử cùng với 12 đại trưởng lao. Cả cái Đào Ác Ma ngoại trừ 14 người trong tay có được lấy ác ma lệnh bài bên ngoài, cho dù khiến cho bọn hắn tu vi đặt tới kiếm thánh cấp bậc hộ pháp, cũng đều không có tư cách có được một quả ác ma lệnh bài. Bởi vậy có thể thấy được, một quả ác ma lệnh bài đến cỡ nào quý trọng, thế nhưng mà tại thời khắc này Tại đây rõ ràng có ác ma lệnh bài lưu lại khí tức, nói cách khác minh, vừa mới có người đã tiến nhập kiếm thần hải. Vừa nghĩ tới có người tiến vào kiếm thần hải, bốn đại kiếm thánh sắc mặt thay đổi hoàn toàn, dù sao hôm nay là bọn hắn trấn thủ kiếm thần đạo mà sau, nếu có người tiến vào kiếm thần đạo, trách nhiệm sẽ là bốn người bọn họ toàn bộ gánh chịu. Chuyện gì xảy ra thỉnh? Đúng vào lúc này, cả tòa đảo bốn phương tám hướng đều giống như chuyển đến một đạo hư vô mờ mịt thanh âm, nghe được nải thanh âm, kiếm thánh thân một phát, ra một sợ hãi. Khởi 10 vị lão, chúng ta phát hiện vừa mới có người nương tựa theo ma lệnh bài kiếm thần hải. Ngươi nói cái gì? Bình thường kiếm thánh lời còn chưa nói hết, chỉ thấy một cổ kinh khủng y áp trực tiếp hàng lâm, bốn đại kiếm thánh không có chút nào năng lực chống cự, trực tiếp nguyên một đám quỷ giảm xuống đất. Mà vào lúc đó, bốn đại kiếm thánh trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một gã nam tử, một gã nhìn lại rất nam tử trẻ tuổi, ưng nghị mặt có chỉ là một tia băng lãnh. Trong thấy nam tử, bốn đại kiếm thánh sớm đã không có gì vãng ngạo mạn chi tình, tại thời khắc này, bốn người giống như là bốn gã làm sai sự tình tiểu hải tử, đang chuẩn bị tiếp nhận đến từ trước mắt nam tử lựa giận. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Một chữ không sót cho ta nói rõ ràng, nếu không chết. Nghe được nam tử lời mà nói, Bốn đại kiếm thánh tâm đều hung hăng run lên một cái, bởi vì vì bốn người bọn họ căn bản sẽ không hoài nghi nam tử có thể không có thể nói được làm được, bốn người hiện tại chỉ là lo lắng chính là bốn người bọn họ có thể hay không thật sự như vậy chết đi. Hồi trở lại trưởng lão, ngay tại vừa rồi, Dâu Diêm hộ pháp bị thần bí nhân giết chết, sau đó chúng ta bốn người phân biệt đội theo tra, thế nhưng mà còn không có đợi chúng ta có bất kỳ kết quả, tại đây Tụ xuất hiện ác ma lệnh bài lưu lại khí tức, cho nên còn không có đợi bình thường kiếm thánh đem nói cho hết lời, nam tử cũng đã khoát tay áo, theo miệng hỏi, diễm mẹp bị giết, là trưởng lão Dâu gia hộ pháp hoàn toàn chính xác bị đánh chết. Nghe đến đó, nam tử mặt không có bất kỳ khác thượng, chỉ là đạm mạc nhẹ gật đầu, tựa hồ một gã kiếm thánh trong mắt hắn, liền một chỉ con sâu cái kiến đều không tính. Vừa mới bỗng nhiên xuất hiện nam tử chính là đảo Ác Ma 12 đại trưởng lão một trong, bài danh cuối cùng một vị trưởng lão, tuy nhiên bài danh cuối cùng một vị, có thể là cả đảo Ác Ma, lại không ai dám đối với người này, nam tử có chút bất kính. Bởi vì nam tử tuy nhiên xếp hạng 12 đại trưởng lão chi mạng, nam tử tu vi lại đã đạt đến kiếm thần chi cảnh, coi như là đệ đẳng nhất nhất tinh thần, tại tất cả mọi người trong nội tâm, đó cũng là thần linh giống như tồn tại. Bất kể là đại lục hay vẫn là ngoài đảo, từ xưa đều truyền lưu lấy một câu, cái kia chính là vũ thần phía dưới đều vì con sâu cái kiến, coi như là tu vi đặt tới võ thánh đỉnh phong cường giả, tại một gã kiếm thần trong mắt, cũng chẳng qua là một chỉ hơi lớn con sâu cái kiến mà thôi. Cho nên bốn đại kiếm thánh căn bản sẽ không hoài nghi, nếu như trước mắt nam tử muốn kích giết bọn hắn, chỉ sợ chỉ dùng một ánh mắt là đủ rồi, dù sao kiếm thần thế nhưng mà nắm giữ thế giới ý chí khủng bố tồn tại. Cả cái đảo ác ngoại trừ đạo chủ phụ tử hai người đã chúng ta mời nhị trưởng lão bên ngoài, không ai có được ma lệnh bài, ta vừa mới cùng đạo chủ đã gặp mặt Hơn nữa các trường lao khác cũng sẽ không biết tiến vào, như vậy chỉ còn lại có một cái khả năng. Nghe được 10 nhị trưởng lão lời mà nói, 4 đại kiếm thánh cũng lập tức đã minh bạch, ngoại trừ đạo chủ cùng với 10 nhị trưởng lao bên ngoài, cả cái đạo ác ma có được ác ma lệnh bài người, tiêu chỉ có một rồi, cái kia chính là đạo ác ma đảo chủ con ruột ác ma công tử. Thế nhưng mà lại để cho chúng người không thể nghĩ thông suốt chính là, ác ma công tử tại sao phải tiến vào kiếm thần hải? Dù sao kiếm thần hải cùng đảo ác ma là sinh tử đại địch, chỉ cần ác ma công tử vừa xuất hiện tại kiếm thần đạo chi, không có chút nào lo lắng, nhất định sẽ bị kiếm thần hải người chôn chết. Năm trong lòng người đều rất rõ ràng cho dù ác ma công tử dù thế nào vô tri cũng sẽ không biết vô tri đến chính mình một mình một người tiến vào kiếm thần Hải dù sao người mệnh chỉ có một đầu ác ma công tử sẽ không một mình tiến vào, như vậy chỉ còn lại có một cái khả năng cái kia chính là ác ma công tử chỉ sợ đã gặp chuyện không may mà ác ma lệnh bài cũng đã bị người khác được được nghĩ tới đây nam tử sắc mặt lập tức chuyển sang lại léo nói ra các người bốn cái phân biệt thông tri đảo chủ cùng mặt khác ba đảo người lại để cho đảo chủ truy tra thiếu ra xuống mà khác ba đảo tăng cường tủ hộ chỉ cần có người theo kiếm thần nàoo đi ra giết chết bất lộ tội Vâng trưởng lão Bốn đại kiếm thánh cũng ý thức được chuyện nghiêm trọng tính, không có dám có bất kỳ lãnh đạo, bay thẳng đến bất đồng bốn phương tám hướng vào tới, chỉ là nháy mắt thời gian, bốn đại kiếm thánh thân ảnh cũng đã triệt để biến mất tại hòn đảo cuối cùng. Xem ra là có người muốn giải cứu kiếm thần hải người, thật sự là không biết lượng sức. Nam tử trong nội tâm một mực có một nghi hoặc, là ai dám mạo hiểm lấy Đào Ác Ma phi áp mà tiến vào đến kiếm thần hải, dù sao coi như là đại lục thế lực khác, cũng tuyệt đối sẽ không dám trêu Đào Ác Ma. Không chỉ nói thế lực khác, coi như là bị thế nhân chô cung phụng tam đại thế lực cùng với điện, cũng chưa chắc có can đảm Ma là địch, nam tử có thể không tin. Cái này bốn thế lực lớn sẽ ra tay trợ giúp kiếm thần hải. Bởi vì nam tử trong nội tâm rất rõ ràng biết rõ, kiếm thần hải không chỉ có cùng ba đại thánh địa chưa bao giờ lưu tới, mà ngay cả cùng hồn điện quan hệ, cũng tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Nhẹ nhàng lắp đầu, nam tử không có tiếp tục suy nghĩ xuống dưới, mà cứ như vậy đứng tại hòn đảo chi, xem lên trước mặt kiếm thần hải, chỉ cần có người dám từ bên trong đi ra, hắn tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình, trực tiếp tương lai người đánh chết. Hắc sắc quang mang lóe lên, sau đó Diệp Thiên liền xuất hiện ở một hòn đảo, mà sớm đã bọn hắn bị hắc sắc quang mang chỗ thôn về một khắc này, Diệp Thiên cũng đã đem ác ma công tử chỗ Triệu Hoán trở về Chiến Thiên Thần giới nội. Người nào?" Diệp Thiên vừa mới xuất hiện, hai gã người trẻ tuổi liền hướng phía hắn đã đi tới, hai người mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ, dù sao kiếm thần hải đã bị mệt nhọc ngàn năm lâu, không ai có thể đi ra ngoài, đồng dạng cũng không ai có thể tiến đến. Cho nên khi hai gã người trẻ tuổi chứng kiến rõ ràng có người từ bên ngoài tiến đến, hai người rõ ràng mang theo tính công kích xem lên trước mặt thiếu niên, tùy thời cũng có thể ra tay. Chương 589, tứ lại thuận tiện trong 589, tứ đại thần điện kiếm thần đảo. Vừa mới vừa xuất hiện, Diệp Thiên cũng đã biết rõ, mình đã đi tới kiếm thần đảo ở trong, ngoài đảo hai đại siêu cấp thế lực một trong, có thần vương tọa trấn kiếm thần trong đảo. Xem lên trước mặt hai gã người trẻ tuổi, không biết vì cái gì, Diệp Thiên bỗng nhiên cảm giác được chính mình thật sự tựa như về tới nhà của mình, cái loại này tình thiết cảm giác thật sự rất tốt đẹp. Ta gọi Diệp Thiên, đến từ Đại Lục Hoa Hạ Đế Quốc. Người nói cái gì? Người gọi Diệp Thiên? Khẽ đầu, Diệp Thiên trong nội tâm thật sự không nghĩ ra, vì cái gì trước mắt hai người đang nghe tên của hắn lúc, mặt lại có thể biết toát ra loại vẻ mặt này? Đúng Ta gọi Diệp Thiên, chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Không có vấn đề, ta hỏi ngươi, ngươi lại như thế nào theo bên ngoài vào? Không biết vì cái gì, Diệp Thiên rõ ràng có thể theo trước mắt hai người thân cảm nhận được một kia nhân, xem ra hai người là đem hắn trở thành đảo ác ma người, trong nội tâm một hồi buồn cười, Diệp Thiên cũng không có lãng phí thời gian, bay thẳng đến hai người đi đến. Ngươi muốn làm gì? Đuổi mau dừng lại đến, nếu không chịu trớ trách chúng ta xuất thủ. Thế nhưng mà còn không có đợi hai người đem nói cho hết lời, sau đó hai người thân thể đã chậm rãi đến dưới đi, xem lên trước mặt hai người Diệp Thiên kỳ thật cũng không có ra tay bạc gác chỉ có điều đem hai người kích choáng mà thôi. Bởi vì Diệp Thiên phát hiện, hai người tu vi chỉ là vừa vừa đạt tới kiếm linh chi cảnh, khoảng cách kiếm khách chi cảnh còn có khoảng cách không nhỏ. Bất đắc gì bắt đầu, Diệp Thiên trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Tuy nhiên hắn không sợ phiền thoái thế nhưng mà Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, nếu để cho người biết do hắn là bên ngoài tiến đến, căn bản không cần nhiều lời, đến lúc đó nhất định sẽ có nhiều người hơn đuổi giết hắn, dù sao từ ngàn năm nay, còn chưa từng có một ngoại nhân có thể theo bên ngoài tiến vào đến kiếm thần ở trong. Đi tại kiếm thần đạo đường cái Diệp Thiên phát hiện toàn bộ Kiếm Thần Đảo đại có chút quá phận, ban đầu ở bên ngoài xem Kiếm Thần Đảo, cũng chẳng qua là một tòa hơi lớn hơn một chút hòn đảo mà thôi. Nhưng là bây giờ hắn thân lâm trong đó, lại phát hiện toàn bộ Kiếm Thần Đảo diện tích thêm, khoảng chừng tựa Hà hòn đảo trăm ngàn cái lớn như vậy, hơn nữa Kiếm Thần Đảo cũng chết là từng tòa thành trấn. Hơn nữa Diệp Thiên phát hiện, Kiếm Thần Đảo người, tu vi rõ ràng phổ biến thấp, ngoại trừ người bình thường bên ngoài, tu vi cao nhất cũng chỉ có điều đạt đến kiếm vương chi cảnh, về phần kiếm tông dùng người cơ hồ không có. Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, Kiếm Thần Hải có thể trở thành ngoài đảo hai đại siêu cấp thế lực một trong, thực lực của bản thân căn bản không cần nghi vấn, nhưng khi năm một trận chiến, Kiếm Thần Hải nguyên khí đại thương. Hơn nữa sau đó Kiếm Thần Hải bị đạo ác ma dùng Đoạt Tiên đại trận vây ở Kiếm Thần đảo chi, Đoạt Tiên đại trận có một cái thần thông, cái kia chính là có thể không ngừng hấp thu Kiếm Thần đảo thiên địa linh khí. Cho nên khi Diệp Thiên tiến vào Kiếm Thần đảo thời điểm, rõ ràng phát hiện, bất kể là Kiếm Thần đảo cái đó một chỗ, thiên địa linh khí mỏng manh, cơ hội không có, tại loại hoàn cảnh này tu luyện, có thể tăng lên tu vi mới là lạ. Trong nội tâm khẽ khẽ thở dài, Diệp Thiên hiện tại cơ bản có thể khẳng định, nếu để cho Kiếm Thần Hải sẽ cùng đảo Ác Ma một trận chiến lời mà nói, như vậy cuối cùng bại một phương, tuyệt đối là Kiếm Thần Hải. Tuy nhiên Diệp Thiên không biết Kiếm Thần Hải tại thời khắc này còn có bao nhiêu cường giả tồn tại, thế nhưng mà trong lòng của hắn lại rất rõ ràng, đảo Ác Ma tổng cộng có 2 đại thần vương, 13 danh kiếm thần tọa chấn. Một gác kiếm thần cũng đủ để tiêu diệt một cái ngũ hành môn, nếu như 13 danh kiếm thần đồng thời ra tay, như vậy trong thiên hạ còn có ai có thể ngăn cảnở? Càng thêm đáng sợ chính là, Ác Ma còn có 2 đại thần vương. Diệp có trời mới biết, trước đó toàn bộ đại lục, hắn biết rõ có được thần vương trong thế lực, cũng chỉ có ba đại thánh địa rồi, về phần kiếm thần sơn cùng địa ngục chi giới, cũng không có thần vương tọa chấn. Diệp Thiên cũng đem khí tức của mình áp chế đến kiếm vương chi cảnh, dù sao tại nơi này địa phương xa lạ, hắn cũng không muốn quá làm cho người ta chú ý, thực tế hắn hay vẫn là theo bên ngoài tiến vào đấy. Kỳ thật Diệp Thiên trong nội tâm còn có một lo lắng, cái kia chính là Chiến Thiên thân phận, hắn hiện tại đã đối với năm đó Chiến Thiên hoặc nhiều hoặc ít, có chút hiểu rõ, Chiến Thiên bổn mạng cũng gọi là Diệp Thiên, là kiếm thần hải chủ thân tử. Tại 20 tuổi năm đó, Chiến Thiên không có có thể thành công thức tỉnh thuộc về mình kiếm linh, cho nên từ đó về sau tính cách đã biến, càng là dưới sự giận dữ đã đi ra kiếm thần hải. Cho nên Diệp Tiên không biết đem làm chính mình nhìn thấy kiếm thần hải tông chủ thời điểm, nên dùng thân phận gì đi gặp, dù sao hắn hiện tại còn không có có linh hồn thức tỉnh, theo ý nào đó mà nói, hắn còn không phải chiến thiên chuyển thế chi thân. Trong nội tâm khe khẽ thở dài, Diệp Tiên vốn là lựa chọn một nhà quán rượu, muốn đi một tí rượu và thức ăn bắt đầu ăn, mà vào lúc đó, quán rượu một chỗ khác, vài tên nam tử chỗ đàm chi lời nói, đưa tới chú ý của hắn. Các ngươi nghe có nói hay chường, nam kiếm thần điện chủ đại nhân rốt cục muốn cho Mộ Dung tiểu thư tổ chức luận võ chọn rể rồi. "Voa, Mộ Dung tiểu thư hôm nay đã thiên thuế, ai nguyện ý lấy một cái thiên tuyế la bà? "Hừ, cái này là người cô lậu quả văn rồi, tuy nhiên Mộ Dung tiểu thư năm nay đã tuổi tác, nhưng khi năm Mộ Dung tông chủ cho Mộ Dung tiểu thư tìm một cây vạn niên tuyết liên ăn bảo, truyền thuyết chỉ cần bất tử, Mộ Dung tiểu thư vĩnh viễn đều là 18 tuổi." "Thật vậy chăng?" "Vậy cũng quá thần kỳ. Hơn nữa nghe nói Mộ Dung tiểu thư tu vi đã đạt đến kiếm cảnh, hơn nữa lần này chủ cho Dung tiểu thư đồ cưới, lại là nam kiếm thần điện trấn điện chí bảo tuyệt kiếm." "Ngươi nói cái gì? Tuyệt thần kiếm?" Tiểu tử, không nghĩ tới, cho dù không vì cái gì khác, chỉ vì cái này trôi Tuyệt Thế Thần Kiếm, chúng ta cũng có thể đi xem. Nghe được đại đối thoại, Diệp Thiên trong lòng cũng là khẽ động, bởi vì trong miệng vài người theo như lời mộ dung ra tuyệt thần kiếm, đúng là kiếm thần hải tứ đại gia tộc một trong mộ dung ra, mà tuyệt thần kiếm cũng chính là tứ đại thần kiếm một trong. Kiếm thần hải tứ đại gia tộc theo thứ tự là Diệp ra, Lâm ra, Cổ ra cùng với mộ dung ra, về phần tứ đại thần giáp tắc thì theo thứ tự là Chu thần kiếm, Lục thần kiếm, Hãng thần kiếm cùng tuyệt thần kiếm. Về phần cái kia, cái gì tiểu thư luận dễ, Diệp Thiên lại căn bản không có để trong lòng. Dựa theo năm ấn ma thánh lời mà nói, trong cơ thể hắn kỳ thật có tứ đại kiếm linh, nếu như đến lúc đó có thể thức tỉnh tứ đại kiếm linh, hơn nữa có thể có được 4 thanh thần kiếm, như vậy thực lực của hắn sẽ lần nữa tăng lên một cái độ cao. Bất kể như thế nào, ta hay vẫn là trước đi xem, nếu như có cơ hội lấy được tuyệt thần kiếm tiểu tốt hơn. Sau đó Diệp Thiên thân ảnh cũng lập tức biến mất tại quán rượu, đi theo vừa mới nói chuyện mấy người mà đi, dù sao hắn là mới tới kiếm thần đạo, đối với kiếm thần đạo hết thảy quan không phải rất hiểu rõ. Bất quá Diệp Thiên trong nội tâm lại rất rõ ràng, vừa rồi trong miệng vài người theo như lời Mộ dung ra chỗ địa phương là Nam Kiếm Thần Điện, như vậy Kiếm Thần Đạo nhất định còn có Đông Kiếm Thần Điện, Tây Kiếm Thần Điện cùng Bắc Kiếm Thần Điện. Tứ đại thần điện nhất định đại biểu cho Kiếm Thần Hải tứ đại gia tộc, mà ở tứ đại gia tộc bên trong, Diệp Thiên chỗ Diệp ra, thực lực cường đại nhất, mà Diệp ra gia chủ cũng chính là Kiếm Thần Hải tông chủ. Chương 590, Quá lửa bố mày. Chương 590, Quá lửa bố mày theo mấy người bộ pháp, Diệp Thiên rất nhanh liền đi theo mấy người tới một manh bên trong, đã tu vi chỉ là vừa vừa tới kiếm linh cảnh, cho nên dưới đường đi đến, căn bản không biết còn có người một mực đi theo đám Huynh đệ Được hay không được giới thiệu cho ta thoáng một phát tình huống nơi này. Tiện tay ngăn lại một gã người qua đường, Diệp Thiên Tử trong lòng ngực móc ra một ít kim tệ cho người này, mới bắt đầu hỏi, dù sao ở cái thế giới này, không có người nguyện ý không công nói cho người biết sự tình. Bị đông nhiên ngăn lại thiếu niên sắc mặt có chút khó coi, nhưng là đem làm trông thấy thiếu niên đưa tới kim tệ lúc, sắc mặt lập tức có âm chuyển tình, sau đó hỏi, huynh đệ, ngươi muốn biết cái gì? Người cũng biết chỗ có chuyện. Người xem như hỏi đúng người, tại Nam Kiếm Lộ thành, sẽ không có ta tiểu cựu không biết sự tình. Bắt đầu. Một ngày như này, Diệp Thiên cảm thấy một hồi nhức đầu. Hắn không thích nhất chính là cái gì sự tình tình đều không nói, vốn là cho ngươi thổi dừng lại, một chầu như người, cho nên còn không, có đợi tiểu Cự nói, Diệp Tiên trực tiếp đem Thiếu Niên đối diện kế tiếp chuẩn bị nói nói nhảm toàn bộ cho chắn trở về. Mặt lập tức toát ra một tia xấu hổ, sau đó tiểu Cự Khai Thủy nói ra, nơi này là Kiếm Thần tứ đại thần điện một trong nam kiếm thần điện, người trưởng quản là Mộ Dung gia tộc, ta xem xét ngươi tựu là người bên ngoài, bất quá ngươi lại đuổi đến một cái ngày tốt lành, hôm nay Mộ Dung gia Mộ Dung tiểu thư đang chuẩn bị luận võ chọn đệ, huynh đệ, ngươi có thể đi thử xem. Nghe nói ai có thể thắng cuối cùng quan quân, có thể đạt được Mộ Dung gia chí bảo tuyệt thần kiếm còn có việc này. Nghe được Diệp Thiên lời mà nói, tiểu Cửu mặt rõ ràng toát ra một tia kinh ngạc, chỉ có điều che giấu vô cùng tốt mà thôi, thế nhưng mà cái này lại làm sao có thể lẫn mất qua Diệp Thiên quan sát, bất quá Diệp Thiên cũng không nói gì thêm. Khẽ gật đầu, tiểu Cửu nói ra, nguyên lai huynh đệ đến có chuẩn bị, ngươi nói rất đúng, lần này luận võ chọn rể phần thưởng tiểu là Tuyệt thần kiếm, bất quá muốn cầm bắt được Tuyệt thần kiếm, nhưng lại có chút khó khăn à. A, nói nghe một chút. Nói xong Diệp Thiên lần nữa từ trong lòng ngực móc ra một ít kim tệ cho thiếu niên ở trước mắt, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, cũng không đủ hấp dẫn, thiếu niên tuyệt đối sẽ không xuống chút nữa nói. Quả nhiên, vừa mới cầm bắt được kiếm tệ, tiểu cửu mặt lần nữa bộc phát ra một đoàn dáng tươi cười, sau đó tiếp tục nói, "Lần này vì mộ dung tiểu thư mà đến thanh niên tài tuấn có rất nhiều, hơn nữa mỗi người đều thực lực phi phạm, nếu như ngươi muốn cuối cùng đỗ trạng nguyên lời mà nói, nhất định phải trước chú ý bốn người." "A." Bốn người này phân biệt đến từ Tứ Đại Thần Điện, hơn nữa truyền thuyết bốn người tu vi đều đã đạt đến kiếm tôn chi cảnh, ngươi muốn còn hơn này bốn người, nhất định phải thực lực cùng bọn họ tương đương. Kiếm tôn. Nghe được đến từ Tứ Đại Thần Điện bốn người, rõ ràng có kiếm tôn thực lực, Diệp Thiên trong nội tâm cũng hơi có chút kinh ngạc, dù sao tại nơi này quỷ trong hoàng cảnh Muốn tu luyện tới kiếm tôn chi cảnh, căn bản là một kiện rất chuyện khó khăn. Bất quá Diệp Thiên sẽ quan tâm 4 gã kiếm tôn sao? Đáp án nhất định là không nhận, chối bỏ, không chỉ nói 4 gã kiếm tôn, coi như là bốn gã kiếm hoàng, Diệp Thiên cũng chưa chắc hội đem hắn để vào mắt, dù sao lấy Diệp Thiên thực lực bây giờ, cho dù gặp được bản thánh cường giả, cũng tuyệt đối có thể có lực đánh một trận. Hơn nữa đã có được hai đại võ thánh khối lỗi, hiện tại Diệp Thiên có không gì sánh kịp tự tin, đến lúc đó coi như là gặp được kiếm thánh cứng, giả, hắn cũng tuyệt đối có thể đem hắn đánh chết. Không có lại hỏi tiếp, bởi vì Diệp Thiên đã biết rõ chính mình kế tiếp nên làm như thế nào rồi. Sau đó rất nhanh ly khai, nhìn xem đã biến mất không thấy gì nữa, hắc y thiếu niên tóc trắng, tiểu cữu âm thầm mắng một tiếng coi tiền như rác. Mộ Dung gia tộc, kiếm thần hải tứ đại gia tộc một trong, thủ hộ lấy nam kiếm thần điện, mà Mộ Dung gia tộc ra chủ Mộ Dung Phục, đồng dạng là một gã tu vi đạt tới kiếm thần chi cảnh siêu cấp cường giả. Mộ Dung Tuyết, Mộ Dung Phục con gái ruột, tu vi đã đạt đến kiếm thánh chi cảnh, truyền thuyết Tử Hà tiên tử sở dĩ có thể trở thành ngoại đạo đệ nhất mỹ nữ, hoàn toàn là vì Mộ không có xuất thế nguyên nhân. Cho nên càng nhiều nữa người tin tưởng, ngoại đạo đệ nhất mỹ nữ căn bản không phải cái gì từ Hà Tử Hà tử mà là kiếm thần hải tứ đại gia tộc một trong, Mộ Dung gia tộc đại tiểu thư, kiếm thánh Mộ Dung Tuyết. Đem làm Diệp Thiên đạt được những tin tức này thời điểm, đối với đằng sau Mộ Dung Tuyết sự tình nhưng lại một chút cũng không quan tâm, mà là đối với Mộ Dung phục nhưng lại liên tục chú ý, dựa theo Diệp Thiên trước khi nghĩ cách, kiếm thần hải tứ đại gia tộc bên trong cũng có thể tu vi đạt tới kiếm thần chi cảnh người, chỉ sợ cũng chỉ có Diệp ra gia, gia chủ một người mà thôi, thì ra là kiếm thần hải tông chủ tu vi có thể đạt tới kiếm thần chi cảnh. Thế nhưng mà lại để cho Diệp Thiên thật không ngờ chính là, ngoại trừ Diệp gia gia chủ bên ngoài, Mạc Khác tam đại gia chủ tu vi cũng đồng dạng đạt đến kiếm thần chi cảnh, kiếm thần không giống với Mạc Khác. Một gã kiếm thần chỗ đại biểu ý tứ, Diệp Thiên trong nội tâm rõ ràng nhất bất quá rồi. Mà Diệp Thiên hiện tại do dự chính là, hắn mình rốt cuộc muốn hay không tham gia cái kia luận võ chọn đệ, dù sao muốn đạt được Tuyệt thần kiếm, nhất định phải tại luận võ chọn đệ tại Nghệ trấn Áp Quân Hùng. Thế nhưng mà Diệp Thiên trong nội tâm lại rất rõ ràng, đây là luận võ chọn đệ, không phải tiểu hài tử qua mọi nhà, dù sao nếu như đến lúc đó thắng luận võ chọn đệ, hắn liền có hơn một vị lão bà. Tuy nhiên Diệp có trời mới biết chính mình đối với nữ không có gì mâu thuẫn trong nội tâm, thế nhưng mà bất kể thế nào nói, hồng nhan tri kỷ của hắn đã rất nhiều, Diệp Thiên thật sự không muốn nhiều hơn nữa đến mấy vị rồi ra rút cuộc muốn không muốn đây. Diệp Thiên trong lòng không ngừng hỏi chính mình, trải qua gần một giờ kịch liệt tranh đoạn, cuối cùng nhất Diệp Thiên hay vẫn là quyết định đi, dù sao hắn tốt đến tuyệt thần kiếm, cũng chỉ có con đường này có thể đi. Mộ Dung phục cho Mộ Dung Tuyết thiết hạ luận võ chọn rể sân bãi, ngay tại Nam kiếm thần điện trước khi còn trường, từ hôm nay trở đi, cuối cùng 3 ngày mới có thể so với xong, ba ngày sau đó mới tự động hội quyết ra cuối cùng quyết thắng người. Trong vòng 3 ngày, mỗi ngày hội cử hành một cuộc tỉ thí, người thắng trận đem tự động tiến vào trận thứ hai, này suy ra, đem làm Diệp Thiên đi vào Nam kiếm thần điện thời điểm, Chỉ nhìn thấy toàn bộ quảng trường người ta tập hợp, khắp nơi đều là đầu người bắt đầu khởi động. Hơn nữa Diệp Thiên phát hiện, tại đây vô số người bên trong, rõ ràng có không ít tu vi cường đại tồn tại, trong đó kiếm vương chiếm đa số, kiếm tông, kiếm đế rất ít, kiếm tôn cấp bậc cường giả cơ hồ không có một cái nào. Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, tứ đại thần điện bốn vị người dự thi còn chưa có tới đến, dù sao lấy kiếm tôn khí thức hắn không có khả năng phát giác không được, trốn trong đám người, Diệp Thiên cũng tại cùng đợi mộ dung gia tộc đến. Thời gian một chút trôi qua, mặt trời cũng thời gian dần trôi qua lặn về phía tây, ban ngày ánh sáng lọi cũng dần dần tối lui, suốt một ngày Mộ Dung ra rõ ràng không có xuất hiện một người, cái này lại để cho tất cả mọi người cảm thấy bị trêu đùa. Luôn võ chọn rẻ đến cùng còn cử hành không cử hành, đây không phải lừa bố mày ư? Đúng đấy, quá lừa bố mày rồi, sớm biết như thế ta sẽ không tới, suốt một ngày, còn không bằng đi gì hồng lâu tìm cô nương đây này, chương 5 đưa đến, chương 6 sau đó đưa đến. Chương 591, tốt nhất nhanh nhất. Chương 591, tốt nhất nhanh nhất không chỉ nói những người khác, mà ngay cả Diệp Thiên trong nội tâm cũng có chút không kiên nhẫn được nữa, cho dù Mộ Dung ra là kiếm thần hải tứ đại gia tộc một trong, nhưng là không thể như vậy làm. Sử dụng vừa rồi hai người kia lời mà nói, thật là có chút quá lửa bố mày rồi. Đúng vào lúc này, quảng trường sau đích Nam kiếm thần điện không, chợt bộc phát ra từng đoàn từng đoàn pháo hoa, từng đoàn từng đoàn lễ hoa bạo tác tại Cửu Thiên Chi, chậm rãi tạo thành mấy cái sặc sỡ lóa mắt chữ to. Cung chúc mộ dung đại tiểu thư Thanh Xuân Vĩnh Trú, 11 cái ngũ thải bàn làn chữ to trực tiếp chiếu rọi tại toàn bộ Nam kiếm thành Cửu Thiên tri, toàn bộ Nam kiếm thành người, tại thời khắc này toàn bộ ngừng tay công tác, ngẩng đầu xem xét dung tiểu thư Thanh tri 10 thời gian, mới bắt đầu chậm rãi tản đi. Sau đó một tiếng kết kinh hãi, mọi người mắt thần chiều lấy nam kiếm thần điện nhìn lại. Xoẹt rô ét. Hai tiếng trầm trọng nhẹ vang lên, sau đó nam kiếm thần điện hai miếng đại môn rốt cục chậm rãi mở ra, lập tức theo trong đại điện nối đuôi nhau mà ra 28 danh kiếm người, mỗi một gã kiếm người tu vi đều đã đạt đến kiếm vương chi cảnh. 28 tên kiếm vương theo trong đại điện đi tới về sau, phân thành hai hàng phân biệt đứng tại lôi đài bộ phía, đám đông nặng xanh xanh đẩy ra một mét xa, đối với 28 người cử động, ở đây tất cả mọi người lại không ai dám nói cái gì. Dù sao 28 người tu vi đều đã đạt đến kiếm vương chi cảnh, tại kiếm thần trong nước cũng đồng dạng thừa hành lấy cường giả vi tôn đạo lý, mà ở hôm nay kiếm thần hải, một gã kiếm vương chỗ đại biểu hàm lượng, mỗi người trong nội tâm đều rất rõ ràng. Đối với nam kiếm thần điện thoáng một phát đi ra 28 tên kiếm vương, Diệp Thiên cũng có chút kinh ngạc, 28 tên kiếm vương sau khi đi ra, kế tiếp lại từ trong đại điện chậm rãi đi ra 14 người kiếm tông. 14 người kiếm tông về sau, thì là 7 tên kiếm đế, 7 tên kiếm đế về sau, lại là 3 gã kiếm tôn, cho đến giờ phút này, một vị đại hán mang theo một gã che khuất liển thiếu nữ theo trong đại điện đi ra. Mao nhìn, là Mộ Dung tông chủ cùng Dung tiểu thư đi ra. Mộ Dung tiểu thư chỉ là xem dáng người cũng đủ để mê chết ngàn vạn người rồi. Đương nhiên, bất kể thế nào nói, Mộ Dung tiểu thư đều là ngoài đảo đệ nhất mỹ nữ, nếu như có thể cưới được Mộ Dung tiểu thư làm vợ, cho dù tại thời khắc này chết cũng đáng được rồi. Đại hán mang theo thiếu nữ chậm rãi đi vào lôi đài chi, nhìn xem phía dưới ngàn vạn người, đại hán mở miệng nói ra, "Đa tạo các vị hôm nay có thể tham gia tiểu nữ luận võ chọn rể, chúng ta không muốn chậm trễ thời gian, luận võ chọn rể mã bắt đầu." Lôi đài hai người, đúng là kiếm thần hải tứ đại gia tộc một trong, mộ Dung gia tộc gia chủ Mộ Dung phục, một gã tu vi đạt tới kiếm thần chi cảnh siêu cấp cường giả, mà khác một cô tiểu nữ Điều là hôm nay nhân vật chính, Mộ Dung Phục con gái Mộ Dung Tuyết, tu vi đồng dạng cũng đạt tới kiếm thánh chi cảnh. Nhìn xem dưới đáy tất cả mọi người, Mộ Dung Phục thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục nói, vì lần này có thể tiết kiệm nhiều thời gian hơn, cho nên lần này muốn tham gia luận võ chiêu thân nhân, tu vi đều phải trước muốn đạt tới kiếm tông chi. Kiếm tông chi? Nghe được tin tức này, dưới đáy lập tức một mảnh xôn xao, tất cả mọi người vẻ mặt phẫn nộ nhìn xem lôi đài chi một nam một nữ, tuy nhiên lại không ai dám nói cái gì. Trước không chỉ nói Mộ Dung Phục thân phận, đơn nói đại hán tu vi cũng đã đầy đủ chấn nhiếp thảy, một gã tu vi đạt tới kiếm thần chi cảnh siêu cấp từng giả đã xem như đứng ở thế giới đỉnh cao nhất. Bất quá Diệp Thiên lại có thể lý giải mộ dung phục chỗ đưa ra yêu cầu, dù sao trước đến tham gia luận võ chiêu thân nhân thật sự nhiều lắm, nếu như đều lôi đài tham gia luận võ chọn đệ, như vậy cho dù so một năm đều chưa hẳn có thể quyết ra thắng bại. Mà nếu như chỉ làm cho tu vi đạt tới kiếm tông chi kiếm người tham gia luận võ chọn đệ, vậy thì đại không hề cùng dặn rồi, dù sao có thể đạt tới kiếm tôn người, quả thực ít càng thêm ít, ngàn người ở trong bên trong có thể đi ra một gã đều chưa hẳn biết rõ. Hiện tại bắt đầu báo danh, 5 phút đồng hồ sau ta sẽ nói cho mọi người luận võ chọn đệ hạng thứ nhất. Sau đó ở đây tu vi đạt tới kiếm tông chi cảnh người cũng bắt đầu báo danh, chỉ là ngắn ngủ 5 phút đồng hồ thời gian, báo danh đã toàn bộ chấm dứt, Diệp Thiên dùng mắt quét thoáng một phát, người báo danh khoảng chừng 59 người. Trận của tôi nét nói cách khác, báo danh 59 người, tu vi đều toàn bộ đạt đến kiếm tông chi cảnh, hơn nữa Diệp Thiên còn phát hiện, năm trong 9 người, rõ ràng còn có kiếm đế tồn tại. Tính toán Diệp Thiên, tham gia lần này luận võ chiêu thân nhân vừa mới vừa vặn 60 người, trong đó tu vi đạt tới kiếm đế cấp bậc cường giả, tổng cộng có 9 người, còn lại 50 người nhưng đều là tu vi đạt đến kiếm tông cảnh cao thủ. Ngay tại 60 người vừa mới báo danh xong thời điểm, xa xa bỗng nhiên phóng tới bốn đạo thân ảnh, trong mấy mắt, bốn người tiểu đã đi tới đến dưới đài, bốn người đều là thiếu niên, niên kỷ sẽ không vượt qua 30 tuổi. Hơn nữa bốn người tu vi đều đã đạt đến kiếm tôn chi cảnh, đúng là tứ đại thần điện bốn người, theo thứ tự là Đông kiếm thần điện Diệp Cơ, Nam kiếm thần điện Mộ Dung Bắc, Tây kiếm thần kiếm Lâm Nam Thiên cùng với Bắc kiếm thần điện Niếp Xưa. Bốn người tới dưới lôi đài, hướng phía lôi đài chi Mộ Dung phục cung kính thi lễ một cái, nói ra, đệ tử bái kiến Mộ Dung chủ. Trong bốn người, Nam Kiếm Thần Điện Mộ Dung Bắc bản thân tiểu là Nam Kiếm Thần Điện người, bất quá rảnh trước nhưng so với Mộ Dung Tuyết nhỏ rất nhiều lần, vừa mới bắt đầu Mộ Dung Bắc căn bản không đồng ý tham gia luận võ trận rẻ, có thể là trong gia tộc những người khác lại nói cái gì cũng bất đồng ý. Dựa theo mọi người thuyết pháp, tại Kiếm Thần Hải Nội, thực lực đại biểu cho hết thảy, chỉ cần ngươi có được đầy đủ thực lực tương đại, như vậy cho dù ngươi bối phận lại thấp cũng căn bản không sao cả. Trong thấy bốn người, Mộ Dung phục khẽ gật đầu, nói ra, các ngươi bốn cái có thể tới, ta cảm thấy thật cao hứng, đã như vậy, chúng ta bắt đầu vòng thứ nhất trận đấu. Vừa mới có 60 người báo danh tham gia luận võ chọn rẻ, thêm các người bốn vị, vừa mới tốt 64 người, chúng ta bây giờ mỗi hai người một tổ đối chiến, trước đào thải 32 người, sau đó lại tiếp tục hai người một tổ, tiếp tục đào thải 16 người, dùng cái này suy ra, thẳng đến còn lại cuối cùng 8 người mới thôi. Đối với mộ dung phục trận đấu hình thức, Diệp Thiên sớm đã nghĩ đến, dù sao muốn phải nhanh một chút theo 610 trong 4 người quyết ra thắng bại, loại biện pháp này là tốt nhất nhanh nhất được rồi. Sau đó mộ dung phục mang theo mộ dung tuyết trực tiếp đã đi ra lôi đài, một lần nữa về tới Nam kiếm trong điện, bởi vì tại dung phục xem ra Vòng thứ nhất trận đấu căn bản không có cái gì đáng phải xem địa phương, bởi vì trong lòng hắn chỉ có 4 người có thể rất chủ, đấu võ cuối cùng và quân. Các loại, đội mộ dung phục cùng mộ dung tuyết sau khi rời khỏi, còn lại 28 tên kiếm vương, 14 người kiếm tông cũng toàn bộ theo hai người rời đi, còn lại 7 tên kiếm đế cùng 3 gã kiếm tôn lại không có ly khai. Kế tiếp để cho chúng ta 10 người với tư cách trọng tài, các người giao thủ lúc nhớ lấy không thể gây thương và cánh mạng của người khác, nếu không lập tức đem chi khu trừ đi ra ngoài, hiện tại bắt đầu, lệ nhất đúng, Mạnh Hải Sơn, Chu Trùn ra khỏi hàng, sáu chương toàn bộ đưa đến, nhiệm vụ hoàn thành, dựa ngủ. Chương 592, Hoàng Hà Trần Lan. Chương 592, Hoàng Hà Tràn Lan mỗi hai người một tổ, rất nhanh liền đến phiên Diệp Tiên, cùng hắn đối chiến chính là một gã kiếm đế, một gã tu vi đạt tới nhị tinh kiếm đế cường giả. Căn bản không có sự, khiến cho ra bao nhiêu thực lực, Diệp Tiên sẽ đem danh kiếm đế dễ dàng đánh bại, suốt một canh giờ, 64 tên người dự thi mới quyết ra cuối cùng 8 gã. Cuối cùng chiến thắng 8 người, phân biệt có tứ đại thần điện 4 người, còn có ba gã kiếm đế cùng với Diệp Tiên, về phần đợt thứ hai, Mộ Dung Phục đã nói rất rõ ràng, phải chờ tới ngày mai mới có thể so sánh thử. Trở lại khách sạn ngồi ở trước cửa sổ, nhìn xem cựu thiên tri một vầng trăng cong soi sáng, Diệp Thiên kỳ thật trong nội tâm vẫn có nghi vấn, cái kia chính là Xế chiều hôm nay xuất hiện mộ Dung Tuyết. Truyền thuyết mộ Dung Tuyết tu vi đã đạt đến kiếm thánh chi cảnh, thế nhưng mà Diệp Tiên lại phát hiện, hôm nay muộn xuất hiện cái kia tên mộ Dung Tuyết, tu vi chỉ là vừa vừa đạt tới kiếm linh tri cảnh. Chỉ có điều người nọ bị cường đại khí tức chố luân, thiên, cháu, nếu như là đổi lại người khác, thật đúng là không cách nào nhìn ra thật giả, bất quá bọn hắn gặp được nhưng lại Diệp thiên, một gã tu vi đã đạt tới nhị tinh kiếm tổ siêu cấp cường giả. Cho nên chỉ là trong mắt, Diệp Tiên đã có thể đoán được. Sế Triều hôm nay xuất hiện cái kia tên mộ Dung Tuyết, căn bản chính là một ngày nghỉ, xem ra ta được tự mình đi nhìn xem đến tụi cùng. Sau khi nói xong, Diệp Thiên thân ảnh lập tức biến mất tại trong phòng. Nam kiếm thần điện một chỗ yên lặng tiểu trong lầu các, mộ Dung phục sắc mặt có chút khó coi xem lên trước mặt thiếu niên áo trắng, thanh âm có chút lạnh lùng nói ra: "Tuyết Nhi, đã suốt ngàn năm rồi, chẳng lẽ ngươi còn quên không được hắn sao?" Tiểu trong lầu cát, một trương toàn thân màu trắng giường lớn, ngồi một gác tuyệt thế mỹ nữ, tay như cây cỏ mại, da trắng nõn nà, như ấu trùng tiên răng như hồ thể, trắng mày ngài, khéo cười tươi đẹp làm sao. Đôi mắt đẹp mù này, trong trẻo nhưng lạnh lùng như mặt, lông mày kẻ đen xảo họa tự nhiên mà thành, xong cái địa thếo của dùn, toàn thân tuyết trắng, nữ tử mỹ mạo chỉ có thể dùng 16 chữ để hình dung, chim sa cá lạn, hoa nhường nguyệt thẹn, khuynh quốc khuynh thành. Trong tuyết chi liên, nữ tử đúng là kiếm thần hải đệ nhất mỹ nữ, cũng đồng dạng là trong truyền thuyết ngoại đạo đệ nhất mỹ nữ, mỹ mạo càng là tại tử hà tiên tử chi, tu vi cũng đặt tới kiếm thánh chi cảnh mộ dung tuyết. Nhìn thoáng qua trước mặt phụ thân, mặt cũng không có bất kỳ biểu lộ, tựa như một vị đắc đạo cao tăng nhập định, ngoại giới bất cứ chuyện gì vật đều không thể động nàng mấy thân, ta đã nói qua Đời này kiếp này ngoại trừ Thiên Ca bên ngoài, ta sẽ không tái giá thứ hai, nếu như ngươi lại bức ta, như vậy ta chỉ có vừa chết rồi." Nghe được con gái lời mà nói, Mộ Dung Phục sắc mặt lập tức biến đổi, cả thân thể đều tựa hồ rất nhỏ run rẩy thoáng một phát, muốn nói điều gì, cuối cùng nhất Mộ Dung Phục hay vẫn là không có nói ra. "Ngươi phải hiểu được, vi phụ làm như vậy cũng là vì tốt cho ngươi." Sau khi nói xong, Mộ Dung Phục trong nội tâm hung hăng thở dài một tiếng, sau đó liền rời đi tiểu lậu Hơi Gió nhẹ nhàng phất qua, thiên trăng sáng giống như vi mộ dung tuyết một người nở sáng, bốn phía bạch hoa tựa hồ cũng bị Mộ Dung Tuyết xinh đẹp chiếu thuyết phục, tự ti mặc cảm cuối đầu. Tiên ca, ngươi đến cùng ở nơi nào, ngươi cũng đã biết chúng ta các ngươi tốt vất vả. Nhìn lên trời không cô độc một vầng trăng cong soi sáng, Mộ Dung Tuyết hai hàng thành nước mắt chậm rãi chảy xuống, ngay tại lúc này, Mộ Dung Tuyết sắc mặt hơi đổi, thanh âm tràn ngập sát khi nói, người nào? Ngươi tựu là chân chính Mộ Dung Tuyết. Theo Mộ Dung Tuyết vừa dứt lời, tiểu trong lầu các bỗng nhiên đi ra một tên thiếu niên, toàn thân hắc ý xứng đầu đầy tóc trắng, thiếu niên cho người cảm giác tiểu là ở lại đó một tia lực lượng bí. Nhưng khi Dung Tuyết chứng kiến người tới lúc, cả người lập tức sững ở sẵn khoái đấy, thân thể cũng run nhẹ nhẹ, nước mắt rốt cuộc khống chế không nổi, giống như hoàng hà tràn lan một phát không thể vãn hồi. Điem làm Diệp Tiên chứng kiến Mộ Dung Tuyết chân diện một lúc, cả người cũng lập tức sững sờ ở sảng khoái đấy, tự hồ có người cầm thiết búa, tại hắn lòng dạ ác độc hung ác đập một cái tự như, Người rốt cục trở về rồi, Thiên ca, ngươi biết chúng ta các ngươi có nhiều khổ sao?" Mộ Dung Tuyết một câu, giống như là trong biển rộng vòi rồng, lập tức mang tất cả Diệp Tiên, sau đó hai người ai cũng không có đang nói chuyện, cứ như vậy lặng lặng nhìn đối phương, tự hồ muốn đối phương hết thể toàn bộ ấn tại trong đầu của mình. Tự hồ chỉ là đã qua một giây đồng hồ, có lẽ lại là đã qua một thế kỷ, cuối cùng nhất hay vẫn là Diệp Tiên trước mở miệng hỏi, "Ngươi tựu là Mộ Dung Tuyết?" Khẽ gật đầu, Mộ Dung Tuyết sắc mặt có chút thẹn thùng hồi đáp, "Tuy nhiên đã qua ngàn năm, có thể là thân ảnh của người một mực tại ta trái tim sắp xếp để nhất vị, chẳng lẽ ngươi đã đem ta đã quên?" Diệp Thiên tuy nhiên không biết mình tại thời khắc này đến cùng làm sao vậy, thế nhưng mà hắn lại biết một sự kiện, chính mình lại lần đầu tiên nhìn thấy trước mặt thiếu nữ lúc, cả người đều cảm giác cùng thiếu nữ có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Cái loại cảm giác này rất kỳ diệu, tựa hồ hắn cùng với thiếu nữ bản thân tựu nhận thức, hơn nữa nhận thức thời gian giống như hồ đã có ngàn năm, không cần đoán Diệp Thiên cũng biết là chuyện gì xảy ra, nhất định lại là chiến thiên giở trò quỷ. Diệp Thiên thật sự không cách nào nghĩ thông suốt, năm đó Chiến Thiên đến cùng gây rơi xuống bao nhiêu tình khoản nợ, bất quá hắn cho tới bây giờ lại biết một sự kiện, cái kia chính là trước mắt người này thiếu nữ, trăm 100% là Chiến Thiên yêu nhất. Bởi vì hắn có thể thật sâu cảm giác được chính mình đối với thiếu nữ trước mắt cái kia phần cảm giác, hơn nữa hắn cũng có thể theo thiếu nữ trước mắt thân, cảm nhận được thiếu nữ đối với chính mình cái kia phần chân thành tha thiết tình yêu. Thế nhưng mà Diệp Thiên trong nội tâm đồng dạng tin tưởng, từ ngươi nói cái gì cũng không thể lại gây cảm tình khoản nợ, sau đó Diệp Thiên thẳng thắn nói, ta không là của ngươi Chiến Thiên, ta gọi Diệp Thiên, đến từ Đại Lục Hoa Quốc. Nghe được Diệp Thiên lời mà nói, Mọi dung tất cả người tựa hồ cũng thanh tĩnh, ánh mắt gắt gao chằm chằm lên trước mặt Hắc Ý thiếu niên tóc trắng, thật lâu mới lên tiếng, "Ngươi nói rất đúng, tuy nhiên ngươi thân có khí tức của hắn, có thể ngươi thủy chung không phải hắn." Trong nội tâm hơi than thở nhẹ một tiếng, trong ngay mắt, Diệp Thiên rõ ràng cảm giác được trong lòng mình đã có một tia thương tiếp, bởi vì hắn có thể theo thiếu nữ trước mắt thân, cảm nhận được một tia bí thường, một tia gần như tuyệt vọng bí thương. Thế nhưng mà lại đang trong ngay mắt, Diệp Thiên trong lòng lần nữa đem chính mình hung một lần, Diệp Thiên trong lòng không ngừng tự nói với mình, "Lần này tới kiếm hải, chủ yếu chính là vì tư tức kiếm của Minh Linh, sau đó đạt được bốn thanh thần kiếm." Còn lại cái gì đều không cần lo cho, nhất là cảm tình khoản nợ. Ta có thể hỏi hay không ngươi một vấn đề?" Khẽ gật đầu, tuy nhiên trong lòng lần nữa khuyên bảo chính mình, không thể lại gây cảm tình khoản nợ rồi, nhưng khi Diệp Thiên cảm nhận được thiếu nữ trước mắt thân tản mát ra cái kia cỗ tuyệt vọng khí tức lúc, trong nội tâm hay vẫn là nhịn không được mềm nhũn ra. "Ngươi thế nhưng mà bại kiến Chiến Thiên?" "Không có." Diệp Thiên không có chút nào dấu diếm, hắn năm nay mới bao nhiêu, Chiến Thiên lại nhiều đại, hơn nữa hắn căn bản chính là Chiến Thiên linh hồn chuyển thế chi thân, bất quá nói là nhận thức còn không sai biệt lắm. Chương 1: Đưa đến Ngày hôm qua mọi người phải chăng cảm thấy tiểu đỗ rất cho lực, yên tâm a, hôm nay tiểu đỗ y nguyên cho lực, hay vẫn là sáu trường, cho nên tỉnh mọi người đem trong tay ca, hoa tươi đều cho tiểu đỗ. Chương 593, coi chừng tiến ngươi. Chương 593, coi chừng tiến ngươi ta vì cái gì có thể theo thân thể của ngươi cảm nhận được một tia khí tức của hắn. Xem lên trước mặt tuyệt mỹ dung nhan, Diệp Tiên cực lực khắc chế lấy tình cảm của mình một phát, không biết vì cái gì, hắn theo lần đầu tiên nhìn thấy thiếu nữ, nội tâm thì có chủng, trổng, luôn kéo qua tiểu nữ, hảo hảo yêu thương một fan xúc động. Chiến tiên năm đó bị bát đại võ thánh thủ trấn áp, Ta là trong lúc vô tình đã nhận được chiến thiên truyền thừa, cho nên ngươi hội theo thân thể của ta cảm nhận được khí tức của hắn. Nguyên lai like là như vậy, vậy ngươi có thể hay không đem chiến tiên thần giáp cho ta xem một chút?" Khẽ gật đầu, sau đó Diệp thiên theo thân thể của mình tới chiến thiên thần giáp, đưa cho thiếu nữ trước mắt. Nhẹ nhàng dùng hai tay kéo lấy chiến tiên thần giáp, Mộ Dung Tuyết hai tay rõ ràng tại run rẩy không ngừng lấy, có thể phải biết rằng, Mộ Dung Tuyết bất kể như thế nào đều là một ga kiếm thánh cường giả, thế nhưng mà tại thời khắc này rõ ràng hoàn toàn mất khống chế rồi. "La, đây là hắn chiến tiên thần giáp, ta rốt cục lần nữa cảm nhận được khí tức của hắn." Nước mắt nhịn không được lần nữa lưu lại, Mộ Dung Tuyết bưng lấy trong tay Chiến Thiên Thần Giáp, sớm đã khóc khóc như mưa, nếu như không phải trước mặt còn có một ngoại nhân, nói không chừng nàng sớm đã đi cường bạo Chiến Thiên Thần Giáp rồi. Thật lâu, Mộ Dung Tuyết mới lưu luyến không rời đem Chiến Thiên Thần Giáp trả lại cho Diệp Tiên, sau đó hỏi, "Đã hắn Chiến Thiên Thần Giáp cho ngươi, như vậy Chiến Thiên Thần kiếm cùng Chiến Thiên Thần Long người cũng kế thừa?" Lần nữa nhẹ gật đầu, Diệp Thiên cũng không có chút nào giấu giếm, nói ra, "Chiến Thiên đem sở hữu tất cả đồ vật toàn bộ cho ta, kể cả Chiến Thiên Thần kiếm cùng Chiến Thiên Thần Long." hắn thật đã chết rồi sao?" Mộ Dung Tuyết tựa hồ cố lấy rất lớn dũng khí mới hỏi lối ra, trong thanh âm minh lộ ra một tia rất nhỏ run rẩy, trong ánh mắt toát ra một tia chờ mong, lại để cho Diệp Thiên thần sắc lần nữa run lên. Trong lòng không hiểu mèm nhũn, cũng không biết vì cái gì, Diệp Thiên ma xui quỷ khiến nói, hắn cũng chưa chết, chỉ là linh hồn bước vào luân hồi, nếu như có thể chuyển thế thành công, như vậy hắn có thể trọng sinh. Linh hồn bước vào luân hồi. Nhẹ nhàng niệm một câu, sau đó Mộ Dung Tuyết mặt lập tức buộc phát ra một đoàn kinh hỉ, thanh âm càng là run nói, "Thiên ca thân có được lấy chuyện linh châu, nhất định có thể chuyển thế thành công." Chuyển linh châu? Nghe được chuyện linh châu ba chữ, Diệp Thiên tự hồ đã minh bạch cái gì, khó trách lúc trước Chiến Thiên bị bắt Đại Võ Thánh liên thủ trấn áp, cuối cùng rõ ràng tự hủy thân thể, dùng linh hồn vào luân hồi, muốn chuyển thế thành công. Dù sao một gã võ giả muốn chuyển thế thành công, quả thực tiểu là vạn trong không một, mà Chiến Thiên lại làm việc nghĩa không được trốn bước đi làm. Nguyên lai Chiến Thiên thân căn bản là kẻ có được truyền linh châu, hắn cũng biết mình nhất định sẽ thành công linh hồn chuyển thế. Cảm ơn đem ngươi hết thể nói cho ta biết, ta còn không hỏi ngươi, ngươi tới Nam Kiếm Thần Điện làm gì? Rốt cục bình phục nội tâm động, tại thời khắc này, tuyết lại lần nữa khôi phục dị vãng lạnh như băng, thật giống như thiên sơn một đóa hoa sen. Tuy nhiên thẩm mỹ không gì sánh được, tuy nhiên lại chỉ có thể xem không thể động. Ta hôm nay muộn tham gia người luận võ cho rể. Diệp Thiên chỉ nói là một câu như vậy tiểu không còn có nói đi xuống, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, thiếu nữ trước mắt nhất định minh bạch chính mình lần này đến đây mục đích chỗ. Quả nhiên, nghe xong hắn lời mà nói, Mộ Dung Tuyết mặt không có chút nào kinh ngạc, y nguyên vẻ mặt lạnh lùng mà hỏi, ngươi muốn đạt được tuyệt thần kiếm. Khẽ gật đầu, Diệp Thiên cũng chi vô bất ngôn, không biết không nói, nói, đúng vậy, ta bản thân tiểu là Diệp gia chi nhân, vì có thể giải cứu kiếm thần hại đi ra ngoài, ta phải đạt được tuyệt thần kiếm. A Nghe được Diệp Tiên lời mà nói, Mộ Dung Tuyết mặt mới có một chút kinh ngạc, dù sao trong nội tâm nàng rất rõ ràng, từ khi ngàn năm một trận chiến, Kiếm Thần Hải đã bị trọng thương đến nay, đã từng nghĩ tới vô số biện pháp muốn muốn đi ra ngoài, thế nhưng mà cuối cùng nhất đều không có thực hiện. Mà ngay cả Kiếm Thần Hải mấy vị lao tổ tông đều bất lực, thiếu niên lại còn nói hắn có thể trợ giúp Kiếm Thần Hải đi ra ngoài, cũng không biết vì cái gì, Mộ Dung Tuyết lại lựa chọn tin tưởng. Sau đó Mộ Dung Tuyết cũng gọn gàng rất quắt nói, "Ta có thể tuyệt thần kiếm, bất quá ngươi cũng phải đáp ứng ta một sự kiện, như thế nào?" "Có thể. Đợi một chút ta trở về cùng phụ thân nói, ngày mai ngày mốt trận đấu hủy bỏ." Hôm nay quyết đi ra tẩm gã người dự thì, tắc thì vào ngày mai một nam kiếm trong thần điện tỷ thí một trận, nếu như ai cuối cùng thắng, không những được cưới được ta, hơn nữa có thể có được tuyệt thần kiếm. Mộ Dung tiểu thư. Diệp Thiên vẫn chưa nói xong, Mộ Dung Tuyết trực tiếp lần nữa nói ra, ngươi yên tâm, cho dù đến lúc đó ngươi thắng trận đấu, ta đồng dạng cũng sẽ không biết gả cho ngươi, mà từ nay về sau, chúng ta chỉ là danh nghĩa vợ chồng, cái này ngươi hiểu không? Khẽ gật đầu, Diệp Thiên lại há có thể không rõ Mộ Dung Tuyết trong lời nói ý tứ, mộ Dung Tuyết ý rất đơn giản, chính mình giúp nàng thắng trận này luận võ chọn dễ, nhưng lại muốn cùng nàng sắm vai một đôi vợ chồng giả. Bất quá Diệp Thiên trong nội tâm lại rất rõ ràng biết rõ, coi như mình lại một vạn cái không muốn, cũng căn bản không có khả năng cự tuyệt Mộ Dung Tuyết yêu cầu, dù sao tuyệt thần kiếm đối với hắn mà nói, quả thực quá chó yếu. Nghĩ tới đây, Diệp Thiên cũng không có chút nào chần chừ, trực tiếp đã đáp ứng trước mặt thiếu nữ yêu cầu, sau đó không dám lại có bất kỳ dừng lại, Diệp Thiên trực tiếp đã đi ra tiểu trong lầu các. Nhìn xem đã biến mất không thấy gì nữa hắc sát thân ảnh, Mộ Dung Tuyết ánh mắt thoáng cái biến thành rõ ràng lay dại, sau đó tự nói nói, "Thiên ca, yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi linh hồn thức tỉnh." Nếu như Diệp Thiên ở chỗ này, nhất định sẽ giật mình phát hiện, Mộ Dung Tuyết kỳ thật sớm đã biết, hắn tựu là chiến thiên linh hồn chuyển thế chi thân, chỉ có điều Mộ Dung Tuyết không có tại chỗ vạch trần hắn mà thôi mà thôi. Trở lại chính mình khách sạn, cho tới bây giờ Diệp Thiên đều không thể xử, khiến cho nội tâm của mình bình tĩnh trở lại, không biết vì cái gì, hôm nay thấy Mộ Dung Tuyết, tựa hồ tình cảm của hắn căn bản không bị không chế. Chẳng lẽ ta đã yêu hắn? Vừa mới hỏi ra khẩu, Diệp Thiên hung hăng rất kinh bị thoáng một phát chính mình, trong nội tâm không ngừng mắng, chửi chính mình, Diệp Thiên, ngươi cũng không phải một cái lạm tình người, trong nhà ngươi đã có rất nhiều lão bà, ngươi không thể lại tiếp tục như vậy rồi. Có thể tuy vậy Diệp Thiên trong óc hay vẫn là sẽ không ngừng hiện lên ra mộ Dung Tuyết Dung Mạo, cùng với mộ Dung Tuyết một cái nhăn mày một nụ cười, ngửa mặt lên trời hướng phía cựu Thiên Chi chăng sáng nổi giận gầm lên một tiếng, Diệp Thiên thật muốn hung hăng phát tiết một phen. "Nóa, hơn nửa đêm phát cái gì xuân rồi, còn có để cho người ta ngủ hay không, lại nhao nhao coi chừng đi thế ngươi." Lao tử vừa mới làm một cái mộng xuân, tựu cho ngươi đánh thức rồi, mẹ, đây là đâu cái vô liêm sỉ tình trùng lên nao gạo khắp thảm thiết đây này. Theo Diệp Thiên một tiếng phát tiết, toàn bộ quán rượu đều tựa hồ bạo loạn, ngay tại vừa rồi, Diệp Thiên dưới tình thế cấp bách Rõ ràng không có thu thập ở khí thế của mình, trực tiếp đem chọn khách sạn Trần nhà tựa hồ cũng là tung, càng là rước lấy vô số tiếng mắng. Chương 2, đưa đến, tiếp tục viết chữ. Chương 594, ra ngoài ý định. Chương 594, ra ngoài ý định chỉ là trong mấy mắt, trên tiểu lâu cũng đã xuất hiện rất nhiều người, thế nhưng mà đều không ngoại lệ, đều bị Diệp Tiên hung hăng đánh cho trở về, đến tận đây về sau, không còn có người dám tới tìm tìm phiền thoái Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, ngày hôm sau chạm vạng tối tiến đến chi tế, Nam kiếm trong thần điện bỗng nhiên truyền ra một đạo tin tức, cái kia chính là hôm nay cùng ngày mai trận đấu hủy bỏ mà thắng được 8 người thì tại đêm nay, Nam kiếm thần điện ở trong cử hành cuối cùng so đấu. Đối với Nam kiếm thần điện truyền lại ra tin tức, Nam kiếm thành tất cả mọi người cảm thấy một tia bất mãn, dù sao nếu như 8 người tại Nam kiếm trong thần điện cử hành cuối cùng trận đấu, như vậy bọn hắn ai cũng chứng mắt trận này đã sắc vô cùng thi đấu rồi. Thế nhưng mà bất kể thế nào nói, tại Nam kiếm nội thành, Nam kiếm thần điện tựu là vô thượng quyền lực đại biểu, cho nên trong lòng mọi người cho dù nếu không đẩy, cũng không ai dám ra đây nói cái gì. Lúc trạng vào tối, Diệp Thiên 8 người rốt cục đi tới Nam kiếm thần điện ở trong, Nam kiếm thần điện trung ương trong đại điện, mộ dung phục ngồi ở bên trên vị trí đầu nào? Trái phía dưới là Mộ Dung Tuyết, phải phía dưới là bốn gã lao giả. Xuống chút nữa thì là hơn 40 vị tu vi đạt tới kiếm đế cường giả, còn có 20 danh kiếm tôn, đem làm Diệp Thiên tám người mới vừa tiến vào trong đại điện thời điểm, một cổ khủng bố uy áp trực tiếp áp khi bọn hắn tám trên thân người. Trong nội tâm lập tức cười lạnh một tiếng, Mộ Dung phục tâm tư hắn lại há lại không biết, bất quá hơn 40 danh kiếm đế, 20 danh kiếm tôn liên thủ uy áp, chỉ sợ coi như là một gã kiếm tôn đỉnh phong cường giả đều không thể ngăn cản ở chỉ là trong mắt, trong tám người tu vi đạt tới kiếm đế chi cảnh ba người Đột nhiên bị cái này một cổ khủng bố khí tức cho áp sát mặt tái nhật, trực tiếp ngồi vào trên mặt đất. Ma tứ đại thần điện bốn gã kiếm tôn, mặc dù không có như bốn gã kiếm đế không chịu nổi, thế nhưng mà sắc mặt cũng hơi có chút thay đổi, trong tám người, chỉ sợ cũng chỉ có Diệp Thiên một người bình yên vô sự mà thôi. Nhìn xem dưới đáy hắc y thiếu niên tóc trắng, bộ dung phục cùng bốn gã lao giả đều âm thầm nhẹ gật đầu, sau đó bộ dung phục đứng người lên, thanh âm to nói, tám vị có thể trổ hết tài năng, hữu đã nói rõ các vị đều là nhân trung vượng, chúng ta cũng không lãng phí thời gian, hôm nay các ngươi tám người, người hỗn chiến, lưu lại người cuối cùng, là được cuối cùng nhất người thắng trận. 8 người hỗn chiến. Nghe được mộ dung phục trong miệng theo như lời tỉ thí, thí, Diệp Thiên trong nội tâm hung hăng đem người này kiếm thần rất khinh bị một phen, 8 người hỗn chiến, như vậy tứ đại thần điện 4 gã kiếm tôn nhất định sẽ đầu tiên liên hợp, đem 4 người khác diệt trừ, sau đó 4 người tại tranh đoạt cuối cùng quán quân tri tuyển. Mà vào lúc đó, Diệp Thiên ánh mắt đột nhiên bắn về phía mộ dung phục bên người 4 gã lao giả, bởi vì hắn rõ ràng phát hiện, 4 gã lao giả tu vi đều đã đạt đến kiếm thánh chi cảnh. Bốn đại kiếm thánh. Một cái nam kiếm thần điện rõ ràng có được lấy 4 gã kiếm thánh, như vậy đại thần điện thêm, chẳng phải là có được lấy ít nhất 12 tên kiếm thánh cấp bậc cường giả. Muốn là như thế này tính toán, Kiếm Thần Hải có được kiếm thánh cùng giả, quả thực có thể cùng Đào Ác Ma kiếm thánh đánh đồng. Bất quá lại để cho Diệp Tiên trong nội tâm cảm thấy một tia ngưng trọng chính là, Đào Ác Ma có 13 danh kiếm thần, hai gã thần vương, thế nhưng mà Kiếm Thần Hải cũng chỉ có tứ đại thần điện điện chủ tu vi đặt đến kiếm thần chi cảnh, về phần có hay không thần vương, hắn đến nay còn không rõ ràng lắm. Hơn nữa lại để cho Diệp Thiên cảm thấy một kiện khác kỳ quái sự tình, đó chính là hắn theo mộ dung phục trên người, căn bản cảm thụ không đến một tia cường giả khí tức, mộ dung phục đứng ở nơi đó, căn bản cùng người bình thường kém cũng hay. Tu vi đạt tới vũ thần chi cảnh liên có thể tại bên trong thân thể của mình cô động ra vô anh, nắm giữ thế giới ý chí, vũ thần phía dưới đều vì con sâu cái kiến, nói đúng là tu vi nếu như đạt tới vũ thần chi cảnh, hoàn toàn có thể bằng vào thế giới ý chí, trực tiếp đem tất cả mọi người giết chết. Sau đó 4 đại kiếm thánh liên thủ bố kế tiếp giới cấm, tại 4 đại kiếm thánh liên thủ trô bố chi xuống giới cấm bên trong, trừ phi có thể có kiếm thánh cấp bậc ra tay, nếu không bằng vào 8 người thực lực, căn bản không có khả năng phá vỡ giới cấm. Hiện tại giới cấm đã thành, tám vị bắt đầu đi. Sau khi nói xong, Mộ Dung phục ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Bác, trong lòng hắn kỳ thật một mực hy vọng người một nhà có thể cuối cùng nhất chiến thắng, cho nên tại buổi sáng hôm nay, Mộ Dung Phục đem Nam kiếm thần điện vô thượng chí bảo Tuyệt thần kiếm tạm thời ban cho Mộ Dung Bắc. Tuy nhiên Mộ Dung Bắc tu vi chỉ là đạt đến kiếm tôn chi cảnh, dùng hắn thực lực bây giờ, còn căn bản không cách nào vận dụng Tuyệt thần kiếm vi lực chân chính, dù sao thần kiếm tự là thần kiếm, trừ phi ngươi có thể tu vi đạt tới kiếm thần chi cảnh, nếu không coi như là kiếm thánh đại viên mãn, thì ra là bán thần chi cảnh cường giả, cũng mơ tưởng hoàn toàn sử xuất thần kiếm uy lực. Thế nhưng mà bất kể thế nào nói, Tuyệt thần kiếm đều là Nam kiếm thần điện trấn điện chí bảo, càng là kiếm tứ đại kiếm mạch vô thượng thần binh có quỷ thần khó lường mỹ lực, cho nên khi mộ dung bắt đạt được tuyệt thần kiếm thời điểm, cả người đều có được không gì sánh kịp tự tin, sau đó 8 người phân biệt đứng tại 8 cái bất đồng phương vị, chuẩn bị tiến hành cuối cùng đại quyết chiến. Quả nhiên, sự tình phát triển căn bản không có chạy ra diệp thiên dự kiến, 8 người hỗn chiến, tứ đại thần điện 4 ga kiếm tôn nhất định sẽ trước liên hợp đối phó 4 người bọn họ. Chiến đấu còn chưa có bắt đầu, tứ đại kiếm tôn cũng đã đứng lại với nhau, ánh mắt có chút lạnh lùng xem lên trước mặt bốn người, kỳ thật tại tứ đại kiếm tôn trong nội tâm, trước mặt bốn người chẳng qua là cho bọn hắn đem làm phụ gia mà thôi. Dù sao bốn người tu vi chỉ là đạt đến kiếm đế chi cảnh, không chỉ nói tại bốn gã kiếm tôn trước mặt, tựa la lại để cho bốn người mặt đối với trong bọn họ là bất luận cái cái gì một người, cũng có thể nhẹ nhõm đem bốn người ok một người một cái, ba giây nội giải quyết sở hữu tất cả chiến đấu. Nghe được mộ dung bác lời mà nói, mặt khác tam đại kiếm tôn đều riêng phần mình nhẹ gật đầu, mà ba gã kiếm đế nhưng lại trên mặt toát ra một tia phẫn nộ, bốn người đại biểu cái gì, rõ ràng cho thấy xem thường bọn hắn, đưa bọn chúng bỏ qua rồi. Bất quá Diệp Thiên trên mặt lại không có bất kỳ khác thường, chỉ là tâm cười lạnh một tiếng, bốn gã nho nhỏ kiếm tôn, nếu là lúc trước, hắn tuyệt đối sẽ ngưỡng mộ, thế nhưng mà đối với tại hắn hiện tại mà nói Bốn gã kiếm tôn cùng bốn chỉ con sâu cái kiến không sai biệt nhiều. T S Z U I E N C U A T U I N E T sau đó tứ đại kiếm tôn rốt cuộc động, một người đối với một cái, mà Mộ Dung Bắc vừa vận hướng phía Diệp Thiên mà đến, tâm lần nữa cười lạnh một tiếng, Diệp Thiên cũng không có sự, khiến cho ra bản thân giết chóc kiếm vực, chỉ là đem tu vi nguyên áp chế tại kiếm đế đỉnh phong chi cảnh. Kiếm đế đỉnh phong cùng kiếm tổ mặc dù chỉ là một cấp bậc chiến lệnh, nhưng là tất cả mọi người tâm đều rất rõ ràng biết rõ, cả hai ở giữa chiến lệnh nhưng lại vô cùng cực lớn đấy. Cho nên bất kể là phía trên Dung phục mấy người, hay vẫn là chính tại chiến đấu tứ đại kiếm tôn, toàn bộ đều cho rằng chiến đấu rất nhanh sẽ chấm dứt, thế nhưng mà lại để cho mọi người cũng không nghĩ tới chính là, không chỉ có tứ đại kiếm tôn không có có thể đem bốn gã kiếm đế rất nhanh giải quyết, hơn nữa theo chiến đấu bắt đầu, bốn gã kiếm tôn rõ ràng bị bốn gã kiếm đế đánh chính là liên tiếp bại lui. Bốn người có chút cổ quái. Ngồi ở mộ dung phục bên người bốn đại kiếm thánh chi càng mới sửa sang lại bên trong đích trong đó một gã lao giả, sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn xem dưới đáy tám người đại chiến nói ra. Tơết, chương 3, đưa đến, tiếp tục viết chữ, bất quá tiểu trước muốn ăn cơm, ha <cười> Chương 595, trong mắt ta, người cái gì cũng cứ phải Trước 595, trong mắt ta, người cái gì cũng không phải theo thời gian không ngừng chuyển rời, 4 gã kiếm tôn sắc mặt đã sớm biến thành vô cùng ngưng trọng, bởi vì tại thời khắc này, vừa mới hay vẫn là Tu Vi chỉ đạt tới kiếm đế chi cảnh 4 người, đột nhiên, khi tức bộc phát, trực tiếp theo kiếm đế chi cảnh tăng lên tới kiếm tôn chi cảnh. Hơn nữa 4 người Tu Vi không riêng gì tăng lên tới kiếm tôn chi cảnh, hơn nữa trực tiếp tăng lên tới kiếm tôn đỉnh phong chi cảnh, 4 gã kiếm đế Tu Vi rõ ràng so với bọn hắn tứ đại thần điện 4 người cũng cao hơn. Tứ đại kiếm tôn căn bản không biết chuyện gì xảy ra Bọn hắn thật sự không cách nào tưởng tượng, vừa mới vẫn chỉ là bốn gã kiếm đế, vì cái gì bốn người lại đột nhiên tầm đó tu vi phong đại. Tại thời khắc này, bốn trong lòng người đều không thể giữ vững bình tĩnh rồi, nhất là cùng Diệp Thiên đối chiến Mộ Dung Bác, càng là càng đánh càng là kinh hãi, bởi vì Mộ Dung Bác thật sự không cách nào tưởng tượng, trước mắt đối với hắn đối chiến thiếu niên, quả thực cửu là một cái động không đấy, mặc kệ hắn như thế nào thi lực, đối phương đều tương ứng so với hắn cao hơn một bậc. Nếu như thiếu niên so thực lực của hắn cao hơn rất nhiều, Mộ Dung Bắc cũng không nói cái gì, nhưng là thực lực của hắn tăng vọt một phần, thiếu niên thực lực cũng theo tăng vọt một phần, điều này nói rõ cái gì? chỉ cần không phải kẻ đần đều có thể nhìn ra, thiếu niên đang không ngừng trêu đùa lấy hắn, trong nội tâm lập tức giận dữ, thân là nam kiếm thần điện một đời tuổi trẻ người nổi bật, mộ dung bắc như thế nào lại đã bị như thế vũ nhục mà thờ ở đây này. Không có lại chần chờ, mộ dung bắc trực tiếp lấy ra mộ dung phục cho hắn tuyệt thần kiếm, nắm trong tay lấy tuyệt thần kiếm, mộ dung bắc cả người trên người chỗ phát ra khí tức đều không hề thay đổi rồi. Ta rõ ràng xem từ ngươi, tuy nhiên ngươi có được lấy kiếm tôn đỉnh phong thực lực, thế nhưng mà ta có thể nói cho ngươi biết, tại tuyệt thần dưới thân kiếm, ngươi căn bản không có chút nào cơ hội. Mộ Bác sắc mặt có chút khó coi. Dù sao hắn bị một gã tên không thấy chuyển thiếu niên bắt buộc sử xuất tuyệt thần kiếm, đã xem như ném đi rất lớn người. Vốn Mộ Dung Bắc chuẩn độ dự bị tuyệt thần kiếm đối phó mặt khác Tam đại kiếm tôn, tuy nhiên lại lại để cho hắn thật không nở, thiếu niên ở trước mắt rõ ràng bức hắn, sớm sử xuất tuyệt thần kiếm. Mộ Dung Bắc trong nội tâm rất rõ ràng, coi như mình có thể nương tựa theo tuyệt thần kiếm chiến thắng thiếu niên, đến lúc đó bí mật của mình đã bạo lộ, mặt khác Tam đại kiếm tôn cũng có phòng bị, mà hắn còn muốn tưởng chiến thắng ba người, đã có thể khó càng thêm có rồi. Mộ bác đã có thể tưởng tượng ra được, đến lúc đó tiêu diệt bốn người về sau Mà Khắc Tam Đại Kiếm Tôn nhất định sẽ trước liên hợp khởi để đối phó hắn, dù sao trong tay hắn có Tứ Đại Thần Kiếm một trong Tuyệt Thần Kiếm. Tưởng tượng chính mình đến lúc đó rất có thể bị Tam Đại Kiếm Tôn liên thủ công kích, Mộ Dung bác đối với thiếu niên ở trước mắt Tiểu Hận nghiến răng ngửa, sau đó cũng không hề hạ thủ lưu tình, trực tiếp triển khai sinh tử solo. Thế nhưng mà Diệp Tiên sẽ quan tâm sao? Đáp án nhất định là không nhận, chối bỏ, tu vi đã đạt tới nhị tinh kiếm tổ Diệp Tiên, cho dù Mộ Dung Bắc trong tay có Tuyệt Kiếm, cũng căn không phải Diệp Tiên đối thủ, dù sao thực lực kém quá cách xa rồi. Trong nội tâm cười lạnh một tiếng. Diệp Thiên cũng không có sự xuất chu thần kiếm, dù sao nơi này là nam kiếm thần điện, là kiếm thần hải địa bàn, nếu để cho kiếm thần hải người biết rõ, trong tay hắn rõ ràng có chu thần kiếm, không biết hắn còn có thể hay không ly khai nam kiếm thần điện. Diệp Thiên tiện tay dùng chỉ đời, thay, kiếm, bay thẳng đến trước mặt mộ rung bắc vạch tới, không có kiếm phái hư không, dù sao kiếm phái hư không thần thông xuất hiện tại một ga kiếm đế trong tay, chỉ sợ trực tiếp hội đem chọn cái kiếm thần hải đều cho là tung. Cái này theo Diệp Thiên cũng không có tại lưu thủ Mặc dù không có sự xuất bản thân kiếm vực chí lực, thế nhưng mà một gã kiếm tổ chỗ sử xuất một kiếm, như thế nào một gã nhỏ nhỏ kiếm tôn đủ khả năng ngăn cản được đấy. Người anh. Một tiếng vang thật lớn, rõ ràng mộ dung bác tựa như như diều đất dây, trực tiếp rơi xuống bốn đại kiếm thánh liên thủ chô bố trí xuống dưới cấm bên ngoài, mà tuyệt thần kiếm lại đã rơi vào diệp tiên trong tay. Vung tuyệt thần kiếm. Đúng vào lúc này, bên trên vị trí đầu não một gã kiếm thánh đột nhiên quát, sau đó người này kiếm thánh căn bản không để ý người khác ánh mắt kinh ngạc, trực tiếp bay lên trời, hướng phía diệp tiên trùng tới. Bất quá đối với cái này tên kiếm thánh cử động, Bất kể là mặt khác ba đại kiếm thánh hay vẫn là mộ Dung phục, mỗi người đều không nói gì thêm, dù sao tuyệt thần kiếm không có khả năng rơi vào một gã ngoại nhân trên tay. Mà ở tất cả mọi người trong mắt, một gã kiếm thánh cấp bậc cường giả ra tay, không chỉ nói một gã kiếm đế, coi như là một gã kiếm hoàng, đều khó có khả năng, có chút cơ hội, dù sao kiếm thánh là trên đời này ngoại trừ kiếm thần bên ngoài cường đại nhất tồn tại. Thế nhưng mà Diệp Thiên sẽ để cho kiếm thánh cấp đi trong tay hắn tuyệt thần kiếm sao? Nhìn xem hướng chính mình mà đến kiếm thánh, Diệp Thiên trên mặt toát ra một tia nụ cười lạnh như băng, sau đó cả thân ảnh đều biến mất tại nguyên chỗ, liền một tia khí tơ, tí ti, đều không có để lại chụp một cái cái không, người này kiếm thánh sắc mặt tùy theo đã biến, bởi vì tại cảm giác của hắn ở bên trong, rõ ràng cũng tìm không được nữa thiếu niên là bất luận cái cái gì bóng dáng rồi, có thể phải biết rằng, hắn tu vi đã đạt đến kiếm thánh chi cảnh, còn đối với phương nhưng chỉ là một gã kiếm đế. Đừng tưởng rằng tu vi đạt tới kiếm thánh có thể hành hành không sợ, trong mắt ta, ngươi cái gì cũng không phải. Trong mắt ta, ngươi cái gì cũng không phải. Toàn bộ nam kiếm đại điện trầm dãi truyền đến thiếu niên thanh âm, tuy nhiên lại không thấy thiếu niên thân ảnh, bất quá ở đây tất cả mọi người, nghe tới thiếu niên theo như lời ra về sau, toàn bộ bị rung động thật sâu rồi. Kiếm thánh đều không coi vào đâu, như vậy cảnh giới mới được, tất cả mọi người kể cả Mộ Dung Tuyết ở trong đều cảm thấy thiếu niên có chút quá mức của vọng, nhất là Mộ Dung Tuyết, tuy nhiên nàng sớm đã biết, Diệp Thiên kỳ thật tựu là chiến tiên linh hồn chuyển thế, nhưng lại không có linh hồn thức tỉnh. Thế nhưng mà coi như là ngàn năm chiến tiên, cũng không dám dưới háng hải khẩu, tựu nhất định có thể chiến thắng một gã kiếm thánh, thế nhưng mà Diệp Thiên hôm nay mới cái gì tu vi, một gã kiếm đế cấp cái khác người, rõ ràng không đem một gã thánh để vào mắt, nếu như truyền chi đi ra ngoài, không biết sẽ để cho bao nhiêu người cười đến dựng răng. Tuyết Nhi, ngươi thấy thế nào? Nhìn đến đây, Mộ Dung Phục phản mà không có vừa rồi khẩn trương, dù sao tại luận võ chọn rể trước khi, hắn Tử đã nói qua, ai có thể trở thành con rể của hắn, có thể đạt được Nam kiếm thần điện tuyệt thần kiếm. Nếu như Thiếu niên thật sự đánh bại 7 người khác, như vậy cho dù hiện tại đoạt lại tuyệt thần kiếm, chỉ sợ đến lúc đó còn có thể dâng, cùng hắn như vậy, còn không bằng lại để cho Thiếu niên tạm thời đảm bảo. Bất quá Mộ Dung Phục cũng không có lại để cho vị này kiếm thánh dừng tay, bởi vì hắn cũng muốn thử xem Thiếu niên thực lực, bởi vì ở đây tất cả mọi người đã toàn bộ nhìn ra, vừa rồi Thiếu niên là che giấu thực lực, nếu không không có khả năng chỉ là nhẹ nhàng vùng một chiêu. Cửu Sáp có được Tuyệt Thần Kiếm kiếm tôn mộ Dung Bắc đánh cho trọng thương. Hơn nữa, mộ Dung Phục trong nội tâm vẫn có nghi vấn, vậy thì là nữ nhi của mình, tại sao phải đột nhiên cải biến ngàn năm qua cũng không từng biến qua chấp nhất, trong đó nhất định có vấn đề gì? Hôm nay lại xem xét thiếu niên, mộ Dung Phục trong nội tâm tựa hồ đã minh bạch cái gì, cho nên mới phải cố nhanh nhất có này vừa hỏi. "Phu thân, người này tu vi ta xem ít nhất có lẽ đạt đến kiếm tổ chi cảnh, nếu không không có khả năng một kích liền đem mộ Dung Bắc đánh bại." DS chương 4 đưa đến, hôm nay còn có 2 chương tiếp tục viết chữ, chúng ta khoảng cách trở cở bảng danh thứ ba chỉ có gần kề một chuyến tri chiến lệnh, các minh đệ, tăng thêm sức. Chương 596, Gào khóc thảm thiết. Chương 596, Gào khóc thảm thiết nghe được con gái lời mà nói, mộ dung phục cũng nhẹ gật đầu, bởi vì hắn cũng đã nhìn ra, thiếu niên tu vi chỉ là đạt đến kiếm tổ cấp bậc, liền kiếm hoàng chi cảnh đều không có đạt tới. Đúng vào lúc này, Diệp Thiên thân ảnh xuất hiện lần nữa tại đại địa chi, vừa mới hắn căn bản không có lựa chọn cùng người này kiếm thánh mạnh kháng, dù sao lấy thực lực của hắn, còn không cách nào cùng một gã kiếm thánh cấp bậc cường giả đối kháng. Cho nên Diệp Thiên trước tiên lựa chọn tiến vào đến đan điền trong không gian, bởi vì trong lòng hắn có vô cùng cực lớn tự tin, chỉ cần mình trốn đàn điền trong không gian, như vậy coi như là mộ dung phục ra tay, cũng chưa chắc có thể tìm được hắn. Chứng kiến thiếu niên bỗng nhiên xuất hiện, người này kiếm thánh sắc mặt sớm đã biến thành vô cùng lạnh như băng, thân càng là tản mát ra một tia sắc khí, tất cả mọi người trong nội tâm đều rất rõ ràng, người này kiếm thánh đã động sát ý giao ra tuyệt thần kiếm, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Trong nội tâm cười lạnh một tiếng, Diệp Thiên căn bản không có lý trước mắt kiếm thần, mà là quay người đối với ngồi ở chủ vị mộ dung phục nói ra, xin hỏi mộ dung tiền bối Hôm nay thế nhưng mà luận võ chọn đoạn dễ. Đương nhiên là cái kia còn dám hỏi, Mộ Dung tiền bối theo như lời, nếu ai đạt được cuối cùng bá quân, không những được cưới được Mộ Dung tiểu thư, nhưng lại có thể đạt được Tuyệt Thần kiếm, không biết có thể thật sự. Đương nhiên là, đã như vậy, ta theo Mộ Dung bác tay tóm lấy cái này, Tuyệt Thần kiếm lại có cái gì không đúng, chỉ cần ta có thể đủ đạt được trận đấu này cuối cùng thắng lợi, cái thanh này Tuyệt Thần kiếm còn là ta, sớm muộn đều là ta, ta đây hiện tại cầm bắt được lại có gì không đúng. Hai cái không đúng hỏi ra, ở đây tất cả mọi người kể cả Mộ Dung Tuyết ở bên trong, toàn bộ bị Diệp Thiên cho rung động thật sâu ở đều là vẻ mặt xem quái vật xem lên trước mặt Hắc Ý thiếu niên tóc trắng. Mộ Dung Phục thân là Kiếm Thần Hải tứ đại gia tộc một trong, Mộ Dung gia gia chủ, tu vi càng là đạt đến kiếm thần chi cảnh, tại toàn bộ Nam Kiếm Thần trong điện, tựa là không có quyền lực biểu tượng. Cho nên tại toàn bộ Kiếm Nam nội thành, Kiếm Nam Điểm tiểu là cường đại nhất tồn tại, mà ở toàn bộ Kiếm Nam Thần trong điện, Mộ Dung Phục lại là cường đại nhất tồn tại. Mộ Dung Phục theo như lời mỗi một câu, toàn bộ Kiếm Nam nội thành cũng sẽ không có người dám có bất kỳ khác thường. Thế nhưng mà tại thời khắc này, thiếu niên rõ ràng dám đối với Mộ Dung Phục nói như thế, tất cả mọi người đã cơ bản có thể xác định thiếu niên kế tiếp vận mệnh rồi. Dù sao dám trêu một gã kiếm thần, hậu quả có thể nghĩ. Bất quá kế tiếp, lại để cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, Mộ Dung Phục rõ ràng không có chút nào muốn phát tác ý tứ, mà vị kia vừa mới kiếm thánh đang chuẩn bị lần nữa ra tay thời điểm, lại bị Mộ Dung Phục chỗ ngăn cản. Ngươi nói rất đúng, Bất Quá Tuyệt Thần Kiếm là vì ban thưởng lần này luận võ chọn rể cuối cùng quán quân mà thiết, mà ngươi dù sao không có được kẻ thắng lợi cuối cùng, cho nên ngươi trước hết giao ra tuyệt thần kiếm. Khẽ gật đầu, lần này Diệp Thiên cũng không có kiên trì cái gì, mà là đem tuyệt thần kiếm trả lại cho Dung Phục. Sau đó còn lại 7 người tiếp tục khai chiến, về phân mộ Dung Bắc, bởi vì bị thụ thương rất nặng thế, cho nên tạm thời không thể tiếp tục tham gia trận đấu rồi. Tiểu tử, có bản lĩnh vân. Vân, đợi một tí cùng ta một trận chiến, nếu như ngươi có thể tiếp được của ta ba chiêu, không chỉ nói tuyệt thần kiếm, coi như là lão phu mệnh cũng có thể cho ngươi. Tốt, đến lúc đó ta không muốn mạng của ngươi, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một sự kiện là được. Ha ha ha, tốt tiểu tử cũng vọng, vậy thì chờ các loại, đợi gà. Sau khi nói xong, kiếm thánh một lần nữa về tới vị trí của mình, mà còn lại bảy người, tất thì tiếp tục bắt đầu đại chiến. Lần này Diệp Thiên không có chút nào che giấu, trực tiếp sử xuất thuộc về mình giết chóc kiếm vực, trong nháy mắt tiểu đánh bại còn lại bảy người. Nhị Tinh kiếm tổ, giết chóc kiếm vực, thiếu niên này rất không tồi. Trong thấy Diệp Thiên phóng xuất ra chính mình giết chóc kiếm vực, Mộ Dung Phục âm thầm gật đầu nói, dù sao bọn hắn có thể nhìn ra, thiếu niên niên kỳ tuyệt đối sẽ không vượt qua 20 tuổi, 20 tuổi nhị tinh kiếm tổ cho dù đến chỗ nào đều là yêu nghiệt giống như tồn tại. A toại, nét ta nghĩ tới ta có lẽ có thể đạt được tuyệt thần kiếm rồi. Không được, còn không có đợi Mộ Dung Phục nói cái gì, vừa mới tên kia kiếm thánh đột nhiên nói ra, nghe được chuyện đó Diệp Thiên sắc mặt lập tức trở nên lạnh, coi như là dù cho tính tình cũng sẽ bị kích phát. Đông trưởng Lao an tâm một chút chớ đội, đã Diệp Thiên có thể đánh bại 8 người khác, như vậy lần này luận võ trọn rể cuối cùng người thắng trận chính là hắn, mà Tuyệt Thần kiếm cũng có thể cho hắn. Sau khi nói xong, Mộ Dung Phục cũng mặc kệ Đông trưởng Lao phản đối, trực tiếp đem Tuyệt Thần kiếm cho Diệp Thiên. "Tốt, Diệp Thiên, ngươi có thể dám cùng ta một trận chiến, hay vẫn là câu nói kia, chỉ cần ngươi có thể tiếp ta ba chiều, ta liền đáp ứng ngươi bất cứ chuyện gì." Còn chưa xin hỏi, "Diệp Thiên, vị này chính là Mộ Dung Đông Lao, mà các ba vị này theo thứ tự là Dung Xuân trưởng lão, Mộ Dung Hạ trưởng lão cùng Mộ Dung thu trưởng lão. Chúng ta đây bắt đầu, 3 chiêu làm hạn định, nếu như ta có thể tiếp được, còn hy vọng đến lúc đó Đông trưởng lão không muốn lật lọng. Hừ, ngươi hay vẫn là ngẫm lại có thể hay không tiếp được của ta một chiêu. Sau khi nói xong, Mộ Dung Đông bay thẳng đến Diệp Thiên quật tới, bất quá vị này kiếm thánh lại không có sự, khiến cho ra kiếm của mình, dù sao lấy hắn kiếm thánh tu vi, rõ ràng ra tay đối phương một gác kiếm tổ, đã xem như ỉ cường lâm yếu, nếu như hắn tại vận dụng kiếm lời mà nói, như vậy trận này đổ ước đã không cần lại tiếp tục nữa rồi. Trong nội tâm lập tức cười lạnh một tiếng, sau đó lấy ra vừa mới lấy được tuyệt thần kiếm. Diệp Thiên không có chút nào chần trở, trực tiếp sử xuất Tử Vong Quyết, tử Vong Quyết bên trong, có một bộ Tử Vong Trường Pháp, uy lực thông thiên. Bất kể là bất luận cái gì công pháp, Diệp Thiên đều ưa thích sử dụng kiếm, cho nên trải qua cải tiến, Diệp Thiên tại gần đây rốt cục lĩnh ngộ một bộ Tử Vong kiếm quyết, mà bộ này Tử Vong kiếm quyết thì là theo Tử Vong Quyết ở trong biến ảo mà ra. Một kiếm chém ra, toàn bộ đại điện nhiệt độ lập tức giảm xuống, tất cả mọi người cảm giác được bốn phía có vô số gào khát thảm thiết, mà cũng là biến sắc, hắn thật sự thật không ngờ, thiếu niên rõ ràng có thể sử xuất như thế kiếm quyết. Trong mấy mắt, hai đại kiếm khí trực tiếp chạm vào nhau. Toàn bộ Nam Kiếm Thần Điện đều tựa hồ rung động đùng đùng lúc nếu như không phải Mộ Dung Đông sớm đã ra tay bố trí ra một tầng vòng bảo hộ, nói không chừng giờ khắc này Nam Kiếm Thần Điện sớm được hai người chỗ triệt để hủy diệt. Chiêu thứ nhất, Mộ Dung Đông trưởng lão, người cũng tiếp ta một kiếm. Nói đến đây lần Diệp Thiên chủ động xuất kích, trong tay Tuyệt Thần kiếm lần nữa chém ra, kiến thức đến thiếu niên kiếm quyết lợi hại, lần này Mộ Dung Đông không dám ở vô lễ, đã khởi hoàn toàn tinh thần, phía thiếu niên lần nữa vọt tới, sau đó cũng chém ra một kiếm. Chiêu, mộ vẫn không có sử dụng kiếm, bởi vì tại hắn xem ra, thiếu niên chỉ là nương tựa theo kiếm quyết thần kỳ mới có thể tiếp được hắn một kiếm, nếu nói thiếu niên thực lực, trong mắt hắn thật đúng là không đủ xem. Lần nữa một tiếng vang thật lớn, Diệp Thiên lập tức lui ra phía sau 10 bước, sắc mặt sớm đã biến thành tái nhợt vô cùng, mà Mộ Dung Đông thực sự chọn vẹn lui 3 bước, tuy nhiên mặt nhìn lại không có bất kỳ khác thường, thế nhưng mà mặc cho ai cũng có thể nhìn ra được, kỳ thật Mộ Dung Đông cũng bị đánh trúng thoáng một phát. Chương 5, đưa đến, tiếp tục viết chữ, còn có canh thứ 6, bất quá tiểu đỗ trước muốn nghỉ ngơi một chút. Chương 597, trường sóng sau đè sóng trước. Chương 597, trường sóng sau đè sóng trước một ga bị một ga kiếm tổ thương. Xem lên trước mặt vẻ mặt ngưng trọng hai người, tất cả mọi người không dám tin tưởng rằng không phải mình xuất hiện ảo giác, dù sao kiếm tổ cùng kiếm thánh tầm đó, căn bản chính là một đạo không thể vượt qua cái hào rộng. Ta không phải không thừa nhận, ngươi thật sự rất cường đại, nếu như ngươi tu vi có thể đạt tới kiếm hoàng chi cảnh, coi như là ta sợ sợ rằng muốn đánh bại ngươi đều rất không có khả năng. Mộ Dung Đông vừa nói sau, ở đây tất cả mọi người kể cả Mộ Dung Phục ở bên trong, toàn bộ đều có chút kinh ngạc, nếu như là người khác nói ra chuyện đó, mọi người nhất định sẽ cho rằng người kia không phải choáng váng tựu là đầu óc nước vào rồi. Có thể nói chuyện đó nhưng lại một gã hàng thật giá thật kiếm thánh cường giả. Tại thời khắc này, mọi người thấy hướng trước mắt người này, hắc y thiếu niên tóc trắng ánh mắt đã hoàn toàn biến thành không giống với lúc trước. Dù sao có thể cùng một gã kiếm thánh cường giả một trận chiến người, cho dù cuối cùng nhất bị thua, như vậy hắn cũng sẽ biết tuy bại nhưng minh. Đúng vào lúc này, Mộ Dung Đông nhưng lại không biết từ chỗ nào lấy ra một thanh kiếm, một thanh toàn thân tuyết trắng kiếm. Đã ngàn năm rồi, còn không ai có thể bước Lao phu xuất kiếm. Hôm nay cho dù người không cách nào tiếp được Lao phu một kiếm này, đến lúc đó Lao phu cũng tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi. Kiếm thứ ba, trong tuyết cái bóng. Trên mặt cũng có được một tia trọng, tuy nhiên Diệp Thiên rất tự phụ chính mình tu vi. Thế nhưng mà bất kể thế nào nói, lao giả trước mắt đều là một gã tu vi đạt tới nhất tinh kiếm thánh siêu cấp cường giả. Tu vi đạt tới nhất tinh kiếm thánh chi cảnh, trong cơ thể có thể hoàn toàn cô động ra thuộc về mình thánh tâm, mà lúc này, võ giả trong cơ thể vốn là có được võ tâm chi lực, tắc thì hội chuyển biến làm thế giới chi lực. Mà mộ dung đông tuyệt kỵ thành danh trong tuyết cái bóng có thể nói thần cấp công pháp, uy lực đại không hợp tỏi thường, nếu không phải trước mắt thiếu niên mặc áo đen đưa hắn bước đến cái này phân thượng, hắn nói cái gì cũng sẽ không biết sử xuất trong tuyết cái bóng. Cho nên khi mọi người nghe được mộ dung đông lại để cho sự, khiến cho ra bản thân tuyệt kỵ thành danh trong tuyết cái bóng thời điểm, Tất cả mọi người tại vì thiếu niên cảm thấy tiếc hận, dù sao trong cái bóng vừa ra, coi như là kiếm hoàng đều muốn trọng thương. Tứ lệ, bất kể như thế nào, người đều không muốn tổn thương hắn tánh mạng. Đúng vào lúc này, ngồi ở mộ dung phục bên người mộ dung xuân mở miệng nói ra, bốn đại kiếm thánh bên trong, tu vi cao nhất cũng muốn thuộc người này mộ dung xuân, tu vi đã đạt đến kiếm thánh đại viên mãn, thì ra là bán thần chi cảnh. Đã từng nam kiếm thần điện lần nữa chuyên ra, người này kiếm thánh đại viên mãn cường dạ rất có thể đột phá kiếm thánh chi cảnh, đạt tới vô Bất quá hiện tại Mộ Dung Xuân đến cùng đạt đến cái kia độ cao không có, đến nay không ai biết rõ. Nghe đến đại ca lời mà nói, Mộ Dung Đông khẽ gật đầu, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới chặn đánh giết thiếu niên, dù sao thiếu niên thực lực đã được đến hắn thừa nhận. Thế nhưng mà Diệp Thiên lại vào lúc đó nói ra, "Xuất đạo đến nay, ta trải qua lớn nhỏ chiến vô số, tuy nhiên lại chưa từng có một lần lùi bước qua, tại của ta tín điều bên trong, chỉ có ta chết, không có lùi bước, bất kể như thế nào, ta đều toàn lực ứng phó, hy vọng ngươi đến lúc đó cũng có thể hết sức." Diệp Thiên rõ ràng lại để cho người ở chỗ này chấn động, nhất là Mộ Dung Đông, tại thời khắc này Vị này kiếm thánh cường giả trong ánh mắt toát ra nhưng lại một tia tán thưởng, sau đó nhẹ gật đầu, nói ra, coi chừng, trong tuyết cái bóng, thương khung một kiếm." Sau đó hai đại cường giả rất nhanh xuất kiếm, mộ dung đông trong tuyết cái bóng vừa mới sử xuất, toàn bộ trong đại điện đột nhiên tràn đầy vô số lạnh như băng kiếm khí, một vsc 1, thật giống như kiếm cùng bóng kiếm trùng hợp lại với nhau giống như. Vốn Diệp Tiên căn vốn không muốn sử xuất thương khung một kiếm, dù sao lấy hắn nhị tinh kiếm tổ thực lực, rõ ràng có thể sử xuất kiếm thái hư không thần thông, không biết sẽ cho đến bao nhiêu phiền thoái. Thế nhưng mà Diệp Tiên trong nội tâm lại rất rõ ràng biết rõ, nếu như hắn không để ra thương khung một kiếm, Như vậy hắn căn bản không có khả năng ngăn cản được Mộ Dung Đông trong tuyết cái bóng, dù sao kiếm tổ cùng kiếm thánh chi cảnh chênh lệch thật sự là quá lớn. Thương không một kiếm vừa ra, kiếm chỉ hư không lập tức liền nát, một tầng tầng khủng bố khí lưu che kín không gian, "Ven", từng tiếng nổ mạnh, sau đó Diệp Tiên lần nữa rút lui một bước, cả người đều tự hồ đứng không yên. Mộ Dung Đông nhìn xem kiếm trong tay, nhìn nhìn lại cách đó không xa thiếu niên, trong lòng rung Động sớm đã không gì sánh kịp, tuy nhiên hắn đánh bại thiếu niên, thế nhưng mà trong lòng của hắn lại biết, cái này vừa đứng trên thực tế là Hà Tu. Ta Tu. Mộ vừa nói ra miệng, toàn bộ đại điện lập tức xôn xao. Một gã kiếm tổ đánh bại một gã kiếm thánh, nói đùa gì vậy? Nếu như không phải mọi người tận mắt nhìn thấy, cho dù đánh chết bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng trên đời rõ ràng còn có như thế sự tình. Thế nhưng mà bên trên vị trí đầu não 5 người, Mộ Dung Phục, Mộ Dung Tuyết cùng với ba đại kiếm thánh toàn bộ chiến, dù sao 5 người tu vi toàn bộ đạt đến kiếm thánh chi cảnh, nhất là Mộ Dung Phục, tu vi càng là đạt đến kiếm thần chi cảnh, cho nên 5 người đối với vừa mới thiếu niên chỗ sự xuất kiếm quyết, có càng thêm khắc sâu nhận thức. Lại là kiếm phái hư không, ba sao vũ thần mới có thể có được tuyệt thế thần thông. Nhẹ nhàng nhớ kỹ, Mộ Dung Phục trong mắt có một tia hưng phấn. Đố kỵ, mà càng nhiều hơn là cảm ngộ, bởi vì đến nay hắn tu vi đều không có đạt tới 3 sao vũ thần chi cảnh, cho nên cũng căn bản không có khả năng có được kiếm bái hư không như vậy tuyệt thế thần thông. "Tông chủ, người này rốt cuộc là cái gì địa vị? Rõ ràng có thể sử xuất kiếm bái hư không?" Bốn đại kiếm thánh đứng đầu mộ dung xuân đột nhiên hỏi, cho là hắn trong nội tâm rất rõ ràng, kiếm bái hư không như thế thần thông xuất hiện tại một gã kiếm tổ trong tay đại biểu cho cái gì? Bởi vì tu vi chỉ có đạt tới 3 sao vũ thần chi cảnh, tiếp xúc đến thế giới quy tắc mới có thể đem thực lực bản thân cùng thế giới quy tắc chỗ dung hợp, sau đó hình thành hạng nhất thần thông, đúng là kiếm bái hư không? Cho nên bất kể là tại đại lục hay vẫn là tại ngoài đảo, thực lực phân chia đều là như thế, nhất là tu vi đặt tới vũ thần chi cảnh, mua đi một bước quả thực khó nhập lên trời, dù sao một gã tu vi đặt tới 3 sao kiếm thần cường giả, muốn đánh chết một gã nhất tinh kiếm thần cường giả, căn bản không phải chuyện khó khăn lắm tỉnh. Hơn nữa năm trong lòng người càng thêm tính tường biết do, tuy nhiên Diệp Thiên tu vi chỉ là đạt đến nhị tinh kiếm tổ chi cảnh, thế nhưng mà nương tựa theo kiếm phái hư không thần thông, tuyệt đối có thể cùng một gã kiếm hoàng cường giả chống lại, thậm chí Diệp Thiên muốn đánh chết một gã kiếm hoàng cũng không phải chuyện rất khó khăn. Nhẹ nhàng lắc đầu, bộ phục còn muốn biết thiếu niên đến cùng là lai lịch thế nào đâu rồi. Dù sao có thể có được một gã thiên tài như vậy, đối với thực lực bản thân tuyệt đối có chỗ tốt. Vạn Bối có thể may mắn còn hơn một bậc, còn muốn đa tạ tiền bối hạ thủ lưu tình. Diệp Thiên sắc mặt mặc dù có chút tái nhận, nhưng lại không có thụ cái gì tổn thương, hơn nữa Diệp Thiên đối với ở trước mắt người này lão giả, có một tiêu hào cảm, cho nên liền khẩu khí đều thay đổi. Ha ha ha, tiểu tử ngươi không cần tự coi nhẹ mình, có thể có được kiếm quái hư không toàn văn chữ Hóa thần thông, coi như là ta muốn đánh chết ngươi, chỉ sợ trả giá cao cũng sẽ khó có thể đón trước, thật sự là trưởng sóng sau đè trước, thiếu niên đầy hứa hẹn. Tơ 6, đưa đến Nhiệm vụ hôm nay hoàn thành, ngủ đi, mệt mỏi, ngày mai gặp. Chương 598, nhất định là hắn. Chương 598, nhất định là hắn đạt được một gã kiếm thánh tán thưởng, Diệp Thiên trên mặt không có toát ra chút nào khác thượng, mà Mộ Dung Đông lại lui trở về, ước định vừa rồi cũng một chữ không hề đệ. Trong nội tâm cảm thấy một hồi buồn cười, Diệp Thiên cũng không nói gì thêm, dù sao hắn đối với lao giả có một tiêu hào cảm, hơn nữa hắn còn muốn tại Nam kiếm trong thần điện thức tỉnh kiếm linh, cho nên sự tình không thể làm quá tuyệt rồi. Xin hỏi Mộ Dung tiên bối, ta có phải hay không đã được đến lần này luận võ chọn rể quân? Đương nhiên, ta hiện tại tuyên bố Diệp Thiên là lần này luận võ trọn rể cuối cùng của quân, 3 ngày sau đó tại Nam Kiếm trong thần điện cử hành hôn lễ, đến lúc đó ta sẽ mời mặt các Tam đại thần điện tông chủ đến đây cùng một chỗ tham gia hôn lễ. Nghe đến đó, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức ngũ vị đều đủ, bởi vì tứ đại thần điện một trong Đông Kiếm thần điện tông chủ, thì ra là Kiếm Thần Hải tông chủ đúng là ngàn năm trước chiến thiên tự mình phụ thân. Diệp Thiên trong nội tâm căn bản không biết, đến lúc đó nếu như mình nhìn thấy Kiếm Thần Hải tông chủ lời mà nói, như vậy đến cùng có nên hay không nhận thức hạ cái này chính mình cái gọi là phụ thân, dù sao hắn là chiến thiên linh hồn chuyển thế chi thân. Sau đó Diệp Thiên bị an bài vào một chỗ yên lặng tiểu độc viện ở trong, bởi vì hôn lễ muốn tại ba ngày sau đó mới có thể cử hành, cho nên nói hắn muốn tại Nam Kiếm thần điện ở trong ít nhất ngốc thượng tam thiên. Tiểu trong độc viện, Diệp Thiên một mình một người ngồi trong sân, nhìn xem trong tay tuyệt thần kiếm, tại thời khắc này, Diệp Thiên sắc mặt có chút khó coi, trên người càng là có thêm một tia sắc khí. Vừa mới bắt đầu Diệp Thiên cũng không có hào hào cẩn thận quan sát tuyệt thần kiếm, đợi đến lúc một mình một người thời điểm, Diệp Thiên mới tỉ mị kiểm tra rồi một lần trong tay tuyệt thần kiếm. Mà lại để cho Diệp Thiên cảm thấy một tia phẫn nộ chính là, hắn vừa mới thiên tân vạn khổ sở được đến tuyệt thần kiếm lại là một thanh giả mạo ngụy kém sản phẩm, nếu như không phải hắn nhìn kỹ, căn bản không cách nào nhìn ra cái này trôi tuyệt thần kiếm nhưng thật ra là giả dối. Diệp Thiên, ngươi ở đâu? Đúng vào lúc này, tiểu độc viện bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến một đạo thanh thủy thanh âm, còn không có đợi Diệp Thiên nói cái gì, sau đó độc viện bên ngoài chậm dai đi vào một gác tuyệt thế mỹ nữ, đúng là Mộ Dung Tuyết. Bất kể như thế nào, Diệp Thiên đã thắng được lần này luận võ trọn rể cuối cùng quan quân, theo như cho nên Diệp Thiên Dung Tuyết trên danh nghĩa đã là vợ chồng, chỉ có điều còn kém một cái hình thức mà thôi. Vốn ngay tại phẫn nộ bên trong Diệp Thiên Đột nhiên trông thấy Mộ Dung Tuyết, Diệp Thiên càng thêm biến thành tức giận, sau đó thanh âm lạnh lùng mà hỏi: "Ngươi tới nơi này làm gì?" Nghe thiếu niên lạnh như băng ngữ khí, Mộ Dung Tuyết sắc mặt lập tức chấn động, nàng không biết thiếu niên tại sao phải đột nhiên tầm đó đối với nàng như thế lạnh lùng. Bất quá Mộ Dung Tuyết ý nguyên thanh âm ngọt ngào mà hỏi: "Ta lần này tới tìm ngươi, chủ yếu là thương lượng một chút chúng ta làm như thế nào vợ chồng giả sự tình." Làm vợ chồng giả? "Ta muốn hỏi một chút ngươi, các ngươi Nam Kiếm Thần Điện tựu là như thế không dạng danh dự." "Ngươi đang nói cái gì?" Mộ dung Tuyết bị Diệp Thiên không đầu không bơi một câu triệt để cho làm cho hồ đồ rồi, nàng thật sự nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì vừa mới khá tốt tốt tiểu niên, chỉ chấp mắt đối với nàng, cùng với nam kiếm thần điện theo thái độ bên trên đã xảy ra cải biến. "Chính ngươi xem một chút đi." Nói xong Diệp Thiên đem trong tay Tuyệt thần kiếm đưa cho nàng, nhìn xem trong tay Tuyệt thần kiếm, Mộ Dung Tuyết hay vẫn là không biết đến cùng chuyện gì xảy ra thỉnh, theo miệng hỏi, "Đến cùng làm sao vậy? Có chuyện gì thỉnh tiểu nói rõ ràng." "Hừ, cái này trôi Tuyệt thần kiếm là giả dối." "Cái gì? Tuyệt thần kiếm là giả dối? Không có khả năng." Nghe được Diệp Thiên lời mà nói, Dung Tuyết bản năng hồi đáp không có khả năng, dù sao cái này trôi Tuyệt thần kiếm là do nàng tự mình qua tay qua. Nếu như nói phụ thân của mình hội lừa gần nàng, như vậy cho dù đánh chết nàng, Mộ Dung Tuyết đều sẽ không tin tưởng. Ta cũng hy vọng là ta nhìn lầm rồi, đáng tiếc cái này trôi Tuyệt Thần Kiếm đích thật là giả dối. Sắc mặt sớm đã biến thành vô cùng nghiêm trọng, bởi vì Mộ Dung Tuyết trong nội tâm rất rõ ràng, thiếu niên ở trước mắt là sẽ không cùng nàng khai mở như vậy hay nói giỡn, dù sao còn không có có dám như thế khiêu khích Nam Kiếm Thần Điện uy nghiêm, coi như là năm đó chiến thiên đều không thể. Chuyện này ta sẽ điều tra rõ ràng, ngươi cho ta một ngày thời gian, một ngày sau đó ta sẽ hồi trở lại tới tìm ngươi. Khẽ gật đầu, vừa rồi chủ yếu là bởi vì cảm thấy chính mình bị trêu đùa rồi. Cho nên Diệp Thiên trong khoảng thời gian ngắn cảm thấy có chút tức giận, bất quá hồi trở lại muốn tới đây, hắn cảm thấy Nam Kiếm Thần Điện không sẽ như thế vô sỉ, bất kể thế nào nói, Mộ Dung Phục đều là một gã hàng thật giá thật kiếm thần. Tại đại lục này phía trên, kiếm thần có kiếm thần uy nghiêm cùng tự tôn, đã Mộ Dung Phục đem Tuyệt Thần Kiếm làm cho này lần luận võ chọn dễ bàn thường, như vậy chắc có lẽ không tại trên của hắn gian lợ. Nghĩ tới đây, Diệp Thiên ngữ khí rốt cục không hề lạnh lùng, bất quá cũng tuyệt đối không tính là ôn nhu, nói ra, "Ta hy vọng Nam Kiếm Thần Điện có thể cho ta một cái nói, ta chờ ngươi một ngày thời gian." Khẽ gật đầu, Mộ Dung Tuyết tại thời khắc này sắc mặt cũng có chút nghiêm trọng, nếu như trong tay Tuyệt Thần kiếm thật là giả lời mà nói, như vậy chuyện này đã có thể nào lớn hơn. "Ngươi yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ làm tính tưởng." Sau khi nói xong, Mộ Dung Tuyết rất nhanh ly khai tiểu độc viện, bởi vì việc này đang mang trong đại, dù sao Tuyệt Thần kiếm đối với Nam kiếm thần điện, cùng với toàn bộ kiếm thần hải đều có được rất quan trọng yếu địa vị. Đem làm Mộ Dung Tuyết sau khi rời khỏi, Diệp Thiên cho toàn bộ tiểu độc viện bày ra một cái tiểu giới cấm, sau đó Diệp Thiên lấy ra Chu thần kiếm, cảm thụ được theo Chu thần kiếm nội tản mắt ra một tia năng lực, tại thời khắc này Diệp Thiên càng thêm hoàn toàn chính xác định, trôi này tuyệt thần kiếm là giả dối. Bởi vì tuyệt thần trên thân kiếm, Diệp Thiên cảm thụ không đến theo Chu thần kiếm trên người chỗ cảm nhận được cái chủng loại kia khí thức. bất kể thế nào nói, Chu thần kiếm cùng tuyệt thần kiếm đều là tứ đại kiếm chi một hai đem thần kiếm, khí thức cho dù có chỗ bất đồng, nhưng là cũng tuyệt đối có chỗ tương tự. Không có suy nghĩ tiếp tuyệt thần kiếm sự tình, dù sao chân tướng sự tình một ngày sau đó tiểu sẽ biết, sau đó Diệp Thiên ngồi dưới đất, bắt đầu tu luyện. Nam kiếm thần điện bên trái một tòa khác trong độc viện, Mộ sắc mặt vô cùng khó coi xem lên trước mặt Mộ Dung phụ, hỏi, cái này chuôi tuyệt thần kiếm là giả? Thỉnh phụ thân giúp ta giải thích thoáng một phát. Vẫn còn trợn mắt mộ Dung phục, đang nghe con gái về sau, cả người đều đận nhảy, thanh âm có chút phẫn nộ nói, người nói cái gì? Tuyệt thần kiếm là giả dối. Khẽ gật đầu, chỉ cần xem xét phụ thân thần thái, mộ Dung Tuyết cũng đã biết rõ, chuyện này tuyệt đối không phải phụ thân gây nên, thế nhưng mà nàng thật sự không nghĩ ra, toàn bộ Nam kiếm thần điện, ngoại trừ phụ thân cùng nàng bên ngoài, còn có ai chạm qua tuyệt thần kiếm? Phụ thân, chuyện này không phải chuyện đùa, vạn nhất tuyệt thần kiếm thật sự ném đi, như vậy chúng ta chẳng phải là vừa muốn giẫm lên vết xe đổ đồng kiếm thần điện đường lui. Nghe đến đó, Mộ Dung phục sắc mặt cũng phải biến đổi, dù sao năm đó Đông Kiếm thần điện ném đi Chu thần càng mới kiếm sự tình, cho tới bây giờ hay vẫn là một chuyện cười, hơn nữa đối với Đông Kiếm thần điện thực lực cũng có được không nhỏ đả kích. Nhất định là hắn. Đỗ hôm nay sáu càng đã hoàn tất, cái này chương là một mình kính dân đi ra, chúc mừng ngộ tử, Mông Sơn khách qua đường, sinh nhật vui vẻ, hy vọng nàng mỗi ngày khoái hoạt, mọi chuyện hài lòng. Chương 599, bất động tình, động tình không. Chương 599, bất động tình, động tình không phụ thần, ngươi hoài nghi là Mộ Dung Dạng trưởng lão. Khẽ gật đầu, tuy nhiên Dung phục cũng không muốn tín tưởng. Thế nhưng mà trong lòng của hắn lại rất rõ ràng biết rõ, chuyện này trăm là Mộ Dung giản trưởng lão làm. "Phụ thân, vạn nhất thật là giản trưởng lão làm, chúng ta nên làm như thế nào?" Sắc mặt có chút nghiêm trọng, nếu như là người khác làm, như vậy dùng Mộ Dung phục tại Nam Kiếm thần điện quản uy, hoàn toàn có thể đem hắn đánh chết, dù sao toàn bộ Nam Kiếm thần điện không ai dám đứng ra nói một câu phản đối. Có thể bọn hắn gặp được nhưng lại Mộ Dung giản trưởng lão, một gã tu vi đồng dạng là đạt đến kiếm thần chi cảnh siêu cấp kiếm người, hơn nữa hay vẫn là trưởng quản lấy Nam Kiếm thần điện chấp pháp điện trưởng lão. Một gã kiếm thần sức nặng, không chỉ nói tại Nam Kiếm thần điện, coi như là tại toàn bộ đại lục cũng tuyệt đối là cấp cao nhất tồn tại, cho nên nếu như Tuyệt Thần kiếm thật là mộ dung giản điều bao, như vậy chuyện này tiểu Tương đương phiến phái. Bất kể như thế nào, Tuyệt Thần kiếm nhất định phải cầm lại đến, nếu không chúng ta Nam kiếm thần điện danh dự tiểu hoàn toàn hủy. Thế nhưng mà phụ thân, rản trưởng lao hắn, chuyện này ta thì sẽ xử lý, đi. Sau đó mộ dung phụ nữ hướng phía Nam kiếm thần điện một phương hướng khác đi đến, rất nhanh, hai người liền đã đi tới một tòa đại điện trước, đại điện chi viết chấp pháp điện bà chứa to. Không biết tông chủ gia Lâm chấp pháp điện có gì muốn làm. Đúng vào lúc này, chấp pháp trong điện bỗng nhiên truyền ra một đạo không mặn không nhạt thanh âm. Nghe được lời này thanh âm, Mộ Dung Tuyết sắc mặt lập tức chuyển sang lạnh lẽo, nếu không phải cố kỵ thân phận của đối phương, nói không chừng sớm liền bọt vào đi cho đối phương một cái bạo ngã. "Giản Trường lão, ta có một chuyện không rõ, muốn mời ngươi giải đáp." "Ngươi không cần phải nói rồi, ta biết rõ ngươi tới này là vì cái gì, ta hiện tại có thể nói cho ngươi biết, Tuyệt thần kiếm là ta điều bao." Nghe được câu này, Mộ Dung Tuyết rõ ràng cảm giác được, phụ thân thân đột nhiên bộc phát ra một cổ thực chất tính sát khí, chỉ có điều trong nháy mắt, cái này cổ sát khí tựu hoàn toàn tiêu tán. Đúng vào lúc này, trước mặt hai người bỗng nhiên xuất hiện một gã lão giả, lão giả cái trán, mọc ra một khối lớn u tính, ta nhìn lại Lão giả tựa hồ có hai cái đầu. Đột nhiên xuất hiện lão giả không phải người khác, đúng là tu vi đạt tới kiếm thần chi cảnh, trưởng quản chấp pháp điện trưởng lão Mộ Dung giản, lão giả sắc mặt có chút bệnh trạng, tựa hồ một bộ có vẻ bệnh bộ dạng, lại để cho người cảm thấy Lao giả chỉ sợ chỉ cần bị gió thổi qua sẽ nga xuống. Gặp đến Lao giả, bất kể là Mộ Dung Phục hay vẫn là Mộ Dung Tuyết, hai người đều là hướng lên trước mặt lão giả cung kính thi lễ một cái, bất kể thế nào nói, Lao giả tại Bối Phần Chi, hoàn toàn chính xác luôn đánh hai người rất nhiều. Giản Trường lão, không biết ngươi vì sao phải đổi đi tuyệt thần kiếm? Vì cái gì? Cái kia muốn hỏi chính ngươi. Hỏi tự chính mình. Hừ, xin hỏi tông chủ, Tuyệt thần kiếm là vật gì? Tuy nhiên không biết lão giả hỏi hắn vấn đề này có dụng ý gì, có thể mộ dung phục hay vẫn là hồi đáp, Tuyệt thần kiếm chính là kiếm thần Hải tứ đại thần kiếm một trong, chính là Nam kiếm thần điện chấn điện trí bảo. A, nguyên lai ngươi còn biết Tuyệt thần kiếm thần Nam kiếm thần điện chấn điện chí bảo a, ta còn tưởng rằng ngươi đều quên. Giảng trưởng lao nói đùa, ta làm sao có thể hồi quên. Ha ha ha, ta nhìn ngươi tựu là cấp quên mất rồi, bằng không tại sao phải đem Tuyệt thần kiếm không công đưa cho ngoại nhân. Nghe đến đó, một mực không có mở miệng nói chuyện dung tuyết đột nhiên mở hỏi, xin hỏi giảng trưởng lão, nơi nào đến ngoại nhân? Mộ Dung Tuyết một câu trực tiếp hỏi lão giả nói không ra lời, bởi vì tuy nhiên Kiếm Thần Hải chưa làm tứ đại gia tộc, thì ra là cái gọi là tứ đại thần điện, thế nhưng mà Kiếm Thần Hải nhưng vẫn là nhất thế đấy. Hơn nữa Kiếm Thần Hải một mực đều do tứ đại gia tộc đứng đầu hiệp ra trường quản, mà khác tam đại gia tộc cộng đồng về chi, cho nên Kiếm Thần Hải căn bản chính là một cái chính thể. Nếu như Mộ Dung Giản dám nói mà khác tam đại gia tộc người lúc ngoại nhân lời mà nói, chỉ sợ cho dù hắn tu vi đã đạt đến kiếm thần chi cảnh, đến lúc đó tam đại gia tộc cũng nhất định sẽ tìm hắn lý luận. Tứ đại thần điện đều có được riêng phần mình trấn điện chí bảo, Tuyệt Thần kiếm vẫn luôn là ta nam kiếm thần điện. Hôm nay lại muốn hai tay giơ tặng cho một cái tên không thấy chuyển tiểu tử, nói cái gì ta cũng không đáp ứng. Có thể tuyệt thần kiếm dù sao đã là của ta, Dạn trưởng lao hôm nay cầm lấy không phóng, không biết là có ý gì. Đúng vào lúc này, từ đằng xa chậm rãi đi tới một tên thiếu niên, toàn thân hắc ý lại đầu đấy tóc trắng, chính là vừa vận chạy đến Diệp Tiên, từ khi Mộ Dung Tuyết đi rồi, Diệp Thiên càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, cho nên theo đuôi Mộ Dung Tuyết đến nơi này. Chỗ đại đan điền của mình trong không gian, coi như là tu vi đã đạt tới kiếm thần chi cảnh mộ dung phục cùng mộ dung giản đều không có có thể phát ra hắn đến, nếu như Diệp Thiên không nghĩ ra được, như vậy hai đại kiếm thần tiểu Vĩnh viên phát hiện hắn không được. Chứng kiến hắc Y thiếu niên tóc trắng, ba người đều ngây ngẩn cả người, nhất là Mộ Dung Tuyết, mặt có vẻ lo lắng, dù sao trong nội tâm nàng rất rõ ràng vị này chấp pháp điện trưởng lao tính tình. Mộ Dung Tuyết một cái kỉnh cho hắn mấy mắt, thế nhưng mà Diệp Thiên tựa hồ căn bản không có trông thấy, y nguyên rất nhanh đi vào ba người trước mặt, nói ra, vãn bối bái kiến hai vị Mộ Dung tiền bối. Mộ Dung phục khẽ gật đầu, mà Mộ Dung Quy tắc tóm tắt là sắc mặt có chút kinh ngạc mà hỏi, ngươi chính là cái thắng luận võ chọn rể cùng quán quân tiểu tử. Đúng vậy, là ta. Người rất không tồi." Mộ Dung giản một câu, Diệp Thiên không có có cảm giác gì, thế nhưng mà nghe vào Mộ Dung phục cùng Mộ Dung Tuyết trong thai lại đại không hề cùng dạng rồi, bởi vì vì bọn họ biết rõ, cái này giản trưởng Lao chưa từng có khen ngợi quá đáng người nào, nhưng là hôm nay lại lần đầu tiên đầu một lần, thật giống như một cái 18 tuổi thiếu nữ bị phá trinh đồng dạng. Kỳ thật Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng biết rõ, trước mắt Lao giả tại sao phải khoa trường hắn, dù sao mình đi vào chấp pháp điện, mà ngay cả tu vi đã đạt tới kiếm thần chi cảnh hắn đều không có phát ra được, Mộ Dung giản cũng không phải người ngu. Đa tạ tiền bối khích lệ. Tên của ngươi gọi Diệp Thiên. Đối với, nếu như ta nhớ không lầm lời mà nói, ngàn năm trước, Đông Kiếm Thần Điện Diệp ra tựa hồ cũng ra một cái tên là Diệp Thiên Người, chỉ có điều cuối cùng cái kia ngẫu nghịch tự đem tên của mình đổi thành Chiến Thiên, ngươi có biết hay không người này? Giản Trường lão, chú ý nói chuyện, Chiến Thiên cũng không phải ngẫu nghịch tự. Còn không có đợi Diệp Thiên nói chuyện, Mộ Dung Tuyết sắc mặt biến thành vô cùng băng lạnh, đại có lao giả trước mắt còn dám nói Chiến Thiên một câu nói bậy, sẽ đi làm nhiều việc cùng lúc, tay năm tay 10, tựa như. Trong nội tâm khe khẽ thở dài, Mộ Dung Phục cũng không nói thêm gì, bởi vì hắn hiểu rõ nhất chính mình đứa con gái rồi, bất động tình. Động tinh cung, ngàn năm trước nữ nhi của mình yêu Chiến Thiên, hai người tình yêu quả thực tửu là kinh thiên địa quỷ thật hiệp, như vậy toàn bộ kiếm thần hải ai ai cũng biết. Kỳ thật đối với cái kia Chiến Thiên, Mộ Dung Phục trong nội tâm hay vẫn là rất tán thưởng, dù sao có thể được vinh dự kiếm thần hải tuổi trẻ để nhất nhân, Chiến Thiên tốc độ tu luyện thế nhưng mà đủ dọa người đấy. Hôm qua Thiên Nguyệt tự sinh nhật, đưa một trường, bất quá sẽ không tính toán cho tới hôm nay, hôm nay vẫn là 6 trường, Tiểu Đỗ giữ lời nói, 3 ngày bộ phát 10 tám chương, nhất định sẽ bộ phát 10 tám chương. Đây là hôm nay chương 1, cũng là 3 ngày chương 14. Chương 600, lần thứ nhất đối kháng kiếm thần. Bạn trên mạng thượng truyền trương và tiết thứ 600 lẻ loi trương lần thứ nhất đối kháng kiếm thần bất quá đối với cái kia Chiến Thiên, Mộ Dung đơn giản rõ ràng lộ ra một tia chán ghét, bất quá trở ngại Mộ Dung Tuyết mặt mũi, hắn không có ra lại khẩu vũ nhục mà thôi. Ta cũng không nhận ra cái gì Chiến Thiên. Diệp Thiên không phải người ngu, chỉ cần xem trước mặt lão giả thần sắc, hắn cũng đã biết rõ, Chiến Thiên năm đó ở kiếm thần hải là cỡ nào bị người đối xử lạnh nhạt, khó trách Chiến Thiên muốn xa xứ chạy tới đại lục. Ngươi mới vừa nói, cái này trôi tuyệt thần kiếm là của ngươi. Khẽ gật đầu, Diệp Thiên căn bản mặc kệ đối phương là không phải một gã kiếm thần, bởi vì trong lòng hắn Nếu ai dám lấy đi đồ đạc của mình, cho dù đối phương là một gã thần vương cũng chiếu giết không tha. Trả lời hắn nhưng lại một cổ kinh khủng ác khí, Mộ Dung Giản sắc mặt lập tức chuyển sang lạnh leo, thân chợt bộc phát ra một cổ cường đại khí thức, trực tiếp đem Diệp Thiên Luân, Phiên, Tráo, tại cổ hơi thở này bên trong, minh lộ ra một tia thế giới ý chí ở trong đó. Mộ Dung Giản tâm ở bên trong cũng có đến được rất, dù sao đối phương thiếu niên tu vi chỉ là vừa vừa đạt đến kiếm tổ chi cảnh, mà hắn nhưng lại một gã hàng thật giá thật kiếm thần, nếu như hắn thật sự toàn bộ phóng xuất ra chính mình uy nghiêm, không chỉ nói một gã kiếm tổ, coi như là kiếm thánh đều chưa hẳn đều có thể ngăn cản xuống. Thế nhưng mà kế tiếp chỗ chuyện đã xảy ra, không chỉ có lại để cho mộ dung dàn kinh ngạc không thôi, mà ngay cả hai người khác cũng bị thật sâu rung động rồi, bởi vì Diệp Thiên đứng tại nguyên chỗ, mà không đỏ hơi thở không gấp, tự hồ căn bản không thèm để ý đã có thể ngăn cản được dàn trưởng lão năm phần nguy nghiêm, kẻ này ngày sau thành tựu tuyệt đối tại ta chi. Xem lên trước mặt vẻ mặt bình tinh hắc y thiếu niên tóc trắng, mộ dung phục tự đáy lòng tán thưởng nói, thế nhưng mà nếu như cho hắn biết, trước mắt hắn thiếu niên mặc áo đen, kỳ thật tiểu là năm đó chiến thiên, không biết lại sẽ có cảm tưởng thế nào rất minh lớn nhất hay là muốn thuộc mộ Dũng Giản, dù sao hắn vừa mới phóng xuất ra khí tức, đó là cái gì chỉ có 5 phần, hắn vừa mới chọn vẹn phóng xuất ra 7 phần uy áp. Một gã kiếm thần chỗ phóng xuất ra 7 phần uy áp, không chỉ nói một gã nho nhỏ kiếm tổ, chỉ sợ coi như là một gã kiếm thánh cấp bậc cũng căn bản ngăn cản không nổi, nhưng là bây giờ thiếu niên ở trước mắt lại ngạnh xanh sanh ngăn cản xuống dưới. Không có chút nào chần chừ, nếu như lần này thất thủ lời mà nói, như vậy hắn kiếm thần danh vọng muốn thất bại thả hại rồi, sau đó bảy phần uy áp thêm đến tập phần, một bên mộ sắc mặt lập tức đại biến. lão, kính xin hạ thủ lưu tình. Tuyết nhi, lui ra mà toát ra vẻ lo lắng, thế nhưng mà mộ dung tuyết lại cuối cùng nhất còn không có động, dù sao trong nội tâm nàng rất rõ ràng biết do, cho dù nàng tu vi đã đạt tới kiếm thánh cấp bậc, thế nhưng mà gặp được cấp bậc kiếm thần mộ dung, dạng, chỉ sợ chỉ cần đối phương một ánh mắt, nàng căn bản là ngăn cản không nổi. Đấy lòng chầm xuống, Diệp Thiên lập tức cảm thấy một cổ kinh khủng khí tức trực tiếp áp hướng hắn, tựa hồ toàn bộ trong thiên địa toàn bộ lực lượng đều lập tức gáp hướng chính mình, cho dù dùng hắn kiếm tổ thực lực, cũng tựa hồ ngăn cản không nổi. Thế rồi ý chí, chỉ là trong mấy mắt, Diệp thiên cũng đã cảm nhận được cỗ hơi thở này là cái gì, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, tu vi đạt tới kiếm thần chi cảnh, liền có thể có được thế giới ý chí. Lợi dụng thế giới ý chí, kiếm thần hoàn toàn có thể làm được miểu sát bất luận kẻ nào, coi như là kiếm thánh cấp bậc cường giả, tại một gã kiếm thần trước mặt cũng tuyệt đối có thể làm được miệu sát. Không dám có bất kỳ chần chờ, Diệp Thiên thân trận buộc phát ra một cổ sát lục chi khí, sau đó chiến Thiên thần giáp cũng xuất hiện tại hắn thân, có thể coi là là như thế này, Diệp Thiên hay vẫn là bị cổ hơi thở này chô áp thở không nổi đến. Ngay tại lúc này, cái này cổ kinh khủng uy áp lại biến mất vô tung vô ảnh, tới cũng nhanh đi cũng nhanh, đây là chiến tiên thần giáp, ngươi là từ chỗ nào lấy được? Không chỉ có là mộ dũng dạn, mà ngay cả mộ dung phụ cũng là gắt gao chằm chằm vào Diệp Tiên thân Chiến Tiên Thần Giáp, bởi vì trong lòng hai người đều rất rõ ràng, có được Chiến thiên Thần Giáp đại biểu cho cái gì. Năm đó Chiến thiên tổng cộng có được lấy hai kiện thần khí, một là Chiến thiên Thần Kiếm, cái khác tựu là Chiến Tiên Thần Giáp, truyền thuyết Chiến Tiên Thần Giáp lực phòng ngự, coi như là kiếm thần đều không thể phá vỡ. Mà Chiến thiên năm đó bị bắt Đại Võ Thánh liên thủ trấn áp tại Võ Hoàng núi, cuối cùng bất kể là Chiến thiên Thần Giáp hay vẫn là Chiến Tiên Thần Kiếm, cũng đều theo chủ nhân của hắn bị trấn áp tại Võ Hoàng núi. Cho nên tại thời khắc này, đem làm hai đại kiếm thần trông thấy Diệp Tiên thân Chiến thiên Thần Giáp lúc, sắc mặt đều có thay đổi. Nếu như Chiến Tiên Thần Giáp xuất thế, cái kia cũng không cựu biểu thị Chiến Tiên cũng xuất thế. Diệp Thiên sắc mặt cũng có chút trầm xuống, hắn cũng thật không ngờ, mình ở nhanh trong lúc nguy cấp rõ ràng sử xuất Chiến Tiên Thần Giáp, nhưng lại bị hai đại kiếm thần phát ra cảm giác, xem ra chuyện này không thể gạt được đi. Sau đó Diệp Thiên cũng không có chút nào giấu giếm, nói ra, không dối gạt hai vị tiền bối, Chiến Tiên đã vẫn lạc, mà ở hắn vẫn lạc chi tế, đem Chiến Tiên Thần Giáp truyền thụ cho ta. Người nói cái gì? Chiến Tiên chết rồi hả? Nghe được thiếu niên trước mắt mà nói, bất kể là mộ dung phục hay vẫn là mộ dung giản, hai người thần sắc đều là đại biến, nhất là mộ dung giản. Tuy nhiên trong lòng của hắn rất là không thích Chiến Thiên, thế nhưng mà trong lòng của hắn lại rất rõ ràng, Chiến Thiên tại toàn bộ Kiếm Thần Hải đại biểu cho cái gì. Chiến Thiên, buồn mạng Diệp Thiên, Diệp ra gia chủ, thì ra là Kiếm Thần Hải tông chủ, một gã tu vi đã đạt tới Kiếm Thần đỉnh phong siêu cấp cường giả thân nhi tử, trời sinh kỳ tài, dùng không đến 18 tuổi liền đạt đến kiếm tôn chi cảnh. Nếu như không phải 12 tuổi năm đó, Chiến Thiên không cách nào thức tỉnh kiếm của mình, linh, chỉ sợ giờ khắp này Chiến Thiên sớm đã trở thành toàn bộ Kiếm Thần Hải người mạnh nhất. Ngàn năm trước, đem làm Kiếm Thần Hải biết được Chiến rõ ràng bị chèn mỗi người đều là thần sắc bi phẫn, tuy nhiên Chiến Thiên đã thoát ly Kiếm Thần Hải. Thế nhưng mà mặc cho ai cũng biết, Chiến Thiên là không thể nào triệt để ly khai Kiếm Thần Hải. Bất quá cuối cùng Kiếm Thần Hải tông chủ lại rơi xuống điều mạc lệnh, bất kể là ai, đều không cho xuất thủ cứu giúp Chiến Thiên, cái này cũng xử, khiến cho từ ngàn năm nay, Kiếm Thần Hải rõ ràng không ai chạy tới võ hoàng núi cứu ra Chiến Thiên. Tại thời khắc này, đem làm hai đại kiếm thần nghe được năm đó Chiến Thiên rõ ràng đã vất lạc, hai người đồng thời đều đã nghĩ đến Kiếm Thần Hải tông chủ, sau đó mộ dung vực hỏi, người đem chuyện đã trải qua một năm một mười toàn bộ nói ra, không chỉ nói rõ một câu. Khẽ gật đầu, Sau đó Diệp Thiên đem chính mình theo dệt vô cớ một đống sự tình, toàn bộ nói cho trước mắt hai đại kiếm thần, trong ba người, chỉ sợ cũng chỉ có mộ dung tuyết sẽ không tin tưởng Diệp Thiên bị đặt lung tung. Kỳ thật mộ dung tuyết sớm đã biết, Diệp Thiên tự là năm đó chiến thiên linh hồn chuyển thế chi thần, chỉ bất quá bây giờ Diệp Trời còn chưa có linh hồn thức tình mà thôi, bất quá đối với Diệp Thiên theo dẹt vô cớ, mộ dung tuyết cũng không có lối ra vạch trần mà thôi đem làm diệp tiên sau khi nói xong, Mộ Dung Phục mới mặt sắc mặt ngừng trọng nói, thật sự là thật không ngờ, Chiến thiên tính tình như thế cứng liệt, vì chứng minh cho kiếm thần Hải xem, rõ ràng khiêu chiến đại lục sở hữu tất cả siêu cấp môn phái, cuối cùng cho dù bị bắt Đại Võ Thánh liên thủ trấn áp tại Võ Hoàng núi, cũng một lòng nghĩ đến quay về ta kiếm thần Hải. Chương 2, đưa đến, có chút đã chậm, không, có ý tứ, mọi người thứ lỗi. Chương 601, một kiếm. Chương 601, một kiếm nghe được Mộ Dung Phục tán dương Chiến Tiên, Mộ chút nữa cười ra tiếng, nếu như nàng không phải sự tình biết tiên chi diệp tiên tiểu là chiến tiên linh hồn chuyển thế chi thân, Chỉ sợ cũng phải bị Diệp Tiên trêu đùa hý lộng. Tiền bối, có phải hay không nên trước tiên đem Tuyệt Thần kiếm còn đã cho ta? Ân, Tuyệt Thần kiếm là ta Nam kiếm thần điện trấn điện chí bảo, tại sao phải cho ngươi? Nghe được chuyện đó, Diệp Thiên sắc mặt lập tức trầm xuống, thanh âm càng là vô cùng lạnh như băng nói, đã lần này Tuyệt Thần kiếm với tư cách luận võ chọn rể ban thượng, hơn nữa ta cũng đã lấy được lần này luận võ trọn rể cuối cùng thắng lợi, như vậy Tuyệt Thần kiếm lẽ ra thuộc về ta, không biết tiền bối rựa vào cái gì ngăn trở. Ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, nếu như có thể tiếp ta một kiếm mà bất tử, như vậy Tuyệt Thần kiếm ta tùyu cho ngươi, như thế nào? Không được. Còn không có đợi Diệp Thiên nói cái gì, Mộ Dung Tuyết nói thẳng, dù sao trong nội tâm nàng rất rõ ràng, tuy nhiên Diệp Thiên tựu là chiến thiên linh hồn chuyển thế chi thân, thế nhưng mà bất kể thế nào nói, giờ khác này Diệp Thiên tu vi chỉ là vừa vừa đạt đến kiếm tổ chi cảnh. Một gã tu vi đạt tới nhị tinh kiếm tổ người, tại một gã kiếm thần trong mắt, vậy thì cùng một chỉ con sâu cái kiến không sai biệt nhiều, chỉ sợ Diệp Thiên liền Mộ Dung giản một ánh mắt đều không thể thừa nhận ở Mộ Dung phục sắc mặt cũng có chút khó coi, theo rồi nói ra, "Giản trưởng lão, bất kể thế nào nói, ngươi đều là một gã kiếm thần cường giả, nếu như như vậy ra tay đối phương một gã kiếm tổ thiếu niên, Chuyện chi đi ra ngoài sẽ bị cười đến rụng răng. Muốn đạt được Tuyệt Thần kiếm, muốn có được đạt được Tuyệt Thần kiếm thực lực, nếu như ngay cả ta một kiếm chi lực đều không thể thừa nhận ở, như vậy hắn cũng không xứng đạt được Tuyệt Thần kiếm. Ta đáp ứng, lần này không đều Mộ Dung phục cùng Mộ Dung Tuyết nói cái gì?" Diệp Thiên trực tiếp đáp ứng nói. "Diệp Thiên, đã thành, ta tự có chừng mực." Hướng phía Mộ Dung Tuyết khoát tay áo, Diệp Thiên ngữ khí kiên định nói, "Mộ Dung tiền Bối nói rất đúng, nếu như ta ngay cả Mộ Dung Tiễn Bối một kiếm đều không thể tiếp được, như vậy ta cũng không xứng có được Tuyệt Thần kiếm rồi." Nghe được Diệp Thiên nói như thế, Mộ cho dù lại muốn nói cái gì, cũng chỉ tốt ngậm miệng không nói, bởi vì nàng rất hiểu rõ năm đó chiến thiên tính tình, đã Diệp Thiên là chiến thiên linh hồn chuyển thế chi thân, như vậy Diệp Thiên tính tình không cần đoán cũng có thể biết rõ. Tán thưởng nhẹ gật đầu, Mộ Dung Giản nói ra, nếu như ngươi thật có thể đủ tiếp ta một kiếm mà bất tử, ta không chỉ có đem tuyệt thần kiếm giao cho ngươi, nhưng lại không giàng buộc đáp ứng ngươi một sự kiện. Tiên bối cho nói rất đúng hay không thật đúng. Nghe được Mộ Dung Giản lời mà nói, Diệp Thiên mừng rỡ trong lòng, bởi vì hắn lần này đến đây kiếm thần hại, chủ yếu chính là vì kiếm linh rất tỉnh, thế nhưng mà kiếm của hắn linh rõ ràng có bước cái, như vậy nói cách minh, hắn muốn thức tỉnh thuộc về mình kiếm linh nhất định phải muốn thông qua tứ đại thần điện. Nhưng khi năm chiến thiên 12 tuổi thời điểm lại không có thành công thức tỉnh kiếm linh, bởi vậy cũng đã đi ra kiếm thần hải, hôm nay hắn còn muốn tưởng kiếm linh đã tỉnh, chỉ sợ cũng không, có dễ dàng như vậy, dù sao tuổi của hắn sớm đã đã qua 12 tuổi. Sau đó Mộ Dung Phục cùng Mộ Dung Tuyết hai người rút lui 10 bước tà hữu, cũng tại lúc này hầu, Mộ Dung giản lấy ra bản thân thần kiếm, xem lên trước mặt Hạ Y thiếu niên tóc trắng, lối ra nhắc nhở, ta cũng sẽ không biết khi dễ ngươi, một kiếm này ta sẽ không vận dụng thế giới ý chí, bất quá ngươi cũng phải cẩn thận. Khẽ gật đầu, tuy nhiên Mộ Dung giản không để xuất thế giới ý chí Nhưng là Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng biết do, một gã kiếm thần chỗ sự xuất một kiếm, uy lực hạng gì cực lớn. Sắc mặt có chút nghiêm trọng, Diệp Thiên sau đó đem Chiến Thiên Thần Giáp mặc lên người, một tầng tầng vô hình cái lồng khí bố trí tại Chiến Thiên Thần Giáp bên ngoài, sau đó trong cơ thể càng là vận chuyển hắn Cự chuyển Long Thần Quyết. Từ khi tu vi đạt tới kiếm tổ chi cảnh về sau, Diệp Thiên tu luyện Cự chuyển Long Thần Quyết cũng tu luyện đến thứ 6 chuyển, thân thể lực phòng ngự cũng đã đạt đến một cái khủng bố tình trạng. Diệp Thiên có vô cùng tự tin, Chiến Thiên Thần Giáp cộng thêm Cự Truyền Long Thần Quyết, cho dù hắn muốn đối mặt chính là một gã kiếm thần, hắn cũng có lòng tin có thể ngăn cản tiếp theo kiếm. Sau đó tại không hề bệnh trạng dưới tình huống, mộ dung giản xuất thủ, sau đó một kiếm, trực tiếp toàn bộ hư không cũng bắt đầu rất nhỏ run rẩy, kiếm khí nhanh đến không hợp thưởng, chỉ là trong mắt, kiếm khí cũng đã rơi xuống Diệp Thiên trên người. Không có chút nào lo lắng, một gã kiếm thần phát ra ra một kiếm, uy lực hạng gì vô cùng lớn, chỉ sợ coi như là một gã tu vi đạt tới kiếm thánh cấp bậc cường giả, cũng không có khả năng ngăn cản xuống. Kiếm khí vừa mới rơi vào Diệp Tiên trên người, Diệp Tiên thân thể tựa như, như diều đất rơi, bay thẳng đến cửu thiên và tới, sau đó lại hung hăng ngã tại cách đó không xa dưới mặt đất. Diệp Tiên, một tiếng thét kinh hãi. Ngáy mắt thời gian, Mộ Dung Tuyết cũng đã biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện ở Diệp Thiên bên người, nhìn vẻ mặt cho tàn thiếu niên, Mộ Dung Tuyết cả người tâm đều tõm. Bởi vì trong nội tâm nàng rất rõ ràng biết do, nếu như Diệp Thiên có cái gì không hay xảy ra, đến lúc đó không có linh hồn thức tình hắn, cho dù có được chuyện linh châu, chỉ sợ cũng không có khả năng tại chuyển thế thành công rồi. Giản trưởng lão, người hơi quá đáng. Mộ Dung phục sắc mặt cũng lập tức thay đổi, tuy nhiên Mộ Dung giản trong miệng nói không sử dụng thế giới ý chí, nhưng là Mộ Dung giản lại không có chút nào hạ thủ lưu Thình, là muốn thoáng một phát, một gã kiếm thần một kích toàn lực, coi như là không đệ xuất thế giới ý chí. Chỉ sợ một gã kiếm tổ cũng không cách nào tiếp được đến. Ta không có cảm thấy chính mình có cái gì quá phận, mới vừa nói tốt, nếu như hắn có thể tiếp được của ta một kiếm ma bất tử, như vậy tuyệt thần kiếm ta tiệu cho hắn, nếu như nếu là hắn tiếp không giới mà chết đi lời mà nói, như vậy thực xin lỗi, tuyệt thần kiếm nói cái gì ta cũng sẽ không biết giao ra đây. Người, phụ thân, Diệp Thiên không chết, còn không có đợi mộ dung phục nổi giận, mộ dung tuyết sắc mặt kích độ quát, sau đó chỉ thấy vừa mới còn khí tức đều không có thiếu niên mặc cáo đen, rõ ràng cứ như vậy chầm rãi theo trên mặt đất bò. Mặc dù có chút cố hết sức, nhưng là bất kể thế nào nói, cuối cùng nhất diệp tiên hay vẫn là tiếp nhận một gã kiếm thần một kiếm, nhìn xem không có bị chính mình một kiếm đánh chết thiếu niên, bộ dung giản trên mặt tràn ngập luôn luôn tín. "Tiên bối, ta đã tiếp nhận ngươi một kiếm, bây giờ là hay không có thể đem tuyệt thần kiếm còn đã cho ta." "Ha ha ha, anh hùng xuất thiếu niên, ngươi rõ ràng còn không có kiếm linh giác tỉnh liền có được như thế thực lực, thật sự là kỳ tài cũng." Nghe được chuyện đó, Mộ Dung phục sắc mặt đại biến, trong lòng của hắn rất rõ ràng, tại kiếm thần hải, một gã kiếm linh giác tỉnh người cùng một gã kiếm linh không có thức tỉnh người ở giữa chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Kiếm thần hải kiếm linh rất tỉnh, đều là 12 tuổi bắt đầu thức tỉnh, bất quá cái kia cũng không phải tuyệt đối với, có người có thể tại 13 tuổi, 14 tuổi, thậm chí 15 tuổi mới có thể thức tỉnh kiếm linh. Mặc kệ lúc nào, chỉ cần kiếm linh rất tỉnh, như vậy người này kiếm người trong cơ thể tốt nhất đàn điển, sẽ nhiều ra một thanh thuộc về mình kiếm linh, có được kiếm linh người, trong chiến đấu hoàn toàn có thể bằng vào kiếm linh cường đại mà đánh chết cùng cấp bậc cường giả. The chương 16, đưa đến, có chút đá trưởng, vừa mới tiểu đấu có chút việc, tiếp tục mã chương 17. Chương 602, phụ tử tương kiến. Chương 602 Phụ tử tương kiến ngươi rõ ràng còn không có kiếm linh giác tỉnh. Mộ Dung Phục trong nội tâm rất rõ ràng, tại toàn bộ kiếm thần hải nội, 1000 trong đám người, chỉ sợ cũng chỉ có một người có thể thành công thức tỉnh kiếm linh, cho nên kiếm thần nội, có thể kiếm linh giác tỉnh người ít càng thêm ít. Nhưng là tại kiếm thần hải nội, nếu như không có thức tỉnh kiếm linh lời mà nói, như vậy dưới bình thường tình huống, người này tu vi cũng sẽ không biết đạt tới rất cao cảnh giới, đây là một cái cơ bản thưởng thức vấn đề. Cho tới nay, Mộ Dung Phục đều cho rằng thiếu niên đã thức tỉnh kiếm của mình linh, sao thiếu niên tu vi đã đạt đến kiếm tổ chi cảnh, thế nhưng mà lại để cho hắn thật không ngờ chính là Thiếu niên rõ ràng không có kiếm linh giác tỉnh, một cái không có thức tỉnh kiếm linh kiếm tổ. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Phục nhìn về phía trước mặt thiếu niên ánh mắt cũng không giống với lúc trước, bởi vì tại kiếm thần hải, trăm ngàn năm qua, không có kiếm linh giác tỉnh lại có thể đạt tới rất cao cảnh giới người, trừ nhớ năm đó chiến tiên bên ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có trước mặt thiếu niên rồi. "Đây là của người này tuyệt thần kiếm, ta thật sự rất chờ mong ngươi kiếm linh giác tỉnh một khắc này." Sau khi nói xong, Mộ Dung Quả thực tiếp đem chính thức tuyệt thần kiếm cho hắn, cảm thụ được theo trong tay thần kiếm phát tán ra khí tức, diệp tiên tâm rốt cục để xuống. "Tiên bối, Đã ta đã tiếp nhận ngươi một kiếm, là không phải có thể yêu cầu ngươi một sự kiện. Đương nhiên, ta hy vọng đến lúc đó có thể tại Nam kiếm trong thần điện thức tỉnh kiếm của mình linh. Đối với yêu cầu của hắn, Mộ Dung Giản tựa hồ không có bất kỳ kinh ngạc, hơn nữa Mộ Dung Giản cũng không có có do dự chút nào, trực tiếp đáp ứng xuống, dù sao cử hành một lần kiếm linh giác tỉnh nghi thức, đối với Nam kiếm thần điện mà nói, căn bản chưa tính là một kiện chuyện khó khăn lắm tỉnh. Sau đó Mộ Dung Giản cũng không có lại lưu lại, trực tiếp ly khai về đã đến chấp pháp trong điện, dựa theo Mộ Dung Giản lời mà nói, thập thời điểm hắn muốn kiếm linh giác tỉnh, chỉ cần thông báo hắn một tiếng sẽ sẽ đến. Đã nhận được tuyệt thần kiếm Diệp Thiên cũng về tới chính mình tiểu trong độc viện, tuy nhiên hắn vừa mới tiếp nhận mộ dung giản một kiếm, thế nhưng mà hắn cũng bị thụ thương rất nặng thế, nếu như chế chậm chế cứu chữa lời mà nói, nói không chừng còn có thể tạo thành không nhỏ nội thương. Tiểu trong độc viện, một tòa thanh hoa trên đá. Diệp Thiên một mình một người ngồi ở thanh hoa trên đá, trong cơ thể không ngừng vận chuyển cựu truyền long thần quyết, thứ sáu truyền long thần quyết bẩy kiến toàn thân từng cái huyệt đạo, suốt 3 ngày thời gian, Diệp Thiên thương thế bên trong cơ thể mới hoàn toàn hồi phục. Chu thần kiếm cùng tuyệt thần kiếm đã toàn bộ đạt được, hiện tại còn kém cuối cùng 2 thanh kiếm rồi. Trong lòng có một tia vui sướng, Diệp Thiên cũng thật không ngờ, chính mình tiến vào kiếm thần hải. Cư nhân như thế đơn giản cựu đã nhận được Tứ đại thần kiếm một trong tuyệt thần kiếm. Diệp Thiên tiền ngôi, tông chủ đại nhân thỉnh ngươi tiến về trước Nam kiếm điện. Đúng vào lúc này, độc viện bên ngoài bỗng nhiên đi ra một giọng nói, ba ngày đã qua, Diệp Thiên cùng Mộ Dung Tuyết hôn lễ cũng sắp bắt đầu, nếu như không phải là vì tuyệt thần kiếm, nói cái gì Diệp Thiên cũng sẽ không biết cùng Mộ Dung Tuyết kết hôn. Bất quá có đôi khi, Diệp Thiên cảm thấy chính mình rất vô sỉ, trong nội tâm khe khẽ thở dài, Diệp Thiên cũng chỉ có thể trong lòng đối với Mộ Dung Tuyết Mộ nói một tiếng xin lỗi, sau đó hướng phía độc viện bên ngoài nói ra, ta đã biết, lập tức đến. Nam kiếm điện. Mộ Dung phục trên mặt toát ra vẻ tươi cười. Ở trước mặt hắn, đứng đầy bốn gã đại hán, đúng là Mạc Khắc Tam đại thần điện, Đông kiếm thần điện, Tây kiếm thần điện, Bắc kiếm thần điện ba đại tông chủ. Lần này vì cho Diệp Thiên cùng Mộ Dung Tuyết cử hành hôn lễ, Mộ Dung phụ có thể nói là hao hết tâm tư, rõ ràng liền kiếm thần hải tứ đại thần điện Mạc Khắc Tam đại thần điện tông chủ, cùng toàn bộ trò thịnh đi qua. Chúc mừng Mộ Dung huynh, Tuyết Nhi rượu mừng chúng ta thế nhưng mà chọn vẹn đợi ngàn năm lâu, hôm nay rốt cục để cho chúng ta chờ thêm rồi. điện chủ Phục, vốn là cười điện Tuyệt, khó chịu. Dù sao Mộ Dung Tuyết vốn phải là con của Hàn Tức, thế nhưng mà hắn đã có cái bất tranh khí, như tử, rõ ràng không có có thể thành công thức tỉnh kiếm linh, nhưng lại tự trục xuất kiếm thần hải. Mỗi nghĩ đến chính mình cái kia bất tranh khí, như tử, Diệp Tuyệt Tâm ở bên trong thì có chủng, chồng, không phải mái cảm giác, cho nên vì thế, cho dù kiếm thần hải biết được Diệp Thiên bị bắt Đại Võ Thánh liên thủ trấn áp, hắn cũng không có lại để cho bất luận kẻ nào ra tay. Hồi trở lại cảm ơn một câu, sau đó Mộ Dung Phục lôi kéo Diệp Tuyệt đi đến một cái không có người địa phương, Mộ Dung Phục sắc mặt có chút lo lắng nói, Diệp huynh, ta có một tin tức muốn nói cho ngươi, hy vọng ngươi có thể chịu đựng. Nghe được trước mặt nam tử lời mà nói, Diệp Tuyệt trên mặt lập tức toát ra một tia hiếu kỳ, dù sao bọn hắn tứ đại thần điện tông chủ tu vi đều đã đạt đến kiếm thần chi cảnh, thế giới sự tỉnh đều nhập bọn hắn pháp nhãn. "Mộ Dung huynh, ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng, ta còn không có có ngươi nói như vậy yêu đất." "Diệp huynh, chiến tiên chất nhi đã vẫn lạc." Vừa dứt lời, Mộ Dung Phục có thể rõ ràng cảm nhận được, trước mắt nam tử thân thể một hồi run dậy, thế nhưng mà Diệp Tuyệt lại ngữ khí lạnh như băng nói, "Hắn sống hay chết cùng ta có quan hệ gì đâu?" Sau khi nói xong, Diệp Tuyệt trực tiếp đã đi ra, thế nhưng mà Mộ Dung Phục lại biết, tuy nhiên Diệp Tuyệt trên mặt không có chút nào khác thường. Trong nội tâm nhất định thương tâm không thôi, bất kể thế nào nói, Diệp Tuyệt trong cả đời, đều chỉ có như vậy một đứa con trai. Trong nội tâm khe khẽ thở dài, Mộ Dung Phục cũng không có nói cái gì nữa, dù sao nói thành cái gì, cái này cũng đều là chuyện nhà của người ta, hắn một ngoại nhân cũng không tốt nói cái gì. Đúng vào lúc này, Diệp Thiên cùng Mộ Dung Tuyết cũng đã đến, thế nhưng mà Diệp Thiên mới vừa tiến vào Nam Kiếm Điện, Diệp Tuyệt sắp mặt lập tức lại biến, trực tiếp giận dữ hết, ngẫu nghịch tử, ai bảo ngươi tiến vào Kiếm Thần Hải. Ngẫu nghị tử Diệp Tiên trực tiếp lại để cho tất cả mọi người bộ dừng lại trong tay hết thảy, nguyên một đám ánh mắt quái dị nhìn xem người này đông kiếm thần điện, kiếm thần hải tông chủ, bọn hắn thật sự không nghĩ ra, gần đây tính tình rất tốt tông chủ đại nhân, tại sao phải hôm nay như thế thất tố. Mà khi Diệp Tiên chứng kiến chửi mình đại hán lúc, cả người rõ ràng đều ngây ngẩn cả người, không biết vì cái gì, đại hán như vậy trước mặt mọi người mang hắn, trong lòng của hắn rõ ràng không tạo nên bất luận cái gì phóng kháng chi tâm. Không cần đoán Diệp Tiên cũng biết trước mặt mình đại hán là người nào, đại hán nhất định là chiến tiên tự mình phụ thân, kiếm thần hải tông chủ, một gã tu vi đã đạt đến kiếm thần chi cảnh siêu cấp cường giả Diệp Tuyệt. Diệp huynh nghĩ sai rồi, Diệp Thiên tuy nhiên cùng Chiến Tiên danh tự giống nhau, có thể hoàn toàn chính xác xác thực không là năm đó cái kia Chiến Tiên. Sợ Diệp Tuyệt ra tay, Mộ Dung Phục lập tức cắm ở trong hai người sắc mặt chất đầy dáng tươi cười nói, tuy nhiên hắn là Nam Kiếm Thần Điện tông chủ, thế nhưng mà Mộ Dung Phục trong nội tâm lại rất rõ ràng, chính mình địa vị cùng trước mắt đại hàn so, vẫn có lấy khoảng cách nhất định, dù sao Diệp Tuyệt không chỉ có là Đồng Kiếm Thần Điện tông chủ ho, hơn nữa còn là cả Kiếm Thần Hải tông chủ. Mộ Dung huynh, cái này là vừa rồi ngươi nói cho ta biết, cái gọi là cái kia tử đã vẫn lạc tin tức. Đợt, chương 17, đưa đến, các vị huynh đệ thêm thần hồn 67834098. Chương 603, ba lượt muốn giết Diệp Tiên. Chương 603, ba lượt muốn giết Diệp Tiên Diệp Hình, ta nhìn ngươi nhất định là lầm rồi, thật sự là hắn không là con của ngươi. Hừ, ngươi cho rằng ta liền con của mình cũng không nhận ra sao? Nghe được Diệp Tuyệt lời mà nói, Mộ Dung Phục lập tức há khẩu không trả lời được, sau đó ngẫm lại, Mộ Dung Phục cũng thấy có chút không đúng rồi, dù sao lấy Diệp Tuyệt thân phận cùng với thực lực, tuyệt đối sẽ không vô cớ thối tha đấy. Sau đó Mộ Dung Phục nhìn về phía một bên thiếu niên, thanh âm có chút lạnh lùng mà hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Ta là ta. Ta là ta. Nghe được Thiếu niên lời mà nói, Diệp Tuyết sắc mặt lập tức biến thành vô cùng âm lạnh, sau đó bóng người lóe lên, khủng bố khí tức trực tiếp đem trọn toàn Nam Kiếm Di Luân, phiền, cháo, trong hơi thở rõ ràng mang theo một tia thế giới ý chí. Diệp thúc không thể, Trong thấy Diệp tuyệt rõ ràng xuất thủ, Mộ Dung Tuyết mặt lập tức kinh hãi, bởi vì nàng hiểu rõ nhất Diệp Tuyết làm người rồi, đã lúc trước có thể đem Chiến Tiên đội ra kiếm thần hải, như vậy tựu là cả đời đều khó có khả năng lại lại để cho Chiến Tiên trở lại kiếm thần hải. Hơn nữa Diệp Tuyết tu vi sớm đã đạt đến kiếm thần đại viên mãn Chi cảnh khoảng cách thần vương chi cảnh đều là chỉ thiếu chút nữa, nếu như Diệp Tuyệt Cố tình chặn đánh giết Diệp Tiên, như vậy Mộ Dung Tuyết trong nội tâm rất rõ ràng, cho dù Diệp Tiên có thông thiên triệt địa chi năng, chỉ sợ đến lúc đó cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thế nhưng mà Mộ Dung Tuyết có cơ hội ngăn cản sao? Đáp án dĩ nhiên là không nhận, chối bỏ. Tuy nhiên Mộ Dung Tuyết tu vi đã đạt đến kiếm thánh chi cảnh, thế nhưng mà tại một gã kiếm thần đại viên mãn cường giả trước mặt, thật giống như một đứa bé đứng tại một gã đại hàn trước mặt dùng sức. Bất quá chờ đợi Diệp Tuyệt nhưng lại một mảnh không khí, vừa mới cảm nhận được chính mình bốn phía khủng bố khí tức về sau, Diệp thiên cũng đã trốn được đan của mình trong không gian một kích thất bại, Diệp Tuyệt mặt cũng có được một tia kinh ngạc, tuy nhiên hắn vừa rồi một kích không có sự xuất toàn lực, thế nhưng mà hắn cũng đã sử xuất 8 phần lực đạo, không chỉ nói một gã kiếm tổ, coi như là một gã kiếm thánh, chỉ sợ cũng phải bị lập tức đánh cho trọng thương. Kỳ thật vừa mới một kích bên trong, Diệp Tuyệt căn bản không có hạ tử thủ, bất kể thế nào nói, hắn trong cả đời chỉ có như vậy một đứa con trai, nói cái gì cũng không có khả năng ra tay đem hắn đánh chết. Không chỉ có Diệp Tuyệt cảm thấy dần mình, mà ngay cả những người khác cũng lập tức cảm thấy một tia không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn thật sự không cách nào nghĩ đến, rõ ràng có người có thể tại một gã kiếm thần nhận lấy biến mất. Ta không phải Nhi tử Chiến Thiên, tên của ta gọi Diệp Thiên, cho nên người tốt nhất hay vẫn là biết rõ ràng nói sau. Đúng vào lúc này, Diệp Thiên bỗng nhiên xuất hiện lần nữa tại đại điện ở trong, sắc mặt có chút lạnh như băng nói, tuy nhiên Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, trước mắt nam tử nói coi như là hắn tự mình phụ thân, dù sao hắn là Chiến Thiên linh hồn chuyển thế chi thân, Chiến Thiên phụ thân, kỳ thật cũng chính là của hắn phụ thân. Hơn nữa Diệp Thiên trong nội tâm đồng dạng rất rõ ràng, bất kể như thế nào, cho dù đến lúc đó Diệp Tuyệt thật sự chặn đánh giết hắn, cho dù hắn chết cũng không có khả năng hoàn thủ, dù sao phụ có thể đánh tử, tử lại không thể cha. Hừ đừng tưởng rằng ta không biết, tuy nhiên lục thể của ngươi bị chấn áp tại võ hoàng núi, có thể là linh hồn của ngươi chi lực sớm đã chuyển thế, tính tính toán toán kiếp này, ngươi cũng tổng cộng chuyển thế trăm hồi trở lại, chỉ có điều ở kiếp này ngươi vận khí tốt, gặp ngũ hành môn một đời tổng chủ, chúc ngươi phá vỡ trong cơ thể phong ấn. Nghe được Diệp Tuyệt lời mà nói, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức khẽ động, chính mình thân thể bị trấn áp tại võ hoàng núi, mặc dù lớn lục ai ai cũng biết, thế nhưng mà ngoài đảo người làm sao có thể biết rõ. Năm đó Diệp Tuyệt phân phó tất cả mọi người không cho phép ra tay cứu Trí Thiên, thế nhưng mà tại thời khắc này, Diệp Tuyệt không vẹn vẹn biết rõ Chiến Thiên bị trấn áp tại gì đấy càng là biết do hắn luân hồi muôn đời. Bất quá Diệp Thiên trong lòng lại không có một tia khát vọng, bất kể thế nào nói, chiến thiên bị trấn áp tại võ hoàng dưới núi, nếu như kiếm thần hải có thể ra mặt, coi như là tám đại tông môn tám vị võ thánh đều tới, cũng không dám có bất kỳ dị nghị. Thế nhưng mà ngàn năm đã qua, kiếm thần hải rõ ràng chưa từng có xuất thủ qua, cho nên Diệp Thiên đã quyết định, cho dù đến lúc đó mình có thể linh hồn thức tỉnh, cũng tuyệt đối sẽ không trở lại kiếm thần hại diệp ra môn hạ. Ngươi nói không sai, ta là chiến thiên linh hồn chuyển thế chi thân, có thể ta nhưng bây giờ đã không phải là chiến thiên, mà là ta chính mình, chính thức chính mình, cho nên ngươi đã không phải là phụ thân của ta. Ta cũng không còn là con của ngươi. Ha ha ha, tốt một cái ngu ngơ tử. Nghe được Diệp Thiên lời mà nói, Diệp Tuyệt khó thở mà cười, sau đó cả thân ảnh lần nữa biến mất tại nguyên chỗ, sau đó một trường cực kỳ chặt chẽ đã rơi vào Diệp Thiên thân, Diệp Thiên lập tức tựa như như diều đứt dây, hung hăng đâm vào đại điện vách tường chi. Diệp Thiên, mặt lập tức kinh hãi, Mộ Dung Tuyết thật sự thật không ngờ, Diệp Thiên rõ ràng không có trốn, mà là thật sự đã nhận lấy một trường này chí lực, có thể phải biết rằng, đây chính là một gã thần một trường, uy lực to lớn, có thể nói khủng bố. Có thể Diệp Thiên tu vi chỉ là vừa vừa kiếm tổ chi cảnh, Làm sao có thể thừa nhận ở một gã kiếm thần một trường, lúc trước Diệp Tiên sợ Dĩ có thể thừa nhận được ở mộ dung giản một kiếm, hoàn toàn là vì chiến thiên thần giáp cùng cửu chuyển long thần quyết song trọng bảo hộ. Thế nhưng mà tại thời khắc này, Diệp Thiên thân lại không thấy sự xuất chiến thiên thần giáp, vừa rồi không có trong người vận chuyển cửu chuyển long thần quyết, một trường này bổ xuống, Diệp Thiên làm sao có thể ngăn cản ở thế nhưng mà lại để cho mọi người đổi tới một tia không thể tưởng tượng nổi chính là, Diệp Tiên rõ ràng theo mà bò, rõ ràng còn vô vô thân cho bụi, khóe miệng còn có một tia máu tươi chảy ra. Sắc mặt có chút âm trầm, Diệp Tiên xem lên trước mặt đại hãn, thanh vô cùng lạnh lùng nói ra: Một trưởng này là ta thay Chiến Thiên chỗ thủ, mặc kệ trước kia Chiến Thiên cùng Diệp ra tầm đó có cái gì ân oán, từ giờ khắc này, chúng ta đều tất cả không thiếu lẫn nhau, còn có Diệp tông chủ, cũng theo giờ khắc này bắt đầu, người cùng Chiến Thiên ở giữa phụ tử quan hệ triệt để quyết liệt. Diệp Thiên chậm rãi quanh quẩn tại đại điện từng cái nơi hẻo lánh, người ở chỗ này toàn bộ thần sắc mặt người, nhất là Diệp Tuyệt, sắc mặt càng là âm trầm người phải sợ hãi, lập tức lại muốn lần nữa ra tay. Thế nhưng mà lần này, Mộ Dung Tuyết tử hồ sớm đã đoán được, trực tiếp chắn Diệp Thiên trước mặt, thanh cũng có chút lạnh lùng nói ra, thúc, tại đây bất kể thế nào nói đều là nam kiếm điện, ngài lập đi lặp lại nhiều lần ra tay." Có phải hay không, có chút hơi quá đáng. Tuyệt nhiên không được vô lễ. Nghe được Mộ Dung Tuyết lời mà nói, Mộ Dung Phục trong nội tâm lập tức giun lên, Diệp Tuyệt là người nào? Đây chính là toàn bộ Kiếm Thần Hải để nhấc nhân, toàn bộ Kiếm Thần Hải lại có ai dám chống đối Diệp Tuyệt? Thế nhưng mà Mộ Dung Tuyết tựa hồ căn bản không có nghe được, y nguyên nói ra, "Diệp Thúc, năm đó đem ngươi chiến thiên đổi ra Diệp ra, như vậy kỳ thật chiến thiên đã cùng Diệp ra đã không có đảm nhiệm quan hệ như thế nào, hơn nữa ta cùng với Diệp Mã muốn lập gia đình, đến lúc đó Diệp Tiên tự nhiên mà vậy trở thành ta Mộ Dung gia người, cho dù Diệp Túc là Kiếm Thần Hải chủ, cũng không tùy ý đánh chết mặt khác tam đại thần điện người." Nghe được Mộ Dung Tuyết lời mà nói, Diệp Tuyệt trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể nói gì hơn, bởi vì Mộ Dung Tuyết nói một chút cũng không có sai, dù sao Chiến Thiên hiện tại đã không thuộc về Diệp ra, chương 18 đưa đến, còn có một chương, đợi lát nữa đưa đến. Chương 604, Kiếm mộ. Chương 604, Kiếm mộ Diệp Tuyệt không có trả lời Mộ Dung Tuyết lời mà nói, mà là quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Phục, hỏi, "Hắn thật là người Nam Kiếm Thần điện người?" Sắc mặt có chút khó coi, Mộ Dung Phục cũng không có lập tức nói chuyện, dù sao nếu như hắn muốn thừa nhận Diệp Tiên là Nam Kiếm Thần điện người, như vậy ngày sau Đông Kiếm Thần điện cùng Nam Kiếm Thần điện quan hệ trong đó thế hội kết liệt. Thế nhưng mà nếu như mình không thừa nhận lời mà nói, như vậy Mộ Dung Phục trong nội tâm rất rõ ràng, chính mình ngược lại thời điểm không chỉ có hội mất đi một cái con rể tốt, đồng dạng hội mất đi một cái con gái tốt. Cũng là cho đến giờ phút này, Mộ Dung Phục rốt cục minh mạch, vì cái gì nữ nhi của mình lại đột nhiên đồng ý luận võ chọn rẻ, nhưng lại đối với Diệp Thiên như thế để bụng, nguyên lai hết thể nguyên nhân đều ở chỗ, Diệp Thiên kỳ thật căn bản chính là Chiến Thiên Linh Hồn chuyển thế chi thân, chỉ cần Diệp Thiên có thể linh hồn thức tỉnh, như vậy tương đương với Chiến Thiên trọng sinh rồi. Suy đi nghĩ lại phía dưới, Mộ Dung Phục cuối cùng nhất hay vẫn là quyết định thừa nhận Nữ Nhi của mình lời mà nói, dù sao cùng hắn thân nhất đích còn là con gái của mình, theo rồi nói ra, Diệp Tiên sắp cùng Tuyết Nhi thành hôn, như vậy Diệp Tiên tựu là nam kiếm thần điện người, cho nên kính xin Diệp huynh hạ thủ lưu tình. Rất tốt, tuy nhiên Diệp Tiên là nam kiếm thần điện người, nhưng là nếu như hắn dám bước vào Đông kiếm thần điện một bước, ta giết chết hết. Nhưng lại tại Diệp Tuyệt chuẩn bị lúc rời đi, lúc này thời điểm Diệp Tiên đột nhiên nói ra, đợi một chút. Diệp Thiên vừa vừa ra khẩu, bộ sắc mặt tiểu thay đổi, trong nội tâm lo lắng không thôi, nàng thật sự không nghĩ ra, thật vất vả khiến cho Diệp Tuyệt không lại ra tay vì cái gì Diệp Thiên còn muốn đi trêu chọc. Thế nhưng mà Diệp Thiên căn bản không để ý người khác phiền muộn ánh mắt, trực tiếp mở miệng nói ra, tuy nhiên ta đã không phải là người của Diệp ra, thế nhưng mà ta y nguyên có tư cách vào đi kiếm linh giác tỉnh. Nghe được Diệp Thiên lời mà nói, Diệp Tuyệt lập tức ngửa mặt lên trời lại cười, thanh âm mang theo vô cùng trào phúng nói, ngươi muốn thức tỉnh kiếm linh? Ha ha ha, ngươi có thể thức tỉnh kiếm của mình linh sao? Không chỉ có là Diệp Tuyệt, trong đại điện những người khác kể cả mộ dung tuyết ở bên trong, đều là vẻ mặt luôn luôn tín, dù sao năm đó Diệp Thiên thức tỉnh kiếm linh thất bại sự tình, sớm đã truyền khắp toàn bộ kiếm thần hải. Tuy nhiên giờ khắc này, Chiến Thiên Linh Hồn chuyển thế chi thân đã trọng sinh, thế nhưng mà trong lòng mọi người y nguyên rất rõ ràng, chỉ cần lần thứ nhất kiếm linh giác tình thất bại người, như vậy cả đời này, tiếp theo thế đều khó có khả năng lại kiếm linh giác tỉnh. Bất quá Diệp Thiên căn bản mặc kệ những người khác ánh mắt, nếu là lúc trước, hắn cũng nhất định sẽ cho là mình kiếm linh căn bản không cách nào thức tỉnh, nhưng là bây giờ lại không giống với lúc trước, thông qua năm ấn ma thánh tuyết pháp, hắn sở dĩ không cách nào kiếm linh giác tỉnh, cũng là bởi vì trong cơ thể của hắn có tứ đại kiếm linh, trừ phi là có thể đồng thời thức tỉnh tứ đại kiếm linh, nếu không căn bản không có khả năng kiếm linh giác tỉnh. Ngươi không cần lo cho ta có hay không có thể kiếm linh giác tỉnh, ta muốn kiếm linh giác tỉnh, đối với cái này một điểm, ngươi sẽ không phản đối a. Kiếm thần Hải Nội, mỗi một gã kiếm người đều có một lần thuộc về mình kiếm linh giác tỉnh cơ hội, tuy nhiên Diệp Thiên năm đó đã từng có một lần, có thể là dựa theo Diệp Thiên đã chuyển thế, như vậy hắn liền có được lại một lần nữa kiếm linh giác tỉnh cơ hội. Cho nên đối với Diệp Thiên yêu cầu, kỳ thật Diệp Tuyệt coi như là kiếm thần Hải Tông chủ cũng không có khả năng cự tuyệt, bất quá lúc này thời điểm, Diệp Tuyệt lại nói, ta có thể đáp ứng ngươi, bất quá ngươi trước hết phải đáp ứng ta một sự kiện, nếu không ta sẽ không để cho ngươi kiếm linh giác tỉnh. Tốt. 3 ngày sau đó, Ta sẽ liên hợp mặt khác ba đại tông chủ, cùng một chỗ mở ra kiếm mộ, chỉ cần ngươi có thể từ bên trong thu hồi một cố kiếm linh khối lõi, như vậy ta liền cho ngươi tiến hành kiếm linh giác tỉnh. Kiếm mộ. Nghe được kiếm mộ hai chữ, tất cả mọi người trên mặt đều toát ra một tia khiếp sợ, nhất là Mộ Dung Tuyết, càng là trực tiếp quát, sau đó thanh âm lạnh như băng nói, "Diệp Thúc, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn đẩy, đưa Diệp Tiên vào chỗ chết ngươi mới cam tâm sao?" Hừ, năm đó hắn đã kiếm linh giác tỉnh qua một lần, là chính bản thân hắn bất tri khí, lại có thể độ đoán được ai? Nếu như ta một lần nữa cho hắn một lần cơ hội, như vậy mặc khác lần thứ nhất không có kiếm linh giác tỉnh người, chẳng phải là cũng có thể một lần nữa kiếm linh giác tỉnh. Nghe đến đó, Mộ Dung Tuyết tự hồ còn muốn phản bác cái gì, thế nhưng mà Diệp Thiên lại đem nàng ngăn lại, thuận miệng nói ra, ta có thể đáp ứng ngươi, bất quá ngươi lại phải đáp ứng ta một sự kiện. Có thể, nếu như ta có thể đủ theo kiếm trong mộ đạt được một câu kiếm linh khối lõi, như vậy ngươi phải đáp ứng ta, đến lúc đó Tứ Đại Thần Điện đều muốn miễn phí cho ta rộng mở, ta có thể tùy tại Tứ Đại trong thần điện thức tỉnh thuộc về mình kiếm linh, như thế nào? Nghe được Diệp Thiên lời mà nói, tất cả mọi người kể cả Dung Tuyết ở bên trong Toàn bộ trên mặt toát ra một tia nghi hoặc, bất quá Diệp Tuyệt cũng không có có do dự chút nào, trực tiếp đã đáp ứng hắn. Dù sao tất cả mọi người sẽ không cho là một người rõ ràng có được lấy Tứ Đại Kiếm Linh, nếu thật là như vậy lời mà nói, chẳng phải là quá điên cuồng, hơn nữa đối với tẩy mở Tứ Đại Thần Điện Vi Diệp Thiên Tức Thỉnh Kiếm Linh, thân là Kiếm Thần Hải Tông chủ Diệp Tuyệt, hoàn toàn có cái này quyền lợi. Sau đó Diệp Thiên cùng Mộ Dung Tuyết hôn lễ làm qua loa, mà ngoại trừ Nam Kiếm Thần Điện người bên ngoài, tất cả mọi người kể cả Diệp Tuyệt ở bên trong, sớm đã đã đi ra Nam Kiếm Thần Điện. Tiểu trong độc viện Mộ Dung Tuyết sắc mặt có chút ngưng trọng xem lên trước mặt thiếu niên, thanh âm có chút lo lắng nói: "Ngươi cũng đã biết, ngươi làm như vậy rất nguy hiểm. Vì kiếm linh rất tỉnh, ta có thể làm hết thảy, ngươi hiện tại hay vẫn là cho ta nói một chút kiếm mộ cùng với kiếm linh khôi lỗi sự tình a?" Trong thấy thiếu niên trên mặt chỗ toát ra cái kia một tia kiên định, Mộ Dung Tuyết chỉ có thể trong nội tâm khe khẽ thở dài, sau đó bắt đầu diễn giải: "Kiếm thần hải trung ngưỡng nhất, có một cái tên là kiếm mộ địa phương, truyền thuyết đó là sở hữu tất cả kiếm thần hải tiền bối chôn xương địa phương, chỉ cần tu vi có thể đạt tới kiếm tôn chi cảnh đã ngoài tiền bối, sau khi chết cũng có thể tiến vào kiếm mộ ở trong." Kiếm người chôn xương địa phương, chỉ có tu vi đặt tới kiếm tôn chi cảnh đã ngoài cường giả, sau khi chết mới có thể tiến vào kiếm mộ, Diệp Thiên cơ bản có thể tưởng tượng được đến, kiếm trong mộ nhất định có cấp bậc kiếm thần cường giả thi cốt. Tự hồ cùng với đoán được trong lòng của hắn nghi hoặc, sau đó mộ Dung Tuyết tiếp tục nói, ngươi đoán vô cùng đúng, kiếm mộ ở trong, không chỉ có có kiếm tôn thi cốt, nhưng lại có kiếm thần thi thể, hơn nữa những thi thể này đều có được ý thức của mình, bất quá nhưng lại vong linh ý thức, chỉ cần ngươi tiến vào địa bàn của bọn hắn, như vậy bọn hắn cựu sẽ công kích ngươi. Nếu như kiếm thần hại người tiến vào kiếm mộ, cũng sẽ bị công kích sao? Khẽ gật đầu, Mộ Dung Tuyết sắc mặt có chút ngưng trọng nói, "Đúng vậy, những này tiền bối thi thể cùng với linh hồn bị đưa vào kiếm mộ ở trong, ý thức cũ sẽ biến thành đuôi ngủ ý thức, bọn hắn cũng mặc kệ ngươi có phải hay không kiếm thần hải, mọi người sẽ ra tay công kích ngươi, hơn nữa những này linh hồn chi lực thực lực, cho dù không bằng trước người thực lực, chỉ sợ cũng sẽ không tương kém bao nhiêu." Nghe đến đó, Diệp Thiên trên mặt cũng có chút ngưng trọng, tuy nhiên hắn không tại tốt nhất đó hổ kiếm hoàng phía dưới linh hồn chi lực, thế nhưng mà vạn vừa gặp phải kiếm thánh, cùng với kiếm thần linh hồn làm sao bây giờ, hắn cũng không có tự tin đến có thể đánh chết một gã kiếm thần. The chương 19, đưa đến. 3 ngày 19 chương đã toàn bộ hoàn tất, tiểu đỗ cho lực rồi, còn lại tiểu xem các ngươi được rồi, ngủ đi, chúng ta ngày mai gặp. Chương 605, tứ đại kiếm linh khôi lỗi. Chương 605, tứ đại kiếm linh khôi lỗi diệp tiên sau đó lại lần nữa hỏi, kiếm linh khôi lỗi vậy là cái gì? Tại kiếm thần Hải Nội, chỉ cần tu vi có thể đạt tới kiếm thần chi cảnh, hơn nữa thành công thức tỉnh kiếm linh người, trong cơ thể kiếm linh sẽ gặp trở thành một cố khối lỗi, thực lực có thể so với bản thân tu vi. Người nói cái gì? Kiếm linh khôi lỗi tương đương với bản thân tu vi. Nghe đến đó, Diệp Thiên sắc mặt cũng có chút chấn kinh rồi, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, một gã kiếm thần cường giả nếu như có thể cô động ra một cố kiếm linh khối lõi, như vậy tiểu tương đương với đã có hai gã kiếm thần cấp bậc cường giả. Nói cách khác, nếu như kiếm thần hại một gã kiếm thần cường giả cùng đại lục một gã kiếm thần cường giả chiến đấu, như vậy kiếm thần hại kiếm thần cường giả chỉ cần sử xuất kiếm linh khối lõi, như vậy tiểu tương đương với lấy một địch 2, lớn như vậy lục còn có ai là kiếm thần hại thủ. Tựa hồ có phỏng đoán đến trước mặt thiếu niên ý nghĩ trong lòng, sau đó Tuyết nói ra, tu vi có thể đạt tới kiếm thần chi cảnh, chưa hẳn là có thể luyện được thuộc về mình kiếm linh khối lõi, như cha ta Tuy nhiên Tu Vi cũng đã đạt đến kiếm thần chi cảnh, nhưng lại không có có thể thành công cô động ra thuộc về mình kiếm linh khối lõi. Nghe sau Mộ Dung Tuyết lời mà nói, Diệp Tiên trong nội tâm không biết vì cái gì, rõ ràng thở dài một hơi, nếu quả thật như hắn suy nghĩ, như vậy kiếm thần hải chẳng phải là vô địch thiên hạ, năm đó trận chiến ấy cũng sẽ không biết thua. Diệp Tuyết phải chăng đã cô động ra kiếm của mình linh khôi lõi. Khẽ gật đầu, Mộ Dung Tuyết không có chút nào giấu diếm, nói thẳng, Diệp Thúc tại chúng ta kiếm thần hải, được vinh dự thần vương phía dưới để nhậm nhân, Tu Vi đã đạt đến kiếm thần đại viên mãn chi cảnh, không chỉ có thành công thức tỉnh kiếm linh, hơn nữa càng là cô đọng ra thuộc về mình kiếm khối lõi. Kiếm thần đại viên mãn. Nghe đến đó, Diệp Thiên trong nội tâm không biết là cái gì tư vị, tuy nhiên năm đó chiến tuyến đã đi ra kiếm thần hải, thế nhưng mà Diệp Thiên trong nội tâm lại rất rõ ràng, bất kể thế nào nói, hắn thủy Trung đều là kiếm thần hải người, mà Diệp Tuyệt thủy Trung đều là hắn cha ruột. Hơn nữa tu vi có thể đạt tới kiếm thần đại viên mãn, chỉ sợ cũng có thể tiếp xúc đến một tia thế giới quy tắc, Diệp Thiên tin tưởng, cho dù Diệp Tuyệt gặp được hai gạ kiếm thần đại viên mãn chi cảnh cường giả, cũng tuyệt đối có lực đánh một trận. Bất quá Diệp Thiên ngây yên tâm, 3 ngày sau đó tiến vào kiếm mộ không chỉ là một mình ngươi. A. Kiếm thần hải mỗi cách 3 năm Tứ đại thần điện đều sẽ phái người tiến vào bên trong lịch lẫm rèn luyện, tuy nhiên kiếm trong mộ uy hiếp trùng trùng điệp điệp, nhưng cũng là cơ duyên không ngừng, nếu như có thể còn sống từ bên trong cho tới bây giờ, như vậy tu vi tuyệt đối là đột nhiên tăng mạnh. Khẽ gật đầu, cái này Diệp Tiên trong nội tâm rất rõ ràng biết rõ, kiếm mộ tuy nhiên vạn phần nguy hiểm, có thể nhưng cũng là một cái lịch lẫm giàn luyện cơ hội tốt, sau đó hỏi, tứ đại thần điện tổng cộng hội phái bao nhiêu người tiến vào kiếm mộ? Tám gã, từng cái thần điện đều sẽ phái ra hai gã kiếm người tiến vào kiếm mộ, trong khi một tháng. Nghe xong mộ Dung Tuyết lời mà nói, không biết vì cái gì Diệp Thiên trong nội tâm luôn có loại cảm giác, cái kia chính là Diệp Tuyệt lại để cho hắn tiến vào kiếm mộ, kỳ thật cũng không phải một chuyện xấu. Nếu như Diệp Tuyệt thật sự muốn đẩy, đưa hắn vào chỗ chết, như vậy căn bản không cần lại để cho hắn tiến vào kiếm mộ ở trong, dù sao nếu như hắn có thể theo kiếm mộ lấy ra kiếm linh khối lõi, như vậy hắn tu vi nhất định sẽ bất quá chỗ tăng lên. Bất quá bất kể như thế nào, Diệp Thiên cũng sẽ không cảm tạ Diệp Tuyệt, bất kể thế nào nói, năm đó là Diệp Tuyệt đem chính mình đuổi ra khỏi kiếm thần hải, hơn nữa ngay tại vừa rồi, Diệp Tuyệt ra tay tuyệt đối không có chút nào lưu thủ, nếu như không phải chính bản thân hắn kịp thời chánh né, nói không chừng sớm được đánh chết. Hơn nữa nghe xong mộ Dung Tuyết lời mà nói, Diệp Thiên đối với mình thức tỉnh kiếm linh, tu vi đạt tới kiếm thần chi cảnh càng thêm trở mong, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, kiếm linh khôi lỗi tuyệt đối không giống với huyết sát khôi lỗi. Kiếm linh khôi lỗi có thể nói là bổn mạng khôi lỗi, cũng có thể nói là thứ hai chính mình, hơn nữa trong cơ thể hắn có bốn cái kiếm linh, nếu như tu vi có thể đạt tới kiếm thần chi cảnh, nói như vậy bất định có thể cô động ra 4 chiếc có kiếm linh khôi lỗi. Vừa nghĩ tới chính mình tu vi có thể đạt tới kiếm thần chi cảnh, lại cô đọng ra 4 chiếc có kiếm linh khôi lỗi cho đến lúc đó, nhưng hắn là tương đương với đã có tứ đại kiếm thần phân thân, lại thêm chính mình Vậy thì có được lấy năm đại kiếm thần. Năm đại kiếm thần, Diệp Thiên có vô cùng tự tin, nếu như mình thật có thể đủ cô động ra 4 chiếc có kiếm linh khối lỗi như vậy thần vương phía dưới còn ai vào đây là đối thủ của hắn. Sau đó Mộ Dung Tuyết đã đi ra tiểu học viện, lưu lại Diệp Thiên một người một mình tu luyện, bất kể như thế nào, 3 ngày sau hắn đều muốn đi vào kiếm mộ ở trong, hiện tại nhiều tu luyện một hồi tựu là một hồi. Giản trưởng lão, mời đi ra. Đúng vào lúc này, Diệp Thiên đối với cựu Tiên đột nhiên nói ra, sau đó một hồi cười to vang lên, chỉ thấy mộ Dung Dận cũng đã xuất hiện ở tiểu trong học viện. Tiền đối làm sao tới rồi hả? Ý của ngươi chính là ta không thể tới nhìn ngươi rồi hả? Cái kia đến không có, tiền bối mời ngồi. Khẽ gật đầu, Mộ Dung Dãn cũng thẳng thắn mà hỏi, nghe nói ngươi ba ngày sau đó tiểu muốn đi vào kiếm mộ rồi hả? Đúng vậy. Ngươi có thể tiến vào kiếm mộ cũng chưa hẳn làm một chuyện xấu, dù sao tứ đại thần điện mỗi cách 3 năm đều sẽ phái người tiến vào kiếm mộ ở trong lịch lãng giải luyện. Đối với cái này một điểm, Diệp Tiên sớm đã biết, hơn nữa lại để cho Diệp Thiên thật không ngờ chính là, ngay tại không lâu còn đối với mình ra tay Mộ Dung Dãn, rõ ràng giờ khắc này đối với hắn quan hệ khởi đến chính mình rồi. Tiền bối, ta muốn hỏi ngươi một việc. Hỏi Ta muốn hỏi hỏi, một người trong cơ thể có thể có được tứ đại kiếm linh sao? Không có khả năng. Nghe được Diệp Thiên lời mà nói, Mộ Dung Dạn liền muốn đều không có muốn trực tiếp hồi đáp, bởi vì tại kiếm thần hải, đây là một cái phổ biến thưởng thức, một người nếu như có thể kiếm linh giác tỉnh thành công, như vậy cũng tuyệt đối chỉ có một kiếm linh, căn bản không có khả năng xuất hiện bốn cái. Tựa hầu nghĩ tới điều gì, sau đó Mộ Dung giản sắc mặt đại biến, vẻ mặt luôn luôn tín mà hỏi, "Diệp Thiên, ý của ngươi là nói, trong cơ thể ngươi có đại kiếm linh?" Khẽ gật đầu, đối với tại lão giả trước mắt, Diệp Thiên không có chút nào giấu giếm, bất kể thế nào nói, tại đây đều là kiếm thần hải đều là nhà của hắn, Diệp Thiên có thể không tin, kiếm thần hải ngoại trừ Diệp Tuyệt bên ngoài, còn có ai sẽ đối với hắn hạ tử thủ. chứng kiến thiếu niên ở trước mắt gật đầu, bộ dung quả thực tiếp theo ghế đã đứng, mặt sớm đã tràn ngập khiếp sợ, tiếng nói tựa hổ cũng có chút cá lăm, hỏi: "Diệp Thiên, đây cũng không phải là hay nói giỡn, ngươi thật đúng trong cơ thể có tứ đại kiếm linh." Lần nữa nhẹ gật đầu, tuy nhiên Diệp Thiên cũng không dám xác định trong cơ thể mình phải chăng thật sự có được tứ đại kiếm linh, thế nhưng mà Diệp lại lựa chọn tin tưởng nắm ấn ma thánh, hơn nữa trong lòng của hắn rất rõ ràng, nếu như mình không nói ra chính mình có được tứ đại kiếm linh sự tình, Như vậy Tứ Đại Thần Điện nhất định không sẽ đồng ý hắn cùng một chỗ thức tỉnh Tứ Đại Kiếm Linh. Tuy nhiên Diệp có trời mới biết, Diệp Tuyệt đã đã đáp ứng hắn thức tỉnh kiếm linh, thế nhưng mà đến lúc đó mình muốn Tứ Đại Kiếm Linh đồng thời thức tỉnh, nhất định còn có thể khởi khó khăn chắc trở, cùng hắn như vậy, còn không bằng sớm chút nói ra, chứ một, đưa đến, mà đấy mà đấy lóng, phiếu vé phiếu vé mau lại đây. Chương 606, Nam Đại Thần Hoàng. Chương 606, Nam Đại Thần Hoàng trải qua lần nữa xác nhận, bộ dung dạng ngược lại bình tĩnh lại, bất quá Diệp có thể theo trước mắt người này, lão giả trên người cảm nhận được một tia không bình tĩnh. Diệp Tiên, ta có thể nói thiệt cho ngươi biết, từ khi Kiếm Thần Hải sáng lập đến nay, còn cho tới bây giờ không ai có thể trong cơ thể có được tứ đại kiếm linh, ngoại trừ sáng tạo Kiếm Thần Hải lão tổ tông, bất quá coi như là lão tổ tông, trong cơ thể cũng chỉ có hai đại kiếm linh. Sáng tạo Kiếm Thần Hải lão tổ tông. Nghe đến đó, Diệp Thiên trên mặt cũng có chút động dùng, dù sao có thể sáng tạo Kiếm Thần Hải người, thật là là cái gì anh hùng hào kiệt, tự hồ nhìn ra trong lòng của hắn nghi hoặc, giản nói ra, năm đó sáng tạo Kiếm Thần Hải lão tổ tông, chính là tổ tiên người của Diệp gia. Quả nhiên. Đối với cái này một điểm Diệp Thiên không có chút nào cảm thấy kinh ngạc, dù sao không mấy năm qua, Kiếm Thần Hải một mực chủ nhà tựu là Diệp ra, mà các Tam đại gia tộc chưa từng có khởi qua nhị tâm, điều này nói rõ cái gì? Tiên bối, không biết sáng tạo Kiếm Thần Hải vị Lao tổ tông này, tu vi đạt đến cái dạng gì cái giới. Năm đó Lao tổ tông ngang trời xuất thế, ba đại thánh địa đấu kỵ Lao tổ tông tư chất, sau đó không ngừng đuổi giết Lao tổ tông, thế nhưng mà đến cuối cùng, Lao tổ tông rõ ràng cứ như vậy từng bước một đã đi tới, nhưng lại sáng lập Kiếm Thần Hải. Ba đại thánh địa, xem ra chúng ta Kiếm Thần Hải cùng ba đại thánh địa quan hệ trong đó cũng không được khả lắm. Ha ha. Hóa lại chỉ có từng đó không tốt, quả thực tiểu là thủy hỏa bất dung, không chỉ có là chúng ta kiếm thần hải, mà ngay cả hồn điện đều cùng ba đại thánh địa là sinh tử đại địch, nửa năm sau, ba đại thánh địa thông đạo tiểu sẽ mở ra, dựa theo lệ cũ, vốn chúng ta kiếm thần hải cùng hồn điện đều bài trừ người công kích ba đại thánh địa, có thể là chúng ta đã bị cuốn kiếm thần trên đạo ngàn năm, trước đó lần thứ nhất chúng ta kiếm thần hải tiểu không có tham gia. Nửa năm sau. Sau khi nói xong, Diệp Thiên tử trong lòng lực lấy ra một tấm lệnh bài, đúng là lúc trước sợ được thánh hỏa chứng kiến lệ, mặt lần nữa biến đổi, hỏi, ngươi là như thế nào lấy được cái này thánh Sau đó Diệp Thiên cũng không có chút nào giấu giếm, trực tiếp đem lúc trước chỗ chuyện đã xảy ra, một năm một mười toàn bộ nói cho lão giả trước mắt, dù sao chuyện này cũng không phải cái gì đáng được giấu giếm chuyện lớn. Nghe xong Diệp Thiên lời mà nói, sau đó Mộ Dung Giản nói ra, mỗi một lần ba đại thánh địa ban xuống thánh hỏa lệnh, đều đưa tới một hồi gió thanh mưa máu, chỉ cần ba khối thánh hỏa lệnh tập hợp đủ, ba đại thánh địa thông đạo mới sẽ mở ra, đến lúc đó hồn điện người tiểu sẽ công kích ba đại thánh địa. Thì ra là thế. Nghe xong những này. Diệp Thiên rốt cuộc hiểu rõ trước trước sau sau chỗ có chuyện, nguyên lai ba đại thánh địa sở dĩ ban xuống ba khối thánh hỏa lệnh, căn bản không phải muốn cho đạt được thánh hỏa lệnh người tiến vào ba đại thánh địa tu luyện, nguyên lai là bởi vì ba đại thánh địa muốn đả thông thánh địa thông đạo. Tiên bối, ba đại thánh địa tại sao phải đả thông thánh địa thông đạo? Diệp Thiên thật sự không nghĩ ra, đã hồn điện muốn tiến công ba đại thánh địa, vì cái gì ba đại thánh địa còn muốn mở ra thông đạo? Ba đại thánh địa sẽ không sợ hồn điện đánh vào ba đại ở trong. nhìn ra trong lòng của hắn hoặc, sau đó Dung tiếp tục nói, ba đại thánh địa sở sẽ mở ra thánh địa thông đạo cũng là bởi vì muốn triệt để tiêu diệt chúng ta kiếm thần hải cùng hôn điện. Tiên bối, đã như vậy, như vậy ba đại thánh địa vì cái gì không trực tiếp ra tay? Ha ha, ngươi có phải hay không cho rằng ba đại thánh địa thực lực rất cường đại, đã cường đại đến có thể vô địch thiên hạ tình trạng. Khẽ gật đầu, đối với cái này một điểm, Diệp Thiên lại không có chút nào hoài nghi, dù sao toàn bộ đại lục ở bên trên tất cả mọi người biết rõ, đệ nhất thiên hạ thế lực tự là ba đại thánh địa. Diệp Tiên, ta có thể nói cho ngươi biết, trên đại lục này cũng không phải chỉ có ba đại thánh địa, kỳ thật đại lục ở bên trên tổng cộng có 5 thế lực lớn có thể sánh vai cùng, theo thứ tự là ba đại thánh địa, kiếm thần hải Hồn điện, Đạo ác ma cùng địa ngục chi giới. Ba đại thánh địa, Kiếm Thần Hải, Hồn điện, Đạo ác ma cùng địa ngục chi giới, năm thế lực lớn sánh vai cùng. Mỗi lần ba đại thánh địa mở ra thông đạo, ba đại thánh địa cũng sẽ ở thánh địa trong không gian chờ hồn điện người, lại chỗ đó, ba đại thánh địa có thể tận chiếm tiên nghi, cho nên mỗi một lần, thất bại hay vẫn là hồn điện cùng chúng ta Kiếm Thần Hải. Khẽ gật đầu, Diệp Thiên sau đó hỏi, "Tiền bối, ngươi cũng đã biết thế giới bên ngoài cái chỗ này?" Nghe được thế giới bên ngoài, dung giản trên mặt có một loại nói không nên lời thần sắc, cũng không trả lời Diệp Thiên lời mà nói. Mà lại tiếp tục nói ra, ngươi không phải mới vừa hỏi lão tổ tông là cái gì tu vi sao? Ta có thể nói cho ngươi biết, lão tổ tông tu vi đã đạt đến cái thế giới này chính thức đỉnh phong. Chính thức đỉnh phong? Diệp Tiên thần sắc giun lên, nếu như là trước khi Diệp Tiên vẫn cho rằng vũ thần trên đời này tựu là đỉnh phong nhất tồn tại, thế nhưng mà theo tu vi cùng kiến thức không ngừng tăng trưởng, hắn hiện tại rốt cục minh bạch, nguyên lai like tại vũ thần phía trên, rõ ràng còn có càng cường đại hơn tồn tại. Vũ thần phía trên, y nguyên có thần vương, thần tôn, thần hoàng tam đại cảnh giới, mà trên đời này, chỉ có tu vi có thể đạt tới thần hoàng chi cảnh mới xem như chính thức đứng ở thế giới đỉnh phong nhất. Tiên bối, ý của ngươi là nói, Lao tổ tông tu vi đã đạt đến thần hoàng chi cảnh. Khẽ gật đầu, nói ra lão tổ tông, mà ngay cả tu vi đã đạt tới kiếm thần chi cảnh mộ dung giản, trên mặt cũng toát ra một tia cung kính, nói ra, Lao tổ tông đích thật là một gã tu vi đạt tới thần hoàng chi cảnh vô địch cường giả, trên thế giới này, có thể cùng lão tổ tông sánh vai cùng người, cũng cũng chỉ có bốn người mà thôi. Bốn người? Diệp Thiên trong nội tâm run lên, dựa theo mộ dung giản lời mà nói, trên đời này chẳng phải là còn có 4 người tu vi đạt đến thần hoàng chi cảnh, nói cách khác, toàn bộ đại lục thêm tổng cộng có 5 đại thần hoàng cường giả. Khẽ gật đầu, sau đó Mộ Dung Dạng tiếp tục nói, đại lục ở bên trên tổng cộng có 5 đại thần hoàng cường giả, phân biệt đại biểu cho năm thế lực lớn. Tiên bối, như vậy kiếm thần sơn đâu này? Kiếm thần sơn? Một cái tôm tép ngại nhép mà thôi, nếu như không là vì Kiếm thần Hải bị đảo Ác Ma khó khăn ở, chúng ta đã sớm ra tay đem hắn đã diệt. Cho tới bây giờ, Diệp Thiên rốt cuộc biết trên cái này đại lục chính thức có được thế lực này, cường đại nhất cũng chỉ có năm thế lực lớn, theo thứ tự là Ba Đại Thánh Điện, Kiếm thần Hải, Hồn Điện, Đạo Ma cùng Địa Ngục chi giới. Về phần Kiếm thần Hải, chính ma hai đại môn phái Bát đại thế ra, tại năm thế lực lớn trong mắt, không đáng kể chút nào, nếu như năm thế lực lớn muốn tiêu diệt trong đó, quả thực tiểu là một kiện chuyện dễ dàng. Diệp Thiên, trong cơ thể ngươi có được Tứ đại kiếm linh sự tình, ta cái này đi cùng tổng chủ nói một tiếng, dù sao ngươi thế, nhưng mà ngoại trừ lao tổ tông bên ngoài, cái thứ nhất trong cơ thể có vượt qua lượng a cái kiếm linh đã ngoài người, nói không chừng ngày sau thành tựu sẽ đạt tới lao tổ tông tình trạng cũng nói không chừng. Sau khi nói xong, Mộ Dung Giản cũng không có tiếp tục tại lưu lại, lập tức liền rời đi tiểu học viện. Chương 607: Vô cùng kiêu ngạo. Chương 607: Vô cùng kiêu ngạo 3 ngày sau đó Diệp Thiên theo mộ Dung phục còn có mộ Dung Tuyết một khởi đi tới kiếm thần biển vị trí trung ương. Ba ngày trước, Diệp Thiên bốn người cũng đã đứng dậy chạy tới kiếm mộ, dù sao kiếm mộ cũng không tại Nam kiếm nội thành, mà là đang tứ đại thần điện chính giữa, một tòa trong đảo đảo địa phương. Kiếm mộ tứ phía bị nước bao quanh, tứ phía đúng lúc là tứ đại thần điện, nếu như từ Cửu Thiên nhìn xuống, tiểu sẽ phát hiện kiếm mộ tại tứ đại thần điện nhất trung tâm, hơn nữa giống như là bốn cái đặt tới bao vây lấy một cái đảo nhỏ. Lần này Nam kiếm thần điện ngoại trừ Diệp muốn đi vào kiếm mộ bên ngoài, còn có mộ Dung Bắc cùng mộ Dung Phong hai người cùng một chỗ tiến vào kiếm mộ, mà bất kể là Dung Bắc hay vẫn là mộ Dung Phong Hai người tu vi đều đã đạt đến kiếm tôn chi cảnh, mà còn lại Tam đại thần điện cũng riêng phần mình phái ra 6 gã đệ tử tiến vào kiếm mộ, đều không ngoại lệ, Tam đại thần điện 6 gã tiến vào kiếm mộ đệ tử, tu vi toàn bộ đạt đến kiếm tôn cấp đứng. Mỗi một tòa thần điện có thể phái 2 gã đệ tử tiến vào kiếm mộ, tứ đại thần điện thêm tiến vào kiếm mộ người, tổng cộng có 8 người, mà lại thêm Diệp Tiên, là được chọn vẹn 9 người. Vốn mộ Dung Tuyết cũng muốn đi vào kiếm mộ, tuy nhiên lại bị Dung Thục vô tuyệt, kệ không sao cả dạng, Dung tu vi đều đã đạt đến ở, Nam thần điện có thể hy vọng hắn sẽ ra chuyện gì Nếu như ngươi bây giờ đổi ý còn kịp. Xem lên trước mặt Đại Hán, Diệp Thiên trong nội tâm một hồi cười lạnh, theo rồi nói ra, ngươi chỉ phải nhớ kỹ giữa chúng ta ước định là được, những thứ khác không cần ngươi tốn nhiều tâm. Nghe được Diệp Thiên lời mà nói, Diệp Tuyết sắc mặt lập tức biến thành vô cùng âm lạnh, nếu không phải hắn cùng với Diệp Thiên tầm đó sớm có ước định, nói không chừng sớm đã ra tay, thế nhưng mà Diệp Thiên trước mặt nhiều người như vậy chống đối hắn, cũng là lại để cho mặt mũi của hắn sự mặt. Diệp huynh bất giận, lần này là kiếm thần hại 3 năm một lần kiếm mộ chi đi, chúng ta hay vẫn là trước xử lý chuyện đứng đắn quan trọng hơn, về phần ngươi cùng Diệp Thiên chất nhi chuyện giữa, đợi đến lúc kiếm mộ phía dưới sau lại nói, như thế nào? Trong thấy mộ dung phục nói chuyện, Diệp Tuyệt cũng không nói cái gì nữa, lần này ngoại trừ muốn đi vào kiếm mộ tám gã đệ tử bên ngoài, tứ đại thân điện tông chủ cũng toàn bộ đến đông đủ, dù sao muốn mở ra kiếm mộ, chỉ có bốn đại tông chủ đều tới mới có thể mở ra kiếm mộ. Bốn đại tông chủ đều tới, đồng thời đứng tại kiếm mộ trước khi, sau đó bốn trong cơ thể con người thế giới ý chí toàn bộ hội tụ cùng một chỗ, hướng phía kiếm mộ mà đi, bốn người hét lớn một tiếng, chỉ thấy kiếm mộ Cửu Thiên tri đột nhiên lôi thiên, kiếm mộ muốn mở ra, ngươi bắt đầu chuẩn bị, ta không thể cùng ngươi cùng một chỗ rồi. Khẽ gật đầu, Diệp Tiên trong nội tâm rất rõ ràng, Mộ Dung Tuyết đối với Nam Kiếm Thần Điện đại biểu cho cái gì? Bởi vì hắn đã nghe nói, Mộ Dung Tuyết tư chất tung hoành, hôm nay đã đạt đến kiếm thánh chi cảnh, chỉ sợ dùng không được bao lâu có thể tăng lên tới kiếm thần chi cảnh. Sau đó Mộ Dung Tuyết rất nhanh ly khai, đúng vào lúc này, chỉ thấy toàn bộ kiếm mộ đột nhiên run dậy, sau đó từng đà 4 màu kiếm khi trực tiếp theo kiếm mộ đi, đem Diệp Thiên chín người trực tiếp luân phiên, gắn vào nội. Trong nháy mắt, Diệp Thiên chín người liền biến mất ở tại chỗ, mà 4 đại tông chủ cũng thu hồi trong cơ thể thế giới ý chí, cùng Dung Tuyết tạm thời đã đi ra kiếm mộ, dù sao mỗi một lần kiếm mộ mở ra, đều cần thời gian rất lâu. Bốn màu kiếm khí biến mất, sau đó Diệp Thiên chín người cũng xuất hiện ở một cái kỳ dị không gian ở trong, mà tại nơi này kỳ dị trong không gian có chỉ là vô cùng vô tận kiếm ý tràn ngập vô tận kiếm ý kiếm mộ. Mới vừa tới đến kiếm mộ ở trong, Diệp Thiên cảm thụ được vô cùng vô tận kiếm ý, trong nội tâm cảm thấy một tia kinh ngạc, tất lại mãnh liệt như thế kiếm ý, nếu như có thể ở chỗ này tu luyện cái vài thập niên, như vậy hắn muốn đột phá đến kiếm thần chi cảnh đều không phải là không có khả năng. Các người nhớ kỹ, tại kiếm mộ ở trong ngàn vạn không muốn sử xuất kiếm linh, nếu không sẽ cho đến vô cùng vô tận kiếm khí công kích. Đông Kiếm Thần Điện một gã kiếm tôn mặt sắc mặt ngưng trọng nói, bảy người khác đều riêng phần mình nhẹ gật đầu, dù sao bảy trong lòng người rất rõ ràng biết do, người nói chuyện ba năm trước đây cũng đã tiến vào qua kiếm trong mộ, tuy nhiên tu vi cũng không có tăng lên quá nhiều, thế nhưng mà thân kiếm ý nhưng lại so với trước cường đại rồi vô số lần. Mà ba năm trước đây, tứ đại thần điện cũng có được bát đại đệ tử cùng một chỗ tiến vào đến kiếm trong mộ, thế nhưng mà có thể còn sống đi ra người, cũng chỉ có nam tử một người mà thôi, hơn nữa theo bốn đại tông chủ nói, người này tại Bạch Niên ở trong, tuyệt đối có thể trùng kích kiếm thánh vị. Bạch Niên kiếm thánh vị, chỉ cần ngẫm lại cái này cái tốc độ tu luyện Toàn bộ kiếm thần hải mở người hội sôi trào, dù sao mỗi một gã kiếm người muốn tăng lên chính mình tu vi, ngoại trừ khắc khổ tu luyện bên ngoài, còn phải có nhất định được kỳ ngộ. Cho nên trước mắt nam tử, hôm nay tu vi mặc dù chỉ là đạt đến kiếm tôn đỉnh phong chi cảnh, tuy nhiên lại có thể bách niên ở trong trùng kích kiếm thánh chi cảnh, chỉ bằng vào điểm này, nam tử tại toàn bộ kiếm thần hải địa vị muốn so với bọn hắn cao hơn một mạng lớn. Hơn nữa nam tử liền lúc này đây, tổng cộng tiến nhập hai lần kiếm mộ, chứ không nói đừng, chỉ là kinh nghiệm đều muốn so với bọn hắn cường không chỉ một lần, cho nên bảy người đối với nam tử lợi mà nói, cũng không có bất kỳ phản đối. Mà Diệp Tiên căn bản không có thức tỉnh kiếm linh, cho nên căn bản không sẽ dùng cái gì kiếm linh, bất quả đúng vào lúc này, vừa mới nói chuyện nam tử bỗng nhiên quay đầu, hướng phía Diệp Tiên cung kính thi lễ một cái nói ra, "Vạn bối Diệp cô hàn bái kiến tiền bối." Nam tử hành vi trực tiếp khiến cho 7 người khác chấn động, ngay tại 3 ngày trước, tứ đại thần điện tông chủ nói cho bọn hắn biết, lần này trừ bọn họ ra tám người muốn đi vào kiếm mộ bên ngoài, còn có một người khác cũng muốn đi vào kiếm mộ. Lúc ấy 8 người đều cảm thấy kinh hãi không thôi, dù sao mỗi một lần kiếm mộ mở ra chỉ có thể vào nhập ba người, nếu như muốn cưỡng ép ra nhập một người, như vậy bốn đại tông chủ muốn nhiều sự xuất gấp đôi lực lượng. Gấp đôi lực lượng xem không nhiều lắm, thế nhưng mà kiếm thần hại tất cả mọi người biết do, cho dù bốn đại tông chủ tu vi đều đã đạt đến kiếm thần chi cảnh, nhưng là phải cưỡng ép nhiều tiến đưa một người tiến vào kiếm mộ, đến lúc đó cũng sẽ phải chịu vết thương nhẹ. Thế nhưng mà mặc kệ bất luận kẻ nào nói cái gì, bốn đại tông chủ y nguyên làm ra quyết định này, cho nên lần này tiến vào kiếm mộ, kỳ thật bảy người khác đối với cái này dĩ nhiên gia nhập kiếm mộ dư thường người, trong nội tâm đều có được một kia bất mãn. Thế nhưng mà lại để cho bảy người không thể suy nghĩ cẩn thận chính là, nam tử lại có thể biết đối với gã thiếu niên này cùng kính như thế, sau đó trong bảy người, một gã đồng dạng là đại hán kiếm tổ nói ra Cô Hàn Linh, ngươi đây là ý gì? Bảy người bị Diệp Cô Hàn cử động triệt để làm cho ngộng, dù sao thiếu niên ở trước mắt nhìn lại chỉ có hai mươi mấy tuổi bộ dạng, cùng bọn họ so sánh với muốn nhỏ không nhỏ, thế nhưng mà vì cái gì Diệp Cô Hàn vừa muốn sưng thiếu niên vì tiền bối đây này? Căn bản không có lý bảy người, Diệp Cô Hàn mặt y nguyên có một tiêu kinh ngạc, mà đồng kiếm thần điện một người đệ tử khác Diệp Quỷ, đồng dạng là một gã tu vi đặt tới kiếm tôn cường giả, cũng tại lúc này hậu hướng phía Diệp Thiên Cung kính thi lễ một cái, nói ra, tiền bối Diệp Quỷ kiến tiền bối, công tác ném đi, tìm một ngày công tác, trong lúc cấp bách viết chữ ba chương, ai, thế sự khó liệu a. Trưng 608, thần vương vẫn lạc. chương 608, thần vương vẫn lạc diệp tiên căn bản không nói thêm gì, chỉ là khẽ gật đầu, bất kể như thế nào, hắn đối với chính nhà mình đích người, trong nội tâm vẫn có lấy một tia hào cảm. Thế nhưng mà mặt khác tam đại thần điện 6 người lại không cho là như vậy, dù sao lại để cho bọn hắn đối với một tên thiếu niên cũng kính, đối với 6 gã kiếm tôn mà nói, cái này căn bản là một loại vũ đục. Tiên bối, lần này kiếm mộ chi đi, chúng ta 8 người tự lấy người làm chủ. Không được. Còn không có đợi diệp cô hàn đem nói cho hết lời, 6 người khác nói thẳng dù sao tại đây chính người Bọn hắn tám người tu vi đều đã đạt đến kiếm tôn chi cảnh, có thể thiếu niên nhưng chỉ là vừa mới đạt tới kiếm đế chi cảnh. Từ khi đi vào kiếm mộ về sau, Diệp Thiên một mực gấp chế chính mình tu vi, chỉ là tương đương với kiếm đế tu vi, cho nên trong tám người, mà ngay cả Diệp gia hai người đều là trong nội tâm tràn đầy nghi hoặc. Bởi vì ngay tại 3 ngày trước, đem làm hai người bọn họ biết được Diệp gia còn muốn đi vào kiếm mộ một người thời điểm, trong lòng hai người cũng có chút không quá thông mái, dù sao nhiều hơn một người, đối với hai người bọn họ cũng có được ảnh hưởng. Bởi vì không mấy năm qua, mỗi một lần kiếm mộ mở ra, tứ thân điện chỉ có thể vào nhập tám người con chưa từng có nhiều hơn qua một người, thế nhưng mà lúc này đây nhưng lại không biết vì cái gì, tứ đại thần điện tông chủ rõ ràng nhất trí tán thành nhiều hơn nữa thêm một người. Lúc ấy biết được chuyện này về sau, Diệp Cô Hàn hai người trực tiếp đã tìm được Diệp Tuyệt, nhưng khi Diệp Cô Hàn biết được lần này tiến vào kiếm một người, rõ ràng tiểu là năm đó chiến tiên lúc, cả người hưng phấn ba ngày ba đêm không ngủ. Chiến thiên là người nào? Đây chính là Đông kiếm thần điện trẻ tuổi thần tượng, không có kiếm linh giác tỉnh rõ ràng tại 18 tuổi thời điểm liền đạt đến kiếm tôn chí cảnh, hơn nữa bằng vào kiếm tôn thực lực càng là có thể đánh bại kiếm tổ cường giả, thậm chí kiếm hoàng cường giả. Cho nên gặp lại trong lòng mình thần tượng thời điểm, Diệp Cô Hàn đã quyết định, bất kể như thế nào, lần này hắn cũng đã quyết định, lần này kiếm mộ chi đi, mình nhất định muốn dùng Thiếu Niên ở trước mắt làm chủ. Chúng ta đã quyết định, lần này kiếm mộ chi đi, chúng ta đều lấy tiền bối làm chủ, về phần các ngươi nếu như không đồng ý chủ ý của chúng ta, như vậy còn thỉnh các ngươi tự tiện a. Nghe được chuyện đó, Tam đại thần điện 6 gã kiếm tôn trên mặt đồng thời giun lên, sau đó Lục đại kiếm tôn đồng thời nói ra, cái này không được, chúng ta phải cùng ngươi đồng hành. Sáu trong lòng người rất rõ ràng, chính mình 6 người lần thứ nhất tiến vào kiếm mộ. Huân nữa kiếm trong mộ khắp nơi đều là nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, một cái sơ sẩy tiểu là sinh tử lưỡng minh ông, bọn hắn lần này tiến vào kiếm mộ, vì chính là lịch lẫm rèn luyện có thể tăng lên thuộc tại chính mình tu vi, cái này nếu bồi bên trên tánh mạng sẽ không tốt. Đối với 8 người nói chuyện, Diệp Thiên căn bản không có nói câu nào, bởi vì hắn cũng không muốn nói cái gì, sau đó Diệp Thiên hướng phía phía trước rất nhanh bước đi, Diệp Cô Hàn cùng Diệp Quỳnh cũng đón lấy đi theo. Còn lại 6 người, người nhìn ta, ta nhìn người, cuối cùng không có cái nào, 6 người đành phải cũng đi theo, dù sao bọn hắn là lần đầu tiên tiến vào kiếm mộ, đối với kiếm trong mộ hết thảy còn không phải rất quen thuộc. Đi đến một nửa, Diệp Thiên nhìn bên cạnh Diệp Cô Hàn hỏi, "Cho ta nói một chút kiếm trong mộ sự tình." Nghe được thần tượng hỏi mình, Diệp Cô Hàn nào dám có chỗ giấu giếm nói thẳng, tiền bối, kiếm mộ tổng cộng chia làm lục đại tầng, theo thứ tự là kiếm tôn mộ địa, kiếm tổ mộ địa, kiếm hoàng mộ địa, kiếm thánh mộ địa, kiếm thần mộ đấy, cùng cuối cùng thần vương mộ địa." Thần vương mộ địa. Nghe được Diệp Cô Hàn lời mà nói, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức đã, tuy nhiên trong lòng của hắn sớm đã biết, kiếm thần Hải ở trong cũng nhất định có tu vi đạt tới bỏ mình chi cảnh cường giả tọa thế nhưng mà lại để cho hắn thật không ngờ chính là, kiếm mộ ở trong rõ ràng có thần vương địa. Trần Vương, đây chính là đã năm giữ thế giới quy tắc, triệt để nắm giữ không gian chi lực siêu cấp cường giả, Diệp Thiên tin tưởng, trên đời này còn có ai có thể làm cho một gã thần vương vẫn lạc. Giống như có lẽ đã nhìn ra trong lòng của hắn nghi hoặc, sau đó Diệp Cô Hàn tiếp tục nói, lúc trước vẫn lạc thần vương không nói trước, nhưng là ngàn năm trước kiếm thần hải cùng Đào Ác Ma một trận chiến, Song phương tiểu riêng phần mình vẫn lạc hai gã thần vương. Kiếm thần hải cùng Đào Ác Ma riêng phần mình vẫn lạc hai gã thần vương. Nói cách khác, kiếm thần hải cùng Đào Ác Ma ngàn năm trước trận chiến ấy, tổng cộng vẫn lạc bốn gã tu vi đạt tới thần vương chi cảnh giả. Nghe đến đó, Diệp Thiên trong nội tâm không khỏi có thể tưởng tượng ra được, năm đó Kiếm Thần Hải cùng Đào Ác Ma một trận chiến đến cỡ nào kịch liệt, dù sao liền thần vương đều vẫn lạc, có thể nghĩ dưới đáy người. Kiếm mộ tổng cộng chia làm lục đại kiếm mộ, ba năm trước đây ta may mắn tiến vào lục đại kiếm mộ tầng thứ nhất Kiếm Tôn mộ địa, bất quá cho dù như vậy, cùng ta cùng nhau tiến vào bảy người toàn bộ ở lại kiếm mộ ở trong. Ý của ngươi là nói, ngươi căn bản cũng không có có thể tiến vào kiếm mộ càng sâu đích một tầng. Nghe xong Diệp Cô Hàn lời mà nói, Diệp đối với Kiếm Thần Hải cách làm có chút không dám đặt bữa, dù sao trông coi tốt như vậy một cái rèn luyện ơi. Vì cái gì chỉ phải kiếm tôn cấp cái khác người tiến vào kiếm mộ. Diệp Thiên tin tưởng, nếu như Tứ Đại Thần Điện có thể phái ra kiếm thánh cấp bậc cường giả tiến vào kiếm mộ, như vậy không hề lo lắng, tám gã kiếm thánh tuyệt đối có thể trực tiếp vượt qua kiếm tôn, kiếm tổ, kiếm hoàng tầng 3 mộ địa, trực tiếp đạt tới tầng thứ 4 kiếm thánh mộ địa. Nếu có thể, tám gã kiếm thánh tuyệt đối có thể đến kiếm mộ tầng thứ 5 kiếm thần mộ đấy, nếu như như vậy lời mà nói, nói không chừng tám gã kiếm thánh rất có thể có người trở thành kiếm thần. Nhưng là bây giờ kiếm thần hải, nhưng vẫn phái kiếm tôn cấp cái khác người tiến vào kiếm mộ, tựa như Diệp Cơ hành động, Tuy nhiên có thể tại Bách Niên ở trong có hy vọng đánh tới kiếm thánh chi cảnh, thế nhưng mà cái kia lại có thể thế nào đây này. Diệp Thiên không có hỏi lại, bởi vì hắn tu vi đã đạt đến nhị tinh võ tổ chi cảnh, cho nên hắn có vô cùng tự tin, có thể nương tựa theo thực lực của mình tiến vào kiếm mộ tầng thứ 3 kiếm hoàng mộ địa, thậm chí tầng thứ 4 kiếm thánh mộ địa. Có thể là duy nhất để cho Diệp Thiên cảm thấy phiền muộn chính là, lần này hắn tiến vào kiếm mộ, chủ yếu là vì đạt được kiếm linh khối lỗi, mà kiếm linh khôi lỗi chỉ có tu vi đạt tới kiếm thần chi cảnh cường giả mới có thể ngưng luyện ra. Như vậy nói cách khác, nếu như hắn muốn đạt được kiếm linh khối lõi, đầu tiên muốn đạt tới kiếm mộ tầng thứ 5 Kiếm thần mộ đấy, chỉ có kiếm thần mộ mà mới có kiếm thần cấp bậc cùng giả. Muốn đạt tới kiếm mộ tầng thứ 5 kiếm thần mộ mà khả năng sao? Tuy nhiên Diệp Thiên đối với thực lực của mình rất có tự tin, thế nhưng mà hắn còn không có có tự tin đến có thể đối với kháng kiếm thần tình trạng. Bất quá Diệp Cô Hàn lại vào lúc đó nói ra, "Tiên bối, ta biết rõ người lần này tiến vào kiếm mộ chính thức mục, kỳ thật ngươi muốn đạt được kiếm linh khối lỗi, cũng không nhất định không phải muốn đi vào kiếm mộ tầng thứ 5." "A, vì cái gì?" "Tiên bối, dĩ mỗi lần tông chủ phái kiếm tôn cấp cái khác kiếm người tiến vào kiếm mộ, cũng là bởi vì kiếm linh khôi lỗi cũng không nhất định chỉ có tầng thứ năm có, mà mặt khác tầng 4 đều có, nhất là kiếm tôn mộ địa, thế nhưng mà nếu như kiếm o tổ phía trên cường giả tiến vào kiếm mộ tầng thứ nhất, một lúc sau liền sẽ khiến vô số kiếm khí công kích, đến lúc đó phiền toái sẽ rất đại. Chương 609, Long thần bảy truyện, Chu Sát Diệt Linh. Chương 609, Long thần bảy truyện, Chu Sát Diệt Linh nghe đến đó, Diệp Tiên rốt cuộc hiểu rõ hết thảy, nguyên lai kiếm thần hại sở dĩ mỗi lần chỉ phái kiếm tôn tiến vào kiếm lai là muốn tìm vận may tìm được kiếm linh khôi lỗi mà thôi. Sau đó Diệp Thiên dừng bước lại nhìn về phía sáu người khác, Thanh Âm Đạm Mặc nói: "Hiện tại chúng ta 9 người phân biệt tìm kiếm kiếm linh khối lỗi, ta ở chỗ này tam đoan, nếu như ai có thể đủ tìm được kiếm linh khối lỗi, như vậy ta kịu cho hắn một bộ có thể tu luyện kiếm thánh chi cảnh kiếm quyết, tu luyện đến kiếm thánh chi cảnh kiếm quyết." Nghe được Diệp Thiên lời mà nói, trong tám người kể cả Diệp ra hai người đều là thần sắc đại biến, dù sao một bộ có thể tu luyện đến kiếm thánh chi cảnh kiếm quyết đại biểu cho cái gì, tám trong lòng người rõ ràng nhất bất quá rồi. "Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi?" Sáu gã kiếm tôn đột nhiên hỏi, cho đến giờ phút này, thiếu niên ở trước mắt trong lòng bọn họ vẫn là một gã kiếm đệ. Một gã kiếm đế có thể xuất ra một bộ vô thượng kiếm quyết sao? Nhìn thoáng qua trước mặt Lục Đại kiếm tôn, Diệp Thiên căn bản lười nói cái gì, trực tiếp vừa xài bước ra biến mất tại nguyên chỗ. Diệp Cô Hàn cùng Diệp Quỳnh còn muốn tiếp tục theo sau, thế nhưng mà bọn hắn rõ ràng hoảng sợ phát hiện, tại trong náy mắt, bọn hắn đã hoàn toàn đã mất đi Diệp Thiên khí tức. Suốt 3 cái giờ, Diệp Thiên không sai biệt lắm đi khắp kiếm mộ tầng thứ nhất, kiếm tôn mộ địa một phần địa phương, tuy nhiên lại phát hiện, có như là kiếm mộ tầng thứ nhất đều là tràn đầy vô tận kiếm ý, sau đó Diệp cũng không có trước sốt ruột tìm tìm cái gì kiếm linh khối lỗi, mà là trực tiếp tìm được một chỗ yên lặng địa phương ngồi xuống. Dù sao tốt như vậy một người tu luyện nơi, nếu như không thêm nhanh tu luyện thật sự là rất xin lỗi chính hắn rồi. Diệp Thiên nhất bắt đầu trước tu luyện chính là Cửu chuyển Long thần quyết, từ khi tu luyện tới Cửu chuyển Long thần quyết thứ 6 chuyển thời điểm, Diệp Thiên phát hiện nhục thể của mình lực phòng ngự đã đạt đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Không chỉ nói võ tổ, coi như là tu vi đạt tới võ hoàng cấp bậc cường giả, cũng chưa chắc có thể phá vỡ lực phòng ngự của hắn, cho nên Diệp Thiên hiện tại mong đợi nhất đúng là mình có thể bằng vào tại đây cường đại ý, khiến cho hắn Cửu chuyển Long thần quyết đạt tới thứ 7 chuyển. Cửu chuyển Long thần quyết trong người rất nhanh vận chuyển, đúng vào lúc này Diệp Thiên bốn phía vô cùng kiếm ý rất nhanh hướng hắn vào tới, bay thẳng đến trong cơ thể của hắn đan điền dũng mãnh lao tới. Cửu chuyển long thần quyết top 5 chuyển cơ bản rất tốt đã tới, thế nhưng mà đạt tới thứ 6 chuyển thời điểm, trừ phi có thể có được đại cơ duyên, nếu không quả thực tiểu là khó càng thêm khó. Ban đầu ở Viễn Cổ Di chỉ nội, Diệp Thiên cũng là nương tựa theo chính mình độ kiếp thời điểm, mới miễn cương tu luyện đến cửu chuyển long thần quyết thứ 6 chuyển, thế nhưng mà còn muốn tưởng tăng lên một bước, có chút nói chuyện hoang đường viện vung lời nói cảm giác. Cho nên khi Diệp cảm nhận được kiếm trong mộ khủng lỗ kiếm ý lúc, trong nội tâm lập tức vui vẻ, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, nương tựa theo mộ khủng lỗ kiếm ý Hắn thứ 6 chuyển Long Thần Quyết hoàn toàn có thể đạt tới. Truy cập choe.nuda.to để đọc chuyện cứ như vậy, Diệp Thiên tại kiếm trong ngụ ngồi xuống tựu là suốt 3 ngày 3 đêm, khổng lồ kiếm ý trực tiếp đưa Hàn Luân, phiên, gắn vào một cái kiếm ý kén tâm ở trong, theo bên ngoài xem, Diệp Thiên cả người giống như là một cái cực đại kiếm ý hình cấu, tán mắt ra từng đạo khủng bố kiếm ý kiếm mộ một chỗ khác, tứ đại thần điện tám gã kiếm tôn, mặt sắc mặt ngừng trọng xem lên trước mặt phần đông linh hồn chí lực, Diệp Cô Hàn lúc này thời điểm nói ra, bất kể như thế nào, chúng ta đều muốn kiên trì. Bảy người khác nhìn nhìn bên cạnh mình đồng bọn, Nhìn nhìn lại trước mặt linh hồn chi lực, tựa hồ mỗi người đều cảm thấy một hồi tuyệt vọng, dù sao tại trước mặt bọn họ, có thể là có thêm gần trên trăm linh hồn chi lực. Hơn nữa những này linh hồn chi lực, tu vi thấp nhất đều đạt đến kiếm tôn chi cảnh, tuy nhiên bản thân thực lực không có đạt tới kiếm tôn thực lực, thế nhưng mà mỗi người trong nội tâm đều rất rõ ràng, những này linh hồn chi lực thực lực, tuyệt đối muốn so kiếm đế cường. Nếu như chỉ là mấy cái linh hồn chi lực, hoặc là mười mấy cái linh hồn chi lực, dùng bọn hắn tám người thực lực, tuyệt đối có thể đem hắn để diệt. Nhưng là bây giờ bày tại trước mặt bọn họ linh hồn chi lực lại chọn vẹn có được trên trăm, hơn nữa những này linh hồn chi lực đều là bất tử chi thân, không chỉ nói bọn hắn, coi như là kiếm tổ lúc này cũng không cách nào đem hắn triệt để diệt diệt. Cô Hàn huynh, hiện tại chỉ có một biện pháp, đó chính là người một người ly khai kiếm mộ, chúng ta bảy người giúp người bảo hộ. Không được. Còn không có đợi bảy người khác đem nói cho hết lời, Diệp Cô Hàn trực tiếp cự tuyệt nói, lại để cho hắn lâm trận bỏ chạy, sau đó không để ý đồng bạn sinh tử chính mình một mình chạy trốn. Tuy nhiên Diệp Cô Hàn tự cho là mình không phải một anh hùng, thế nhưng tuyệt đối không phải một cái gấu đen. Cô Hàn huynh, ngươi hãy nghe ta nói, ngươi đã tiến vào kiếm mộ hai lần, Hơn nữa Bách Niên ở trong hoàn toàn có thể đạt tới kiếm thánh chi cảnh, nếu như ngươi giờ khắc này chết ở kiếm mộ, như vậy ngươi không phụ lòng bốn đại tông chủ đại nhân sao? Đừng Bảo là, bất kể như thế nào, ta cũng sẽ không ly khai, phải đi cùng đi, phải chết cùng chết, hiện tại hợp lực đánh cược một lần, hy vọng chúng ta có thể đợi đến lúc tiền buổi đến. Nghe được Diệp Cô Hàn lời mà nói, mặt các Tam đại thần điện 6 người trên mặt toàn bộ toát ra một tia nét mặt cổ quái, bọn hắn thật sự không nghĩ ra, vì cái gì đến nơi này một khắc, Diệp Cô Hàn hay vẫn là nghĩ đến cái kia chỉ là tu vi đạt tới kiếm đế giai hỏa? Có thể phải biết rằng, bọn hắn 8 người tu vi đều đã đạt đến kiếm tôn chi cảnh. Có thể làm theo kích giết không được trước mắt những này linh hồn chi lực, chẳng lẽ lại bằng vào một gã kiếm đế, có thể đánh chết linh hồn chi lực không thành, không biết người khác tin hay không, dù sao là bọn hắn không tin. 8 người toàn lực ứng phó, thế nhưng mà Y Nguyên không cách nào đánh chết trước mắt kiếm tôn linh hồn chi lực, hơn nữa không đến nửa canh giờ, 8 trên thân người toàn bộ chảy máu, hơn nữa Diệp Quỳnh còn bị trọng thương. Diệp Quỳnh vừa mới bị đánh bại, 10 cái linh hồn chi lực lập tức đem hắn vây quanh, nhiều như vậy linh hồn chi lực bao vây rồi, hậu quả căn bản không có chút nào lo lắng. Diệp Quỳnh, ta đến giúp ngươi. Thế nhưng mà hết thảy đều đã như vậy. Dù sao giờ khắp này 7 người khác cũng là bản thân khó bảo toàn, nhưng lại đều bị thương, cho nên 7 người chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng bạn của mình bị đánh chết. Vèo, vèo, vèo. Đúng vào lúc này, vô số đạo khủng bố kiếm khí đột nhiên rơi xuống hơn 10 người linh hồn chi lực trên người, vừa mới 8 người không thể đánh chết linh hồn chi lực, gặp mặt đến những này kiếm khí về sau, nhao nhao bị triệt để đánh chết, liền một tia rung động đều không có tóe lên. Mà đồng thời ở thời điểm này, Diệp Thiên thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại Diệp Quỷ bên người, ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua bốn phía linh hồn chi lực, sau đó Diệp Thiên xuất thủ trong tay đột nhiên nhiều ra một thanh tuyệt thần kiếm, thương khung một kiếm rất nhanh sử xuất, chỉ là trong nháy mắt, vừa mới còn vui vẻ linh hồn chí lực, cũng đã bị khủng bố kiếm khí chô đánh chết. Người không sao chớ, đa tạ tiền bồi xuất thủ tương trợ, Diệp Quỳnh vô cùng cảm kích. Nói xong Diệp Quỳnh gian nan theo trên mặt đất bỏ lên, hướng lên trước mặt thiếu niên cung kính cảm tạ nói, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, nếu như không phải thiếu niên bỗng nhiên xuất hiện, nói không chừng hắn sớm được đánh chết, mà về phần mặt khác lục đại kiếm tôn, tại thời khắc này sớm đã toàn bộ ở sảng địa phương. Đợt, còn không có tìm được công tác, hôm nay tiểu hai chương a, ai, khổ bức ta đây. Ngày mai tiếp tục phấn đấu tìm việc làm. Chương 610, Luân hồi thần vương. Chương 610, Luân hồi thần vương xem lên trước mặt Hạ Y thiếu niên tóc trắng, Lục Đại kiếm tôn thực không cảm tưởng giống như, ngay tại không lâu, vẫn chỉ là một gã tu vi chỉ là vừa vừa đạt tới kiếm đến người, vì cái gì ba ngày không thấy, tu vi rõ ràng trực tiếp bạo đã tăng tới kiếm tổ chi cảnh. Lục Đại kiếm tôn tại thời khắc này trong nội tâm thì có phản phất giống như cách một thế hệ cảm giác, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn căn bản không cảm tưởng giống như đây là thật. Khẽ gật đầu, Tiên trực tiếp mở miệng nói ra, tại đây kiếm ý đã thăng cấp, các ngươi nếu như tiếp tục lưu lại lời mà nói chỉ có một con đường chết, cho nên các ngươi hiện tại phải mã ly khai kiếm mộ. Tiễnối, còn không có đợi Diệp Cô Hàn hỏi xong, Diệp Thiên sắc mặt lập tức lạnh lẽo, theo rồi nói ra, có đi hay không là chuyện của các ngươi, bất quá ta đây là một lần cuối cùng cứu các ngươi, tự giải quyết cho tốt. Sau khi nói xong, Diệp Thiên thân ảnh lập tức biến mất tại mương chỗ, mà tám gã kiếm tôn nhưng lại vẻ mặt ngừng trọng chi tình, bởi vì vì bọn họ mỗi người cũng có thể cảm thụ được, tại đây kiếm y đang không ngừng bước lên. Cô Hàn huynh, chúng ta bây giờ nên làm gì? Bát đại kiếm tôn bên trong, kỳ thật vẫn luôn là dùng Diệp Cô Hàn làm chủ, bất kể thế nào nói Diệp Cô Hàn đều tiến vào qua kiếm mộ một lần, hơn nữa tại trong 8 người, cũng thuộc hắn tu vi cao nhất. Thế nhưng mà giờ khác này, Diệp Cô Hàn trong nội tâm cũng không biết nên làm sao bây giờ rồi, dù sao mỗi một lần tiến vào kiếm mộ, đối với một gã kiếm người mà nói, đều là một cái ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội. Hơn nữa Diệp Cô Hàn hoàn toàn có thể khẳng định, nếu như mình có thể tại kiếm trong mộ lịch lẫm rèn luyện một phen, đợi đến lúc lần này sau khi ra ngoài, hắn có lẽ căn bản không cần bách niên liền cũng có thể đạt tới kiếm thánh chi cảnh rồi. Nghĩ tới đây, Diệp Cô Hàn cũng không có hướng phía kiếm mộ cửa ra vào mà đi, mà là bay thẳng đến Diệp Thiên biến mất địa phương bước đi. Tùy theo thanh âm cũng chuyển trở về, bất kể như thế nào, chúng ta đều không thể buông tha cho lần này cơ hội khó được, nếu có ai muốn phải đi về, ta sẽ không ngăn hắn. Bảy người khác sẽ rời đi kiếm mộ sao? Đáp án nhất định là không nhận, chối bỏ, bất kể thế nào nói, lần này tiến vào kiếm mộ danh ngạch, đều là bọn hắn thật vất vả tranh thủ đến, nếu để cho bọn hắn tiểu tiếp tục như vậy, còn không bằng trực tiếp chết đi coi như xong rồi. Bảy người cũng không có có do dự chút nào, trực tiếp theo đi, một ngoài ngàn mét, Diệp Tiên mặt sắc mặt ngừng xem lên trước mặt linh hồn chí lực, trong cơ thể tự vong quyết không đoạn mà chuyện. Trải qua 3 ngày 3 đêm không ngừng tu luyện, Diệp Thiên rốt cục đem cựu truyện Long Thần Quyết thứ 7 truyện triệt để luyện thành, nói cách khác, hôm nay Diệp Thiên thân thể lực phòng ngự đã đạt đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Hiện tại Diệp Thiên đã đạt đến Long Thần 7 truyện, võ thánh phía dưới muốn phá vỡ hắn lực phòng ngự người, quả thực ít càng thêm ít, coi như là gặp được kiếm thánh cấp bậc cường giả, muốn phá vỡ lực phòng ngự của hắn, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Vốn Diệp Thiên ý định nhất cổ tác khí trực tiếp đem cựu truyện Long Thần Quyết tăng lên tới thứ 8 truyện, thế nhưng mà hắn lại phát hiện, tầng thứ nhất bản không đủ lại để cho hắn đột phá rất cao cảnh giới. Hoàn nữa dựa theo Diệp Thiên nghĩ cách, coi như mình có thể kiếm mộ tầng thứ ba, kiếm hoàng mộ địa đều không thể lại lại để cho hắn đột phá cửu chuyển long thần quyết tứ tám chuyển, trừ phi có thể đạt tới kiếm mộ tầng thứ tư, kiếm thánh mộ địa. Thế nhưng mà dùng hắn thực lực bây giờ, nếu quả thật đến kiếm mộ tầng thứ tư, gặp những cái kia kiếm thánh cấp bậc linh hồn chí lực, căn bản chỉ có một con đường chết. Diệp Thiên thậm chí nghĩ đến qua hai đại võ thánh khối lõi, thế nhưng mà nếu như hai đại võ thánh khối lõi xảy ra chuyện gì tỉnh, như vậy chờ đợi hắn kết quả chỉ có một, chỉ còn đường chết. Ngay tại Diệp Thiên trăm mét bên ngoài địa phương, chỉ có vô số linh hồn chi lực tùy ý quần vũ lấy, những này linh hồn chi lực tựa hồ tại sợ hai lấy cái gì, từng đạo thê thảm tiếng hô vang vọng toàn bộ kiếm mộ. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tựa hồ toàn bộ kiếm mộ đều loạn. Diệp Thiên lời còn chưa nói hết, chỉ thấy vô số linh hồn chi lực rõ ràng rất nhanh siêu hắn vọt tới, tốc độ cực nhanh, quả thực tựa như không trung điệp bay, nháy mắt ỉu đã đi tới trước mặt của hắn. Trong nội tâm chấn động, tuy nhiên Diệp Thiên có tự tin có thể đánh chết những này cái gọi là kiếm tôn linh hồn chi lực, thế nhưng mà đối mặt nhiều như thế linh hồn chi lực, hắn cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Căn bản không dám có bất kỳ chần chờ. Diệp Thiên trực tiếp trốn vào đàn điển của mình trong không gian, thẳng đến hắn cảm thụ được cái này cổ kinh khủng linh hồn chi lực cách hắn rất xa thời điểm, Diệp Thiên mới lặng yên mà ra. Thế nhưng mà còn không có đợi đến đứng vững góc chân, một đạo càng thêm thê thảm tiếng kêu tùy theo vang lên, sau đó liên tiếp, Diệp Thiên biến sắc, âm thầm mang một tiếng, sau đó thân ảnh rất nhanh ly khai tại chỗ. "Chuẩn của tôi nên lại để cho các người tám cái ly khai kiếm mộ, ai lại để cho các người rồi trở về." Một kiếm chém ra, Diệp Thiên 4 phía trăm mét ở trong lập tức toàn bộ trở thành trạng thái chân không khu vực, sau đó không dám có bất kỳ chần chờ, Diệp Thiên trực tiếp mang theo tám người rất nhanh ly khai tại chỗ. Nhìn xem mà ba cổ thi thể, Diệp Thiên sắc mặt cũng có chút ngưng trọng, tuy nhiên trong miệng hắn nói sẽ không xuất thủ cứu rút, thế nhưng mà chuyện tới trước mắt, hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn tắm người vẫn lạc, chết đi ba người theo thứ tự là Tam đại thần điện ba người, mà bất kể là Diệp Cô Hàn hay vẫn là Diệp Quỳnh lại không có một cái nào vẫn lạc. Tiên bối, chúng ta, không cần nhiều lời, ta chỉ có thể tận lực bảo toàn tính mạng của các người, về phần các ngươi có thể hay không còn sống đi ra ngoài, muốn xem các ngươi vận mệnh của mình rồi. Đa tạ tiên bất quá tiên bối, vận khí của chúng ta tựa hồ không tốt. Ân. Nghe được Diệp Cơ Hàn lời mà nói, Diệp Thiên trong nội tâm khẽ động, theo miệng hỏi, "Ngươi biết đây là có chuyện gì?" Khẽ gật đầu, đối với thần tượng trong lòng, Diệp Cô Hàn căn bản không có chút nào giấu giếm, nói ra, mỗi cách bắt bên, hai gã thần vương đều nổi giận một phen, khiến cho toàn bộ kiếm mộ đều sẽ cùng theo rung lên Hai gã thần vương nổi giận. Đối với cái này ngược lại là nên đến phiên Diệp Thiên cảm thấy kinh ngạc, kỳ thật Diệp Cô Hàn nói thật dễ nghe một chút, hai gã thần vương không phải nổi giận, căn bản chính là điên, dù sao tu vi đạt tới thần vương chi cảnh, cho dù vẫn lạc, linh hồn chi lực cũng tuyệt đối sẽ bảo trì thanh tỉnh trạng thái. Cô Hàn Ngươi cũng đã biết năm đó vẫn lạc hai gã thần vương tên gì. Nghe được thần tượng kêu tên của mình, Diệp cô Hàn trong nội tâm kích động thiếu chút nữa đã hôn mê, sau đó thanh âm có chút lắp bắp, năm đó chỗ vẫn lạc hai vị lao tổ tông, Desiben là Luân Hồi Thần Vương, cùng Luân Hồi Thần Vương thê tử Ổ Quay Thần Vương. Luân Hồi Thần Vương, Ổ Quay Thần Vương. Rõ ràng còn là vợ chồng lưỡng, bất quá Diệp Thiên phát hiện, nói sau đến hai gã thần vương thời điểm, trước mắt Diệp cô Hàn mặt rõ ràng toát ra một tia khát thượng. Hai gã thần vương lại như thế nào kết bạn hay sao? Tiền bối, chuyện này một mực bị định vì kiếm thần hải lớn nhất bí mật, hy vọng tiền bối biết rõ về sau không muốn truyền đi khẽ gật đầu, sau đó Diệp Cô Hàn tiếp tục nói, Kiếm Thần Hải một mực có một truyền thuyết, cái kia chính là Luân Hồi Thần Vương sợ dĩ sẽ lấy Ổ Quay Thần Vương làm vợ, hoàn toàn là vì, năm đó Ổ Quay Thần Vương là bị Luân Hồi Thần Vương chô cưỡng gian mà làm cho, xuất phát, bi kịch một ngày lại bắt đầu rồi. Ai? Chương 611, thật là thuộc loại châu bò. Chương 611, thật là thuộc loại châu bò phốc phức. Cho dù dùng Diệp Thiên trấn định, cũng nhịn không được nữa bị nước miếng của mình sặc một cái, Luân Hồi Thần Vương bị Ổ Thần Vương chô cưỡng gian, cái này cũng qua có thể ác kỳ thật không cần Diệp Cơ Hàn nói, Diệp Thiên trong nội tâm cũng rất rõ ràng, Luân Hồi Thần Vương là nam mà ổ quay thần vương nhưng lại nữ, vốn dựa theo lẽ thưởng, luân hồi thần vương có lẽ cưỡng gian ổ quay thần vương mới đúng, nhưng là bây giờ lại điên đảo rồi tới. Thật là thuộc loại châu bò, có thời gian nhất định muốn gặp thức thoáng một phát vị này ổ quay thần vương. Trong nội tâm âm thầm tán thưởng một câu ổ quay thần vương, sau đó Diệp Thiên tiếp tục hỏi, "Cô Hàn, hai vị thần vương có phải hay không tại kiếm mộ tầng thứ 6 đội?" "Không phải." Ân. Nghe được Diệp Cô Hàn lời mà nói, Diệp Thiên trong nội tâm khẽ động, dù sao kiếm mộ chia làm 6 tầng, mà ở tầng thứ 6 bên trong có thần vương tồn tại, nhưng là bây giờ Diệp Cô Hàn lại trực tiếp không nhận, chối bỏ nói. "Tiên đối." Kiếm mộ tầng thứ 6 bên trong, hoàn toàn chính xác có thần vương tồn tại, nhưng lại không phải hai vị thần vương, mà là thật lâu trước khi vẫn lạc thần vương, năm đó một trận chiến, tổ quay thần vương cùng luân hồi thần vương lần lượt vẫn lạc, hai vị thần vương tiến vào kiếm mộ lúc, không biết vì cái gì, hai vị thần vương rõ ràng cự tuyệt tiến vào tầng thứ 6 ở trong. Ý của ngươi tựa là, hai vị thần vương rất có thể xuất hiện tại kiếm tôn mộ địa ở trong. Khẽ gật đầu, lập tức Diệp Cô Hàn tiếp tục nói, hai vị thần vương hành tung mờ mịt, 6 tầng ở trong không ngừng xuyên thẳng qua, ai cũng không biết hai vị thần vương hội sẽ không xuất hiện tại kiếm tôn mộ địa ở trong. Không cần phải nói rồi, ta muốn nhất định sẽ Tuần nữa ngay tại lúc này. Nghe được Diệp Thiên lời mà nói, còn lại 5 người chấn động, dù sao bọn hắn trong nội tâm ở bên trong rất rõ ràng, hai gã thần vương đại biểu cho cái gì, đây chính là thời gian cường đại nhất tồn tại, một gã thần vương nếu như muốn chặn đánh giết một gã kiếm thần, quả thực có thể làm được miêu sát. Kỳ thật Diệp Cô Hàn vừa mới nói ra hai đại thần vương sẽ xuất hiện tại kiếm tôn mộ địa thời điểm, Diệp Thiên cũng đã nghĩ đến, hai đại thần vương chỉ sợ đã xuất hiện ở kiếm tôn mộ địa ở trong. Bởi vì theo vừa rồi vô số linh hồn chi lực tình huống xem, Diệp Thiên hoàn toàn có thể đủ cảm nhận được luồng cổ kinh khủng kiếm ý tràn tại toàn bộ kiếm mộ địa mỗi một chỗ bất quá đối với hai đại thần vương bỗng nhiên xuất hiện, Diệp Thiên trong nội tâm cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, trái lại, trong nội tâm còn có một tia kinh hỉ, dù sao hai đại thần vương cùng với khắc linh hồn chi lực không giống mới. Hai đại thần vương tu vi đều đã đạt đến thần vương chi cảnh, cho dù vẫn lạc tiến vào kiếm mộ ở trong, linh hồn chi lực cũng tuyệt đối sẽ bảo trì thanh tỉnh, cho nên Diệp Thiên sẽ không cho là hai đại thần vương gặp được bọn hắn hội có hành động gì. Ta hay vẫn là dâng tặng khích lệ các ngươi một câu, cho dù hai đại thần vương sẽ không giết chúng ta, thế nhưng mà tại đây y nguyên tràn nguy hiểm, cho nên các ngươi hay vẫn là trước ly khai a. Tiên bối Chúng ta có thể có được lần này tiến vào kiếm mộ cơ hội, không biết đợi bao lâu, cho nên lần này tiến vào kiếm mộ, cho dù chết, chúng ta cũng hy vọng có thể đi theo người Lịch Lãm rèn luyện một phen. Trong nội tâm bất đắc dĩ thở dài, xem lên trước mặt 5 người, Diệp Thiên không biết vì cái gì, đột nhiên nhớ tới lúc trước chính mình, từ khi sinh ra về sau, trong cơ thể hắn bảy đi tuyệt mạch đã bị hoàn toàn phong ấn, là một cái triệt triệt để để không thể tu luyện phế nhân. Nếu như không phải ngoại ý muốn gặp được sư phụ Doãn Tiên Chiếu, giúp hắn cởi bỏ bảy đi tuyến mạch, hơn nữa hắn vũ thân lục, không chừng hắn ở kiếp này vừa muốn không công lang phí. Vừa nghĩ tới sư phụ, Diệp Thiên tâm liền giống bị hung hăng đâm thoá một phát, từ khi sư phụ bị Đế Vệ Thiên bắt đi về sau một mực hạ lạc, hạ xuống không rõ, cho tới bây giờ đều không có chút nào tin tức. Theo độc cô cầu bại theo như lời, sư phụ rất có thể đã bị Đế Vệ Thiên giao cho hồn điện, dù sao trên đời này chỉ có hồn điện mới có thể chuyên môn hấp thu những này linh hồn chi lực. Thế nhưng mà Diệp Thiên trong nội tâm lại rất rõ ràng biết do, dùng hắn thực lực bây giờ, căn bản không cách nào đi hồn điện cứu sư phụ, cho nên hắn phải thức tỉnh trong cơ thể Tứ Đại Kiếm Linh, sau đó lại lần linh hồn thức tỉnh, đến lúc đó chỉ sợ thực lực cũng có thể đi cứu sư phụ rồi. Đúng vào lúc này, Diệp Thiên sắc mặt lần nữa biến đổi, sau đó cấp bách không thể đãi nói, các ngươi năm cái ở chỗ này chờ ta, nhớ kỹ, ở đâu đều không muốn đi, ta đi một chút sẽ trở lại. Diệp Thiên cũng mặc kệ 5 người, trực tiếp trên mặt đất bố trí xuống tứ quỷ tàn sát linh trận, sau đó thân ảnh biến triệt đệ biến mất tại nguyên chỗ, mà 5 người thì là rất nhanh tiến vào tứ quỷ tàn sát linh trong trận. Luân Hồi, lần này ngươi nghĩ như thế nào khởi tiến vào kiếm tôn mộ địa rồi hả? Kiếm thần hại bị nốt kiếm thần đạo đã có 1000 năm, lần này rốt cục có thể xuất thế. Ngươi nói cái gì? Làm sao có thể, đảo Ác ma có được lấy đoạt tiên đại trận, coi như là thần vương đều khó có khả năng phá trận mà ra. Năm đó chiến thiên ngươi còn nhớ rõ sao? Ngươi nói là cái kia liền kiếm linh đều không thể thức tỉnh tiểu gia hỏa. Tuy nhiên chiến thiên không cách nào thức tỉnh thuộc về mình kiếm linh, thế nhưng mà y nguyên đạt đến kiếm tổ chi cảnh, hơn nữa hắn cũng không phải không thể thức tỉnh kiếm của mình linh, mà là trong cơ thể hắn có được lấy tứ đại kiếm linh, trừ phi tứ đại kiếm linh đồng thời thức tỉnh, nếu không, tứ đại kiếm linh đồng thời thức tỉnh, luân hồi, đầu góc của ngươi có phải hay không tiến bộn náo rồi? Một chỗ trống trải yên lặng đấy, hai gã nam nữ chính đang không ngừng nghị luận, mà ở hai gã nam nữ phía phía, rõ ràng không có chút nào kiếp ý, càng thêm không có một cái nào linh hồn chi lực. Hơn nữa sở hữu tất cả linh hồn chi lực chỉ cần trông thấy hai người, đều giống như thấy ma quỷ, điên cuồng gọi lấy bỏ chạy, tự hồ chỉ muốn hơi đi chậm một chút, sẽ chết không, có chỗ chôn tự như. Trước đừng bảo là, hắn đã đến, bất quá ngươi trước tiên có thể thử xem tiềm lực của hắn nói sau. Tốt. Tiếng nói vừa mới vừa dũng, Diệp Thiên thân ảnh cũng đã xuất hiện, đem làm hắn trông thấy trước mắt hai người lúc, trong nội tâm cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, mà là cung kính hướng lên trước mắt hai người thi lễ một cái nói ra, vạn bối Diệp Thiên, kiến hai vị thần vương tiền bối. Ngươi biết chúng ta là thần vương. Khẽ gật đầu, Diệp Thiên cũng không có chút nào giấu giếm, trực tiếp hồi đáp, có thể tại kiếm mộ tùy ý xuyên thẳng qua người, tu vi nhất định là đạt tới thần vương chi cảnh mới có thể làm được. Nghe xong Diệp Thiên lời mà nói, Luân Hồi Thần Vương lập tức ngửa mặt lên trời lại cười, trên mặt còn không cố kỵ tràn ngập đối với thiếu niên tán thưởng chi tình, bất qua Ổ Quay Thần Vương lại vào lúc đó nói ra, "Đã như vậy, chắc hẳn ngươi cũng có thể đoán ra chúng ta là người phương nào a?" Lần nữa nhẹ gật đầu, kỳ thật theo vừa mới vừa thấy được hai người một khắc này, Diệp Thiên trong nội tâm cũng đã minh bạch, đứng ở trước mặt hắn hai người, nhất định chính là năm đó kiếm thần hải cùng đạo ác ma một trận chiến ma vẫn lạc hai gã thần vương, Luân Hồi Thần Vương cùng Quay Thần Vương Vạn đối nếu như chỗ suy đoán đúng vậy, hai vị tiền bối có lẽ tiểu là đại danh đỉnh đỉnh luân hồi thần vương cùng ổ quay thần vương a. Họ nghe được thiếu niên trước mắt lời mà nói, ổ quay thần vương bạch nhãn một phen, thanh âm có chút không vui hồi đáp, không cần vút mông ngựa, ngươi lần này tiến vào kiếm mộ sẽ không chỉ cần là lịch lẫm rèn luyện đơn giản như vậy à. DS vẫn không có tìm được công tác, hôm nay thời gian đối với tiểu đỗ mà nói, giống như là thật thế, sớm đã qua năm 2012 rồi. Chương 612, kiếm thần mộ ma. Chương 612, kiếm thần mộ ma đối với ổ thần vương câu hỏi. Diệp Thiên cũng không có chút nào giấu giếm, nói thẳng, lần này tiến vào kiếm mộ, ta chủ yếu là vì kiếm linh khôi lỗi mà đến. Nghe được hắn lời mà nói, hai đại thần vương sắc mặt cũng lập tức biến đổi, trong lòng hai người rất rõ ràng biết rõ, một cố kiếm linh khôi lỗi đại biểu cho cái gì, dù sao muốn cô động ra thuộc về mình kiếm linh khôi lỗi, tu vi trước hết muốn đạt tới kiếm thần chi cảnh. Hơn nữa cũng không phải mỗi một gã tu vi đạt tới kiếm thần chi cảnh cực giả, đều có thể cô động ra thuộc về mình kiếm linh khôi lỗi, cho nên một cố kiếm linh khôi lỗi đối với toàn bộ kiếm thần hải mà nói, đều là vô cùng trọng yếu đấy. Người cũng đã biết, một cỗ kiếm linh khôi lỗi đại biểu cho cái gì khẽ gật đầu, Diệp Thiên trong nội tâm đương nhiên biết rõ một cố kiếm linh khôi lỗi đại biểu cho cái gì, thế nhưng mà hắn muốn thức tỉnh trong cơ thể mình tứ đại kiếm linh, nhất định phải tốt đến một cố kiếm linh khôi lỗi. Cho nên bất kể như thế nào, Diệp Thiên trong nội tâm đã sớm quyết định, cho dù phía trước là núi đao biển lửa, hắn cũng nhất định phải đến kiếm linh khôi lỗi. Theo rồi nói ra, "Xin hỏi hai vị tiền bối, như thế nào mới có thể có được kiếm linh khôi lỗi?" Diệp Thiên trong nội tâm đồng dạng rất rõ ràng, trước mắt hai người thế nhưng mà hàng thật giá thật thần vương, không chỉ nói tại kiếm thần hải nội, coi như là tại toàn bộ kiếm mộ ở trong, đều là cường đại nhất tồn tại. Cho nên Diệp có trời mới biết, trước mắt hai đại thần vương nhất định biết rõ kiếm mộ địa phương nào có được lấy kiếm linh khối lõi, thế nhưng mà ổ quay thần vương lại nói, cho dù cho ngươi tìm được kiếm linh khối lõi, ngươi có thể đem hắn đánh bại sao? Ta tự do biện pháp. Tốt, hai người chúng ta có thể cho ngươi cơ hội này. Hai vị tiền bối, các ngươi là hay không trước tiên có thể đem bên kia 5 người tống xuất kiếm mộ? Khẽ gật đầu, đối với Diệp Thiên yêu cầu, hai đại thần vương tựa hồ căn bản không có do dự chút nào, bất kể thế nào nói, hai đại thần vương đều là kiếm thần hải người, bọn hắn cũng không muốn nhìn xem năm người không công vẫn lạc tại kiếm trong mộ. Đạt được hai đại thần vương cam đoan, Diệp Thiên cũng thở dài một hơi. Sau đó chỉ thấy ổ quay thần vương chém ra một đạo kiếm khí, ba người thân ảnh lập tức biến mất tại mưn chỗ, chỉ là đảo mắt thời gian, ba người đã xuất hiện ở một không gian khác ở trong. Trước mắt không gian, y nguyên tràn ngập vô cùng kiêu ý, thế nhưng mà Diệp Thiên lại phát hiện, hắn hiện tại chỗ không gian, cùng vừa rồi chỗ không gian, cả hai tầm đó có rõ ràng khác biệt. Kiếm mộ tầng thứ 5, Kiếm thần mộ mà. Đây là Diệp Thiên cái thứ nhất nghĩ đến, bởi vì hắn vừa mới đứng vững gót chân, cũng đã cảm nhận được vài cổ vô cùng cường đại cái này mấy cổ cường đại kiêu tuyệt đối là hắn cuộc đời chi ý thấy. Kiếm thần linh hồn chi lực Với mới cảm nhận được cái này mấy cổ cường đại khí thức, Diệp Thiên đã có phản đoán, chỉ là lại để cho hắn thật không ngờ, hai đại thần vương rõ ràng thật trực tiếp mang nàng đi tới kiếm mộ tầng thứ 5, kiếm thần mộ địa phương. Tuy nhiên Tu Vi đạt tới kiếm thần chi cảnh, chưa hẳn là có thể cô động ra thuộc về mình kiếm linh khối lỗi, thế nhưng mà Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, đã diệp tuyệt lại để cho chính mình tiến vào kiếm mộ tìm kiếm kiếm linh khôi lỗi, như vậy kiếm mộ ở trong nhất định có kiếm linh khôi lỗi tồn tại. Đội hội ta sẽ đem một cố kiếm linh khôi lõi thực lực cưỡng chế áp thúc đến chỉ tương đương với kiếm hoàng thực lực, nếu như ngươi có thể đem hắn đánh bại, như vậy này là kiếm linh khôi lỗi sẽ là của ngươi rồi, nếu như kích bất bại, như vậy không có ý tứ, ngươi không chỉ có không thể đạt được kiếm linh khôi lỗi, nhưng lại muốn vì thế giao ra tánh mạng của mình. Ta sẽ đánh bại kiếm linh khôi lỗi. Còn không có đợi ổ quay đem nói cho hết lời, Diệp Thiên trực tiếp hồi đáp, nếu như là một cố chính thức kiếm linh khôi lỗi, Diệp Thiên tự tin còn không có có thực lực kia đem hắn đánh bại, dù sao một cỗ kiếm thần khôi lõi thực lực cũng muốn tương đương với một gã chính thức kiếm thần thực lực. Thế nhưng mà nếu như này là kiếm linh khôi nội thực lực chỉ là tương đương với kiếm hoàng cảnh giới lợi mà nói, như vậy hắn có vô cùng tự tin, có thể đem hắn trực tiếp đánh bại, dù sao lấy hiện tại thực lực của hắn, không chỉ nói kiếm hoàng cường giả, coi như là gặp được một ga bản thánh, hắn cũng có thể chiếu giết không tha. Kỳ thật ổ quay thần vương làm như vậy, hoàn toàn là tính toán tốt, bởi vì bằng vào hai đại thần vương thực lực, lại làm sao có thể nhìn không ra Diệp Thiên thực lực chân thật, cho nên hai đại thần vương cố ý đem kiếm linh khôi nội thực lực áp chế đến, chỉ so với Diệp Thiên cao hơn một cấp bậc. Tổ quay thần vương cũng không nói thêm gì, Sau đó tay phải nhẹ nhàng vung lên, một người trung niên đại hán bỗng nhiên xuất hiện tại hán bên người, Diệp Thiên phát hiện, cái này bỗng nhiên xuất hiện nam tử, rõ ràng không có có ý thức. Kiếm linh khối lỗi, vừa mới vừa nhìn thấy đại hán, Diệp Thiên cũng đã biết rõ, cái này bỗng nhiên xuất hiện đại hán tuyệt đối là một cố kiếm linh khối lỗi, hơn nữa thực lực tuyệt đối vượt qua kiếm thánh đỉnh phong chi cảnh, như vậy nói cách khác, này là kiếm linh khôi lỗi bản thân thực lực, tuyệt đối có thể cùng một gã chính thức kiếm thần chô chống lại. Sau đó ổ quay thần vương trực tiếp đem một đạo kiếm ý bắn kiếm linh khôi ở trong, mà ngắn ngủn vài giây đồng hồ, vừa mới kiếm linh khôi lõi thân còn tản mát ra cường đại khí tức đột nhiên không ngừng giảm xuống. Chỉ là đạo mắt thời gian, này là kiếm linh khôi lỗi bản thân thực lực, đã hoàn toàn hạ thấp chỉ có kiếm hoàng thực lực, sau đó ộ quay thần vương nói ra, "Bắt đầu, ta chỉ cho ngươi một phút đồng hồ thời gian." Sau khi nói xong, còn không có đợi Diệp Thiên có chỗ chuẩn bị, này là kiếm linh khôi lỗi đột nhiên động, kiếm linh khôi lỗi căn bản không có kiếm, mà kiếm linh khôi lỗi bản thân tiểu là một thanh vô kiên bất tội thần kiếm. Thế nhưng mà Diệp Thiên sẽ quan tâm ấy ư? Tuy nhiên trong lòng của hắn rất rõ ràng, trước mắt này là kiếm linh khôi lỗi bản thân thực lực đã đạt đến kiếm hoàng chi cảnh, hơn nữa hay vẫn là bất tử chi thân. Nhưng là bây giờ Kiếm Hoàng Cường giả lại diệp tiên trong mắt, căn bản là không coi vào đâu, sau đó Diệp Tiên không chần chờ nữa, bởi vì hắn biết rõ, nếu như muốn tốt đến này là kiếm linh khôi lỗi, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Sau đó Tuyệt Thần kiếm xuất hiện trong tay, ánh mắt hơi sửng sở, sau đó Diệp Tiên xuất thủ, thương khung một kiếm tùy theo mở ra không gian, hướng phía kiếm linh khôi lỗi vọt tới. Lại là nam kiếm thần điện tuyệt thần kiếm. Chứng Tiên thiếu niên trong tay bỗng nhiên xuất hiện Tuyệt Thần kiếm, bất kể là quay thần vương hay vẫn là luân hồi thần vương, hai đại thần vương mặt đều toát ra một tia kinh ngạc, bởi vì hai đại thần vương trong nội tâm đều rất rõ ràng, Tuyệt Thần kiếm đại biểu cho cái gì. Tứ đại thần kiếm, được vinh dự kiếm thần hải tứ đại thần điện trấn điện chí bảo, hơn nữa cũng là kiếm thần hải trấn hải chí bảo. Dưới bình thường tình huống, tứ đại thần kiếm đều bị tứ đại thần điện tông chủ chỗ cất chứa, không phải vạn bất đắc dĩ, bốn đại tông chủ căn bản sẽ không lấy ra tứ đại thần kiếm. Nhưng là bây giờ tuyệt thần kiếm rõ ràng xuất hiện ở một tên thiếu niên trong tay, cho dù thiếu niên này tự là năm đó chiến thiên truyền thế, nam kiếm thần điện tông chủ mộ dung phục cũng không có khả năng đem tuyệt thần kiếm giao cho người này. Đối với cái này một điểm, hai đại thần vương thật sự có chút không nghĩ ra, bất quá khi hai đại thần vương trông thấy thiếu niên chỗ sử xuất tương không một kiếm lúc, hai đại thần vương mặt biểu lộ cực kỳ phong phú. Trợ hộ gặp được thế gian không. Nhất có thể tin sự tình, đây là tối hôm qua đúng giờ tốt, khổ bức một ngày lại muốn bắt đầu, tiếp tục phân đấu. Chương 613, nam nhân so nữ nhân càng quan tâm lần thứ nhất. Chương 613, nam nhân so nữ nhân càng quan tâm lần thứ nhất rõ ràng dùng kiếm tổ tu vi sự xuất kiếm tối hư không thần thông, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, thật sự khó có thể tưởng tượng. Phao, ngâm, sách. A đối với luân hồi thần vương lời mà nói, lúc này đây ổ quay thần vương cũng không có bất kỳ phản đối, dù sao thiếu niên trước mắt chối bày ra thực lực, đã chinh phục người này thần vương. Kiếm mộ bên ngoài, Mộ Dung Phục nhìn trước mắt nữ nhi của mình, thanh âm có chút ái nuôi nói, "Ngươi không muốn lo lắng, Diệp Thiên căn bản không có việc gì." "Cha, đây chính là kiếm mộ, mà ngay cả kiếm thần cũng không dám đơn giản bước vào, Diệp Thiên căn bản không có việc gì, làm sao ngươi biết?" Nghe được cha mình lời mà nói, Mộ Dung Tuyết trên mặt có chỉ là một tia lo lắng, dù sao kiếm trong mộ tình huống, nàng so với ai khác đều muốn tính tưởng gấp trăm lần, bởi vì nàng đã tiến vào kiếm mộ không dưới 10 lần. Mộ Dung Tuyết trong nội tâm càng thêm tính tưởng biết rõ, nàng tu vi sở dĩ có thể đạt tới kiếm thánh chi cảnh, Hoàn toàn là nương tựa theo kiếm mộ chi đi, nếu như nàng không phải trước sau 10 lần tiến vào kiếm mộ ở trong, tu vi căn bản không có khả năng tăng lên tới kiếm thánh chi cảnh. Về phần Diệp Cô Hàn, tuy nhiên trên lý luận nói hắn có thể tại Bách Nghiên ở trong đạt tới kiếm thánh chi cảnh, thế nhưng mà tất cả mọi người trong nội tâm đều rất rõ ràng, muốn kiếm thánh chi cảnh lại nói dễ vậy sao? Tuy nhiên, ngươi cũng đã biết tông chủ tại sao phải lại để cho Diệp Thiên tiến vào kiếm mộ ở trong. Cha, tông chủ lại để cho Diệp Thiên tiến vào kiếm mộ còn có thể vì cái gì, còn là vì muốn đưa Diệp Thiên vào chỗ chết. Nếu như ngươi nghĩ như vậy lời mà nói, vậy ngươi tiểu muội sai rồi. Nghe được phụ thân lời mà nói, Mộ Dung Tuyết trên mặt lập tức toát ra một tia nghi hoặc, bất kể thế nào nói, Kiếm Thần Hải tất cả mọi người biết rõ Diệp ra phụ tử thủy hỏa bất dung, Diệp Tuyệt cũng không chỉ một lần muốn lại để cho con của mình chết. "Tuyet Nhi, ta hỏi ngươi một việc, ngươi tu vi sở gì có thể tăng lên nhanh như vậy là vì cái gì?" Kiếm Mộ chỉ đi. Nghe đến đó, Mộ Dung Tuyết giống như hồ đã hiểu mấy thứ gì đó, thế nhưng mà hắn ý nguyên không dám tin, dù sao Diệp Tuyệt cùng Diệp Thiên quan hệ trong đó ai ai cũng biết, giống như có lẽ đã nhìn ra nữ nhi tâm bên trong đích hoặc, theo hỏi, "Ngươi phải chằng tin." Khẽ gật đầu, cho dù đánh chết mộ Dung Tuyết, nàng cũng sẽ không tin tưởng. Diệp Tiên sở dĩ lại để cho Diệp Thiên tiến vào kiếm mộ, là vì Diệp Thiên tốt. Kỳ thật lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Thiên, vi phụ cũng đã nhìn ra Diệp Thiên tiểu là năm đó Chiến Thiên Linh Hồn chuyển thế, nếu như không là vì như thế, vi phụ lại làm sao có thể đem Tuyệt Thần kiếm giao cho Diệp Thiên đây này. Nghe được phụ thân lời mà nói, Mộ Dung Tuyết sắc mặt hơi chút biến đổi, nàng thật sự thật không ngờ, phụ thân rõ ràng sớm đã nhìn ra Diệp Thiên tiểu là năm đó Chiến Thiên Linh Hồn chuyển thế chi thân, khó trách hội đem Tuyệt Thần kiếm giao ra đây. Sau đó Mộ Dung Phục tiếp tục nói, tuy nhiên tông chủ mặt ngoài xem núi suy nghĩ muốn đẩy, đưa Diệp Thiên vào chỗ chết, thế nhưng mà nếu thực như thế Hắn cũng không cần lại để cho Diệp Tiên tiến vào kiếm mộ rồi, tuy nhiên kiếm mộ chi hành hung hiểm vô cùng, thế nhưng mà người trong nội tâm của ta đều rất rõ ràng, chỉ cần có thể tại kiếm trong mộ lịch lẫm rèn luyện một phen, tu vi cũng sẽ cùng theo tăng lên. Khẽ gật đầu, tuy nhiên mộ dung tuyết hay vẫn là không muốn tin tưởng, thế nhưng mà lý trí bên trên nói cho hắn biết, phụ thân nói có lẽ không có sai, xem ra hổ giữ không ăn thì còn, thật đúng là rất có đạo lý đấy. Kiếm mộ tầng thứ 5, kiếm thần trong địa, Diệp Tiên thương khung một kiếm xử suất, căn bản không có chút nào chần chờ, trực tiếp lấy ra thần khí Ma Thiên Ấn, hướng lên trước mặt kiếm Linh khôi lỗi hàng tới. Chứng kiến Ma Thiên Ấn Hai đại thần vương lập tức lên tiếng kinh hồ, nhất là Luân Hồi thần vương, thanh âm có chút biến thái quát, lại là Tử vong thần vương thần khí ma thiên ấn, như thế nào sẽ xuất hiện tại tiểu tử này trong tay. Không chỉ có là Luân Hồi thần vương, mà ngay cả ổ quay thần vương cũng là vẻ mặt khiếp sợ, nói ra, năm đó Tử vong thần vương bản thân bị trọng thương, tuy nhiên lại không có vấn lạc, mà cái này ma thiên ấn đập chết bao nhiêu vũ thần, không nghĩ tới hôm nay lại lại thấy ánh mặt trời rồi. Lão bà, chúng ta muốn hay không đoạt lấy đến? Không biết xấu hổ, vạn đồ vật đều yêu thắng, làm người không muốn quá vô sỉ. Nghe được lão bà của mình lời mà nói, Luân Hồi thần vương sắc mặt một hồi nhảy lên. Sau đó thanh âm thấp giống như con muỗi lẩm bẩm, làm người không muốn vô sỉ, cũng không biết là ai, năm đó rõ ràng vô sỉ đến rõ ràng cưỡng gian ta, làm hại ta thất thân cho người, cuối cùng không thể không gả cho người. Ngươi nói cái gì? Có bản lĩnh ngươi tự lập lại lần nữa thử xem xem. Tổ quay thần vương là người nào? Đây chính là một gã hàng thật giá thật thần vương, hơn nữa luân hồi thần vương cùng nàng ở giữa khoảng cách giống như này gần, lại há có thể nghe không được. Dù sao năm đó nàng cưỡng gian luân hồi sự tình, không chỉ có bị kiếm thần hại biến thành chế cười, mà ngay cả toàn bộ đại lục ở bên trên, hai người cái kia kiện thai nạn xấu hổ cũng là bị truyền son sao, sinh động. Luân hồi thần vương bị cưỡng gian, tuyệt đối là năm đó chấn động một thời đại sự kiện, suốt vài chục năm thời gian, toàn bộ đại lục đều không có ai tinh qua, đó là ở đằng kia lúc, Luân hồi thần vương bị ép gả cho ổ quay thần vương. Vì thế, Luân hồi thần vương từ nay về sau rời khỏi giang hồ, dù sao hắn cũng là một gã thần vương, là một vị công chúng nhân vật, rõ ràng gây ra một món đồ như vậy bi kịch sự tình, nếu như hắn lại tiếp tục tại đại lục hỗn, nói không chừng có một ngày nhịn không được, đem thảo luận việc này, người toàn bộ đồng tình luyến án rồi. Bản là như thế, bất kể thế nào nói, người ta năm đó chỉ là vụng trộm liếc mắt ngươi liếc, ngươi như vậy tàn bạo vũ ta. Từ nay về sau làm cho ta đây không mặt mũi gặp người, đành phải trốn ở Kiếm Thần Hải. Nghe xong chuyện đó, Tổ Quây Thần Vương lập tức cảm thấy hỏa đại, nghĩ đến năm đó chính mình làm những chuyện như vậy, nàng hận không thể đi lên quất chính mình hai cái cái tát, năm đó hai người đều là Kiếm Thần Hải người, chỉ có điều không phải cùng một cái gia tộc. Nàng bị Kiếm Thần Hải vinh dự một đời mỹ nhân, không biết có bao nhiêu thiếu niên tuấn kiệt muốn cùng nàng song tu song phi, thế nhưng mà nàng lại một cái đều trước mắt, có một ngày, nàng bất hạnh cùng Luân Hồi gặp nhau. Không biết vì cái gì, lúc ấy nàng tựa hồ như ma, vừa thấy được Luân Hồi tiểu thật sâu thích cái này có chút hèn mọn bị ra hoa. Thế nhưng mà luân hồi tựa hồ cũng không phải rất ưa thích nàng, đối với nàng cũng là xa cách. Ổ quay cuối cùng không có cách nào, vừa ngoan tâm, trực tiếp tại một cái gió táp mưa xa ban đêm, đơn thương độc mã tìm được luân hồi, không nói hai lời, sử xuất sức của chín châu hai hổ, cuối cùng rốt cục hàng phục cái này đầu hèn mọn bị hồi châu điên. Căn bản mặc kệ luân hồi cầu xin tha thứ cùng kêu rên, cuối cùng ổ quay hay vẫn là đem luân hồi vô tình cấm gian, nếu không phải ngày hôm sau mọi người lôi kéo, nói không chừng luân hồi sớm đã nhảy sông tự v Cuối cùng tại Song Phương tại Kiếm Thần Hải trước mặt đã bái thiên địa, đã trở thành một đôi vợ chồng, thế nhưng mà đã nhiều năm như vậy, cho dù hai người hiện tại đã vẫn lạc, luôn hồi đối với năm đó sự kiện kia, vẫn là canh cánh trong lòng, đến nay khó quên, chỉ sợ đời này đều không thể quên. Bất kể thế nào nói, nam nhân có đôi khi kỳ thật nhanh hơn nữ nhân ở hồ lần thứ nhất, nhất là một ít đối với làm tình xem so sánh trọng nam nhân, tốt nhất càng phải như vậy, cho nên nhiều năm như vậy thứ nhất, sự kiện kia vẫn luôn là luân hồi thần vương một khối tâm bệnh, thật lâu không cách nào quên. Đã hết, thật sự là họa vô đơn chí, hóa đến rồi dập, hôm nay đường hô hấp lây, thua năm ngày dị. Cho nên tỉnh mọi người chờ lâu ta 5 ngày, đến lúc đó ta sẽ trước đem tìm việc làm phỏng phỏng, hảo hảo bộ phát vài ngày nói sau, mọi người nhiều chú ý thân thể, gần đây sinh bệnh người đặc biệt nhiều, có thể không thức đêm cũng đừng, có thức đêm rồi, cuối cùng chúc mọi người thân thể kiện kiện khang khang. Chương 614, thức tỉnh kiếm linh. Chương 614, thức tỉnh kiếm linh đối với năm đó sự kiện kia, kỳ thật ổ quay thần vương cũng một mực canh cánh trong lòng, dù sao một cái nữ nhân cưỡng gian một người nam nhân, chuyện này đã truyền khắp toàn bộ đại lục, bất kể thế nào nói, đây đều là một kiện ám sự tình. Chính là vì như thế, trong nội tâm nàng một mực đều đối với luân hồi thần vương có chút thái nái. Thế nhưng mà mọi người có tính tình, có tính tình sẽ không chế không nổi chính mình, tại thời khắc này, ổ quay thần vương đúng là như thế. Diệp Thiên Thương không một kiếm cộng thêm thần vương ma thiên ấn, trực tiếp đem kiếm linh khôi lỗi luyện đật điên bắt đạo, căn bản không có chút nào lo lắng, không đến vài phút thời gian, hắn đã hoàn toàn ok này là kiếm linh khôi lỗi. Nhưng khi Diệp Thiên ok kiếm linh khôi lỗi, nhìn về phía hai đại thần vương thời điểm, cả người đều hoàn toàn sững sờ ở sáng khoái đấy, bởi vì khi bọn hắn, ổ quay thần vương chính, cưỡi luân hồi vương thi bào. Trái một quyền, phải một ước, cộng thêm áp, không đến nhãn công phu, luân hồi thần vương đã bị đánh chính là người không giống người, quỷ không giống quỷ. Toàn bộ đầu đều tựa hồ biến thành đầu heo. Quá, cái này con mẹ nó cũng quá đầu các điểm, dù gì cũng là vợ chồng vô số năm, rõ ràng bị đánh thành đầu heo, thật sự là ra môn bất hạnh. Tựa hồ hay vẫn là chưa hết giận, ổ quay Thần Vương Y Nguyên hung hăng kêu gọi Luân Hồi Thần Vương, nếu như không phải Diệp Tiên kịp thời hô ở, nói không chừng Luân Hồi Thần Vương chỉ sợ hội bị đánh đích sinh hoạt không thể tự gánh vác. Nhìn xem kiếm linh đã bị thu thập dễ bảo, hai đại thần vương tựa hồ căn bản không có chút nào kinh ngạc, dù sao thiếu niên không chỉ có, có thể sử xuất kiếm phái hư không thông, là có thêm thần khí ma thân, nếu như như vậy cũng không thể chế ngự Đồng phục một cố kiếm linh khôi lỗi mới kỳ quái. Luân hồi thần vương, ngươi không sao chớ? Nghe được Diệp Thiên câu hỏi, Luân hồi thần vương khẽ miệng hung hăng run đống lúc nhích, lòng còn sợ hãi nhìn một chút thê tử bên cạnh, cho dù hiện tại đánh chết hắn, cũng không dám nói gì. Không nghĩ tới ngươi rõ ràng có được tử vong thần vương thần khí ma tiên ấn, thật sự là thật đáng mừng. Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, đây là Luân hồi thần vương không muốn để sự tình vừa rồi, cho nên hắn cũng không có nhiều kiên trì cái gì, theo rồi nói ra, hai vị thần vương, này là kiếm linh khôi lõi bây giờ là không phải có lẽ thuộc về ta rồi hả? Không thể Còn không có đợi Luân Hồi Thần Vương nói chuyện, Ổ Quay Thần Vương nói thẳng, nghe được chuyện đó, Diệp Thiên sắc mặt lập tức biến thành băng lạnh, dù sao lúc ấy đã nói, chỉ cần hắn có thể đánh bại Kiếm Linh Khôi Lỗi, này là Kiếm Linh Khôi Lỗi tiểu hoàn toàn thuộc về hắn. Nhưng bây giờ thì sao, hắn đã đánh bại Kiếm Linh Khôi Lỗi, hơn nữa hay vẫn là toàn thắng, thế nhưng mà tại thời khắc này, Ổ Quay Thần Vương rõ ràng đổi ý rồi, quả thực tiểu là có thể nhẫn mại không có thể nhẫn đủ. Luân Hồi Thần Vương sắc mặt cũng có chút khó coi, bất kể thế nào nói, hai người bọn họ đều là thần vương, nói ra lại há có thể nuốt lời, thế nhưng mà giờ khắc này Ổ Quay Thần Vương lại lời rồi. Đã hắn đã thắng. Này là kiếm linh khôi lỗi có lẽ thuộc về hắn. Thế nhưng mà còn không có đợi Luân Hồi Thần Vương đem nói cho hết lời, ổ quay Thần Vương sắc mặt lập tức chuyển sang lạnh leo, thanh âm có chút uy hiếp nói, nếu như ngươi còn dám nói nhiều một câu, ta tiểu đánh chính là ngươi sinh hoạt không thể tự gánh bác. Luân Hồi Thần Vương tựa hồ còn muốn nói điều gì, nhưng là nghe đến lao bà lời mà nói, rất nhanh ngị miệng, chỉ là một cái kỉnh cho Diệp Tiên nhe mắt, linh thức truyền âm nói, vợ của ta mặc dù có thời điểm vô lý đi một tí, nhưng nàng người này có đôi khi hay vẫn là thông tình đạt lý. Khẽ gật đầu, kỳ thật không cần Luân Hồi Thần Vương nhép nhợ, Diệp Tiên trong nội tâm cũng tinh tường biết rõ. Nếu như ổ quay thần vương không muốn cho hắn cơ hội, như vậy ổ quay thần vương cũng căn bản sẽ không để cho hắn cùng với kiếm linh khôi lỗi đối chiến. Diệp Tiên, ta có thể đem này là kiếm linh khôi lỗi truyền thụ cho ngươi, thế nhưng mà ngươi cũng phải đáp ứng ta một sự kiện, như thế nào? Có thể, lại là chuyện gì kính xin tiền bối nói ra, chỉ cần Vạn Bối có thể làm được, Vạn Bối nhất định sẽ làm được. Diệp Tiên, ta vừa mới phát hiện ngươi rõ ràng có thể kiếm soát hư không, hơn nữa trong cơ thể còn không có có thành công thức tỉnh kiếm linh, cho nên chỉ cần ngươi sau khi ra ngoài thức tỉnh kiếm linh, như vậy ngươi liền có thể tạm thời đạt thông kiếm thông qua, để cho chúng ta hai người đi ra ngoài. Nghe được cổ quay Thần Vương lợi mà nói, không chỉ nói Diệp Tiên, cho dù Luân Hồi Thần Vương cũng là vẻ mặt khiếp sợ, bất kể như thế nào, hai người bọn họ từ khi vẫn lạc về sau, đã vây ở kiếm mộ ở trong ngàn năm lâu. Kỳ thật đối với có thể hay không đi ra ngoài kiếm mộ, Luân Hồi Thần Vương sớm đã không quan tâm, dù sao năm đó sự kiện kia thật sự là quá thật xấu hổ chết người ta rồi, bất quá đối với chuyện này, Diệp Tiên lại không có có do dự chút nào. Bất kể thế nào nói, hai đại thần vương đều là kiếm thần hải người, cho dù hai đại thần vương ngoại trừ kiếm mộ, Diệp Tiên cũng có được tự tin, hai đại thần vương cũng sẽ không đối với hắn có bất kỳ uy hiếp. Hai vị tiền bối xin yên tâm, chỉ cần van bối có thể thức tỉnh thuộc về mình kiếm linh, một như vậy bối nhất định sẽ đạt thông kiếm mộ thông đạo, cứ hai vị tiền bối đi ra ngoài. Nghe được Diệp Tiên lời mà nói, ổ quay thần vương rốt cục đã hài lòng xuống, sau đó cũng không có tại kiên trì cái gì, đem kiếm linh khôi lỗi đưa cho hắn, sau đó Diệp Tiên liền rời đi kiếm mộ. Chứng kiến Diệp Tiên rõ ràng thật sự theo kiếm mộ mang ra một cố kiếm linh khôi lỗi, tất cả mọi người kể cả Diệp Tuyệt ở bên trong, trên mặt đều có được một tia luôn luôn tín, dù sao kiếm linh khôi lỗi đại biểu cho cái gì, bọn hắn mỗi người trong nội tâm đều rất rõ ràng. Kiếm linh khôi lỗi ta đã được đến. Bây giờ là hay không có thể thức tỉnh kiếm linh rồi hả?" Khẽ gật đầu, chuyện tới như thế, Diệp Tuyệt cũng không nên tại phản đối cái gì, dù sao lúc trước là hắn đưa ra yêu cầu, hiện tại Diệp Thiên đã làm được, hắn nếu như tại phản đối, như vậy những người khác sẽ có ý kiến đến rồi. "Đã ngươi đã được đến một cố kiếm linh khôi lỗi, đối với kiếm thần hải coi như là có chút công hiến, ta hiện tại dùng kiếm thần hải tông chủ thân phận cho ngươi thêm một lần cơ hội, hiện tại ngươi đi theo ta cùng một chỗ hồi trở lại Đông kiếm thần điện thức tỉnh kiếm linh A. "Ta không muốn hồi trở lại kiếm thần điện." Nghe được lời mà nói, sắc mặt lập tức chuyển sang Lúc trước là chính bản thân hắn yêu cầu một lần nữa kiếm linh giác tỉnh, hiện tại rõ ràng lại không theo chính mình cùng một chỗ hồi trở lại Đông Kiếm Thần Điện, như vậy như thế nào kiếm linh giác tỉnh? Diệp Thiên vẫn không nói gì, Mộ Dung Phục đột nhiên nói ra, "Diệp huynh, ngươi có chỗ không biết, Diệp Thiên chất nhi không chỉ có muốn thức tỉnh Đông Kiếm Thần Điện kiếm linh, mà ngay cả Mạt Khắc Tam Đại Thần Điện kiếm linh cũng muốn đồng thời thức tỉnh." "Ngươi nói cái gì?" Tứ đại kiếm linh đồng thời thức tỉnh. Nghe được Mộ Dung Phục lời mà nói, ở đây Mạt Khắc Tam Đại chủ toàn kinh hãi, nhất là Diệp Tuyệt, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ, bởi vì không mấy năm qua Toàn bộ Kiếm Thần Hải chưa nhớ năm đó, Kiếm Thần Hải khai sáng tổ sư có thể đồng thời thức tỉnh hai cái kiếm linh bên ngoài, lại cũng không ai có thể thức tỉnh hai cái đã ngoài kiếm linh. Mộ Dung huynh, ngươi biết mình bây giờ nói cái gì nữa sao? Khẽ gật đầu, lúc trước Mộ Dung Dạng đem việc này nói cho hắn biết thời điểm, khiếp sợ của hắn cũng tuyệt đối toàn văn chứ không tại diệp trên phía dưới, dù sao không mấy năm qua, Kiếm Thần Hải còn không ai có thể đồng thời thức tỉnh tứ đại kiếm linh, coi như là Kiếm Thần Hải lão tổ tông cũng không được. Đợt, vừa mới chuyên dịch trở về, tranh thủ thời gian viết chữ thượng truyền, không có ý tứ, đã mượn. Chương 615, Tứ đại kiếm linh giác tỉnh. Chương 615, Tứ đại kiếm linh giác tỉnh, tuy nhiên Diệp Tiên hay vẫn là không quá tin tưởng Diệp Thiên có thể đồng thời thức tỉnh Tứ đại kiếm linh, nhưng là cuối cùng nhất ý nguyên cho Diệp Thiên cơ hội, lại để cho Tứ đại thần điện đồng thời trợ giúp Diệp Thiên kiếm linh giác tỉnh. Phao, ngâm, sách. A, nghe được Tứ đại thần điện tông chủ đều đồng ý rồi, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức vui vẻ, nếu như năm ấn ma thánh theo như lời là thực lời mà nói, như vậy hắn đến lúc đó liền có thể Tứ đại kiếm linh đồng thời thức tỉnh, thực lực nhất định sẽ tăng lên một mạng lớn. Sau đó Tứ đại điện chủ đồng thời đã đi ra kiếm mộ, mà Diệp Thiên lại giữ lại, bởi vì hắn muốn đồng thời thức tỉnh Tứ đại kiếm linh. Nhất định phải tại tứ đại thần điện đồng thời tiến hành. Thế nhưng mà Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, mặc kệ hắn đầu tiên đi đến chỗ nào một tòa thần điện, đều chỉ có thể thức tỉnh một cái kiếm linh, như vậy cuối cùng nhất kết quả Y Nguyên sẽ không pháp thức tỉnh kiếm linh. Ngàn năm trước khi, chiến thiên đồng dạng cũng kiếm linh rất tỉnh, tuy nhiên lại không có có thành công, dựa theo năm ấn ma thánh thuyết pháp, trừ phi hắn có thể tứ đại kiếm linh đồng thời thức tỉnh, nếu không cho dù tại chuyển thế ngàn hồi trở lại, cũng không có khả năng kiếm linh rất tỉnh. Dựa theo bốn đại tông chủ ý tứ, các loại, đợi bốn người bọn họ sau khi trở về, lập tức mở ra kiếm linh giác tỉnh nghi thức. Sau đó tứ đại thần điện tụ tập đến kiếm mộ trên không, lúc sau hắn trực tiếp thức tỉnh tứ đại kiếm linh. Thế nhưng mà Diệp Thiên trong nội tâm cũng đồng dạng tin tưởng, nếu như mình đến lúc đó không cách nào thức tỉnh trong cơ thể tứ đại kiếm linh, như vậy không chỉ nói Diệp Tuyệt sẽ không bỏ qua hắn, chỉ sợ mà ngay cả toàn bộ kiếm thần hải người đều sẽ không bỏ qua hắn. Bất quá mọi thứ nếu như đều sợ đầu sợ đôi lời mà nói, như vậy Diệp Thiên muốn thức tỉnh kiếm của mình linh, chỉ sợ đời này đều rất không có khả năng rồi, cho nên cuối cùng nhất Diệp Thiên hay vẫn là quyết định kiếm linh giá tỉnh. Diệp Thiên, ngươi thật sự nghĩ được chưa? Xem lên trước mặt hắc y thiếu niên tóc trắng, Mộ Dung Tuyết trên mặt còn không cố kỵ tràn ngập lo lắng, dù sao nếu như thiếu niên không thể đồng thời thức tỉnh tứ đại kiếm linh, như vậy hậu quả là cái gì, trong nội tâm nàng rất rõ ràng. Khẽ gật đầu, đối với tại quyết định của mình, Diệp Thiên căn bản sẽ không hối hận, sau đó ngựa khi kiên định nói, vô luận như thế nào, ta đều sẽ thành công. Nghe được chuyện đó, Mộ Dung Tuyết cũng không có đang nói cái gì, dù sao sự tỉnh đã phát sinh, căn bản không có khả năng tại đến chỉ, sau đó nhẹ giọng nói, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ thành công. Cảm ơn. Nói xong hai chữ này, Diệp Thiên trực tiếp đi đến kiếm mộ bên ngoài, một khối sứ thanh hoa ngồi xuống tu luyện, không biết vì cái gì, hắn mỗi một lần chứng kiến mộ dung tuyết, tâm sẽ không hiểu rung động, tựa hồ căn bản không bị khống chế. Diệp Thiên trong nội tâm biết rõ, sở gì hắn có thể như vậy, nhất định là năm đó chiến thiên gây ở dưới họa, thế nhưng mà hắn có thể quái chiến thiên sao? Bất kể thế nào nói, hắn và chiến thiên đều là cùng là một người, chiến thiên chỗ tạo ở dưới nghiệp duyên cần phải lại để cho hắn còn. Một ngày đảo mắt tức qua, ngay tại sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Thiên hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra, lượng đạo tinh quang lập tức bắn vào trên 9 tầng trời, thanh âm có chút đạm nói, rốt cuộc đã tới. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, chỉ thấy Diệp Tiên triển khai hư vô bộ pháp, bay thẳng đến cựu Thiên vào tới, ngay tại trong ngày này, Mộ Dung Tuyết sớm đã đem thức tỉnh kiếm linh phương pháp truyền thụ cho hắn. Kiếm thần hải kiếm linh rất tỉnh, chỉ cần nghiên kỳ đạt tới 12 tuổi có thể thức tỉnh, hơn nữa mỗi người chỉ có một lần thức tỉnh kiếm linh cơ hội, cho nên coi như là kiếm thần hải con gái của tông chủ tử, cũng sẽ không biết ngoại lệ. Kiếm người thức tỉnh trong cơ thể kiếm linh, chỉ cần chạy tới thuộc về mình thần điện, sau đó đợi đến lúc thần điện mở ra, như vậy tự nhiên mà vậy người này kiếm người trong cơ thể kiếm linh thì có chỗ phản ứng. Cho nên khi Diệp Tiên đi vào trên 9 tầng trời về sau, Căn bản không có làm cái gì, chỉ là lặng lặng cảm thụ được trong cơ thể biến hóa, đúng vào lúc này, bốn đạo khủng bố kiếm ý trực tiếp bắn về phía trong cơ thể hắn. Sắc mặt một hồi run rẩy, Diệp Thiên cả người đều rất nhỏ run dậy, thế nhưng mà rất nhanh Diệp Thiên hai mắt lần nữa đóng chặt, trong cơ thể tựa hồ xảy ra chuyện gì, cả người đối với ngoại giới cũng đã mất đi trực giác. Linh thức đã tiến vào trong đan điền, đây là Diệp Thiên chỉ cảm giác bên trong đan điền của mình, có bốn cổ cường đại kiếm ý muốn phá thể mà ra tựa hồ, cảm thụ được bốn cổ Diệp Thiên trong nội tâm lập tức vui vẻ. Bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, chính mình trong đan điền cái này bốn cổ kiếm ý Có lẽ chính là hắn trong cơ thể sắp thức tỉnh tứ đại kiếm linh, xem ra năm ấn ma thánh theo như lời một chút cũng không có sai. Vèo, vèo, vèo, vèo. Tại lúc này, toàn bộ kiếm mộ trên 9 tầng trời đột nhiên bộc phát ra 4 cổ kinh khủng tiêu ý, cảm thụ được cái này 4 cổ cường đại tiêu ý, đứng tại kiếm mộ bên ngoài mộ dung tuyết bọn người, trên mặt đều toát ra sợ hãi lẫn vui mừng. Thật sự là thật không ngờ, rõ ràng có người có thể đủ đồng thời thức tỉnh tứ đại kiếm linh, xem ra diệp thiên ngày sau thành thiệu, tuyệt đối sẽ không thấp hơn lão tổ tông. Nghe được dung giản lời mà nói, những người khác kể cả mộ dung tuyết ở bên trong, đều là vẻ mặt khiếp sợ, mộ dung giản là ai? tất cả mọi người trong nội tâm đều rất rõ ràng, Mộ Dung Giản không chỉ có là Nam Kiếm Thần Điện chấp pháp điện trưởng lão, hơn nữa càng là một gã tu vi đạt tới kiếm thần siêu cấp tầng giả. Kiếm Thần Hải mỗi người trong nội tâm cũng biết, Nam Kiếm Thần Điện chấp pháp điện trưởng lão Mộ Dung Giản, bình thường chính là một cái lạnh như băng người, tựa hồ đối với mỗi người đều không có sắc mặt tốt, coi như là gặp được mặt khác tứ đại thần điện tông chủ cũng như thế. Thế nhưng mà lại để cho tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc chính là, tựa lạ như vậy một cái lạnh như băng người, hôm nay lại có thể biết tới tham gia một cái hậu bối kiếm linh giác tỉnh nghi thức, nhưng lại cấp ra cao như thế khen ngợi. Giản trưởng lão, Diệp Thiên không có sao chứ? Nhẹ nhàng lắc đầu, đối với mộ dung Tuyết lời mà nói, mộ dung giản cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, dù sao kiếm thần Hải không mấy năm qua, còn cho tới bây giờ không ai có thể đồng thời thức tỉnh tứ đại kiếm linh, coi như là năm đó sáng tạo kiếm thần Hải lão tổ tông, cũng chỉ là đã thức tỉnh hai đại kiếm linh. Sáng tạo kiếm thần Hải lão tổ tông, năm đó chẳng qua là đã thức tỉnh trong cơ thể hai đại kiếm linh, có thể cuối cùng tu vi lại đạt đến thần hoàng chi cảnh, đã trở thành thiên hạ, toàn bộ đại lục năm đại thần hoàng một trong. Cũng đang ở đó thời điểm, kiếm thần Hải mới có thể đứng hàng năm đại siêu cấp thế lực một trong, hơn nữa tương truyền, thiên hạ cường đại nhất năm đại thần hoàng, nếu như bàn về thế lực lời mà nói, Tựa Hồ Kiếm Thần Hải lão tổ tông thế lực cao hơn một chút. Bất quá đối với cái này cái Tung tin viện, đại lục ở bên trên mỗi người cũng không dám có chỗ chứng thực, dù sao tu vi đạt tới cảnh giới kia, đã không phải là bọn hắn những này người bình thường đủ khả năng lý giải đâu. Đối với Diệp Thiên trên người chỗ chuyện đã xảy ra, ta cũng biết không nhiều lắm, dù sao tại toàn bộ Kiếm Thần Hải nội, còn không ai có thể đồng thời thức tỉnh tứ đại kiếm linh, bất quá lao phu lại biết một sự kiện, hiện tại Diệp Thiên trên người rõ ràng bộ phát ra bốn cổ kiếm ý, như vậy nói rõ Diệp Thiên trong cơ thể thật sự có được tứ đại kiếm linh. Giản Trường lão, dựa theo ý của ngài là nói, Diệp Thiên thật sự có thể thức tỉnh tứ đại kiếm linh khẽ gật đầu, bộ dung giảng ngữ khí kiên định nói, hắn nhất định có thể thành công toàn văn chữ Ho, chúng ta kiếm thần hại xem ra thật sự muốn xoay người rồi. Đot, BIABI, truyền dịch đều đem tiểu đỗ tay thua trở thành móng heo. ai? Chương 616, kiếm anh. Chương 616, kiếm anh ngay tại tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ thời điểm, trên 9 tầng trời, Diệp Thiên thân thể đột nhiên bộc phát ra 4 đạo kiếm quang, sau đó bốn cái kiếm linh lập tức xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong. Đúng vào lúc này, Diệp Thiên đột nhiên ngửa mặt lên trời bạo giống một tiếng, sau đó nhắm chặt hai mắt Diệp Thiên, đột nhiên mở ra hai mắt, mà bốn đạo kiếm ý cũng biến mất vô tung vô ảnh. Đã xong. Nhìn xem đã trở lại mặt đất thiếu niên, tất cả mọi người cảm thấy một tia kinh ngạc, dù sao kiếm thần hải kiếm linh rất tỉnh, ít nhất cũng cần nửa canh giờ đã ngoài, thế nhưng mà thiếu niên ở trước mắt, rõ ràng còn không đến 3 phút cũng đã thức tỉnh hoàn tất. Hơn nữa thiếu niên trước mắt thức tỉnh căn bản không phải một cái kiếm linh, hơn nữa bốn cái kiếm linh, tứ đại kiếm linh đồng thời thức tỉnh, cái này tại toàn bộ kiếm thần hải không mấy năm qua đều là chưa từng có phát sinh qua đấy. Tại tất cả mọi người trong nội tâm, vốn là cho rằng thức tỉnh tứ đại kiếm linh sẽ là một kiện kinh thiên động địa chẳng diện, thế nhưng mà lại để cho mọi người thật sự thật không ngờ chính là, gần kệ 3 phút Vốn là cho rằng kinh thiên động địa đại tràng diện rõ ràng cứ như vậy đã xong. Xem lên trước mặt Hạ Y thiếu niên tóc trắng, bộ dung tuyết thanh nhâm có chút lo lắng mà hỏi, "Diệp Thiên, ngươi thành công không?" Khẽ gật đầu, tại thời khắc này, Diệp Thiên trong nội tâm cũng là kinh hỉ vô cùng, dù sao lúc trước hắn chỉ là nghe xong năm ấn ma thánh lời nói của một bên, về phần có thể hay không đồng thời thức tỉnh tứ đại kiếm linh ai cũng không biết. Nhưng lại tại vừa rồi, hắn hoàn toàn chính xác xác thực đã thức tỉnh trong cơ thể mình tứ đại kiếm linh, hơn nữa tại thời khắc này, Diệp Thiên chỉ cảm thấy đan của mình nội, có bốn cổ cường đại kiếm vĩ Diệp trong nội tâm rất rõ ràng biết rõ. Muốn cô động ra thuộc về mình kiếm linh khối lỗi, như vậy đầu tiên đem chính mình tứ đại kiếm linh cô động thành kiếm anh, chỉ cần tứ đại kiếm anh một thành, như vậy tứ đại kiếm linh khôi lỗi cũng tất nhiên thành. Chứng Tiên thiếu niên ở trước mắt gật đầu, mộ dung tuyết trên mặt lập tức toát ra một tia kinh hỉ, bởi vì mộ dung tuyết trong nội tâm rất rõ ràng, có thể đồng thời thức tỉnh tứ đại kiếm linh ý vị như thế nào. Kiếm thần hải không mấy năm qua, cho tới bây giờ không ai có thể đồng thời thức tỉnh tứ đại kiếm linh, coi như là năm đó thân chế kiếm thần hải lão tổ tông, cũng chẳng qua là đã thức tỉnh trong cơ thể hai đại kiếm linh mà thôi. Thế nhưng mà kiếm thần hải mặc cho ai cũng biết, kiếm thần hải cái vị kia lão tổ tông Hôm nay Tu Vi đã đạt đến thần hoàng chi cảnh, cùng đương thời tứ đại thần hoàng sánh vai cùng, hơn nữa kiếm thần Hải lão tổ tông thực lực, rất có thể là trong 5 người cường đại nhất đấy. Kiếm thần Hải lão tổ tông chỉ là đã thức tỉnh hai cái kiếm linh, Tu Vi liền đã đạt đến thần hoàng chi cảnh, như vậy hiện tại Diệp Thiên rõ ràng đã thức tỉnh tứ đại kiếm linh, chẳng phải là ngày sau thành tựu còn muốn tại lão tổ tông phía trên. Nghĩ đến đây, không chỉ có là mộ dung Tuyết một người, mà ngay cả những người khác cũng là cảm thấy một hồi kích động, dù sao nếu như kiếm thần Hải thật có thể đụ ra lại một gã thần hoàng, như vậy kiếm thần Hải tuyệt đối có thể trở thành đệ nhất thiên hạ hàng loạt. Bất quá Diệp Thiên trong nội tâm lại vẫn có nghi vấn, đã kiếm thần hải cái vị kia lão tổ tông, tu vi đã đạt đến thần hoàng chi cảnh, có thể nói đại lục này phía trên, ngoại trừ 4 người bên ngoài, lão tổ tông là được cường đại nhất tồn tại. Nhưng khi năm kiếm thần hải cùng đảo ác ma một trận chiến, kiếm thần hải bị nốt tại kiếm thần đảo trọn vẹn ngàn năm, trong ngàn năm, Diệp Thiên thật sự không cách nào tưởng tượng, dùng Lao tổ tông thực lực, làm sao có thể lại để cho kiếm thần hải tiếp tục vây ở kiếm thần đảo đây này. Nếu như là trước khi, Diệp Thiên tuyệt đối sẽ không đem trong lòng mình vấn đề hỏi lên, bất kể thế nào nói, hắn còn không có có thức tỉnh kiếm của mình linh, có một số việc cũng bất tiện hỏi nhưng mà bây giờ lại sâu sắc không giống với lúc trước, hắn không chỉ có đã thức tỉnh kiếm của Minh Linh, hơn nữa còn là đồng thời đã thức tỉnh Tứ Đại Kiếm Linh, ngày sau nếu như hắn có thể cô động ra Tứ Đại Kiếm Linh khối lõi, như vậy nói cách khác, đến lúc đó hắn tu vi nếu như đạt tới kiếm thần chi cảnh, hơn nữa Tứ Đại Kiếm Linh khối lỗi, hắn thực lực của bản thân đủ để ngăn cản năm đại kiếm thần. Diệp Thiên thật sự không cách nào tưởng tượng, nếu như đến lúc đó hắn thật sự có thể thành công cô động ra Tứ Đại Kiếm Linh khối lõi, như vậy thần vương phía dưới, còn có ai sẽ là đối thủ của hắn, dù sao lấy năm mặc cho ai cũng không có khả năng chiến thắng hắn. Tuyết Nhi Lão tổ tông tu vi đã đạt đến thần hoàng chi cảnh, lật tay tầm đó có thể biến đổi nhật nguyệt, vì cái gì kiếm thần hải không thỉnh động hắn lao nhân ra phá vỡ chật pháp, lại để cho kiếm thần hải xuất thế. Nghe được Diệp Thiên câu hỏi, Mộ Dung Tuyết trên mặt lập tức toát ra một tia bất đắc dĩ, theo rồi nói ra, nếu như là vạn năm trước, chúng ta kiếm thần hải căn bản không cần e ngại Đả Hắc Ma, thế nhưng mà từ khi lão tổ tông cùng mấy vị thần tôn biến mất về sau, kiếm thần hải thực lực liền rất xuống màn trượng. Lão tổ tông cùng mấy vị thần biến mất. Quả nhiên, nghe xong Mộ Dung lời mà nói, Diệp Thiên trên mặt cũng không có chút nào kinh ngạc, bởi vì hắn sớm đã nghĩ đến, kiếm thần hải ngoại trừ lao tổ tông bên ngoài, nhất định còn có thần tôn tọa trấn. Vạn năm trước khi, có một ngày lao tổ tông bỗng nhiên đem kiếm thần hải tất cả mọi người triệu tập, nói là hắn muốn dẫn lấy mấy vị thần tôn lão tổ tông cùng một chỗ ly khai kiếm thần hải, tìm kiếm tăng lên tới rất cao cảnh giới phương pháp, sau đó mấy vị lao tổ tông liền từ này biến mất không thấy gì nữa. Cái tên đạo ác ma vị kia thần hoàng đâu này? Diệp Thiên trong nội tâm vẫn có lấy một tiếng nghi vấn, dù sao nếu như đạo ác ma cái vị kia thần hoàng còn tại thế lợi mà nói. Kiếm Thần Hải đã không có lao tổ tông tọa chấn, chẳng phải là đào ác ma chỉ bằng vào một gã thần hoàng cũng đủ để lại để cho Kiếm Thần Hải bị diệt. Giống như có lẽ đã nhìn ra trong lòng của hắn nghi hoặc, Mộ Dung Tuyết theo rồi nói ra, "Ngươi yên tâm đi, năm đó lao tổ tông mặc dù cách mở Kiếm Thần Hải, thế nhưng mà cũng nghĩ đến sẽ có hôm nay, vì vậy hắn cũng đồng thời mời mà khác tứ đại thần hoàng, còn có hơn 10 người thần tôn cùng một chỗ đã đi ra đại lục. Bọn hắn đi nơi nào?" Không biết, đối với cái này một điểm, không chỉ nói ta, coi như là đại lục ở bên trên cũng sẽ không có người biết rõ. Không biết vì cái gì Diệp Thiên nghe xong Mộ Dung Tuyết lời mà nói, bỗng nhiên nghĩ tới một chỗ, thế giới bên ngoài, không biết vì cái gì, trong lòng của hắn luôn có loại cảm giác, cái này thế giới bên ngoài tựa hồ rất hung, nói không chừng 5 đại thần hoàng cùng với hơn 10 người thần tôn biến mất, sẽ cùng cái này thế giới bên ngoài có quan hệ. Bất quá Mộ Dung Tuyết vào lúc đó đột nhiên còn nói thêm, có lẽ là đạo ác ma vận may, tại ngàn năm trước khi, có một vị thần vương rõ ràng đột phá cuối cùng bình chứng, đặt đến thần tôn tri cảnh, cho nên đạo ác ma mới bỗng nhiên đối với kiếm thần hải phát động tiến công, nếu như không là ác ma có một vị thần tôn tọa trấn, Kiếm thần Hải há lại sẽ bị nhốt tại kiếm thần Đạo ngàn năm ý nguyên không cách nào đi ra ngoài. Người nói cái gì? Đảo ác ma có thần tôn tỏa trấn. Cho dù dùng Diệp Thiên trấn định, đang nghe Đạo ác ma rõ ràng có thần tôn tỏa trấn, trên mặt cũng toát ra một kia hoảng sợ, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, một gã thần tôn đại biểu cho cái gì. Tại đại lục này phía trên, ngoại trừ 5 đại thần hoàng bên ngoài, cường đại nhất liền muốn thuộc thần tôn rồi, một gã thần tôn tuyệt đối có thể đánh chết 10 tên thần vương, hơn nữa hay vẫn là đơn phương đồ sát, thủ đả khó trách dùng kiếm thần Hải thực lực, lại có thể biết tại ngàn năm trước trong trận chiến lấy thua. Đợi, chờ lâu a. Vừa mới ấn xong dịch, bệnh tình có chỗ chuyển biến tốt đẹp, bất quá 3 4 ngày có lẽ không sai biệt lắm tốt rồi. Chương 617, dục tốc bất đạt. Chương 617, dục tốc bất đạt lại để cho Diệp Thiên thật sự thật không ngờ chính là, Đạo Ác Ma lại có thể biết có một gã thần vương đột phá đến thần tôn, thần vương cùng thần tôn chi cảnh mặc dù chỉ là một chữ chi chênh lệch, nhưng là trong đó cả hai ở giữa chênh lệnh nhưng lại vô cùng cực lớn đấy. Đạo Ác Ma có được một gã thần tôn toát chớn, như vậy cũng tiểu biểu thị, kiếm thần Hải không ai là Đạo Ác Ma vị này thần đối thủ, cái này cũng nói rõ, kiếm thần Hải cuộc không cách nào cùng Ác Ma chống lại. Năm đó nếu như không phải Kiếm Thần Hải có bốn tuyệt kiếm trận thủ hộ, nói không chừng Kiếm Thần Hải sớm đã di tông. Nghe xong Mộ Dung Tuyết lời mà nói, Diệp Thiên khẽ gật đầu, trên mặt cũng không có chút nào kinh ngạc, dù sao Kiếm Thần Hải nếu như không có một ít nội tình lời mà nói, nói không chừng ngàn năm trước cũng đã bị Đào Ác Ma tiêu diệt. Tuyết Nhi, cái này bốn tuyệt kiếm trận vậy là cái gì? Không biết vì cái gì, từ khi kiếm linh sau khi giác tỉnh, Diệp Thiên nội tâm tựa hồ cũng đã xảy ra một tiêu biến hóa, tuy nhiên cho tới bây giờ hắn còn không cách nào tiếp nhận Mộ thế nhưng mà tại danh tự lên, đã do trước khi Mộ Dung tiểu thư đổi thành Kỳ thật Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, cho dù đến lúc đó chính mình linh hồn thức tỉnh, chỉ sợ cái này cùng cái này mộ dung tuyết cũng không thoát khỏi được, dù sao hắn từ khi mộ dung tuyết lần đầu tiên lên, toàn bộ tâm tự hồ cũng bị vì sợ mà tâm rung động đống lúc nhích. Đối với Diệp Thiên ý nghĩ trong lòng, mộ dung tuyết trong nội tâm càng thêm tin tưởng, bất quá nàng cũng không nói gì thêm, bởi vì cái gọi là dục tốc bất đạt, nàng muốn từng bước một tan giã Diệp Thiên trong nội tâm phòng tuyến. Sau đó mộ dung tuyết nói ra, Kiếm Thần Hải một mực đều có cái thủ hộ đại trận, là do tứ đại thần điện đồng thời sử xuất một tòa siêu cấp điểm trận, năm đó vì chống cự đảo ác ma vị kia thần tôn công kích, chúng ta Kiếm Thần Hải tổng cộng xuất động tứ đại thần vương sử xuất bốn tuyệt kiếm trận, cuối cùng nhất mới miễn cưỡng ngăn cản được đảo ác ma, bất quá cho dù như thế, cuối cùng chúng ta y nguyên có hai gã thần vương vẫn lạc. Năm đó vẫn lạc hai gã thần vương, thế nhưng mà luân hồi thần vương cùng ổ quay thần vương. Tuy nhiên không biết là làm sao biết, bất quá Dung Tuyết hay vẫn là đầu, có chút nghi hỏi: là làm sao mà biết được?" Bởi vì ngay tại 3 ngày trước Ta tại kiếm mộ ở trong gặp được hai vị thần vương, nếu như không phải hai vị thần vương trợ giúp, ta cũng không có khả năng nhanh như vậy đạt được kiếm linh khôi lỗi." Tiền Bối Trô nói lời mà nói, "Ta có thể làm chứng." Đúng vào lúc này, Diệp Cô Hàn 5 người rất nhanh đi vào Diệp Thiên trước mặt, không nói hai lời, trực tiếp cung kính thi lễ một cái, thanh âm tràn ngập cảm kích nói, "Đa tạ tiền bối đại ơn đại đức, văn bối kiếp này đều suốt đời khó quên. Trong vòng 10 năm, kiếm hoàng tất nhiên thành, hi vọng người có thể hào hảo nắm chắc." Sau đó Diệp Thiên đem trong cơ thể mình một đạo ý, trực tiếp bắn vào đến Diệp Cô Hàn trong cơ thể, cảm thụ được trong cơ thể cái này cổ cường đại kiếp Diệp Cô Hàn mừng rỡ trong lòng, sau đó lần nữa cảm tạ nói. Nghe được Diệp Thiên rõ ràng tại kiếm trong mộ gặp được hai gã thần vương, tất cả mọi người kể cả bốn đại tông chủ ở bên trong, trên mặt toàn bộ tràn ngập khiếp sợ, dù sao hai gã thần vương đại biểu cho cái gì, bọn hắn mỗi người trong nội tâm đều so bất luận kẻ nào càng thêm tính tưởng. Ngươi thật sự bái kiến hai vị thần vương? Chứng kiến là Diệp Tuyệt hỏi mình, Diệp Thiên căn bản không có trả lời, mà là đối với những người khác nói ra, ta đã từng đã đáp ứng hai vị tiền bối, chỉ cần ta có thể đủ kiếm linh giác tỉnh, như vậy đến lúc đó nhất định phải phá vỡ kiếm mộ thông đạo, phóng thích hai vị thần vương đi ra. Không được! Còn không có đợi Diệp Thiên đem nói cho hết lời, tứ đại thần điện tông chủ kể cả Diệp Tuyệt ở bên trong, toàn bộ sắc mặt lạnh lẽo từ chối nói, mà ngay cả Mộ Dung Tuyết cũng là vẻ mặt vô lực. Ta đã từng đã đáp ứng hai vị tiền bối, nhất định phải cứu bọn họ đi ra. Trong thấy bốn đại tông chủ toàn bộ ngăn cản chính mình, Diệp Thiên trong nội tâm cũng là lập tức siết chặt, dù sao nơi này là Kiếm Thần Hải, không chỉ nói bốn đại tông chủ đều tới, coi như là trong đó bất luận cái gì một người hắn cũng không phải hắn đối thủ. Kỳ thật từ lúc Diệp Thiên tứ đại kiếm giác một này, bốn đại chủ sớm đã theo tứ thần điện chạy tới, dù sao Kiếm Thần Hải không mấy năm qua, Còn cho tới bây giờ không ai có thể đồng thời thức tỉnh tứ đại kiếm linh đấy. Diệp Thiên là thành công rồi, thành công đã thức tỉnh tứ đại kiếm linh, thế nhưng mà lại để cho bốn đại tông chủ thật sự thật không ngờ chính là, Diệp Thiên lại muốn muốn mở ra kiếm mộ thông đạo, phóng thích hai đại thần vương xuất thế. Diệp Thiên, ngươi cũng đã biết, ngươi làm như vậy hội đem kiếm thần hại dẫn vào chỗ vạn kiếp bất phục. Lần này Diệp Thiên không có nếu không lý Diệp Tuyệt, dù sao bất kể thế nào nói, Diệp Tuyệt cũng đều là hắn ngàn năm trước cha ruột, thế nhưng mà lại để cho hắn trong lúc nhất thời tầm đó tiếp nhận cái này thân, Diệp tự hỏi mình còn làm không được. Vì cái gì? Lại để cho Diệp Thiên thật sự không cách nào tưởng tượng cho dù hai đại thần vương theo kiếm trong mộ đi ra, đối với toàn bộ kiếm thần hải mà nói, cũng chỉ hội mới có lợi, không có một kia bất lợi, nhưng là bây giờ bốn đại tông chủ lại đồng thời ngăn cản hắn. Diệp Thiên, ngươi cho rằng từng ấy năm tới nay như vậy, chúng ta không cách nào đem kiếm mộ thông đạo mở ra sao? Nghe được mộ dung phục lời mà nói, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức khẽ động, hắn vừa mới có hơi nóng lòng, căn bản không có tính hạ tâm lai hào hào suy nghĩ một chút, lúc trước hai đại thần vương lại để cho chính mình đã thông kiếm mộ thông đạo, thích thả bọn họ đi ra ngoài, thế nhưng mà hắn có thể làm được, vì cái gì kiếm thần hải những người khác không cách nào làm được? Trước không chỉ nói kiếm thần hải còn có hay không thần vương tồn tại, nhưng là dùng bốn đại tông chủ thực lực, Diệp Thiên tuyệt đối với tín tưởng, dùng bọn hắn tứ đại liên thủ thực lực tuyệt đối có thể phá vỡ kiếm mộ thông đạo. Thế nhưng mà vì cái gì kiếm thần hải những năm gần đây này không có làm như vậy, giống như có lẽ đã thấy được trong lòng của hắn nghi hoặc, cuối cùng nhất hay vẫn là do Diệp Tuyệt trầm giai nói, kiếm mộ là do năm đó lao tổ tông tự mình bố trí xuống, là vì lại để cho vẫn là người có thể có một nghỉ ngơi chi địa, tuy nhiên lại thật không ngờ, Đạo ác ma vị thần rõ hạ vô sỉ lưu, vào kiếm mộ, đem đại lượng khí độc để vào kiếm mộ, khiến cho sở hữu tất cả kiếm Trong mộ linh hồn chi lực toàn bộ biến thành vô ý thức trạng thái, nếu như hiện tại đem kiếm mộ mở ra, như vậy cuối cùng nhất chỉ có một kết quả, tiểu La kiếm thần hải lập tức hội máu chạy thành sông, thân nang cấp động. Nghe đến đó, Diệp Thiên trên mặt cũng có chút nho nhỏ khiếp sợ, theo miệng hỏi, đã đảo ác ma cái vị kia thần hoàng ra tay, vì cái gì Lao tổ tông không ra tay tự chế? Vào lúc đó, Mộ Dung Tuyết đột nhiên nói ra, kỳ thật đối với cái này sự kiện, cũng là các loại, đợi Lao tổ tông nhóm, đám bọn họ sau khi rời khỏi, chúng ta mới tại một lần ngoài ý muốn chỉ ở bên trong lấy được tin tức, có thể cái kia lúc sau đã gắn liền với thời gian như vậy. Nghe xong mộ Dung Tuyết lời mà nói, Diệp Thiên trong nội tâm khe khẽ thở dài, nếu để cho hắn vung tha cho Đả Thông kiếm mộ thông đạo, hắn thật sự có chút không cam lòng, dù sao hắn có thể kiếm linh rất tỉnh, hoàn toàn là hai vị thần vương thành toàn. Hơn nữa hắn là chính miệng đáp ứng hai vị thần vương, chỉ cần mình có thể kiếm linh rất tỉnh, tựu nhất định sẽ mở ra kiếm mộ thông đạo, phóng thích hai vị thần vương đi ra ngoài, nhưng là bây giờ nhưng không cách nào thực hiện. Đúng vào lúc này, Diệp Tuyệt tự hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên nói ra, ta có biện pháp có thể đem kiếm mở ra, mà không thả ra hắn linh hồn hắn chi lực. Chương 618, kiếm tổ lĩnh phong, độ tâm cướp. Chương 618 Kiếm tổ Lệnh Phong, Độ Tâm Cấp nghe được Diệp Tuyệt lời mà nói, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức vui vẻ, sau đó có chút cấp bách không thể đãi mà hỏi, biện pháp gì? Muốn mở ra kiếm mộ và không cho kiếm trong mộ linh hồn chi lực chạy đến, chỉ có hai cái biện pháp, một là tìm được lao tổ tông, do hắn lao nhân ra tự mình ra tay, nói không chừng có thể. Nghe được Diệp Tuyệt lời mà nói, mọi người đều đều cảm thấy một hồi im lặng, nếu như lão tổ tông tại lời mà nói, căn bản không cần đả thông cái gì kiếm mộ thông đạo, đến lúc đó liền toàn bộ kiếm mộ linh hồn chi lực đều phóng xuất ra cũng không có chút nào quan hệ. Nhưng là bây giờ lão tổ tông không tại, hết thảy nói tương đương nói vô ích. Sau đó Mộ Dung Phục có chút lo lắng hỏi, "Ta nói Diệp huynh, ngươi chạy nhanh nói biện pháp thứ hai." Đối với có thể phóng xuất ra hai đại thần vương, Kiếm Thần Hải mỗi người trong nội tâm đều rất kích động, dù sao hai gã thần vương đối với toàn bộ Kiếm Thần Hải mà nói, đều là vô cùng trọng yếu đấy. Sau đó Diệp Tuyệt cũng không tại có chỗ chần chờ, nói thẳng, chỉ cần Diệp Thiên Tu Vi có thể đạt tới kiếm thần chi cảnh, sau đó cô động ra tứ đại kiếm linh khôi lỗi, như vậy đến lúc đó dùng Diệp tiên thực lực thêm tứ đại kiếm linh khôi lỗi phụ trợ, hoàn toàn có thể đem hai vị thần vương phóng xuất ra. Tu Vi đạt tới kiếm thần chi cảnh, còn muốn cô động ra tứ đại kiếm linh khôi lỗi Nghe đến đó, Diệp Thiên mặt lập tức toát ra một tia vẻ bất đắc dĩ, hắn đương nhiên rất muốn chính mình tu vi tăng lên tới kiếm thần chi cảnh, thế nhưng mà cũng muốn đạt tới cảnh giới kia mới được. Diệp Thúc, chẳng lẽ ngoại trừ cái này hai cái phương pháp bên ngoài, tựu không còn có biện pháp khác sao? Khẽ gật đầu, Diệp Tuyệt mặt cũng toát ra một tia bất đắc dĩ chi tình, nói ra, "Tuy nhi, ngoại trừ cái này hai cái phương pháp bên ngoài căn bản không có khả năng có biện pháp thứ ba." Mộ Dung Tuyết tự hồ còn muốn hỏi cái gì, lại bị Diệp Thiên ngăn cản, thuận miệng nói ra, "Cho ta một năm thời gian, một năm về sau, ta sẽ lại một lần nữa trở về, bất kể như thế nào." ta nhất định sẽ đem hai vị thần vương theo kiếm trong mộ phong xuất ra. Nghe được Diệp Thiên phải ly khai, giờ khác này tất cả mọi người mới ý tứ tới, tựa hồ trước mắt người này H. Y thiếu niên tóc trắng, căn bản là không thuộc về kiếm thần hải, mà là theo bên ngoài tiến vào kiếm thần hải đấy. Diệp Tiên, ngươi lại như thế nào tiến vào kiếm thần đảo hay sao? Nghe được Diệp Tuyệt lời mà nói, Mặc khác ba đại tông chủ cũng là một bộ chờ mong thần sắc, bất kể thế nào nói, kiếm thần hải đã bị vây ở kiếm thần đạo ngàn năm rồi, ngàn năm qua, kiếm thần hải mỗi người đều muốn rời khỏi kiếm thần đạo, đi bên ngoài lưu lạc thoáng một phát. Từ ngàn năm nay, Mặc kệ kiếm thần hải sử, khiến cho Dùng phương pháp gì, y nguyên không cách nào phá vỡ đạo ác ma trô bố trí xuống trận pháp, cho dù thần vương ra tay, kết quả cũng cũng giống như thế. Cho nên khi mọi người nghĩ đến thiếu niên ở trước mắt, lại là theo bên ngoài tiến vào đến kiếm thần hải ở trong, từng cái mặt đều toát ra một tia kinh hỉ, thế nhưng mà Diệp Thiên sắc mặt nhưng lại vô cùng lạnh như băng. Đối với kiếm thần hải người, Diệp Thiên cũng không có chút nào giấu diếm, sau đó đem ác ma công tử theo chiến thiên thần giới nội gọi về đi ra, chứng kiến đột nhiên xuất hiện ác ma công tử, kiếm thần hải mặt người đều toát ra một tiếng nghi hoặc. Năm năm trước khi, Ác Ma công tử căn bản còn không có có xuất thế, mà khi đó kiếm thần Hải cùng Đào Ác Ma một trận chiến, cuối cùng nhất kết quả là Đào Ác Ma chiến thắng, kiếm thần Hải bị nhốt tại kiếm thần đảo, cho nên đối với Ác Ma công tử, kiếm thần Hải căn bản không có người nhặt thức. Cái này là Đào Ác Ma đảo chủ thân thân nhi tử Ác Ma công tử. Nghe được chuyện đó, tất cả mọi người kể cả bốn đại tông chủ ở bên trong, mặt toàn bộ toát ra một tia khiếp sợ, bởi vì vì bọn họ mỗi người đều không pháp tưởng tín, người trước mắt lại là Đào Ác Ma đạo chủ thân thân tử. Diệp Tiên, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Tuyết cũng là vẻ mặt nghi hoặc, bất quá nàng lại tin tưởng Thiếu Niên trước mắt lời mà nói, sau đó Diệp Tiên cũng không có bất kỳ dấu diếm, trực tiếp đưa hắn tiến vào Tử Hà Hầu đảo, sau đó đem Ác Ma công tử luyện chế thành khôi lôi sự tình, một năm một mười nói ra. Nghe xong hắn lời mà nói, Diệp Tiên không thể chờ đợi được mà hỏi, Ác Ma lệnh bài hay không còn tại tay của ngươi? Khẽ gật đầu, sau đó Diệp Tiên đem Ác Ma lệnh bài đi đi ra, bất quá chỉ là nháy mắt thời gian, Diệp Tiên lại lần nữa thu hồi Ác Ma lệnh bài. Người đây là ý gì? Chứng kiến Diệp Tiên cử động, Diệp Tiên sắc mặt lập tức chuyển sang lạnh léo, dù sao trong tay đã có được ác Ma lệnh bài, Kiếm Thần Hải có thể trước hết để cho một gã thần vương đi ra ngoài, sau đó nội ứng ngoại hợp, một lần hành động phá vỡ đảo ác ma chô bố trí xuống đại trận. Kiếm Thần Hải tứ phía cũng đã bị đạo ác ma cường giả chỗ bao bọc vây quanh, nếu như ta không có đoán sai lời mà nói, Đạo ác ma vị kia thần tôn cũng nhất định tại thời thời khắc khắc không dám thị lấy, nếu như Kiếm Thần Hải có người đi ra ngoài, nhất định sẽ lập tức bị đánh chết. Nghe được Diệp Tiên mà nói, Diệp không nói chuyện rồi, bởi vì trong lòng hắn vô cùng rõ ràng cho rủ kiếm thần hải đi ra ngoài chính là một gã thần vương, thế nhưng mà nếu như gặp được thần tôn lợi mà nói, thần vương không có chút nào hy vọng. Đã thần vương đều không thể đi ra ngoài, ngươi lại làm sao có thể lẫn mất qua đảo ác ma Đồ Zết? Câu hỏi chính là mộ Dung phục, tại thời khắc này, tất cả mọi người mới đột nhiên minh mạch, thiếu niên trước mắt Tu Vi cũng chẳng qua là vừa mới đạt đến kiếm tổ đỉnh phong chi cảnh, không chỉ nói thần tôn ra tay, coi như là kiếm thần cũng có thể đơn giản đem hắn đánh chết. Cảm thụ được trong cơ thể khủng lồ khí tức, Diệp Tiên cũng là nho nhỏ rung động một phen, hắn cũng thật sự thật không ngờ, chính mình không chỉ có đã thức tỉnh trong cơ thể tứ đại kiếm linh Huân nữa tu vi cũng bởi vậy tăng lên tới kiếm tổ Đỉnh Phong. Kiếm tổ Đỉnh Phong, võ vực đã đại thành, chỉ cần vượt qua thuộc về mình tâm cướp, như vậy hắn liền có thể thành tựu kiếm hoàng chi cảnh. Tại thời khắc này, Diệp Thiên đã đã thức tỉnh kiếm linh, cho nên không thể lại dùng đại lục thực lực phân chia, mà là muốn kẻ dùng kiếm thực lực phân chia. Trăn trở tim đen nú ám của tôi giật nện tê kỳ thật kiếm người cùng võ giả ở giữa thực lực phân chia cơ bản giống nhau, kiếm tổ đối ứng lấy võ tổ, kiếm hoàng, kiếm hoàng mà vốn có vực, cũng chính là kiếm tổ vốn có kiếm vực. Diệp khi tu vi đạt đến kiếm Phong, trong cơ thể giết cũng đã đạt đến một cái đại viên mãn tình trạng. Giờ khắc này hắn có vô cùng tự tin, kiếm hoàng phía dưới có thể làm được hoàn toàn miêu sát, về phần kiếm hoàng, như muốn đánh chết cũng không phải một kiện chuyện rất khó khăn. Đối với bán thánh cường giả, Diệp Thiên cũng có được tin tưởng, thế nhưng mà nếu như đối với kiếm thần lời mà nói, Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng biết rõ, hắn không có chút nào hy vọng, dù sao kiếm thần đã nắm giữ thế giới ý chí, chỉ cần làm một ánh mắt, cũng đủ để lại để cho hắn phơi thay đầu đường. Cho nên Diệp Thiên hiện tại duy nhất việc cần phải làm tự là, mau chóng lại để cho kiếm của mình vượt đạt tới đỉnh phong, sau đó vượt qua lòng của Minh như vậy đến lúc đó cho dù gặp được kiếm thánh cường giả, hắn cũng tuyệt đối có sức đánh một trận. Thế nhưng mà Diệp Thiên trong nội tâm lại rất rõ ràng, nếu như mình không đem cái kia vài món sự tình làm tốt, như vậy đợi đến lúc Hán Độ tâm cấp thời điểm, nhất định sẽ trở thành cường đại tâm ma, đến lúc đó rất có thể ảnh hưởng đến Hán Độ kiếp, thậm chí cuối cùng nhất làm cho tẩu họa nhập ma. Chương 1, đưa đến. Hôm nay tương đối sớm. Chương 619, xuất kiếm thần hải, đánh chết bình thường. Chương 619, xuất kiếm thần hải, đánh chết bình thường xem lên trước mặt mọi người, Diệp Thiên trong nội tâm chỉ có thể bất đắc di thở dài, tuy nhiên trong lòng của hắn rất tiến niệm kiếm thần hải mỗi người, tuy nhiên lại cũng không thể đem chính mình có được đan điền không gian sự tình nói cho những người khác. Từ khi trong cơ thể hắn bảy đi tuyệt mạch hợp nhất, tu luyện thành đan điền không gian về sau, Diệp Trời còn chưa có đem bí mật này đã nói với bất luận kẻ nào, cho dù là người nhà của hắn cùng với Hồng Nhan chi kỷ. Không phải Diệp Tiên không muốn nói, mà là chuyện này vô cùng không thể tưởng tượng, đan điền tự thành không gian, coi như là tu vi đạt tới kiếm thần cường giả, chỉ sợ chỉ cần Diệp Tiên trốn trong đó, kiếm thần cũng mơ tưởng tìm được hắn. Ta có biện pháp ly khai tại đây mà không cho đảo ác ma người phát hiện ta, một năm về sau, ta nhất định sẽ rồi trở về. Sau khi nói xong, Diệp Tiên đối với Dung Tuyết nói mấy thứ gì đó, sau đó rời đi rồi kiếm thần hải. Bởi vì hắn phải chạy tới Võ Hoàng núi, chỉ cần linh hồn thức tỉnh, như vậy tu vi liền có thể đạt tới kiếm hoàng chi cảnh. Đối với tại trong vòng một năm, lại để cho chính mình tu vi đạt tới kiếm thần chi cảnh, Diệp Thiên có cường đại tự tin, dù sao hắn hiện tại đã thức tỉnh kiếm linh, hơn nữa hay vẫn là xưa nay chưa từng có tứ đại kiếm linh giác tỉnh. Cho nên Diệp có trời mới biết mình ở trong vòng một năm nhất định có thể đạt tới kiếm thần chi cảnh, đến lúc đó nương tựa theo thực lực bản thân, lại thêm tứ đại kiếm linh khối lõi, nhất định có thể đem hai vị thần vương theo kiếm trong mộ phóng xuất ra. Về phần ác ma công tử, Diệp Thiên lại không có mang ra kiếm nào. Dù sao kiếm thần Hải đã có Ác Ma công tử, cho dù đến lúc đó Đào Ác Ma thật có thể đủ đánh vào kiếm thần Hải, tối thiểu cũng có Ác Ma công tử người này trước. Nương tựa theo Ác Ma lợi bài, Diệp Thiên căn bản không có chút nào ngăn cản, trực tiếp xuyên thấu trận pháp vòng bảo hộ đã đi ra kiếm thần đảo, có thể là vừa mới vừa xuất hiện, Diệp Thiên sắc mặt lập tức đại biến. Không dám có bất kỳ chần chờ, Diệp Thiên trực tiếp trốn đã đến đan điền của mình trong không gian, ngay một khắc này, bốn cổ kinh khủng kiếm khí trực tiếp đã rơi vào hắn biến mất địa phương. Tứ lại kiếm thần. Cảm thụ được chính mình biến mất địa phương, đột nhiên xuất hiện bốn người. Diệp Thiên sắc mặt sớm đã biến thành vô cùng âm lạnh, hắn cũng thật không ngờ, Đạo Ác Ma hội như vậy xem khởi chính mình, rõ ràng trực tiếp phái ra tứ đại kiếm thần cấp bậc cường giả đuổi giết chính mình. Khi thật từ lúc tiến vào kiếm thần đảo một khắc này lên, Diệp Thiên trong nội tâm cũng đã biết rõ, chỉ cần hắn xuất hiện, Đạo Ác Ma nhất định sẽ phất giác, dù sao cả cái Đạo Ác Ma, có thể có được ác ma lệnh bài người cũng là giải giáp mấy người mà thôi. Kiếm thần đảo bên ngoài, bốn gã lao giả sắc mặt cũng có chút ngưng trọng nhìn xem bốn phía, bốn người bọn họ cũng không cách nào tưởng tượng, dùng bốn người bọn họ liên thủ thực lực, rõ ràng không có đem vừa mới theo kiếm thần đạo đi ra người đánh chết. Bởi vì ngay tại vừa rồi, trấn thủ tứ đại hòn đảo tứ đại kiếm thần, đương nhiên cảm giác được trận pháp vòng bảo hộ có chút đưa đến, sau đó liền cảm giác một gã kiếm tổ theo kiếm thần đào đi ra, không, có chút nào chần chờ, tứ đại kiếm thần trực tiếp ra tay. Thế nhưng mà lại để cho tứ đại kiếm thần thật sự thật không ngờ chính là, dùng tứ đại kiếm thần thực lực, rõ ràng đều không thể đánh chết người này, trong đó một gã kiếm thần thanh âm có chút lạnh như băng nói, người đâu? Nhẹ nhàng lắc đầu, mà khác tam đại kiếm thần cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, loại chuyện này bọn hắn cũng chưa từng có gặp phải qua, nhưng vào lúc này hậu, tứ đại kiếm thần ánh mắt đồng thời nhìn về phía bên trái Tiên. Chạy đi đâu? Sau đó Tứ Đại Kiếm Thần thân thân chợt phát ra bốn cổ kinh khủng kiếm ý, bay thẳng đến bên trái cựu Thiên vào tới, mà Diệp Thiên mặt toát ra một tia cười lạnh, căn bản mặc kệ sau lưng Tứ Đại Kiếm Thần, trực tiếp lần nữa triển khai Hư Vô Bộ Pháp, hướng phía phía trước hòn đảo vọt tới. Nếu như là trước khi, Diệp Thiên tuyệt đối với không có tin tưởng cùng Tứ Đại Kiếm Thần so tốc độ, thế nhưng mà hôm nay lại không giống với lúc trước, từ khi trong cơ thể đồng thời đã thức tỉnh Tứ Đại Kiếm Linh, tu vi đạt tới kiếm tổ đỉnh phong chi cảnh về sau, Diệp Thiên Hư Vô Bộ Pháp lại lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Tuy nhiên Diệp thiên trong nội tâm rất rõ ràng, cho dù dùng hắn tốc độ bây giờ Y Nguyên không cách nào cùng kiếm thần so sánh với, thế nhưng mà Diệp Thiên trong nội tâm đồng dạng có tự tin, coi như là kiếm thần, muốn truy hắn cũng chỉ sợ không rất dễ dàng. Chỉ là đảo mắt thời gian, Diệp Tiên tiểu đã đi tới hòn đạo chi, xem lên trước mặt 5 người, Diệp Thiên bay thẳng đến một người trong đó và tới. "Bình thường, người còn nhận thức ta?" Nghe được thanh âm, bình Thường kiếm thánh sắc mặt lập tức đại biến, không biết vì cái gì, trong lòng của hắn rõ ràng có một tia khủng hoảng, tựa hồ giờ khắc này dùng thực lực của hắn, căn bản ngăn cản không nổi thiếu niên một kích. Ngay tại lúc này, Diệp Thiên thân ảnh lập tức biến mất, ngay tại tất cả mọi người cảm thấy chấn động vô cùng thời điểm, Diệp Thiên thân ảnh xuất hiện lần nữa tại Bình Thường Kiếm thần bên người. "Cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi, ta còn không đến kiếm thần Hải." Ngay tại Bình Thường Kiếm Thánh sững sờ trong náy mắt, Diệp Thiên cũng đã chiêu đã gọi ra lưỡng đại kiếm thánh khôi lỗi, căn bản không có chút nào lo lắng, tại lưỡng đại kiếm thánh khôi lỗi cùng Diệp Thiên liên thủ giáp công xuống, Bình Thường Kiếm Thánh trực tiếp bị chém thành bảy tám đoạn. Cùng Bình Thường Kiếm Thánh đứng trung một chỗ đồng dạng là 4 đại kiếm thánh, thế nhưng mà bốn người chỉ có thể trợn mắt nhìn Bình Thường Kiếm Thánh bị đánh chết, đợi đến lúc bọn hắn có trô phản ứng thời điểm, sớm đã phát hiện đánh chết Bình Thường Kiếm Thánh hung thủ biến mất không thấy gì nữa. Các ngươi bốn cái đồng loạt ra tay, hôm nay vô luận như thế nào, đều đừng cho người này còn sống ly khai. Vâng. Chúng thấy rõ ràng liền đảo Ác Ma Tứ Đại Kiếm Thần đều xuất động, bốn gã kiếm thánh nào dám có bất kỳ chần trở, bay thẳng đến thiếu Niên biến mất phương hướng đuổi theo. Thế nhưng mà Diệp Tiên sớm đã trốn vào đàn điền trong không gian, như thế nào bọn hắn đủ khả năng tìm được đấy? Bốn gã kiếm thần, bốn gã kiếm thánh, Đạo Ác Ma tổng cộng bắt đại cường giả đều xuất hiện, không chỉ nói một gã nho nhỏ kiếm tổ, coi như là kiếm thần lúc này, chỉ sợ cũng không có cái gì kết cục tốt. trong không gian, Diệp Tiên mặt chỉ có lấy một tia lạnh, muốn tìm được hắn. Trừ phi là thế giới năm đại thần hoàng ra tay, nếu không coi như là thần tôn đến thì đã có sao. Các người bốn cái cũng biết người này là ai. Nhìn trước mắt bốn gã kiếm thánh, bốn gã kiếm thần thanh nghiêm có chút lạnh như băng mà hỏi, dù sao mặc cho ai cũng không phải người ngu, vừa mới người nọ theo kiếm thần Hải đi ra, trực tiếp thẳng hướng Bình Thường kiếm thánh, nếu như nói giữa hai người không có gì liên quan, cho dù đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Lao tổ tông, ta trước khi nghe Bình Thường đã từng nói qua, không lâu hắn đi một chuyến đại lục, tại Ngũ Hành môn kiếm thần Hải linh hồn chuyển thế chi thân, sau đó hắn đem ác ma địa chỉ nói cho chiến thiên, chỉ sợ vừa mới đánh chết người Bình Thường" Tiểu La Chiến thiên Linh Hồn Chuyển Thế Chi Thân. Khẽ gật đầu, Tứ Đại Kiếm Thần nghe được vừa mới đánh chết bình thường cái kia người, rõ ràng Tiểu La năm đó kiếm thần Hải Tông chủ Diệp Tuyệt Quân luôn Chiến Tiên Linh Hồn Chuyển Thế Chi Thân, Tứ Đại Kiếm Thần mặt cũng có chút hơi chút kinh ngạc. Bất quá đối với một gã kiếm tổ mà nói, Tứ Đại Kiếm Thần còn không phải rất để vào mắt, theo rồi nói ra, các người 4 cái lập tức khởi hành chạy tới lại lục, vô luận như thế nào đều chặn đánh giết Chiến Tiên Linh Hồn Chuyển Thế Chi Thân. Chương 620, quả táo chuối tiêu lê. Chương 620, quả táo chuối tiêu lê đối với ma bốn đại kiếm tới lại Thiên trong nội tâm không có chút nào ở ý. Nếu như là trước khi, hắn có lẽ còn sẽ đề ý kiếm thánh, thế nhưng mà hôm nay dùng thực lực của hắn, coi như là kiếm thánh cấp bậc cường giả, hắn cũng có thể hoàn toàn đánh chết. Đợi đến lúc tứ đại kiếm thần toàn bộ sau khi rời khỏi, Diệp Thiên mới chậm chạp ly khai kiếm thần hải, hướng phía Tử Hà Hồn Đảo mà tới, bất kể thế nào nói, hắn tại trước khi đi đều chỉ điểm Tử Hà Tiên Tử cáo biệt một tiếng. Nhưng khi Diệp Thiên vừa mới đến Tử Hà hòn Đảo thời điểm, sắc mặt lập tức đại biến, bởi vì hắn còn không có có lên nào, liền trông thấy cả tòa Tử Hà Hồn Đảo trên chín tầng trời, ngập một cổ mãnh liệt hoàn khí. Không tốt. Trong nội tâm lập tức run lên, bởi vì Diệp Thiên đã phát hiện, từ Hà hòn đảo trên chín tầng trời xuất hiện cái này cổ cường đại toán nghiệm, lại là vừa mới hình thành, nói cách khác, giờ khác này hòn đảo phía trên vẫn còn phát sinh cái gì. Từ Hà ngoài điện, xem lên trước mặt ba vị lão giả, Từ Hà tiên tử thanh âm có chút lạnh như băng nói, "Đạo ác ma khinh người quá đáng, hôm nay tiểu là Liều đích cùng các ngươi ngọc thạch câu phần, ta cũng nhất định phải lưu lại các ngươi ba người." Nghe được trước mắt nữ tử lời mà nói, ba gã lao giả đồng thời ngửa mặt lên trời lại cười, tựa hồ tại thời khắc này đã nghe được thế gian nhất buồn cười sự tình. Ba gã lão giả chính là ác ma ba đại kiếm thánh cường giả cũng là liên thể tam huynh đệ, Nam Cung Quả Táo, Nam Cung Chu Tiêu, Nam Cung Lê, truyền thuyết Nam Cung tam huynh đệ sinh ra tiểu là trẻ sinh đôi kết hợp nhị, nếu như không phải gặp được một vị cao nhân đem ba người tách ra, nói không chừng ba người sớm đã chết đi. Sau đó ba người đi theo cái này vị cao nhân cùng một chỗ tu luyện, lại lại một lần nữa trong lúc vô tình, ba người đồng thời ăn vào một chỉ tu vi đã đạt tới thú thân huyết dịch, trải qua ngàn năm tu luyện, ba người tu vi đều đã đạt đến kiếm thánh chi cảnh. Tại Đào Ám Ma, cứ thế toàn bộ ngoài đảo, chỉ cần nhắc tới Quả Táo Chuối Tiêu Lê, toàn bộ ngoài đảo người không có một cái nào không cảm thấy kinh hoàng. Ba người cho tới bây giờ đều là giết người không chấp mắt đấy. Chuẩn Trá Tim đen nú ám của tôi giật nẹt tê trên mặt toát ra một tia tàn nhẫn cười lạnh, Nam Cung Quả Táo nói ra, toàn bộ Tử Hà Hồn Đảo người đã toàn bộ chết hết, hiện tại chỉ còn lại có các ngươi 10 người mà thôi, bất quá chỉ cần các ngươi giao ra Diệp Tiên, ta có thể làm cho các ngươi bất tử. Diệp Tiên vừa mới theo kiếm thần đạo đi ra, tứ đại kiếm thần không chỉ có phái ra bốn đại kiếm thánh chạy tới đại lục đuổi giết hắn, nhưng lại phái ra ba gã kiếm thánh đi vào Tử bởi vì ngay tại không lâu, Ma đã ra, Ma công tử cuối cùng xuất hiện địa điểm tiểu là Tử Giao ra Tiên, có thể Nghe được chuyện đó, ba đại kiếm thánh trong nội tâm đồng thời vui vẻ, thế nhưng mà kế tiếp Tử Hà tiên tử lời mà nói, lập tức lại để cho ba đại kiếm thánh trên người bộc phát ra ba cột lạnh như băng sắc khí, trực tiếp luân phiên, đẩy toàn bộ Tử Hà điện bốn phía chỗ có không gian. Muốn để cho chúng ta giao ra diệp tiên cũng được, trừ phi các người chết. Người nói cái gì? Người lập lại lần nữa. Cảm thụ được trước mắt ba vị lão giả trên người tản mát ra cường đại sắc khí, Tử Hà tiên tử trong nội tâm lập tức xếp chặt, tuy nhiên nàng tu vi cũng đã đạt đến kiếm thánh cảnh, thế nhưng mà nếu để cho hắn đồng thời gặp được ba đại kiếm thánh, như vậy cũng chỉ có thể lòng có lực mà lực chưa đủ. Các ngươi chín cái chạy nhanh ly khai tại đây, ta đến bang, giúp các người ngăn cản thoáng một phát." Nghe được tử Hà tiên tử linh thức truyền âm, bất kể là Tử Hà kiếm phái tông chủ hay vẫn là Tử Hà thất tiên nữ, chín người tất cả đều là trong miệng một lời nói, "Chúng ta không đi, thề sống chết cùng Tử Hà kiếm phái cùng tồn vong." Nghe đến đó, Tử Hà tiên tử trong nội tâm một hồi cảm động, thế nhưng mà nàng có thể như thế ích kỷ ư? Nếu như ngay cả sau lưng chín người đều vẫn lạc lời mà nói, như vậy Tử Hà kiếm phái tính toán là chân chính ở ngoài đạo xóa tên rồi. Lần này Tử Hà tiên tử cũng không có dùng linh thức truyền âm, nói thẳng Ta hiện tại mệnh lệnh các ngươi 9 người toàn bộ ly khai, nếu không từ nay về sau, các ngươi 9 người không còn là Tử Hà kiếm phái người. Lao tổ tông, nghe được Tử Hà tiên tử lời mà nói, 9 người sắc mặt lập tức đại biến, thế nhưng mà làm cho các nàng 9 người ly khai, còn lại Lao tổ tông một người độc kháng ba đại kiếm thánh, như vậy kết quả có thể nghĩ. Nghe lên trước mặt mọi người lời mà nói, ba đại kiếm thánh đột nhiên ngửa mặt lên trời đại cười, sau đó Nam cung quả táo thanh âm có chút lạnh lùng nói ra, không cần ngươi đẩy ta làm, hôm nay các ngươi 10 người đều phải chết. Chỉ bằng ngươi, ba cái hoa quả cũng dám ở chỗ này giống dạng. Ba quả táo Nghe được Tử Hà Tiên tử rõ ràng gọi ba người bọn hắn hoa quả, ba đại kiếm thánh sắc mặt lập tức biến thành vô cùng âm lạnh, từ nhỏ đến lớn, ba người bọn họ ghét nhất người khác gọi bọn hắn cái gì hoa quả. Lúc trước thu dưỡng bọn hắn vị tiền núi kia, cũng không biết trong lòng là không phải, rõ ràng cho ba người bọn họ nổi lên như vậy một cái quái dị danh tự, có đôi khi không chỉ nói người khác, chỉ là chính bọn hắn để, đề, đều có chút muốn quất chính mình xúc động. Nam Cung ba đại kiếm thánh, quả táo chuối tiêu lê, cái này là đảo ác ma mỗi người sợ chi tam đại ác ma. Không có lại nói nhảm, Nam Cung Lệ bay thẳng đến Tử Hà Tiên tử và tới. Mà còn lại Lưỡng Đại Kiếm Thánh thì là ánh mắt lạnh như băng nhìn trước mắt chín người, trong mắt bọn hắn, ngoại trừ Tu Vi đặt tới Kiếm Thánh chi cảnh tử hà tiên tử vẫn còn tương đối phiền toái chút ít bên ngoài, còn lại 9 người căn bản không đáng nhắc đến. Các người 7 người chạy nhanh ly khai, tại đây do ta cùng với tông chủ ngăn cản, thề sống chết cùng Tử Hà kiếm phái cùng tồn vong. Tử Hà thất tiên nữ căn bản không có nhiều lời, y nguyên hay vẫn là câu nói kia, nhưng chỉ có câu nói kia, đã nói rõ hết thảy, ra tay chỉ có Nam cung chuối tiêu một người, như nếu như đối phương chín cái con sâu cái kiến còn muốn động dụng Lưỡng Đại Kiếm Thánh lời mà nói, như vậy bọn hắn trên mặt cũng không mâu. Vẹo Còn không có đợi Nam cung chối Tiêu tới gần chính người, đúng vào lúc này, Nam cung mặt trái táo sắc đột nhiên đại biến, thanh âm càng là tràn ngập kinh hô quát, nhị đệ coi chừng. Thế nhưng mà Nam cung chối Tiêu còn có cơ hội không? Đáp án dĩ nhiên là không nhận, chối bỏ, dống nhiên ra tay chính là Diệp Tiên, cũng có thể nói là Diệp Tiên trong tay hai đại võ thánh khối lỗi, nếu như là một người trong đó, nói không chừng Nam cung chối Tiêu coi như là tại bị đánh lén dưới tình huống, cũng không trở thành bị mất mạng. Thế nhưng mà đánh lén Nam cung chối Tiêu nhưng lại hai đại võ thánh, tu vi không chút nào lệch cho hắn hai đại võ thánh. một trước một sau, căn bản không có chút nào lo lắng. Nam cung cuối tiêu thân thể lập tức bị vây thành đảo loạn, liền linh hồn chi lực đều triệt để tiêu tán tại trong thiên địa. A, dám giết ta nhị đệ, hôm nay ta lại để cho các ngươi toàn bộ cho cùng. Chỉ bằng ngươi? Đúng vào lúc này, một đạo lạnh lùng còn có tràn ngập sát khí thanh âm bỗng nhiên vang lên, sau đó chỉ thấy một gã toàn thân hấp ý lại đầu đầy tóc trắng thiếu niên bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chứng kiến thiếu niên đang tại cùng Nam cung lê lại chiến tử hạ tiễn tử, trên mặt đột nhiên nhưng toát ra một tia kinh hỉ, bởi vì nàng vừa rồi đã thấy được thiếu niên thực lực, có được hai đại võ hộ thân, coi như là kiếm đến xem xét tiểu đến ót thì đã có sao. Ngươi là ai? Tại sao phải núng tay đảo ác ma cùng tử hạ kiếm phái chửa giữa? Nam cung Quả táo thật sự không nghĩ ra, có đảo ác ma tầng này quang quân sáng chiếu vào, còn có cái nào đui mủ người dám tới tìm phiền toái. Chương 621, tứ đại thần kiếm, luân hồi kiếm quyết. Chương 621, tứ đại thần kiếm, luân hồi kiếm quyết chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua trước mặt lão giả, Diệp Thiên sau đó đối với sau lưng chín người nói ra, các người trước ly khai tại đây, bọn hắn giao cho ta xử lý. Từ hạ thất tiên nữ tựa hồ còn muốn nói điều gì, thế nhưng mà Từ Hà tông kiếm phái tông chủ lại ngăn cản, nói ra, đa rút, lão tiểu xin rồi. Đợi đến lúc thiếu niên trước mắt gật đầu về sau, 9 người mới rất nhanh ly khai, lúc này thời điểm Diệp Tiên mới đúng lấy Nam Cung Quả Táo nói ra, các ngươi không phải muốn tìm ta sao? Ta đã đến, có chuyện gì thỉnh tựu nói. Nghe xong thiếu niên lời mà nói, Nam Cung Quả Táo sắc mặt lập tức đại biến, ngay tại không lâu, hắn nhận được đảo Ác Ma mệnh lệnh, đến đây Tử Hà hòn Đảo truy tra Ác Ma công tử Hạ Lạc, hạ xuống. Sau đó hắn rốt cuộc biết, cuối cùng tiếp xúc Ác Ma công tử người chính là mới vừa tiến vào Tử Hà hòn Đảo một tên thiếu niên, thiếu niên bên ngoài đúng là cùng thiếu niên ở trước mắt giống như lúc Nam Cung đối với Thiếu Niên tu vi căn bản không để vào mắt, dù sao một gã kiếm tổ trong mắt hắn cùng với một chỉ con sâu cái tiến không sai biệt nhiều, bất quá Thiếu Niên bên người lưỡng đại kiếm thánh, hắn lại không thể coi thường. Là người giết ác ma thiếu gia. Khẽ gật đầu, đối với một cái đem chết chi nhân, Diệp Tiên căn bản không có chút nào giấu diếm, tiếng nói vừa mới rơi xuống, hai đại võ thánh khôi lỗi bay thẳng đến Nam Cung Quả táo mà đi. Mà Diệp Tiên lại không có gia nhập vào ba đại kiếm thánh trong chiến đấu, mà là hướng phía bên kia chiến đấu mà tới, vốn Nam Cung Lê cùng Tử Hà tiên tử thực lực chỉ ở sàn sàn nhau tầm đó, thế nhưng mà đã có Diệp Tiên gia nhập, lập tức thắng lợi thiên bình cơn tiểu ly, hướng phía Tử Hà Tiên tử nghiêng. Chứng kiến Diệp Tiên, Tử Hà Tiên tử mặt lập tức che kín sợ hãi lẫn vui mừng, trước đó, nàng còn tưởng rằng cả đời này đều không thể gặp lại chính mình trong một người yêu, thế nhưng mà rõ ràng Diệp Tiên cứ như vậy từ trên trời giáng xuống, nhưng lại đánh chết một gã kiếm thánh cường giả. Người là người phương nào? Vì cái gì? Vì cái gì còn chưa kịp hỏi, đợi đến lúc Nam cung lên lại là một khối cực đại ma thiên ấn, Diệp Tiên thực lực sớm đã xưa đâu bằng này, thức tỉnh tứ đại kiếm linh hắn, tại thời khắc này lần nữa sử xuất ma ấn, uy lực chọn vẹn tăng lên gấp đôi. Lúc trước Diệp Tiên nương tựa theo ma thiên ấn, cũng đã có thể đem đế vệ thiên kiếm tường, tuy nhiên đó là tại đánh lén dưới tình huống, thế nhưng mà cái này cũng đủ thấy Ma Thiên Ấn uy lực lớn đến bao nhiêu. Nhìn xem đánh tới hướng chính mình Ma Thiên Ấn, Quả táo Lê mặc dù có tâm né tránh, thế nhưng mà tử Hà Tiên tử há lại sẽ xưng hắn mong muốn, tại tử Hà Tiên tử cùng Ma Thiên Ấn liên thủ, người này tung hành đảo ác ma nhiều năm kiếm thánh cũng rốt cục bị đánh chết. Mà còn lại Nam Cung Quả táo, tại hai đại võ thánh khôi lỗi liên thủ công kích phía dưới, cũng không có chút nào lo lắng, đến tận đây, Ác Ma ba đại kiếm thánh toàn bộ bị đánh chết. Sao ngươi lại tới đây? Vừa mới thở dài một hơi, tự Hà Tiên tử vội vàng hỏi. Dù sao giờ khắp này Diệp Thiên đã, đã trở thành đạo ác ma đuổi giết đối tượng, nếu để cho đạo ác ma biết rõ, mình cùng Diệp Thiên lại đánh chết ba đại kiếm thánh, như vậy đạo ác ma không nổi điên mới là lạ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không lâu, đạo ác ma ba đại kiếm thánh bỗng nhiên đi vào Tử Hà Hồn Đạo, nói là lại để cho giao ra ngươi, nếu không cựu đồ sát toàn bộ Tử Hà hòn đảo tất cả mọi người, vừa mới bắt đầu chúng ta chỉ là cho rằng bọn họ chỉ có điều nói chuyện giật gân mà thôi, nhưng lại thật không ngờ, ba đại kiếm thánh rõ ràng thật sự bắt đầu đồ sát, gần kệ mấy cái canh giờ, toàn bộ Tử Hà Hồn Đạo tất cả mọi người bị tàn sát không còn. Nghe đến đó, Diệp Thiên sắc mặt sớm đã biến thành vô cùng âm lạnh, từ Hà hòn đảo miệng người thêm, ít nhất cũng có mấy trăm vạn, suốt vài trăm người oán linh tại Cửu Thiên Trì không ngừng kêu thảm. Tuy nhiên Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, tuy nhiên cái này mấy trăm vạn người không phải là bị hắn giết chết, thế nhưng xác thực vì hắn mà chết, bất kể như thế nào, hắn đều có nghĩa vụ lại để cho nhiều như vậy oán linh vào luân hồi trọng sinh. Từ khi trong cơ thể Tứ Đại Kiếm Linh sau khi giác tỉnh, Diệp Thiên đã phát hiện một kiện lại để cho hắn cảm thấy vô cùng kinh hỉ sự tình, cái kia chính là Chiến Thiên Thần Lục tầng 3 đã toàn bộ mở ra. Mà ở Chiến Thiên Thần Lục bên trong, Có một môn tên là Luân Hồi không có kiếm bí quyết, kiếm quyết chớ ghi lại, chỉ cần sử xuất luân hồi kiếp quyết, như vậy liền có thể đem hết thảy linh hồn chi lực đánh vào luân hồi, lại để cho hắn nhắc lại. Trong nội tâm khe khẽ thở dài, Diệp Thiên cũng không có giải thích thêm cái gì, sau đó trực tiếp bắn vào Cựu Thiên Vân Tiêu, trong tay bỗng nhiên xuất hiện tuyệt thần kiếm, Chu thần kiếm, Hàm thần kiếm, Lục thần kiếm. Lúc trước Diệp Thiên ly khai kiếm thần hải, ngoại trừ Mộ Dung Phục đã đem tuyệt thần kiếm giao cho hắn bên ngoài, hai đại điện chủ cũng đồng thời đem thần, kiếm, thần giao cho hắn. Tại kiếm thần hải tất cả mọi người trong mắt, đã, đã thức tỉnh đại kiếm linh. Nếu như tại xứng Tứ Đại Thần Kiếm lời mà nói, thực lực tuyệt đối có thể tăng vọt, bất quá lại để cho Kiếm Thần Hải mọi người đổi tới tiếp núi chính là, Kiếm Thần Hải Tứ Đại Thần Kiếm đứng đầu Chu Thần Kiếm nhưng vẫn hạ lạc, hạ xuống không rõ. Diệp Thiên thẳng đến cuối cùng đều không có đem chính mình có được Chu Thần Kiếm sự tình nói cho Kiếm Thần Hải bất luận kẻ nào, kể cả Mộ Dung Tuyết ở bên trong, bởi vì hắn biết rõ, chính mình thân đã đã có được Tam Đại Thần Kiếm, nếu như vốn có Chu Thần Kiếm lời mà nói, Kiếm Thần Hải bốn đại chủ sẽ không nói cái gì, khó tránh khỏi những người khác sẽ không đỏ mắt. Diệp Thiên, ngươi muốn làm gì? Nhìn xem bắn về phía Cửu Tiêu Tiếu Niên. Từ Hà Tiên tử mặt toát ra một tia nghi hoặc chi tình, dù sao giờ khắp này Tử Hà Hồn đạo sớm được vô số oán linh tràn ngập, cho dù thiếu niên tu vi đã đạt đến kiếm tổ đỉnh phong chi cảnh, sợ rằng cũng phải bị những này oán linh nhận thấy luồng. Diệp Tiên căn bản không có trả lời Tử Hà Tiên tử, mà là đem trong tay tứ đại thần kiếm toàn bộ nắm trong tay, trong ngóc nhớ lại lấy luân hồi kiên quyết, sau đó nhìn xem bốn phía vô số oán linh, nói ra, các ngươi mặc dù không phải là bị ta giết chết, lại là vì ta mà chết, hôm nay ta Diệp Tiên lần nữa thế, ngày sau tất nhiên có một ngày bị diệt đảo mà. hiện tại tiểu các ngươi an tâm vào luân hồi. Tựa hồ nghe đã hiểu hắn lời mà nói, mấy trăm vạn oán linh đều phát ra từng đợt âm thanh chói tai, sau đó luân hồi kiếm quyết triển khai, suốt 3 canh giờ, Diệp Thiên mới miễn cưỡng đem mấy trăm vạn nhân khẩu toàn bộ đánh vào đến luân hồi. Một lần nữa trở lại mặt đất, Diệp Thiên sắc mặt y nguyên có chút ấm lãnh, mặc cho ai cũng không muốn chứng kiến nhiều như vậy người chết thảm, hơn nữa hay vẫn là vì chính mình mà chết, thêm trước khi 600 vạn oán linh, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức trầm xuống. "Diệp Thiên, muốn khổ sợ rồi, những này chết đi oán ma nhất định sẽ gặp báo ứng." Khẽ gật đầu, Diệp Thiên chính muốn nói cái gì, thế nhưng mà ngay tại trong náy mắt Sa mặt đại biến trực tiếp triển khai hư vô bộ pháp, mang theo Tử Hà tiên tử hướng phía phương xa bỏ chạy. Hai người vừa vừa rời đi, tại chỗ cũng đã xuất hiện một gã lao giả, tại lao giả sau lưng, rõ ràng là vừa mới rời đi Tử Hà chín người, bất quá tại thời khắc này, Tử Hà 9 người sớm đã biến thành chín cụ thi thể, lặng lặng nằm trên mặt đất, trong đó có người thậm chí liền con mắt đều không có bế, tựa hồ là chết không nhắm mắt, rốt cục chịu đựng bệnh hoàn thành hai trường. Ai, ngủ đi, ngày mai đón lấy chuyện dịch, nhân sinh như thế, số khẩu đấy. Chương 622, hôn một cái. Chương 622, hôn một cái hư, dám giết ta đạo ác ma ngươi. Từ Hà tiên tử, cho dù ngươi chạy đến chân trời góc biển, lão phu cũng nhất định phải đem ngươi bầm thầy vạn đoạn. Lao giả thân buộc phát ra một cổ âm lánh sắc khí, sau đó tay phải vung lên, sau lưng Tử Hà chín người thân thể lập tức biến mất, sau đó Lao giả hướng phía hai người vừa mới rời đi phương hướng đuổi theo. Diệp Thiên đang điền không gian tuy nhiên có thể cho hắn tạm thời tránh né cường giả truy tra, tuy nhiên lại không thể mang theo người khác cùng một chỗ tiến vào, về phần lại để cho Tử Hà tiên tử tiến vào chiến thiên thần giới nội, trừ phi hai người linh hồn chi lực có chỗ móc đối. Khoảng cách Từ Hà hòn đảo chừng 1000m xa một tòa hòn đảo. Diệp Tiên sắc mặt có chút ngưng trọng xem lên trước mặt nữ tử, nói ra: "Thật sự là không nghi tới, Đạo ác ma lần này rõ ràng phái ra kiếm thần cường giả." "Kiếm thần cường giả?" Nghe được thiếu niên lời mà nói, Tử Hà tiên tử sắc mặt cũng là lập tức đại biến, tuy nhiên nàng tu vi cũng đã đạt đến kiếm thánh chi cảnh, thế nhưng mà Tử Hà tiên tử trong nội tâm lại rất rõ ràng biết do, nếu như nàng gặp được một gã kiếm thần lời mà nói, căn bản không có chút nào lo lắng. Kiếm thần phía dưới, đều vi con sâu cái kiến. Câu này tại đại lục chạy ra truyền vô số năm lời lẽ chí lý, cho tới bây giờ cũng còn không ai có thể đánh vỡ. Tại một gã kiếm thần trong mắt, coi như là bán thần cường giả đều cũng chẳng qua là một chỉ hơi chút cường đại con sâu cái kiến mà thôi. Hơn nữa lại để cho Tử Hà hiện tại không cách nào nghĩ thông suốt chính là, vì một cái giật tiền, Đảng Ác Ma không chỉ có phái ra ba đại kiếm thánh, rõ ràng còn xuất động một gã kiếm thần, dù sao tại toàn bộ ngoài đảo, ngoại trừ kiếm thần hại bên ngoài, còn không có một cái nào kiếm phái có thể ngăn cản được một gã kiếm thần cùng ba gã kiếm thánh công kích. Khẽ gật đầu, không chỉ nói Tử Hà tử, tự, là Diệp Thiên bản thân cũng là cảm thấy một tia không thể tưởng tượng nổi, hắn cũng thật sự thật không ngờ, Ác Ma lại có thể biết như thế xem khơi hắn. Vô luận như thế nào, Ngươi ngày sau cũng không thể lại hồi trở lại Tử Hà hòn Đảo rồi. Nghe đến đó, Tử Hà Tiên tử mặt lập tức toát ra một tia bi thương, bất kể thế nào nói, Tử Hà hòn Đảo đều là nhà của nàng, nhưng là bây giờ không chỉ có Tử Hà kiếm phái đã không có, mà ngay cả Tử Hà hòn Đảo tất cả mọi người cũng bị tàn sát không còn. Truy hồ có thể cảm nhận được trước mặt nữ tử trong nội tâm bên trong đích bi thương, Diệp Tiên trong nội tâm lập tức có loại thương tiếc, thuận miệng không tự chủ được quan tâm nói, không bằng ngươi trước đi với ta đại lục. Vừa mới hỏi ra những lời này, Diệp Tiên trong nội tâm thì có cổ hối hận, hắn đã trong lòng khuyên bảo chính mình vô số lần rồi, không thể lại gây tình khoản nợ rồi. Nhưng là bây giờ bốn. Nghe được Diệp Thiên lời mà nói, Từ Hà tiên tử mặt lập tức bộc phát ra một tia kinh hỉ, thanh âm có chút vui sướng nói, ngươi thật sự nguyện ý dẫn ta cùng đi. Trong nội tâm khe khẽ thở dài, chuyện cho tới bây giờ, Diệp Thiên còn có thể nói cái gì, chỉ có thể bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, bất quá Diệp Thiên cũng nghĩ kỹ, đối với mộ Dung Tuyết cùng tử Hà tiên tử, xem ra đời này kiếp này đều không thể nói bị bi. Cho tới bây giờ, Từ Hà tiên tử sắc mặt mới có chỗ chuyển biến tốt đẹp, thẳng nhận lấy khoác ở Diệp Thiên cánh tay, Thành âm điềm mật, ngọt ngào nói, chúng ta bây giờ nên đi nơi nào? Voa núi. Từ Hà tiên tử cũng không có hỏi nhiều cái gì, Bởi vì trong nội tâm nàng rất rõ ràng biết rõ, tuy nhiên Diệp Thiên Tử là năm đó chiến thiên linh hồn chuyển thế chi thần, thế nhưng mà cho tới hôm nay vẫn không có linh hồn thức tỉnh. Cho nên hai người cũng không có lại tại ngoài đạo dừng lại, bay thẳng đến đại lục tiến đến, mà ở toàn bộ ngoài đạo chi, đạo ác ma tựa như nội điên, bất kể là cái gì kiếm phái đều muốn kiểm tra một phen. Mười ngày sau, Diệp Thiên cùng Tử Hà tiên tử rốt cục ra ngoài đảo, một lần nữa về tới đại lục, bất quá hai người lại không có đi trước võ hoàng núi, mà là hướng phía một cái tên vi thánh điệu thông đạo địa phương mà đi. Bởi vì Diệp Tử khi chạy tới kiếm thần hải, đã suốt 4 tháng Ba đại thánh địa mua đến thời gian nhất định, liền sẽ mở ra ba đại thánh địa thông đạo, cũng là tại một khắc này, Hồn Điện, Đạo Ác Ma, Kiếm Thần Hải đều chọn công kích ba đại thánh địa. Chẳng qua hiện nay Kiếm Thần Hải đã bị vây ở Kiếm Thần đảo ngàn năm lâu, lần này thánh địa thông đạo mở ra, Kiếm Thần Hải rõ ràng sẽ không tham gia, còn lại liền chỉ có Hồn Điện cùng Đạo Ác Ma rồi. Có thể là vì tiếp tục vây khốn Kiếm Thần Hải người, Đạo Ác Ma lần này thánh địa mở ra, rõ ràng cũng sẽ không xảy ra cái gì lại lực, như vậy còn lại chỉ có Hồn Điện rồi, Vô Diệp Tiên không hề giống tham dự vào, thế nhưng mà sau đó nghĩ nghĩ, cảm thấy hay là đi nhìn xem so sánh tốt, đi đến một nửa lộ trình. Diệp Tiên mặt có một tia ngưng trọng nói, "Từ Hà, lần này đi Thánh địa Thông Đạo, ta cảm thấy ngươi hay vẫn là không nên đi." "Không được." Còn không có đợi Diệp Tiên đem nói cho hết lời, Từ Hà tiên tử liền lập tức nói, "Thế nhưng mà Diệp Tiên sẽ để cho tử Hà tiên tử cùng hắn cùng một chỗ chạy tới Thánh địa Thông Đạo ư?" Đáp án dĩ nhiên là không nhận, chối bỏ đấy. Tuy nhiên tử Hà tiên tử tu vi đã đạt đến kiếm thánh chi cảnh, thế nhưng mà Diệp Tiên trong nội tâm lại rất rõ ràng biết rõ, đến lúc đó ba đại Thánh địa cùng hồn điện đối chiến, coi như là kiếm thánh cũng chỉ sợ không đủ xem. Nếu như đã đến thời khắc nguy cơ, hắn hoàn toàn có thể bằng vào đan điền không gian ly khai. Thế nhưng mà Tử Hà Tiên Tử lại không thể, cho nên vì an toàn của nàng, Diệp Thiên đã làm tốt tuyệt đối, vô luận như thế nào, lần này chạy tới Thánh Địa Thông Đạo cũng không thể mang theo Tử Hà Tiên Tử cùng đi. "Tử Hà, ngươi hãy nghe ta nói, lần này Thánh Địa Thông Đạo mở ra không phải chuyện đùa, nếu như đến lúc đó ngươi gặp nguy hiểm, ta căn bản không có cơ hội cứu ngươi. Ta cần ngươi cứu sao?" "Chớ quên, ta thế nhưng mà một gã hàng thật giá thật kiếm thánh, mà ngươi tu vi cũng chỉ có điều vừa mới đạt đến kiếm tổ đỉnh phong chi cảnh, kiếm tổ cùng kiếm thánh tầm đó còn có lấy khoảng cách không nhỏ a." Nghe đến đó, Diệp Thiên sắc mặt có chút nhịn không được rồi. Bất quá đối với kiếm tổ cùng kiếm thánh ở giữa định nghĩa, hắn có thể không thì cho là như vậy, tuy nhiên hắn hiện tại tu vi chỉ là vừa vừa đạt đến kiếm tổ chi cảnh, thế nhưng mà Diệp Tiên có vô cùng cường đại tự tin, coi như là hắn gặp được kiếm thánh cường giả, cũng tuyệt đối có sức đánh một trận. Nhất là hắn hiện tại có hai đại võ thánh khối lõi, cho dù gặp được kiếm thánh cấp bậc cường giả, cũng hoàn toàn có thể đánh chết, lúc trước bình thường kiếm thánh chính là một cái tốt nhất ví dụ. Hai đại võ thánh khối lõi bản thân tu vi đều đã đạt đến võ thánh đỉnh cảnh, hơn nữa hay vẫn là bất tử chi thân, trừ phi gặp được cấp bậc kiếm thần siêu cấp cường giả. Nếu không cơ bản chỉ cần kiếm thánh phía dưới người gặp được, căn bản không có chút nào lo lắng. Cho nên Diệp Thiên có vô cùng cường đại tự tin, nếu để cho hắn đối chiến Tử Hà Tiên tử lời mà nói, triệu hồi ra hai đại võ thánh, như vậy Tử Hà Tiên tử không có chút nào sức chống cự, cho dù không để ra hai đại võ thánh khối lỗi, chỉ bằng vào thực lực của hắn, Tử Hà Tiên tử muốn thủ thắng hắn cũng là một kiện vô cùng chuyện khó khăn. Tự hồ nhìn ra trước mặt thiếu niên trong nội tâm suy nghĩ, Tử Hà Tiên tử trong nội tâm có chút khinh phục, bất kể thế nào nói, nàng đều là một gã hạng thật giá thật kiếm thánh cường giả, còn đối với Phương Nhưng lại một gã kiếm tổ. Toàn bộ thế giới người cũng biết, kiếm tổ cùng kiếm thánh ở giữa chênh lệch đến cùng đến cỡ nào đại, cho dù ngàn cái kiếm tổ, nếu như gặp được một gã kiếm thánh, chỉ sợ cũng không có chút nào chiến thắng khả năng. Diệp Tiên, không bằng chúng ta tới đánh cuộc, như thế nào? Mặt lập tức toát ra nghi hoặc, Diệp Thiên trong nội tâm cũng có được một tia hứng thú mà hỏi, đánh cái gì đánh bạc? Giữa chúng ta một trận chiến, nếu như ngươi có thể đem ta đánh bại lời mà nói, như vậy ta tiểu không cùng đi với ngươi thánh địa thông đạo, như thế nào? Tốt. Nghe được Tử Hà tiên tử lời mà nói, Diệp trong nội tâm lập tức vui vẻ, căn bản không có do dự chút nào trực tiếp hồi đáp, hắn cấp loại Đợi đúng là tử Hà tiên tử những lời này, nếu để cho hắn đánh chết một gã kiếm thánh chỉ sợ có chút không, có khả năng, nhưng là muốn đánh bại một gã kiếm thánh, cái này hay vẫn là rất có thể đấy. Bất quá tử Hà tiên tử cũng không phải một cái kẻ ngu, lại biết do đối phương có hai đại võ thánh khôi lỗi dưới tình huống, còn đưa ra cái này đồ ước, theo rồi nói ra, bất quá chúng ta ở giữa chiến đấu, không cho ngươi sử xuất hai đại võ thánh khôi lỗi, nếu không cho dù người thua. Vì cái gì? Hai đại võ thánh khôi lỗi coi như là vũ khí của ta, vì cái gì ta không thể sử dụng? Cái này quá không công bằng. Diệp Thiên hô to không công bằng. Hắn hiện tại lớn nhất dự tựu là trong tay hai đại khối lõi, nếu như không để ra hai đại khối lỗi lời mà nói, như vậy hắn căn bản không có tin tưởng chiến thắng Tu Vi đã đạt tới Kiếm Thánh chi cảnh tử Hà Tiên tử. Có đáp ứng hay không? Nếu như không đáp ứng, như vậy trận này đổ ước cho dù ta thắng, đã như vậy lời mà nói, như vậy lần này thánh địa thông đạo mở ra, ngươi nhất định phải mang theo ta đi. Tốt, ta đáp ứng ngươi, tại chúng ta trong chiến đấu không để ra hai đại võ thánh khối lõi, như vậy được rồi. Nghe được Diệp Tiên đã đáp ứng yêu cầu của mình, Từ Hà Tiên tử mới thỏa mãn nhẹ đầu, sau đó hai người riêng phần mình nhìn núi phương, xung quanh nhiệt độ mới bắt đầu dần dần chuyển sang lạnh lẽo. Từ Hà, nếu như là trước khi, ta còn không có có tiến vào kiếm thần hải lời mà nói, như vậy ta với ngươi một trận chiến, căn bản không có chút nào lo lắng, ta căn bản không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là bây giờ lại không giống với lúc trước, cho dù không có hai đại võ thánh khôi lỗi trợ giúp, ta đồng dạng có thể đánh bại ngươi. Nghe được Diệp Tiên lời mà nói, không biết vì cái gì, Từ Hà tiên tử trong nội tâm bỗng nhiên đã có một loại dự cảm bất hảo, tựa hồ coi hắn kiếm thánh thực lực, thật sự hội thua ở một gã kiếm tổ trong tay. Không có khả năng, kiếm tổ làm sao có thể đánh bại ta, hắn nhất định sẽ tại nói chuyện giật gân. Trong lòng không ngừng khuyên bảo chính mình Sau đó Tử Hà tiên tử mà toát ra một tiêu đẹp đẽ dáng tươi cười, xem lên trước mặt Hắc Ý thiếu niên tóc trắng nói ra, ít đến làm ta sợ, xem kiếm. Sau khi nói xong, Tử Hà tiên tử trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh Tử Hà kiếm, một cổ Tử Hà kiếm khí lập tức mà ra, hướng phía phía trước thiếu niên vào tới, thế nhưng mà Diệp Tiên mặt căn bản không có chút nào bối rối, rõ ràng hướng phía Tử Hà tiên tử lẳng không hôn một cái, sau đó cả người đều biến mất tại nguyên chỗ. Nhìn xem đã biến mất người, Tử Hà tiên tử sắc mặt lập tức biến thành vô cùng có xem, nàng chỉ nhớ rõ Diệp Tiên có hai đại võ thánh lỗi, lại nhất thời quên, Diệp Tiên còn có cái này thần thông. Từ Hà Tiên tử trong nội tâm rất rõ ràng, tuy nhiên nàng tu vi đã đạt đến kiếm thánh chi cảnh, thế nhưng mà nếu như Diệp Thiên sử xuất cái này thần thống, như vậy cho dù dùng thực lực của nàng, cũng căn bản không cách nào tìm được hắn bóng dáng. Bất kể thế nào nói, Diệp tiên chỉ là một gác kiếm tổ, mà nàng nhưng lại một gác kiếm thánh, nếu như nàng không thể quang minh chính đại đánh bại Diệp tiên, kỳ thật nghiêm khắc nói, nàng đã tính toán thua, đêm nay hoàn toàn chính xác quá muộn, vì nhận, cái này chương nhiều hơn một ngàn chữ, chuyển dịch quá muộn, hai cái tay xương không được, chữ to tròn lên từ đây, thứ lỗi, tuần lễ này thành tích không quá lý tưởng, có tiểu đậu nguyên nhân, bất quá tiểu đậu hay vẫn là khẩn cầu mọi người có phiếu. Vẽ phiếu vẽ quăng cho tiểu đỗ, tiểu đỗ bệnh tốt về sau nhất định sẽ bộc phát. Chương 623, như thế không đáng tiền sao? Chương 623, như thế không đáng tiền sao? Diệp Tiên, ngươi có bản lĩnh tự hiện thân cùng ta một trận chiến, không muốn trốn. Từ Hà Tiên tử rõ ràng có chút nóng nảy, dù sao nếu như Diệp Tiên một mực trốn lời mà nói, cho dù dùng hắn kiếm thành thực lực, cũng căn bản tìm không thấy Diệp Tiên tung tích. Đúng vào lúc này, toàn bộ không gian tựa hồ cũng vang lên Diệp Thiên tiếng cười. sau đó thân ảnh lập tức xuất hiện tại phía trước, xem lên trước mặt nữ tử, nói ra, ngươi có phải hay không nhận thua? thử ta đường đường tử Hà tiên tử hội nhận thua, Vân Vân đợi một tí đánh cho ngươi cầu xin tha thứ sau đó tử Hà tiên tử lần nữa ra tay một cổ kinh khủng tử Hà kiếm khí lập tức mà ra hướng phía phía trước vào tới chỉ là nháy mắt thời gian đạo này khủng bố kiếm khí cũng đã biến mất không thấy gì nữa biến mất không thấy gì nữa nhìn mình chỗ chém ra kiếm khí rõ ràng biến mất vô tung vô ảnh tử Hà tiên tử sắc mặt lập tức đã biến nàng thật sự không cách nào tưởng tượng dùng chính mình kiếm thành tự lực vì cái gì liền kiếm khí đều không thể phóng xuất ra đi hắc hắc, có phải rất ngạc nhiên hay không Nghe được Diệp Thiên câu hỏi, Tử Hà tiên tử cũng không có lần nữa ra tay, chỉ là trừng mắt một đôi người vô tội mắt to, chơ mắt nhìn trước mặt thiếu niên, làn thú thủy, chỉ mắt long lanh của người con gái đẹp, một tia đường, vạn thiên nhu tình tựa hồ cũng hòa tan tại cái này xem xét bên trong. "Tốt rồi, tốt rồi, ta sợ ngươi còn không được ý ư? Bất quá ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện, nếu không ta tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi biết." Khẽ gật đầu, tuy nhiên Tử Hà tiên tử trong nội tâm có một vạn cái không muốn, thế nhưng mà nàng lại rất rõ ràng biết rõ, Diệp thiên chỉ sợ sớm tâm ý đã quyết, căn bản sẽ không mang theo nàng cùng đi thánh địa thông đạo, đã như vậy, còn không bằng biết nhiều hơn một bí mà tốt. Trong cơ thể ta tứ đại kiếm linh đã thức tỉnh, hơn nữa còn chiếm được tứ đại thần kiếm, cho nên vừa mới ta bày ra một cái loại nhỏ bốn tuyệt kiếm trận, trừ phi ngươi tu vi có thể đạt tới bán thần chi cảnh, nếu không muốn tại bốn tuyệt kiếm trong trận giết ta, cơ hội không có khả năng. Nghe được Diệp Tiên rõ ràng đồng thời đã thức tỉnh tứ đại kiếm linh, còn có đã nhận được tứ đại thần kiếm, Từ Hà Tiên tự sắc mặt lập tức đại biến, nàng rất rõ ràng, bất kể là tứ đại kiếm linh giác tỉnh hay vẫn là tứ đại thần kiếm đều ý vị như thế nào. Diệp Thiên, thật sự đã học xong kiếm thần hải bốn tuyệt kiếm trận? khè đầu, đối với mình vừa mới bố trí xuống 4 tuyệt kiếm trận, Diệp Thiên cũng cảm thấy vừa lòng phi thường, dù sao trước trước sau sau không đến 10 ngày đích thời gian, hắn cũng đã hoàn toàn nắm giữ kiếm trận tinh túy. Có đôi khi Diệp Thiên thậm chí hoài nghi, chính mình đến cùng phải hay không một cái trận pháp thiên tài, tựa hồ cái gì trận pháp trong tay hắn đều biến thành tại dễ dàng bất quá rồi. Nếu như là trước khi, Diệp Thiên nhất định sẽ cho rằng thiên hạ lợi hại nhất hai đại trận pháp theo thứ tự là: Đệ nhất thiên hạ tông môn, chính đạo ngũ hành môn ngũ hành trận, ma đạo vạn ma trận. Thế nhưng mà từ khi Diệp Thiên đã nhận được bốn tuyệt kiếm trận về sau, trong lòng của hắn mới rốt cục minh bạch, đệ nhất thiên hạ đại trận Căn bản chính là kiếm thần hải bốn tuyệt kiếm trận, nhất là bốn tuyệt kiếm trận xứng tứ đại thần kiếm, uy lực quả thực đại khủng bố. Mượn vừa rồi Tử Hà tiên tử một kích làm thí dụ, Diệp Thiên chỉ là dùng kiếm tổ thực lực, nếu tựa theo bốn tuyệt kiếm trận uy lực, hoàn toàn có thể ngăn cản được một gã kiếm thánh cường giả một kích. Tuy nhiên Diệp Thiên hiện tại trong lòng rất rõ ràng biết rõ, mình muốn bằng vào bốn tuyệt kiếm trận đánh chết một gã kiếm thánh cấp bậc cường giả còn có chút tư khổ, nhưng là bán thánh phía dưới người, có lẽ không có bao nhiêu vấn đề. Diệp Thiên cũng không có giải thích thêm cái gì, sau đó lấy ra một phong thư giao cho Tử Hà tiên tử nói ra, ngươi mang theo phong thư này đi lôi Vân Thành. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có người tiếp đãi ngươi, bất quá ta còn muốn phiền toái ngươi một sự kiện." Nói, tiếp nhận Diệp Thiên trong tay tín, Tử Hà Tiên tử dùng ai đoán ánh mắt hung hăng trận mắt nhìn liếc, trong giọng nói càng là để lộ ra một tia u hoán, thẳng làm cho Diệp Thiên hô to chịu không được. Không dám lại có bất kỳ lời biếng, Diệp Thiên nói thẳng, "Lôi Vân thành lực phòng ngự ta hy vọng ngươi có thể nhiều quan tâm nhiều hơn, nếu như thật sự không được, ngươi liền mang theo mọi người tiến vào chiến thiên trong thần điện là được, nhớ kỹ, ta không hy vọng các ngươi có việc." Nghe được ta không hy vọng các ngươi có việc những lời này, Tử Hà Tiên tử mặt cũng lập tức toát ra một tia trọng, nói ra, "Ngươi yên tâm, Lôi Vân thành giao cho ta nhất định không có việc gì. Nhẹ nhàng đi qua, Diệp Thiên hung hăng ôm trong ngực nữ tử, nhẹ nhàng ở Tử Hà Tiên tử cái trán hôn thoáng một phát, thanh âm có chút lưu luyến không rời nói, xin nhờ ngươi rồi. Vừa dứt lời, Diệp Thiên thân ảnh lập tức biến mất, nhìn xem đã ly khai thiếu niên, Tử Hà Tiên tử mặt lưu lại hai giọt nước mắt, trong miệng tựa hồ đang bảo đảm lấy cái gì. Lúc trước ba đại thánh địa phát ra ba khối thánh hỏa lệnh, hơn nữa ba đại thánh địao ban xuống chỉ lệnh, ai nếu như có thể đạt được ba khối thánh hỏa lệnh trong đó một khối, như vậy liền có thể tiến vào ba đại thánh địao tu luyện. Hơn nữa ba khối lệnh cũng là mở ra ba đại thánh địao thông đạo cái chìa khóa. Thế nhưng mà Diệp Tiên đã nhận được trong đó một khối thánh hỏa lệnh, về phần còn lại hai khối thánh hỏa lệnh, đến nay ý Nguyên Hạ Lạc hạ xuống không rõ. Mấy ngày nay đối với thánh địa thông đạo mở ra, đại lục sớm đã chuyển xôn xao, cho nên Diệp Tiên rất nhanh cũng đã, đã tìm được thánh địa thông đạo mở ra địa phương. Ba đại thánh địa thông đạo mở ra địa phương là ở một tòa hoang nguyên chi, bất quá tại hoang nguyên bên trái, không biết lúc nào, rõ ràng vô duyên vô cớ nhiều hơn một tòa thành trấn. Tuy nhiên không biết tại sao phải vô duyên vô cớ nhiều ra một tòa thành trấn, tuy nhiên lại không hái hỏi hắn nguyên nhân, bởi vì trong lòng mọi người rất rõ ràng, kiến tạo cái này tòa thành trấn thế lực Chẳng qua là muốn thừa cơ kiếm một số mà thôi. Đối với võ giả mà nói, tiền tài đều là vật ngoài thân, chỉ cần có thể đạt được ba khối thánh hỏa lệnh trong đó một khối, như vậy cho dù trả giá lại đại một cái giá lớn, những võ giả này đều thì nguyện ý đấy. Dù sao ba đại thánh địa tại đại lục danh vọng còn tại đó, tất cả mọi người thậm chí đều cho rằng, chỉ cần có thể tiến vào ba đại thánh địa tu luyện cái mấy trăm năm, cho dù tu vi không đạt được vũ thần chi cảnh, đặt tới cái võ thánh cũng là chuyện dễ dàng. Cho nên tại đây tỏa tên là Tam Thánh Thành thành trấn nội, đều khắp nơi có thể nghe được về ba khối lệnh nghị luận, ba đại thánh địa ban xuống ba khối thánh hỏa lệnh đã một năm lâu rồi. Thế nhưng mà đại lục lại vẫn không có nhìn thấy một khối, tất cả mọi người nhao nhao suy đoán. Bất quá tất cả mọi người cũng có thể đoán được, cho dù có người đã nhận được thánh hòa lệnh, cũng nhất định sẽ không tại thánh địa thông đạo mở ra trước khi lấy ra, nếu như nếu lấy ra lời mà nói, cái kia còn bất tử nhanh. Diệp Thiên lại ở trạm vạng tối đi vào Tam Thánh thành, bất quá hắn lại không có tiến vào Tam Thánh thành, bởi vì Diệp Thiên phát hiện, tại Tam Thánh nội thành, quả thực tiểu là cường giả như rừng, trong đó rõ ràng kể cả võ thánh cấp bậc cường giả. Nếu như là đặt ở đại lục mỗi một gã võ thánh một phát dẫm chân cũng có thể lại để cho một phương rung động ba cái đích nhân vật, có thể là vì có thể tiến vào ba đại thánh địa tu luyện, rõ ràng không tiếc xuất đầu lộ diện. Thật sự là thói đời như sau, hiện tại võ thánh chẳng lẽ như thế không đáng tiền sao? để cử hai cái đại thẩm tác phẩm đồ sộ, một vốn là Tuyết Bích Vong Vũ chi vô hạn miểu sát, một vốn là ngộ nhập hồng hoang quan đồ, đều rất không tồi. Chương 624, Hoan gia ngõ hẹp. Chương 624, oan gia ngõ hẹp Diệp Thiên tại cảm khái đồng thời, cũng không quên tại Tam Thánh Thành tìm kiếm ngũ hành môn bóng dáng. Phào, ngâm. Xách. A bởi vì Diệp Tiên trong nội tâm rất rõ ràng Ba đại thánh địa thông đạo mở ra, như thế ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội, ngũ hành môn tuyệt đối sẽ không buông tha cho, cho dù ngũ hành môn ngật ý, đế vệ trời cũng không muốn buông tha cho lần này cơ hội. Bất quá theo không ngừng sưu tầm, Diệp Thiên sắc mặt biến thành có chút nghiêm trọng, bởi vì trải qua hơn một canh giờ điều tra, hắn rõ ràng không có ở Tam Thánh Thành tìm được ngũ hành môn là bất luận cái cái gì một người. Ngũ hành môn rõ ràng có người tham gia thánh địa thông đạo mở ra, thật sự là không thể tưởng tượng. Đối với đế vệ thiên cách làm, Diệp Thiên có chút sợ không được ý nghĩ, dù sao cùng đế vệ đã đánh qua nhiều lần quan hệ hắn, tâm lý rất rõ ràng đế vệ là một cái người như thế nào. Bất quá lại để cho Diệp Thiên còn có một việc cảm thấy nghi hoặc chính là, lúc trước ba đại thánh địa tổng cộng ban xuống ba khối thánh hỏa lệnh, thế nhưng mà trừ hắn ra trong tay một khối thánh hỏa lệnh bên ngoài, còn lại hai khối thánh hỏa lệnh đều đến nay hạ lạc, hạ xuống không rõ. Rốt cuộc là ai đã nhận được còn lại hai khối thánh hỏa lệnh? Tự nói một câu, Diệp Thiên đi thẳng tới Tam Thánh Thành bên ngoài, một tòa hoang vu đỉnh núi nhỏ, bất kể thế nào nói, ba đại thánh địa mở ra còn cần 3 ngày thời gian, tại ba ngày này trong thời gian, hắn phải nắm chặt thời gian tu luyện. Nhưng lại tại Diệp Thiên vừa mới ngăn cản núi hoang lúc, toàn bộ núi hoang bốn phía chợt bộc phát ra mấy cổ cường đại khí tức trực tiếp đưa Hà Luân Phiên, bao ở trong đó. Sắc mặt lập tức biến thành vô cùng âm lạnh, từ khi Tu Vi đạt tới kiếm tổ Đỉnh Phong, hơn nữa thức tỉnh trong cơ thể tứ đại kiếm linh về sau, Diệp Tiên có vô cùng tự tin, coi như là kiếm thần muốn giấu giếm qua điều tra cũng rất không có khả năng. Thế nhưng mà hắn thẳng đến tiến vào núi hoang đều không có phát hiện rõ ràng có người, điều này nói rõ cái gì? Chẳng lẽ là thần vương? Nghĩ đến đây, Diệp Tiên liền triệt để không nhận, chối bỏ trong lòng mình nghi kỵ, dù sao tại toàn bộ đại lục ở bên trên, tu vi có thể đạt tới thần vương chi cảnh người quả thực ít càng thêm ít. Mà tu vi có thể đạt tới thần vương chi cảnh người, đều không ngoại lệ đều là đại lục ở bên trên nhân vật truyền kỳ, Diệp Thiên có thể không tin, có vài tên thần vương lại có thể biết liên hợp đối phương hắn, nếu thật là như vậy, cái này cũng quá có thể vâng nghĩa rồi. Thế nhưng mà lại để cho Diệp Thiên không cách nào nghĩ thông suốt chính là, người tới tu vi đã không có đạt tới thần vương chi cảnh, vì cái gì có thể lẫn mất qua hắn linh thức điều tra. Đáp án rất nhanh tựu công bố rồi, theo khí tức không ngừng tăng lên, núi hoang bốn phía phân biệt chậm rãi đi ra 8 gã lao giả, 8 gã lão giả duy nhất ngoại lệ, tu vi đều đã đạt đến võ thánh đại viên mãn chi cảnh. Các ngươi là người phương nào? cảm thụ được tám gã lao giả trên người phát tán ra cường đại khí tức, Diệp Tiên trong nội tâm có chút nghi hoặc, bởi vì hắn biết do khẳng định, mình tuyệt đối không biết trước mắt tám người. Hơn nữa theo tám gã lao giả trên người phát tán ra khí tức xem, người tới tuyệt đối không thể nào là ngũ hành môn lợi. Sau đó Diệp Tiên tựa hồ nghĩ tới điều gì, trên mặt có chút ít không được tự nhiên. Thật sự là thật không ngờ, người rõ ràng thật có thể đủ linh hồn chuyển thế thành công, bất quá chiến thiên, ta có thể nói cho ngươi biết một sự kiện, cho dù người chuyển thế ngàn hồi trở lại, chúng ta cũng nhất định sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Quả nhiên, nghe được Bát Đại lão giả lời mà nói, Diệp Tiên cũng đã hoàn toàn xác định trong lòng mình suy đoán. Trước mắt tám gã lão giả, tựu là năm đó liên thủ trấn áp chiến tiên bát đại võ thánh cường giả. Năm đó tham dự trấn áp chiến tiên môn phái, theo thứ tự là Ma đạo 4 đại tông môn, Huyền âm tông, Thiên ma tháp, Huyết u cốc, Quỷ vương tông, Chính đạo 4 đại tông môn, Tiêu gia môn, Bạo khắc khe, Tử lôi tông, Thiên địa phúc động. Năm đó chiến tiên ly khai kiếm thần hải, một đường khiêu chiến đại lục ở bên trên vô số cường giả, cuối cùng càng là khiêu chiến 8 đại tông môn bát đại võ hoàng, cuối cùng, hoàng. Cuối cùng thánh, thông thiên. Thế nhưng mà hai tay nan địch bốn chân, bắt Đại Võ Thánh Liên Thủ, cuối cùng nhất hay vẫn là đem Chiến Thiên trấn áp tại Võ Hoàng núi. Bất quá bởi vì bắt Đại Võ Thánh trở ngại kiếm thần hải thực lực, chỉ là đem Chiến Thiên trấn áp tại Võ Hoàng núi, cũng không có đem hắn đánh chết. Bất quá trải qua ngàn năm quan sát, Bát Đại Võ Thánh rốt cuộc hiểu rõ một việc, cái kia chính là kiếm thần hải căn bản mặc kệ Chiến Thiên chết sống. Nhìn đến đây, bắt Đại Võ Thánh cũng đã tuyệt đối triệt để đánh chết Chí Thiên, thế nhưng mà các loại, đợi Bát Đại đã đến Võ Hoàng phía sau núi, rõ ràng phát hiện Chiến Thiên linh hồn đã chuyển thế. Phát hiện này Bát Đại Võ Thánh lập tức kinh hãi, sau đó thông qua không ngừng điều tra rốt cục lại để cho bọn hắn đã biết Diệp Thiên Tử là năm đó chiến thiên linh hồn chuyển thế chi thân. Bất quá biển người mê ngông muốn tìm được một người quả thực giống như trong biển rộng kiếm châm, bất quá vừa vặn gặp Gỡ Thánh Điệu thông Đạo mở ra, bác Đại Võ Thánh bưng lấy thử một lần thái độ mai phục tại Tam Thánh Thành bên ngoài. Các ngươi ở là năm đó chấn áp chiến thiên tám cái lao bất tử. Hừ, đúng thì thế nào? Năm đó chiến tiên bị các ngươi tám cái lao bất tử liên thủ trấn áp, hôm nay lại sẽ không, bất quá ta muốn nói cho các ngươi một sự kiện. Nói, hôm nay các ngươi tám cái nhất định phải chết. Nghe được Diệp Thiên lời mà nói, Bát Đại Võ Thánh toàn bộ ngửa mặt lên chơi lại cười. Trời hô tại thời khắc này đã nghe được trên thế gian nhất buồn cười sự tình, bởi vì 8 người từ vừa mới bắt đầu cũng đã phát hiện, thiếu niên trước mắt tu vi chỉ có điều vừa mới đạt tới kiếm tổ lĩnh phong, còn không có có đạt tới kiếm hoàng chi cảnh. Võ tổ cùng võ thánh ở giữa trên lệch căn bản chính là một đạo không thể vượt qua cái hào rộng, tại thời khắc này, càng thêm không chỉ nói bọn hắn có được lấy 8 người, hơn nữa mỗi người tu vi đều đã đạt đến võ thánh đỉnh phong chi cảnh. 8 gã tu vi đạt tới võ thánh đỉnh phong cương giả, muốn đánh chết một gã võ tổ, quả thực tiểu là cùng dính chết một con kiến đơn giản như vậy, không hề nói nhảm. Tám Ga Võ Thánh nhìn về phía thiếu niên ở trước mắt, tựa như nhìn xem một cô đã chết đi thi thể. Kỳ thật cho dù tám người không đến tìm hắn, Diệp Thiên cũng đã quyết định, chờ mình chạy tới Võ Hoàng núi Linh Hồn sau khi giác tỉnh, cũng nhất định sẽ tìm bắt Đại Võ Thánh báo thù, dù sao nếu không phải bắt Đại Võ Thánh, hắn cũng không cần phải luân hồi muôn đời, nếu như ở kiếp này không phải gặp được Doãn Thiên Triều, nói không chừng hắn còn muốn luân hồi bao nhiêu thế mới đủ. Diệp Thiên lần này căn bản không có lựa chọn cùng bắt Đại Võ Thánh cứng đối cứng, tuy nhiên hắn tu vi đã đạt đến kiếm tổ đỉnh phong cảnh, thế nhưng mà nếu như đồng thời đối mặt tám Ga Võ Thánh, hắn cũng làm theo không có chút nào cơ hội trực tiếp trốn vào đan điền của mình trong không gian, sau đó tứ đại thần kiếm sử xuất, bốn tuyệt kiếm trận lập tức bố trí xuống, lúc trước Diệp Thiên biết luyện bốn tuyệt kiếm trận thời điểm, cũng bị bốn tuyệt kiếm trận uy lực chấn rung động thật sâu. Kiếm thần hại bốn tuyệt kiếm trận, ngoại trừ uy lực cường đại vô cùng bên ngoài, chỉ cần có thể biết luyện, như vậy ngày sau bố trí xuống bốn tuyệt kiếm trận, căn bản dùng không được bao dài thời gian. Choen nu a toại, nét tứ đại thần Hướng, Bắc, không lạnh, toán không thể đánh chết tám gã cũng muốn cho 8 người đến dấu chấm câu ta tưởng, nếu không như thế nào không phụ lòng năm đó chiến thiên cùng hôm nay chính mình. Đs, bệnh tình có chỗ chuyển biến tốt đẹp, không cần truyền dịch rồi, tối thiểu không ảnh hưởng vết chữa rồi, ngày mai hồi phục đổi mới, ít nhất 4 trường giữ gốc. Chương 625, 7 cái mẹ. Chương 625, 7 cái mẹ bốn tuyệt kiếm trận vừa mới bố trí xuống, Diệp Thiên lực lượng cũng lập tức đề cao không ít, dù sao trong tay có được lấy thiên hạ đệ nhất kiếm trận, thật giống như bú sữa mẹ hải tử, đột nhiên tìm được sữa. Hừ, Thiên, hôm nay cho dù ngươi trốn đến thế giới bên ngoài, chúng ta cũng nhất định phải đánh chết ngươi. Tám đại võ thỉnh đặt quyết tâm, lần này bất kể như thế nào, đều chặn đánh giết chiến thiên, năm đó bọn hắn đã đã mất đi một lần cơ hội tốt, lần này nói cái gì cũng không thể bỏ tha. Bất quá trả lời tám người, nhưng lại vô tận kiếm khí, bốn tuyệt kiếm trong trận, chủ yếu dùng tứ đại kiếm khí làm chủ, theo thứ tự là Chu thần kiếm khí, Tuyệt thần kiếm khí, Lục thần kiếm khí, Hàng thần kiếm khí. Hiện tại Diệp Tiên tu vi vẫn chỉ là kiếm tổ chi cảnh, nếu như các loại, đợi có một ngày hắn tu vi nếu như đạt đến kiếm thần chi cảnh, lần nữa bố trí xuống bốn tuyệt kiếm trận, như vậy bốn tuyệt kiếm trận uy lực cũng không phải là hiện tại có khả năng so được rồi. Có thể coi là như thế đem làm cảm nhận được những này khủng bố kiếm khí về sau, Bát Đại Võ Thánh sắc mặt sớm đã biến thành vô cùng nghiêm trọng, sau đó 8 người phân biệt trấn thủ tám cái phương vị, ánh mắt lạnh như băng xem lên trước mặt hết thảy. Nhìn đến đây, Diệp Thiên trong nội tâm khẽ động, bởi vì Bát Đại Võ Thánh cho đứng phương vị, rõ ràng đúng lúc là 4 tuyệt kiếm trận sinh môn, tuy nhiên Bát Đại Võ Thánh còn không cách nào phá vơ 4 tuyệt kiếm trận, thế nhưng mà Diệp Thiên rất rõ ràng, dùng hắn thực lực bây giờ, cho dù tăng thêm 4 tuyệt kiếm trận cũng không cách nào xúc phạm tới tám người. Sau đó Diệp Thiên không có tiếp tục nhiều hành động, mà là rút lui bốn tuyệt kiếm trận, lặng lặng trốn tại đan điền của mình trong công gian. Rõ ràng bốn tuyệt kiếm trận không cách nào đánh chết 8 người, như vậy Diệp Thiên đã quyết định, lại để cho 8 người nhiều hơn nữa sống một ít thời gian. Diệp Thiên nguyện ý dừng tay, cũng không có nghĩa là Bát Đại Võ Thánh cũng nguyện ý dừng tay, tám trên thân người đồng dạng tản mát ra vô cùng khủng bố sát khí, một đôi con mắt gắt gao chằm chằm vào núi hoang mỗi một chỗ, tựa hồ không đưa hắn tìm ra, 8 người tuyệt đối sẽ không ly khai núi hoang đồng dạng. Thế nhưng mà Diệp Thiên sớm đã xưa đâu bằng này, nếu là lúc trước, cho dù Diệp Thiên có được đan không gian, cũng tuyệt đối không có khả năng tại Bát Đại Võ Thánh liên thủ thoát đi núi hoang. Nhưng là bây giờ lại hoàn toàn không giống với lúc trước. Từ khi trong cơ thể tứ đại kiếm linh rất tỉnh, tu vi đặt tới kiếm tổ đỉnh phong chi cảnh về sau, đan điền không gian cũng do nguyên lai mấy mở mét vùng, trực tiếp biến thành mấy 100 m2 vùng. Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, chỉ cần hắn tu vi tại tăng lên một cấp bậc, đặt tới nhất tinh kiếm hoàng chi cảnh, như vậy đến lúc đó đan điền của hắn không gian liền có thể phát triển đến mấy ngàn m2 vùng. Mà tới được lúc kia, đan điền của hắn không gian cũng có thể đem mặt khác người cất vào đến, mà không cần cùng hắn có bất kỳ linh hồn quan hệ. Đứng tại núi hoang bên ngoài, nhìn xem Y Nguyên nếu không đoạn tìm kiếm Lây chính mình bắt đại thánh, Thiên hung nổ một bãi nước miếng, âm có chút xem thường nói: Các ngươi tạm, cái lao bất tử, chờ ta theo thánh địa sau khi đi ra, nhất định sẽ hảo hảo hầu hạ các ngươi. Tại thời khắc này, Diệp Thiên rốt cuộc quyết định tiến vào thánh địa, dù sao biết mình biết người Bạch Chiến Bạch thắng, Kiếm Thần Hải mỗi một lần thánh địa thông đạo mở ra đều tham chiến, thế nhưng mà mỗi một lần đều là không công mà lui. Tuy nhiên năm đó hắn mình đã bị trục xuất Kiếm Thần Hải, thế nhưng mà bất kể thế nào nói, hắn thủy Trung đều là Kiếm Thần Hải người, hơn nữa hiện tại Kiếm Thần Hải hay vẫn là thời buổi rối loạn, chỉ có bằng vào hắn có thể lại để cho Kiếm Thần Hải chạy ra phong ẩn. Đối với hắn Khai, Bát đại võ thánh căn bản không biết, y nguyên ngây ngốc ở Hoàng Sơn sưu tầm lấy, mà Diệp Thiên lần này cũng không có lại chờ chờ, bay thẳng đến Tam Thánh Thành đi đến. Mới vừa tiến vào Tam Thánh Thành, Diệp Thiên liền kinh ngạc phát hiện, toàn bộ Tam Thánh Thành người, cơ bản 70% đã ngoài, tu vi đều đạt đến Vũ Vương chi cảnh, trong đó tu vi cao nhất là được võ thánh đại viên mãn Tri cảnh cường giả. Diệp Thiên có đôi khi thật sự nghĩ mãi mà không do, đã tu vi đã đạt đến bán thần Tri cảnh, như vậy chỉ cần tại hơi chút nâu cố gắng, một ngày nào đó sẽ đạt tới Vũ thần chi cảnh. Thế nhưng mà những người này lại không muốn phát triển, cho rằng chỉ cần đi vào ba đại thánh địa tu luyện. Như vậy Tu Vi sẽ gặp tại thời gian cực ngắn nội tăng lên, nếu quả thật có tốt như vậy sự tình, ba đại thánh địa sớm đi ra một đống lớn vũ thân rồi. Bất đắc dĩ lúc đầu, Diệp Tiên cũng tìm được một cái khách sạn, đem ký túc của mình hoàn toàn luân phiên, cháo, cùng đợi ba ngày sau, thánh địa thông đạo mở ra thời gian. Kỳ thật Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, ba ngày sau hồn điện cùng ba đại thánh địa đối chiến, chỉ sợ sẽ là tại một không gian khác nội, còn chân chính thánh địa thông đạo mở ra, căn bản không sẽ phải chịu bất luận cái gì ảnh hưởng đến. Hơn nữa hắn không có chút nào lo lắng, tuy nhiên muốn mở ra thánh địa thông đạo, cần ba khối thánh hỏa lệnh kết hợp, nhưng là Diệp Tiên tin tưởng Ba ngày sau, mà khắc đạt được hai khối thánh hỏa lệnh người cũng nhất định sẽ xuất hiện. Khách quan, ngươi cũng là tới tham gia ba ngày sau đó thánh điệu thông đạo mở ra hay sao? Đúng vào lúc này, Điếm Tiểu nhị bưng lên thêm vài bản ngon miệng rượu và thức ăn, vẫn không quên hỏi một câu. Đối với Điếm Tiểu nhị vấn đề, Diệp Thiên cũng không có chút nào giấu diếm, trực tiếp một chút đầu. Dù sao tại đây Hoang Vu bên trên bình nguyên thì sẽ không có người xuất hiện, nhất là tại nơi này mẫn cảm thời khắc, chỉ cần đi vào Tam Thánh Thành, cho dù ngươi không phải là vì ba đại thánh địa, chỉ sợ cũng sẽ không có người tin tưởng ngươi. Khách quan, ta nơi này có tin tốt, không biết ngươi có nguyện ý hay không nghe? Nghe đến đó, Diệp Thiên lập tức cảm thấy một hồi im lặng, đây không phải rõ ràng đòi tiền ấy ư? Bất quá Diệp Thiên một mực đều không để ý cái gì ngoài thân bên ngoài, sau đó theo trên người móc ra một ít tiền cho Điểm Tiểu Nhị Nghị. Thấy thiếu niên ở trước mắt tốt như vậy mắc lửa Điểm Tiểu Nhị sắc mặt lập tức vui vẻ ra mặt, tốt như chính mình đã có bảy cái mẹ, Hận không thể lập tức quỳ xuống người thiếu niên ở trước mắt vi cha mới tốt. Cố nén nhận thức cha, Điểm Tiểu Nhị mới lên tiếng, "Khách quan, ta tin tức này thế nhưng mà phí hết sức của chín châu hai hổ mới tham dò được, nghe nói lần này tới Tam thành người, trong đó có một gọi Thiên Nưng giáo chủ người, trong tay có thánh hỏa lệnh." Nghe được chuyện đó, Diệp Thiên sắc mặt lập tức biến đổi, không nói trước Thiên ưng giáo chủ trong tay đến cùng có hay không thánh hỏa lệnh, nhưng là Thiên ưng giáo chủ cái này thân phận, cũng đã đáng giá. Ban đầu ở Viễn Cổ di chỉ nội, Diệp Thiên tổng cộng đem tiếp xúc 4 cái thế lực, ngoại trừ độc cô cầu bại Hàn ra bên ngoài, còn lại ba cái theo thứ tự là Đường ra, Thích khách thế ra cùng cái này Thiên ưng giáo. Đối với cái kia Lãnh huyết thập tam ưng, Diệp Thiên đến nay ký ức hay còn mới mẻ, bất quá Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, đối với điếm tiểu nhị cho tin tức của mình, có độ tin, cậy có lẽ loại nhỏ, tiểu nhân, người phải sợ hãi. Tuy nhiên Diệp có trời mới biết, Thiên Lưng Giáo giáo chủ tu vi đã đạt đến võ hoàng chi cảnh, thế nhưng mà tại nơi này Tam Thánh nội thành, Thiên Lưng giáo chủ thực lực không đáng kể chút nào. Dù sao Tam Thánh nội thành có tu vi đạt tới võ thánh cấp bậc cường giả tọa chấn, một gã võ hoàng thật đúng là không coi vào đâu, thế nhưng mà Diệp Tiên cũng có thể nhiều lời. Theo miệng hỏi, lần này Tam Thánh nội thành có hay không đường ra cùng thích khách thế gia người? Đương nhiên là có, không chỉ có ho đường ra cùng thích khách thế gia, mà ngay cả đại lục ở bên trên sở hữu tất cả môn phái cơ hội toàn bộ đến đông đủ. Chương 626, người muốn đi. Chương 626, người muốn rời đi. Nghe được điểm tiểu nhị lời mà nói, Diệp Thiên sắc mặt có chút lạnh như băng, dù sao hắn đã điều tra qua toàn bộ Tam Thánh thành mỗi một tất địa phương, căn bản liền ngũ hành môn quỷ ảnh đều tìm không thấy. "Phau, ngâm, sách A, chứng kiến trước mặt trên người thiếu niên dần dần làm lạnh xuống khí tức, điểm tiểu nhị sắc mặt lập tức đại biến, thanh âm có chút thất kinh mà hỏi, "Khách quan, không biết tiểu nhân ở đâu nói sai rồi? Người mới vừa nói, đại lục ở bên trên sở hữu tất cả thế lực đã toàn bộ đã đến Tam Thánh thành vậy sao?" Khẽ gật đầu, nghe được thiếu niên lời mà nói, tiểu nhị trên mặt toát ra một tia nghi hoặc, hắn căn bản không biết mình địa phương nào nói sai rồi. "Ngũ hành tới rồi sao?" Nghe được ngũ hành môn ba chữ, Điếm Tiểu Nhị sắc mặt rõ ràng có chút biến hóa, thế nhưng mà che giấu cũng rất tốt, bất quá như vậy nhưng căn bản chạy không khỏi Diệp Thiên quan sát. "Khách quan, ngươi tìm ngũ hành môn có việc?" "Ân." "Ngũ hành môn còn chưa tới, bất quá 3 ngày sau đó Thánh Địa thông đạo mở ra, ngũ hành môn nhất định sẽ đến Tam Thánh Thành." Điếm Tiểu Nhị tựa hồ còn muốn nói điều gì, nhưng lại bị Diệp Thiên ngăn trở, Thành âm có chút không kiên nhẫn nói: "Ngươi đi xuống đi." Trong thấy thiếu niên trên mặt rõ ràng có chút lạnh như băng, Tiểu Nhị cũng không dám lại nói thêm cái gì, nhưng khi Điếm Tiểu Nhị ly khai quay người chi tế, sắc mặt lập tức biến thành âm lãnh không sơ. So. Đợi đến lúc điếm tiểu nhị sau khi rời khỏi Diệp thiên khỏe miệng toát ra một tia cười lạnh nếu như là người khác thật đúng là không cách nào phát hiện điếm tiểu nhị bất đồng không qua đối phương gặp được nhưng lại hắn Diệp thiên sau đó cũng không có tiếp tục uống rượu mà là đã muốn một gian thượng đảng phòng trọ đợi đến lúc mới vừa tiến vào phòng trọ về sau thân ảnh của hắn cũng đã biến mất tại trong phòng một gian trong mặt thất vừa vừa rời đi điếm tiểu nhị trên mặt có chút ít kích động nhìn trước mặt đại Hán không thể chờ đợi được nói trưởng quay vừa mới người kia sát thực ti là tông môn người mua tìm người nào đại hán đôi lông mày đi lại Nghghi hoặc nhìn điếm tiểu nhị không biết tông muốn muốn người nào Đại hán tên là Vương Ngũ, là một gã tu vi đạt tới võ tôn cường giả, mà điếm tiểu nhị lại hoàn toàn chính xác thật là một gã người bình thường. Trường quay, ban đầu ở tông môn cùng mấy vị lao tổ tông một trận chiến chính là cái người kia, hôm nay rốt cục xuất hiện ở trong khách sạn. Người nói cái gì? Ngươi nói thế nhưng mà cái kia đọc sông tông môn, thiếu chút nữa bị lao tổ tông đánh chết Diệp Tiên. Khẽ gật đầu, điểm tiểu nhị ngữ khí kiên định lần nữa nói ra, trường quay đúng vậy, đích thật là Diệp Tiên. Ngươi vì cái gì cho rằng là hắn? Truyền thuyết Diệp Thiên cùng tông môn đánh một trận xong, trong vòng một đêm đầu đầy trắng, mà mới vừa tới chúng ta khách quan tiểu niên, đúng là một thân hắc ý địa cộng thêm một đầu tóc trắng, hơn nữa hắn vừa thì đến, liền hướng ta tham hỏi về tông môn sự tình. Nghe ở đây, Vương Ngũ trên mặt toát ra một tia kích động, từ khi Diệp Tiên cùng Ngũ Hành Môn đánh một trận xong, toàn bộ Ngũ Hành Môn tựa hồ phát điên tìm kiếm lấy Diệp Tiên tung tích. Thế nhưng mà biển người mênh mông muốn tìm được một người thật sự quá khó khăn, vì vậy Ngũ Hành Môn cuối cùng hay vẫn là đã phát động ra bình thường đệ tử, dù sao nhiều người lực lượng đại, hiện tại rốt cục đã có Diệp Tiên tin tức, Vương Ngũ thậm chí có thể nghĩ đến, nếu như mình đem tin tức này truyền quay lại môn, hắn tại tông môn địa vị nhất định sẽ lập tức tăng lên không ít. Ngươi lần này làm không tệ, các loại, đợi trở lại tông môn về sau ngươi sẽ tới nội tông báo danh a." Nghe được đại hán lời mà nói, Điếm Tiểu nhị trên mặt lập tức buộc phát ra một đoàn cuốn hỷ, trong lòng của hắn rất rõ ràng, nếu như dựa theo bình thường chương trình, chính mình nếu như muốn trở thành tông môn nội tông đệ tử, căn bản chính là một kiện rất không có khả năng sự tình. Hai vị thật đúng là ngoài dự đoán mọi người. Đúng vào lúc này, toàn bộ trong mật thất bỗng nhiên vang lên một đạo lạnh như băng thanh âm, sau đó Diệp thiên thân ảnh lập tức xuất hiện tại trước mặt hai người, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem hai người. Đem làm Tiểu Nghị chứng kiến trước mặt bỗng nhiên xuất hiện thiếu niên mặc áo đen lúc, cả người thiếu chút nữa điên đảo, đối với Diệp hung danh, Hiện tại ngũ hành môn thế nhưng mà mỗi người đứng xa mà trông. Từ khi Diệp Thiên lúc trước cùng Ngũ Hành Môn đánh một trận xong, hung danh đã xưng ra, Chu Thần dễ mà, Hắc Y tóc trắng. Người muốn làm gì? Không chỉ nói điếm tiểu nhị, mà ngay cả Tu Vi đã đạt tới võ tôn chi cảnh Vương Ngũ, thanh âm tựa hổ cũng có chút run rẩy, dù sao ban đầu ở Ngũ Hành Môn lên, thiếu niên ở trước mắt thế nhưng mà liền Tu Vi đạt tới võ thánh lao tổ tổng cũng có thể bỏ qua. Vương Ngũ trong nội tâm rất rõ ràng biết rõ, dùng thực lực của mình còn căn bản không phải thiếu niên đối thủ, không có chút nào chần chừ, căn bản không đều thiếu niên có chỗ động tác, Vương Ngũ liền cũng định ly khai. Ngươi muốn rời đi? Vương Ngũ muốn rời khỏi mất thất, có thể là có người lại không đáp ứng, không chỉ nói Diệp Thiên hiện tại tu vi thực lực, coi như là ban đầu ở ngũ hành môn thực lực, cũng đủ để đánh chết một gã võ tuân rồi. Căn bản không dám có bất kỳ chần trở, Vương Ngũ minh mạch, thời gian càng dài, đối với chính mình nguyệt bất lợi, lập tức một đạo võ mang chi lực lập tức mà ra, hướng lên trước mặt thiếu Niên vào tới. Đối với đại hán ra tay, Diệp Thiên không có chút nào ở ý, chỉ là cười lạnh phất phất tay, Vương Ngũ chỗ phóng xuất ra võ mang chi lực, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Cái này Vũ Vương sắc mặt đại biến, hắn cũng thật sự thật không ngờ, Tiếu Niên trước mắt thực lực hội cường đại đến như thế tình trạng. Tuy nhiên lúc trước hắn đã nghe qua thiếu niên huynh tên, thế nhưng mà không thấy các nhịn, nghe thấy nói căn bản lý giải không đến cái gì. Cười lạnh một tiếng, giết chóc kiếm vực lập tức luân, "Phiên, đại đại hãn, cảm thụ được cái này cổ áp hướng chính mình giết chóc võ vực, Vũ Vương thanh nghiêm hoàng sợ quát, ngươi tu vi đã đạt đến võ tổ đỉnh phong chi cảnh." Vương Ngũ Triệt đệ tuyệt vọng, lúc trước Diệp Thiên sáng tạo độc đáo ngũ hành môn thời điểm, tu vi chẳng qua là vừa mới đạt tới võ tôn mà thôi, nhưng chỉ có nương tựa theo võ tôn thực lực, rõ ràng như vậy toàn bộ ngũ hành môn trời lở đất. Thời gian còn chưa từng có đi bao lâu, Diệp tu vi rõ ràng tăng lên nhiều như vậy. Trực tiếp theo võ Tôn Chi cảnh tăng lên tới võ Tổ đỉnh phong chi cảnh. Vũ Vương trong nội tâm rất rõ ràng, võ Tổ cùng võ Tôn mặc dù chỉ là một chướng chi chích lệch, thế nhưng mà cả hai ở giữa chênh lệch nhưng lại vô cùng to lớn, tu vi đặt tới võ Tổ chi cảnh, liền có thể cô động ra thuộc về mình võ vực, tại võ vực ở trong, võ Tổ tiểu là chỗ thể, muốn đánh chết một gã võ Tôn quả thực dễ dàng. Tuy nhiên Vương Ngụ không biết lúc trước Diệp Thiên vì cái gì chỉ là dựa vào võ Tôn thực lực, có thể đối kháng toàn bộ ngũ hành môn, nhưng là bây giờ hắn chỉ biết là, nếu như thiếu niên ở trước mắt muốn đánh chết chính mình, căn bản chính là một kiện chuyện dễ dàng. Ngươi đến cùng muốn muốn thế nào? xem thấy mình không cách nào ly khai mà thất, Vương Ngũ cũng do tuyệt vọng biến thành hy vọng, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, nếu như Thiếu niên muốn giết hắn, đi vào tiểu đối với hắn toàn văn chữ vế đúc hạ tử thủ rồi, căn bản sẽ không chờ tới bây giờ. Giống như có lẽ đã nhìn ra Vương Ngũ nội tâm nghị cách, Diệp Thiên thanh âm đạm mạc nói, trả lời ta mấy vấn đề, ta có thể bảo vệ ngươi bất tử, như thế nào? Có thể, bất quá đến lúc đó ngươi phải thả ta ly khai. ĐS, hôm nay giữ gốc bốn chương, có thời gian nhiều mã, cập nhật lúc vẫn không thể xác định, hi vọng mọi người thứ lỗi. Chương 627, con rùa đèn tinh trùng lên não. Chương 627 Con rùa đen tinh trùng lên nào khẽ gật đầu, Diệp Thiên mở miệng hỏi, "Lần này Thánh địa Thông Đạo mở ra, Ngũ Hành Môn vì cái gì chưa có tới?" Nghe được hắn một vấn đề, Vương Ngũ trên mặt rõ ràng toát ra một tia bất đắc dĩ, nói ra, "Sở dĩ Ngũ Hành Môn không có tham gia lần này Thánh địa Thông Đạo mở ra, còn không phải bái các hạ ban tặng." "Ta?" Nghe đến đó, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức cảm thấy một hồi nghi hoặc, hắn thật sự không nghĩ ra, Ngũ Hành Môn không tới tham gia Thánh địa Thông Đạo mở ra quan hắn sự tình gì? Tựa hồ có thể cảm nhận được trong lòng của hắn nghi hoặc, Vương Ngũ theo rồi nói ra, "Lúc trước các hạ cùng Ngũ Hành một trận chiến, thật là làm cho cả Ngũ Hành Môn Mấy ngày nay tới giờ, tông môn vị có thể bắt được người, có thể nói là mỗi người xuất động. Giống như có lẽ đã biết mình vận mệnh, Vũ Vương cũng lớn mật rất nhiều, nghĩ đến cái gì nói cái nấy, căn bản không kiêng kỵ người trước mắt, tựa hồ có thể nhẹ nhõm đưa hắn đánh chết. Nghe xong đại hán lời mà nói, Diệp Thiên lập tức cảm thấy một hồi im lặng, bất quá sau đó ngấm lại cũng tiểu hoàn toàn bình thường trở lại, dù sao lúc trước hắn như vậy toàn bộ ngũ hành môn gà chó không yên, vì bắt lấy hắn, chỉ sợ ngũ hành môn đã không có, có dư thừa người đến Tam Thánh thành rồi. Ngươi bây giờ đã được biết đến tin tức của ta, nếu như chuyển cho ngũ hành môn nhanh nhất cần bao lâu thời gian, ngũ hành người có thể đi vào Tam Thánh thành? một ngày một đêm đủ để. Liên muốn đều không có muốn Vương Ngũ phải trả lời nói, sau đó Diệp Thiên thanh âm có chút lạnh như băng nói, ngươi bây giờ đi thông tri ngũ hành môn người, ta hy vọng một ngày một đêm về sau có thể nhìn thấy ngũ hành môn người, nếu không hậu quả ngươi có lẽ tin tưởng. Có phải hay không chỉ cần ta thông tri tông môn người, đến lúc đó ngươi tiểuụ sẽ bỏ qua ta. Ngươi cũng không có cùng ta có kẻ mặc cả tư cách, ta không tin được ngươi, cho nên muốn cho ngươi gieo xuống Matter, Titi. Matter, Titi. Nghe được thiếu niên trong miệng theo như lời Matter, Titi, Vương Ngũ sắc mặt lập tức đại biến, bởi vì đối với chính đạo mà nói, Matter, Titi Tuyệt đối không xa là gì. Ma tí ti, bị Ma đạo Vinh dự nhất ác độc ma chủng, bởi vì chỉ cần bị Ma đạo người bắt lấy, như vậy cũng sẽ bị gieo xuống Matter, Titi, chỉ cần Ma đạo nguyện ý, tùy thời có thể đã muốn bị gieo xuống Matter, Titi, người. Người không có lựa chọn. Trong nội tâm bất đắc dĩ thở dài, Vương Ngũ Ly tâm vô cùng rõ ràng, dùng trong tay của mình, hoàn toàn tựu là trên miếng sắt chứng thịt, mặc người chém giết. Ta đáp ứng ngươi. Sau đó Diệp Thiên đem Matter, Titi, chủng chồng đã đến Vương Ngũ trong góc, cho tới giờ khắc này, Diệp Thiên mới lên tiếng, ta ở này gian khách sạn chờ tin tức tốt của ngươi. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có một ngày một đêm thời gian." Khẽ gật đầu, Vương Ngũ biết rõ mình đã không đường tối lui, cho nên cũng không hề yêu cầu xa vời cái gì, vì vậy chạy nhanh ly khai mặt thất, hướng phía Tam Thánh Thành bên ngoài vào tới. Các loại, đợi Vương Ngũ sau khi rời khỏi, Diệp Thiên ánh mắt lạnh như băng nhìn thoáng qua quỷ trên mặt đất điểm tiểu nhị, không nói thêm gì, nếu như là bình thường, hắn có thể buông tha người này, nhưng là bây giờ lại không thể. Bất kể thế nào nói, hắn hiện tại cũng muốn dẫn Ngũ Hành Môn người đến Tam Thánh Thành, chỉ có như vậy, hắn mới có thể đem Ngũ Hành người triệt để đánh chết, nếu như buông tha tiểu nhị, nói không chừng Ngũ Hành Môn tiểu cũng không bị lựa rồi. Ngươi không muốn giết ta, ngươi để cho ta làm gì, ta đều mãn ý, chỉ cần ngươi không giết ta. Cảm thụ được thiếu niên trước mắt trên người phát tán ra sát khí, giống như có lẽ đã có thể dự liệu được chính mình giải quyết, Điếm Tiểu Nhị sắc mặt lập tức biến thành vô cùng tái nhợt, trực tiếp tê liệt trên mặt đất. Bất quá Diệp Thiên đã tuyệt đối đánh chết hắn, cho nên không có chút nào lo lắng, trực tiếp một cổ kiếm khí vào tới, bán thủng Điếm Tiểu Nhị thân thể. Giết Điếm Tiểu Nhị về sau, Diệp Thiên cũng không có tiếp tục ở lại chờ ngũ hành môn người, mà là ngoại trừ khách sạn hướng phía một cái lối nhỏ bước đi. Tuy nhiên cho tới bây giờ Diệp Thiên cũng không tin Điếm Tiểu Nhị lời mà nói, thế nhưng mà bất kể thế nào nói Hắn đều muốn nhìn một chút cái này Thiên Đừng giáo chủ, dù sao lúc trước nhưng hắn là tận mắt nhìn thấy Thiên Đừng giáo lanh huyết thập tam ưng, chô bô chí xuống đại trận uy lực không phải chuyện đùa. Thông qua khí tức Diệp Thiên đã có thể bắt đến Thiên Đừng giáo hạ lạc, hạ xuống, cùng hắn không giống với, Thiên Đừng giáo tuy nhiên không thể nói là đại lục ở bên trên đỉnh cấp thế lực, nhưng là tuyệt đối xem như bên trên nhóm thế lực rồi. Cho nên Thiên Đừng giáo người cũng không có ở tại trong khách sạn, mà là mình mua một tòa một mình ở viện, trong viện, một tướng mạo hèn mọn giả, sắc mặt có chút ngưng trọng lên trước mặt 13 người. Là cái nào con đen tinh trùng lên não Vu Quan lão tử đã nhận được hỏa lệnh hay sao? Xem lên trước mặt lão giả, 13 tên đại hán ai cũng không có dám nói lời nói, bởi vì vì bọn họ mỗi người trong nội tâm đều rất rõ ràng, trước mắt lão giả đích thủ đoạn đến cỡ nào tàn nhẫn. Lão giả đúng là thiên đương giáo giáo chủ, một gã tu vi đạt tới võ hoàng chi cảnh siêu cấp cường giả, mà lão giả trước mắt 13 người, lại đúng là thiên đương giáo chiêu bài lanh huyết thập tam ưng. Bất quá duy nhất có một điểm bất đồng chính là, tại đây lanh huyết thập tam ưng, tuyệt đối không phải lúc trước diệp thiên tại viễn cổ di chỉ trô đã thấy lanh huyết thập tam Cơ lạnh thập tam ứng bố trí xuống đại trận, coi như là tu vi đặt tới võ hoàng người, cũng chưa chắc có thể xông đi qua, nhưng lại tại không lâu, không biết là ai truyền ra, thánh hỏa lệnh tại thiên ưng giáo trong tay. Nếu như là những vật khác, thiên ưng giáo dễ chính bản sẽ không để ý, dù sao thiên ưng giáo thế lực còn tại đó, thế nhưng mà thánh hỏa lệnh lại hoàn toàn không giống với, vì thánh hỏa lệnh, thiên hạ có vô số tên điên sẽ đến đánh thiên lương giáo chủ ý bởi vì cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, thiên ưng giáo dù thế nào thế lực cường đại, cũng không có khả năng cùng toàn bộ thiên hạ là địch, bất quá lại để cho thiên ưng lão nhân cảm thấy một tia phiền muộn chính là, nếu như thánh hỏa lệnh thật, là hắn đoạt được vậy cũng được rồi. Thế nhưng mà rõ ràng thánh hỏa lệnh không trong tay hắn, như vậy trải qua, không phải không công thay người khác kháng ả ta lại để cho các ngươi 13 cái đi thăm dò, cha ra kết quả gì đã đến? Giáo chủ, thuộc hạ vừa mới đạt được một tin tức, không biết nên không nên giảng." Nói, "Thứ cho ngươi vô tội." Theo thuộc hạ biết được, giải lần lời đồ người, đúng là đường ra cùng thích khách thế ra gây nên. "Ngươi nói cái gì? Thích khách thế ra cùng đường ra?" Nghe được Vu Hoan người của mình, lại là đường ra cùng thích khách thế ra, Thiên Lưng lão nhân sắc mặt lập tức biến đổi, bởi vì bất kể là đường ra hay vẫn là thích khách thế gia, thực lực đều cùng hắn Thiên giáo không kém bao nhiêu. Nếu như là hai nhà bên trong là bất luận cái cái gì một nhà, hắn cũng sẽ không sợ, thế nhưng mà nếu như hai nhà liên thủ, như vậy Thiên Ứng giáo sẽ không có một điểm nắm chắc rồi. Bất quá lại để cho Thiên Ứng lão người không thể nghĩ thông suốt chính là, thích khách thế gia cùng Đường ra tại sao phải vu oan hắn? Dù sao qua nhiều năm như vậy, Tam gia vẫn luôn là ở trung hòa thuận, tầm đó cũng không có bao nhiêu toàn văn sửa sang lại thâm cũ đại hận. Tin tức này là thật sao? Dựa theo thuộc hạ chỗ thăm dò được tin tức, tin tức này chỉ sợ không rời 10, hơn nữa nghe nói Đường ra cùng thích khách thế gia đã liên thủ, chuẩn bị đối phương chúng ta Thiên Ứng giáo. Đợi đã, cái này chương có chút muộn họ sợ, tăng thêm tốc độ. Chương 628, giết ma. Chương 628, giết ma nghe được Đường ra cùng thích khách thế ra lại để cho liên thủ đối phương chính mình tiên đường giáo, thiên lương lão nhân sắc mặt lập tức biến thành vô cùng âm lạnh. Hừ, muốn muốn đối phó tiên đường giáo, cũng muốn xem bọn hắn có hay không cái kia năng lực. Đường ra cùng thích khách thế ra muốn đối phương ngươi, chỉ sợ tiên đường giáo ngăn cản không nổi. Đúng vào lúc này, toàn bộ độc viện không đột nhiên chuyển đến một đạo hư vô mờ mịt thanh âm, sau đó ngay tại 14 người kinh ngạc trong ánh mắt, độ trong nội viện đột nhiên xuất hiện một gar hắc thiếu niên tóc trắng. Người là ai? Xem lên trước mặt thiếu niên, Không biết vì cái gì, Thiên Dung lão nhân cảm giác được chính mình tựa hồ rất kiên kỵ trước mặt thiếu niên. Bất quá khi Diệp Tiên phóng xuất ra khí tức của mình về sau, Thiên Dung lão nhân sắc mặt lại lần nữa biến đổi, bởi vì hắn đã cảm giác được, thiếu niên trước mắt tu vi chỉ có điều đạt đến võ tổ đỉnh phong mà thôi. Võ tổ cho dù càng lợi hại, gặp được võ hoàng cũng là chỉ còn đường chết, cho nên Thiên Dung lão nhân cảm nhận được Diệp Thiên chân thật tu vi lúc, trong nội tâm cũng cuối cùng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Ta là ai không trọng yếu, chủ yếu là ta có thể giúp ngươi. Ngươi có thể giúp ta? Nói đùa gì vậy, một cái nho nhỏ võ tổ, của ta một thủ hạ đều có thể đánh bại ngươi, còn giúp ta, thực mẹ nó có ý tứ. Thiên đung lão nhân giọng điệu cứng rắn rơi, cười lạnh thập tam ưng đồng thời ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, tựa hồ tại cười nhạo thiếu niên vô tri, không chỉ nói thiên đung lão nhân, tự là lanh huyết thập tam ưng, mỗi người tu vi đều đã đạt đến võ tổ chi cảnh. Đối với trước mặt 14 người chào phúng, Diệp Thiên căn bản không có bất luận cái gì ở ý, chỉ cần hắn muốn ý, giờ khác này có thể lập tức đem 14 người toàn bộ đánh chết, không chỉ nói vận dụng hai đại võ thánh khôi lỗi rồi, cho dù chính hắn cộng thêm 4 tuyệt kiếm trận ý lực, cũng đủ để đánh chết 14 người rồi. Ta cho ngươi 3 giây đồng hồ cân nhắc thời gian, 3 giây đồng hồ qua đi, chớ có trách ta đại khai sát giới. Chỉ bằng ngươi Không cần cân nhắc, mặc kệ ngươi đề ra cái gì đề nghị, ta đều sẽ không đáp ứng. 1, 2, 3, hoàn tất. Đây là ngươi tự tìm, chẳng trách người khác. Theo Diệp Thiên lời của vừa mới rơi xuống, sau đó cả thân ảnh lập tức biến mất tại mưa chỗ, chỉ là nháy mắt thời gian, Diệp Thiên thân ảnh cũng đã xuất hiện ở Thiên Ứng lão nhân bên người. Không có sử dụng tứ đại thần kiếm, Diệp Thiên chỉ là dùng chỉ đợi, thay, kiếm, hướng phía bên người lão giả hung hăng vùng dưới đi, bất quá Thiên đứng lão giả dễ dàng tránh khỏi. Sắc mặt có chút ấm lãnh, không mấy năm qua, vẫn chưa có người nào dám đối với hắn xuất thủ qua, đối phương chẳng qua là một gã nhỏ nhỏ võ tổ. Rõ ràng giám đối với hắn cái này Thiên Đứng giáo giáo chủ đại nhân ra tay. Bảy trận. Thiên Đứng lão nhân tuy nhiên tu vi đã đạt đến võ hoàng chi cảnh, thế nhưng mà không mấy năm qua, vừa gặp phải cường địch chính mình căn bản sẽ không xuất thủ, mà là lại để cho hắn cười lạnh thập tam ưng ra tay. Lãnh huyết thập tam ưng tu vi toàn bộ đạt đến võ tổ chi cảnh, nếu như bố trí xuống trận pháp uy lực càng tăng kinh khủng, coi như là tu vi đạt tới võ hoàng chi cảnh cường giả, nếu như bị nhốt tại trận pháp bên trong đều là chỉ còn đường chết. Nghe được lão mà nói, xuống trận pháp, ở trong đó. Thế nhưng mà lại để cho bọn hắn cảm thấy một tia nghi hoặc chính là thiếu niên đứng tại nguyên trô vẫn không núc núc, tựa hồ căn bản không quan tâm bọn hắn cho bố trí xuống trận pháp. Nhìn xem bốn phía đã bố trí xuống trận pháp, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức vui vẻ, bởi vì hắn tới đây mục, tổng cộng chỉ có hai cái, một cái là vì chứng thực thánh hỏa lệnh đến cùng có ở đấy không thiên lưng lao trong tay người, cái khác chính là vì quan sát thoáng một phát trận pháp này. Cảm thụ được bốn phía bỗng nhiên nhảy lên cao khủng bố khí tức, Diệp Thiên trực tiếp xuất Tứ Đại Thần kiếm, trực tiếp tại trận pháp ở trong bố trí xuống bốn tuyệt trận, đã quyết định chính mình muốn dùng trận phá trận, không có chút nào lo lắng. Diệp Thiên nương tự theo võ tổ Định Phong thực lực cộng thêm 4 tuyệt kiếm trận, căn bản không phải Lãnh Huyết Thập Tam Ứng đủ khả năng chống cự ở, chỉ là nửa canh giờ không đến thời gian, Diệp Thiên cũng đã hoàn toàn đã minh bạch Lãnh Huyết Thập Tam Ứng bố trí xuống trận pháp tinh tú. Thì ra là thế. Mặt toát ra vẻ tươi cười, Diệp Thiên trực tiếp khởi động 4 tuyệt kiếm trận bắt đầu phá trận, không có có bao lâu thời gian, Lãnh Huyết Thập Tam Ứng trận pháp liền bị bốn tuyệt kiếm trận chỗ phá. Trận dù không tệ, nhưng là các 13 cái thật sự có chút kém. Ai? Tự tại cảm 13 người thất bại, Diệp Thiên hung hang dài một tiếng, kỳ trong lòng hắn rất rõ biết rõ, nếu như Lãnh gặp được không phải mình mà là người khác, Như vậy coi như là võ hoàng cường giả cũng không có khả năng phá trận. Ngươi đến cùng là người nào? Nếu như hiện tại Thiên Ưng lão nhân còn không cách nào đoán được thiếu niên trước mắt thực lực, như vậy hắn cũng không cần trở ra la lộn, có thể phá vỡ linh huyết thập tam ưng trô bố trí xuống trận pháp cũng đủ để chứng minh hết thảy. Chúng ta chọn mới quen thoáng một phát, ta gọi Diệp Thiên, đến từ Hoa Hạ Đế quốc lôi vân Thành. Ngươi nói cái gì? Ngươi chính là cái sáng tạo độc đáo ngũ hành môn, lực chạm võ thánh cường giả ma, nghe được Diệp Thiên lời mà nói, Thiên lão nhân sắc mặt lập tức đại biến, lập tức hoảng sợ nói: Dết ma? Đối với mình mới gọi hiệu, Diệp Thiên cũng có chút kinh ngạc. Từ khi cùng Ngũ Hành Môn đánh một trận xong, hắn đã bị Quan Chu thần giới ma, Hắc Y tóc trắng hung danh, thế nhưng mà thật không nở, hiện tại rõ ràng lại đi ra một cái, giới ma. Ta lúc đầu hoàn toàn chính xác xông qua Ngũ Hành Môn, cũng đánh chết võ thánh cường giả, có thể cái kia đều là ngoài ý muốn, nếu như dựa theo thực lực chân tránh, ta chỉ sợ còn không phải võ thánh đạt tới đối thủ. Diệp Thiên cũng không phải khiêm tốn, mà là nói sự thật, tuy nhiên hắn hiện tại tu vi đã đạt đến võ tổ đỉnh phong chi cảnh, nhưng là muốn muốn bằng mượn chân thật tu vi đánh chết một gã võ thánh lời mà nói, hay vẫn là không đủ xem đấy. Bất quá cho dù như thế, Thiên Ứng lão nhân hay vẫn là chấn động vô cùng, lúc trước Diệp Thiên cùng Ngũ Hành môn một trận chiến, sớm đã truyền khắp toàn bộ đại lục, mà Diệp Thiên cũng được vinh dự một đời tuổi trẻ dễ ma. Nguyên lai là Diệp Thiên huynh, ta là Thiên Ứng giáo giáo chủ ân thiên chính, không biết Diệp huynh tới đây vì chuyện gì. Cùng ngày Ứng lão nhân biết được thiếu niên ở trước mắt rõ ràng tiểu là Diệp Thiên lúc, cả người thái độ đều tự hồ đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, dù sao dám sáng tạo độc đáo đao đệ nhất tiên hạ tông thiếu niên, chắc chắn sẽ không là người bình thường. Diệp thiên cũng không có chút nào giấu giếm, trực tiếp mở miệng hỏi, nghe nói Thiên Ứng lão nhân đã nhận được một khối thánh hỏa lệnh, không biết là thật là giả. Nghe xong chuyện đó, Thiên Nưng lão nhân sắc mặt lập tức biến thành âm lạnh, thanh âm càng là bi phẫn không thôi nói: "Nếu như ta được đến Thánh Hỏa lệnh lời mà nói, ta sẽ ở tại chỗ này chờ bọn hắn, ta sớm trốn các loại, đợi ba ngày sau đó Thánh Địa Thông đạo mở ra, ta xuất kỳ bất ý đánh út tiến vào Thánh Địa Thông đạo thật tốt." "Vậy ý của ngươi là tự là, ngươi không có được Thánh Hỏa lệnh rồi hả?" Kỳ thật Diệp Thiên sớm đã nghĩ đến, chỉ bất quá hắn chỉ là muốn muốn đích thân chứng thực thoáng một phát mà thôi. Thiên lão nhân tiếp tục nói: "Đương nhiên không có, bất quá trải qua chuyện này, ta ngược lại là có một hoài nghi, là ai đã nhận được Thánh Chương 629: Thích khách võ thánh. Trường 629, Thích khách võ Thánh A. Nghe được thiên đứng lão nhân lời mà nói, Diệp Thiên giật mình, nếu quả thật như lão giả theo như lời, biết rõ ba khối thánh hỏa lệnh trong đó một khối hạ lạc, hạ xuống, như vậy hắn cũng không ngại đoạt một đoạn Giải lời đồn nói ta được đến thánh hỏa lệnh chính là đường ra cùng thích khách thế ra, ta một mực có chút hoài nghi, thánh hỏa lệnh là không phải hai người bọn họ ra đã nhận được, cho nên mới giá hỏa cho ta. Nghe xong thiên đứng lão nhân lời mà nói, Diệp Thiên cũng lập tức đã trầm mặc, bởi vì trong lòng hắn cũng thấy chuyện này có chút kỳ quặc, dù sao tam đại thế lực một mực không có gì thâm, cựu đại hận, tại sao phải đột nhiên tầm đó? Đường ra cùng thích khách thế gia liên hợp giá họa thiên ứng giáo. Người nói không sai, trong lúc này thật có chút kỳ quặc, ta có thể trợ giúp người làm mất đi biết rõ ràng, bất quá ngươi lại phải đáp ứng ta một sự kiện, như thế nào? Đi, chỉ cần Diệp huynh đáp ứng chuyện này, mặc kệ Diệp huynh đưa ra yêu cầu gì, ta đều vô điều kiện đáp ứng. Nghe được thiên ứng lão nhân lời mà nói, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức cảm thấy bất lòng, theo rồi nói ra, ta giúp ngươi tra rõ ràng chuyện này, để báo đáp lại, ta muốn đạt được vừa mới trận pháp kia. Không được. Còn không có đợi Thiên Ưng lão nhân nói cái gì, đứng tại hắn sau, Lăng Huyết Thập Tam ưng trăm miệng một lời nói, từng cái sắc mặt đều lộ ra vô cùng kiên định, tự hồ chỉ muốn Diệp Tiên dám muốn bọn hắn trấn pháp, bọn hắn sẽ cùng hắn dốc sức liều mạng. Bất quá đối với 13 người thái độ Diệp Thiên căn bản không quan tâm, trong lòng hắn, chỉ cần có Lăng Huyết Thập Tam ưng trấn pháp, tùy thời có thể tạo ra vô số Lăng Huyết Thập Tam ưng, hơn nữa thực lực đều nếu so với trước mắt Thập Tam ưng cường đại mấy lần. Thanh âm rõ ràng có chút không kiên nhẫn, Diệp Tiên xem lên trước mặt lão giả nói ra, như thế nào đây? Kỳ thật tại Thiên Ưng lão trong lòng người, sớm đã đem Diệp Tiên 18 bối tổ tông tất cả đều ân cần thăm hỏi một lần. Lãnh huyết thập tam ưng trận pháp là thiên ưng giáo lớn nhất dựa, nếu như đem trận pháp chuyển thụ đi ra ngoài, như vậy thiên ưng giáo căn bản làm sao bây giờ? Tựa hồ có thể nhìn ra thiên ưng lão trong lòng người lo lắng, Diệp Thiên đạm mạc nói, ngươi trận pháp ta chẳng qua là hiếu kỳ mà thôi, ta có thể dùng một cái khác trận pháp cùng ngươi trao đổi, hơn nữa ta cam đoan, ta sẽ không đem trận này pháp nói cho bất luận kẻ nào. A, ngươi trận pháp thật sự có thể cùng ta trận pháp đánh đồng. Nghe được thiếu niên lời mà nói, thiên ưng lão nhân sắc mặt dừng một chút, dù sao lại để cho hắn bằng bạch vô cớ giao ra bản thân dựa vào thành danh trận pháp. So giết hắn đi đều muốn khó chịu, hiện tại thiếu niên như là đã đáp ứng hắn không đem trận pháp nói cho người khác biết, hơn nữa lại dùng một loại khác trận pháp cùng hắn đổi, tối thiểu hắn không tính quá bội. Diệp Thiên cũng không nói thêm gì, dù sao mắt thấy mới là thật, sau đó Diệp Thiên đem Tứ Quỷ Tàn Sát Linh trận bố trí xuống, lập tức toàn bộ trong độc viện gió lạnh trận trận, cùng phong cuồn loạn nhẹ múa, toàn bộ Cửu Thiên Tựa Hồ cũng muốn thời tiết thay đổi. Già tin tưởng, cảm thụ được trận pháp uy lực, Thiên Nưng lão trong lòng người hưng phấn không thôi, bởi vì hắn đã cảm giác đi ra, thiếu niên chỗ vừa mới bố trí xuống trận pháp, uy lực tuyệt đối không thua gì hắn Huyết thập Trong nội tâm cười lạnh một tiếng. Diệp Thiên Thu hồi tứ quỷ tàn sát linh trận, xem lên trước mặt lão giả nói ra, "Đã đã tin tưởng, như vậy chúng ta là không phải có thể trao đổi rồi hả?" "Đương nhiên có thể." Tại cảm thụ qua thiếu niên chỗ bố trí xuống trận pháp uy lực về sau, Thiên ưng lão nhân nào dám có bất kỳ chần chờ, cho dù thiếu niên không cầm trận pháp cùng hắn đổi, kỳ thật hắn một chút biện pháp đều không có, chỉ cần vừa nghĩ tới thiếu niên sáng tạo độc đáo ngũ hành môn, lực chạm võ thánh cường giả, Thiên ưng lão nhân tâm giống như bị hung hăng đánh toán một phát. Đem làm đạt được thập thời điểm, trong nội tâm lập tức vui vẻ, bởi vì chỉ cần đem trận pháp này dung nhập đến bốn tuyệt kiếm trong trận, như vậy hắn tin tưởng Bố Tuyết kiếm trận uy lực nhất định sẽ thành gia tăng gấp bội. Tốt rồi, chúng ta bây giờ đi trước tìm thích khách thế gia, nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Không có ly khai dung hợp, Diệp Tiên trực tiếp đối với Thiên ưng lão nhân nói ra, cũng không có chút nào phản đối, sau đó một chuyến hai người rất nhanh ly khai độc viện, mà Lãnh Huyết thập tam ưng lại bị giữ lại. Nếu như là thường ngày, Tiên ưng lão nhân nhất định sẽ mang theo Lãnh Huyết thập tam ưng cùng một chỗ, thế nhưng mà hôm nay đã có Diệp Tiên cái này giấy mà, Tiên lão nhân tin tưởng, đường ra cùng thích khách thế gia căn bản không có người dám hành động thiếu suy nghĩ. Hai người ra độc viện, bay thẳng đến thích khách thế gia phương hướng mà tới, nếu như đổi thành người khác, Nhất định không biết Thích Khách Thế gia tàng ở địa phương nào, dù sao Thích Khách Thế gia này đầy che giấu bản thân mà nổi tiếng hậu thế. Bất quá đối với lượng bên ngoài hai nhà, nhất là Thiên Ưng lão nhân cái này lão hồ ly, như vậy Thích Khách Thế gia tung tích tựu không còn là bí mật, không đến vài phút thời gian, hai người cũng đã đứng ở một tòa xa hoa vườn bên ngoài. Xem lên trước mặt cực đại học viện, Diệp Thiên mặt toát ra một tia nghi hoặc, nghĩ thầm Thích Khách thời gian không phải dùng ám sát làm chủ, mà ám sát là tối trọng yếu nhất nhưng lại che giấu bản thân. Thế nhưng mà lại để cho Diệp Thiên thật sự không cách nào nghĩ thông suốt chính là Thích khách thế gia rõ ràng lựa chọn như vậy một cái xa hoa độc viện, nhưng lại như vậy hiển nhiên tọa lạc trong một tốt khu vực. Tựa hồ nhìn ra trong lòng của hắn nghi hoặc, Thiên đưng lão nhân sau đó giải thích nói, thích khách thế gia đúng là bắt lấy ngoại nhân trong nội tâm, cho nên cố ý lựa chọn để người chú ý chỗ đặt chân, làm như vậy ngược lại càng thêm an toàn. Khẽ gật đầu, chỉ là lập tức, Diệp Tiên cũng đã hoàn toàn minh bạch, trong nội tâm thầm khen một tiếng thích khách thế gia thông minh, sau đó hỏi, lần này thích khách thế gia gia chủ tới rồi sao? Không có. Căn bản liền suy nghĩ đều không có, Thiên đưng lão nhân trực tiếp hồi đáp, sau đó tiếp tục nói, tại thích khách thế gia nội Gia chủ cũng không phải lớn nhất, mà là đại trưởng lão, truyền thuyết thích khách thế gia đại trưởng lão, tu vi đã đạt đến võ thánh chi cảnh, chỉ cần bị đại trưởng lão chạm chạm người, trừ phi tu vi có thể đạt tới vũ thần chi cảnh, nếu không không ai có thể trốn qua đại trưởng lão ám sát. Lần nữa nhẹ gật đầu, Diệp Thiên đối với cái này cái thích khách thế gia đại trưởng lão hay vẫn là cảm thấy rất kinh ngạc, dù sao một gã tu vi đạt tới võ thánh thích khách, đến cùng đáng sợ đến cỡ nào? Trong lòng của hắn rất rõ ràng. Đúng vào lúc này, trong độc viện đột nhiên ra nói một nói, đã đường xa mà đến, vậy thì tiến đến. Trong nội tâm lập tức siết chặt, đệ tử trong viện truyền thuyết thanh xem, Diệp Tiên cũng đã biết rõ người nói chuyện tu vi tuyệt đối đạt đến võ thánh chi cảnh, hơn nữa hay vẫn là bà sao võ thánh. Nghe được này thanh âm, Thiên Dưng lão nhân sắc mặt lập tức đại biến, nhỏ giọng đối với thiếu niên bên cạnh nói ra, chúng ta lần này không biết có phải hay không là đi vận may, rõ ràng đụng phải cái kia lão quái vật. Diệp Thiên cũng là bất đắc dĩ cười cười, hắn cũng thật không nở, một cái thánh địa mở ra, rõ ràng đưa tới thích khách thế gia đệ nhất cường giả, một gã tu vi đạt tới võ thánh chi cảnh đại trưởng lão. Văn Bối Thiên Dưng giáo giáo chủ ân chính bài kiến tiền lai là tiểu nhi, không biết bên cạnh ngươi cái vị kia vậy là cái gì người. Hồi bẩm tiên đối, người này là lúc trước độc ngăn cản ngũ hành môn giết ma diệp thiên, chương 1, đưa đến, con dấu rồi, có thể vô hạn con dấu rồi, tất cả mọi người đi con dấu rồi. Chương 630, khó bể phân biệt. Chương 630, khó bề phân biệt nghe được giết ma diệp thiên 4 chữ thời điểm, Diệp Thiên chỉ cảm thấy trước mặt bóng người nhoáng một cái, sau đó một gã tóc trắng xóa lao giả cũng đã xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Người chính là cái sáng tạo độc đáo ngũ hành môn, lực chạm võ thánh giết ma diệp thiên. Nghe đến lao giả lời mà nói, Diệp thiên lập tức cảm thấy một hồi lặng, tựa hồ chính mình cái giết ma danh hiệu đã bị nhận định, bất quá Diệp Thiên vẫn bật đầu, hỏi Không biết các hạ là vị nào? Diệp Hinh, vị này tiểu là thích khách thế gia đệ nhất tường giả, thích khách lao tổ. Thích khách lao tổ, tu vi đạt tới võ thánh chi cảnh siêu cấp cường giả, đem làm Diệp Thiên lần đầu tiên chứng kiến vị này thích khách lao tổ thời điểm, trong nội tâm cũng quả thực bị chấn kinh rồi một phen. Bởi vì mặc kệ hắn dùng như thế nào linh thạch điều tra lão giả khí thức lại mất tích không có có kết quả, ở trước mặt hắn cho đứng lao giả, tựa hồ căn vốn cũng không phải là một gã võ thánh cường giả, mà là một gã bình thường lão đầu. Ngươi không cần lại quan sát ta lão đầu tự rồi, không chỉ nói ngươi tu vi còn không có đạt tới võ hoàng chi cảnh, coi như là vũ thần lúc này cũng hữu muốn nhìn được lão phu tu vi. Nghe đến Lao giả lời mà nói, Diệp Thiên trong nội tâm khẽ động, tựa hầu nghĩ tới điều gì, sau đó liền nghe thích khách Lao tổ cười ha ha, thanh âm có chút vô tuyến thoải mái nói, ngươi đã đoàn đúng, Lao phu ta tu luyện một bộ thần công, có thể hoàn toàn ẩn nấp khí tức của mình, đối với một gã thích khách mà nói, bộ này thần công giống như là dưới đời này chân quý nhất bảo vật. Quả là thế. Không cần Lao giả nói, Diệp Thiên cũng có thể tưởng tượng ra được, bộ này thần công uy lực có bao nhiêu, liền vũ thần đều không thể điều tra ra, như vậy nếu như mình hội, xứng đáng điên không gian, Diệp Thiên chỉ cần ngẫm lại tựu cảm thấy mỹ hảo vô cùng. Tựa hồ có thể nhìn ra trong lòng của hắn suy nghĩ, Thích khách lao tổ mặt toát ra một tia khác thường, bất quá cuối cùng nhất cũng không có nói ra, mà là đối với hai người nói ra, đã đã đến, vậy thì mời tiền đến. Trong lòng có chỉ là một nụ cười khổ, nếu như Thích khách thế ra đến chính là những người khác, như vậy hắn Thiên Ưng lão nhân căn bản không cần e ngại, thế nhưng mà đối với cái này danh tiếp khách lao tổ, hắn thật là lòng có lực mà lực chưa đủ. Đem làm ba người tiến vào độc viện ngồi xuống về sau, Diệp Thiên cũng không có chút nào giấu diếm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, xin hỏi lão tổ, lần này giá họa cho Thiên Ưng người, có phải là ngươi Thích khách thế ra cùng dựng ra? Đem làm Diệp Thiên hỏi ra lời này thời điểm, Thiên Nưng lão nhân sắc mặt cũng lần lượt thay đổi, bởi vì này sự kiện rõ ràng tiểu là hai nhà liên hợp khởi để hãm hại hắn, nếu như đến lúc đó Thích khách lão tổ muốn lưu lại, chỉ sợ coi như là dùng Diệp Thiên thực lực đều không thể cải biến cái gì. Đang lúc Thiên Nưng lão nhân nghĩ ngợi lung tung thời điểm, một bên đang uống trà Thích khách lão tổ đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, mặt không hề cố kỵ toát ra đối với Diệp Thiên một tia tán thưởng. Sau đó Thích khách lão tổ cũng không có chút nào giấu giếm, trực tiếp hồi đáp, "Đúng vậy, lần này giá họa Thiên lão nhân người, đích thật là ta Thích khách thế gia cùng đường ra gây nên, không biết cái này quan Diệp huynh trưởng gì." Đối với thích khách lao tổ có thể như thế thông khoái thừa nhận, Diệp Tiên cũng quả thực cảm thấy có chút kinh ngạc, bất quá mặt lại không có toát ra bất luận cái gì biểu lộ, tiếp tục hỏi: "Không có gì, ta chỉ là bằng giúp Dương huynh hỏi một chút mà thôi, không biết lao tổ làm như vậy ngụ ý như thế nào." "Diệp huynh, nếu là ngươi hỏi lại, như vậy lao tổ ta cũng chi tiết bẩm báo, qua nhiều năm như vậy, chúng ta tam gia đều là một chỉ tạo thế chân vặn, thế nhưng mà ngay tại trước đó không lâu, Thiên ưng giáo rõ ràng quang ta thích khách thế gia đốn hoàng kiếm, cho nên ta cùng với Đường ra lão tổ đã quyết định hợp hai nhà chi lực diệt trừ Thiên ưng giáo." Nghe ở đây, Thiên lão nhân rốt cuộc ngồi không yên. Trực tiếp gãy lên, phẫn nộ mặt liền quang thanh âm đều có chút mơ hồ không do nói, Lao tổ, ngươi không muốn ngậm máu phun người, ta Thiên ưng giáo lúc nào trộm lấy ngươi thích khách Thế gia đôn hoàng kiếm rồi hả? Ngươi còn muốn chống chế sao? Ta có nhân chứng." Xem lên trước mặt lão giả, thích khách lao tổ trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng, nếu như không phải xem tại Diệp Thiên mặt, nói không chừng giờ khắc này hắn sớm đã ra tay đem Thiên ưng lão nhân chôn đánh chết. Kỳ thật trong lòng mọi người đều rất rõ ràng, cho dù Thiên ưng lão nhân lại thêm huyết thập ứng, cũng có thể sợ ngăn cản không nổi thích khách lão tổ ám sát, càng thêm không chỉ nói hiện tại hai nhà hợp lực muốn diệt trừ Thiên ưng giáo rồi. Đối với thích khách lao tổ ám sát, thiên đứng lão nhân chỉ cần vừa nghĩ tới, trong nội tâm liền không nhịn được một hồi phát lạnh dù sao bị một gã võ thánh thời khắc nhớ thương lấy, chỉ sợ là ai cũng sẽ chịu không nổi đấy. Lao tổ, không biết như lời người nói nhân chứng ở nơi nào, có thể cho ta xem xem. Kỳ thật tại Diệp Thiên trong nội tâm, một mực đều có cái nghi vấn, dựa theo thích khách thế gia thực lực, muốn theo thích khách thế gia nội lén ra đôn hoàng kiếm, quả thực tựu là một kiện rất không có khả năng sự tình. Đối với thiên đứng giáo thực lực Diệp Thiên cơ vốn đã thăm dò. Nếu như Thiên Ưng giáo thật sự cũng chỉ có như vậy chút thực lực, như vậy hắn cơ bản có thể hoàn toàn khẳng định, bằng vào Thiên Ưng giáo thực lực căn bản không thể nào làm được. Bất quá thích khách lao tổ lại nói, ngươi làm không được, cũng không có nghĩa là Thiên Ưng giáo vị kia làm không được, ta trong gia tộc có một gã đệ tử tận mắt nhìn thấy, Thiên Ưng lão tổ đến ta thích khách thế ra đánh cắp đôn hoàng kiếm, chẳng lẽ dám làm còn không dám thừa nhận sao? Thiên Ưng lão tổ. Nghe được cái tên này, không chỉ nói Diệp Thiên sắc mặt khẽ động, mà ngay cả Thiên Ưng lão nhân đều là vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, thanh âm càng là phát run nói, ngươi nói cái gì? Ngươi bái kiến lão tổ? Không, có khả năng, lão tổ từ lúc trăm năm trước cũng đã vất lạc. Chuyện này đại lục tất cả mọi người đều biết, Thiên Đứng láo tổ đã vất lạc. Nghe đến đó, mà ngay cả Diệp Thiên đều cảm thấy một tia khó bề phân biệt, thế nhưng mà Thích khách lão tổ rõ ràng không tin, mặt có chỉ là một tia cười lạnh, nói ra, "Thử, năm đó chỉ là các ngươi Thiên Đứng giáo lời nói của một bên, về phần cái kia láo quái vật chết có hay không, ai cũng không có cách nhìn, bất quá xem tại Diệp Hưng phận, nếu như Thiên Đứng giáo giao ra đôn hoàn kiếm, như vậy chuyện này tựu xóa bỏ, nếu không tự gánh lấy hậu quả." Thích khách lão tổ đem lời nói đã nói chết, tựu là Diệp Thiên cũng không nên nói cái gì nữa. Kỳ thật diệp tiên rất có thể lý giải thích khách lao tổ cảm thụ, tại trong nhà của mình, bảo vật bị trộn, đổi lại là ai cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Thế nhưng mà một bên tiên lưng lão nhân lại là một bộ chết cha bộ dạng, lúc trước tiên lưng giáo đệ nhất cứng giả, tu vi đồng dạng đạt đến võ thánh chi cảnh tiên lưng lao tổ, vô duyên vô cớ tẩu hòa nhập ma, cuối cùng đã bị chết ở tại trong mặt thất, chuyện này tất cả mọi người biết rõ. Thế nhưng mà tại thời khắc này, thích khách lao tổ lại còn nói chính mình lao tổ tông không có chết, chuyện này quả thực không thể tưởng tượng Bất quá xem lên trước mặt lão giả sắc mặt, thiên ưng lão trong lòng người rất rõ ràng, thích khách lao tổ không cần phải dùng loại chuyện này đến qua loa tất trách chính mình. Thiên ưng lao nhân, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta hy vọng ngươi có thể nói thật, nếu không ta cũng không cách nào giúp ngươi. Diệp huynh, ta cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì đây, năm đó lao tổ tông vẫn lạc, đây thật là chắc chắn 100% sự tình, hiện tại, ai, chương 2, đưa đến, hôm nay nhất định năm trường, mọi người yên tâm, mà khác ba trường sau đó đưa đến. Chương 631, quỷ cấp tử. Chương 631, quỷ cấp tử nhìn xem một bộ sầu mi khổ kiểm thiên ưng lão nhân. Diệp Thiên cũng không biết chuyện này đến cùng là chuyện gì xảy ra rồi. Kỳ thật Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, chỗ có mấu chốt của sự tình tiểu là Thiên Dung lão tổ đến cùng còn ở đó hay không trên đời, nếu như tại lời mà nói, như vậy chỉ cần tìm ra Thiên Dung lão tổ tiểu hết thảy chân tướng rõ ràng rồi. Chỉ có điều lại để cho Diệp Thiên cảm thấy có một việc không rõ, cái kia chính là nếu như Thiên Dung lão tổ thật sự còn sống ở thế, như vậy đi thích khách thế ra tổ bảo, tại sao phải bị người phát ra hiện? Lão tổ, ta có một chuyện không rõ, thỉnh lão tổ giúp ta giải đáp." Diệp huynh mới nói. Đối với Diệp Thiên thái độ Thích khách lao tổ quả thực tốt đến không thể tốt hơn, nếu để cho ngoại nhân trông thấy, thích khách thế ra đệ nhất cứng, giả, đường đường một gã võ thánh, rõ ràng đối với một tên thiếu niên khách khí như thế, không biết có thể hay không bị sợ đến. Lúc trước chứng kiến tiên ưng lao tổ trộm lấy đôn hoàng kiếm người, tu vi như thế nào? Ta tiên đệ tử kia tu vi cũng không tệ lắm, đã đạt đến vũ vương tri cảnh, một mực khán thủ giả đôn hoàng kiếm. Xin hỏi lao tổ, nếu như ngươi tiểu là tiên ưng lao tổ, ngươi đi trộm lấy người khác bảo vật, có thể hay không lưu lại người sống sẽ không Căn bản không có do dự chút nào, thích khách lao tổ trực tiếp hồi đáp, sau đó giống như hồ đã hiểu thiếu niên trước mắt trong lời nói y tứ, người này thích khách lao tổ sắc mặt lập tức biến thành vô cùng âm lạnh. Diệp huynh có ý tứ là ai, có người cố ý giá họa thiên lương giáo, tốt để cho chúng ta nội chiến. Khẽ gật đầu, ngoại trừ khả năng này, diệp thiên thật sự không thể tưởng được còn có những đích lý do khác, có như là thiên lương lao tổ thật sự trọng sinh, cũng không cần phải trộm lấy đôn hoàng kiếm đồng thời, còn lưu lại người sống. Đây không phải tự tìm phiền toái, à thích khách lao tổ cũng không phải ngu xuẩn chi nhân, chỉ cần muốn hiểu rõ một chút, cả kiện sự tình đại khái mạch lạc đã lập tức nghĩ thông suốt, bất quá lại để cho người này võ thánh thật sự không nghĩ ra chính là đến cùng là. Người nào muốn hãm hại bọn hắn tam gia? Diệp huynh, các ngươi chờ một chốc một lát, ta đi một chút sẽ trở lại. Còn không có đợi Diệp Thiên nói cái gì, thích khách lao tổ thân ảnh lập tức biến mất tại nguyên chỗ, tựa hồ nhìn ra thiếu niên trong lòng nghĩ hoặc, Thiên ưng lão nhân lập tức nói ra, thích khách lão tổ nhất định là tìm đường ra lão tổ đi. Đường ra lão tổ tu vi đạt đến cái gì cảnh giới? Mới vào võ thánh, mới vào võ thánh. Nghe đến đó, Diệp Thiên khó tránh khỏi có chút kinh ngạc, bất kể thế nào nói, Đường ra lão tổ đều là cùng Thiên Dương lão tổ, thích khách lão tổ là đồng nhất thời đại người, mà khác hai vị lão tổ tu vi đều đã đặt đến ba sao võ thánh chi cảnh, thế nhưng mà vì cái gì cái này, Đường ra lão tổ tu vi là vừa vận mới vào võ thánh chi cảnh? Trăm năm trước, Đường ra lão tổ cùng địa ngục chi giới một gã cường giả tử thí, cuối cùng nhất bị đánh cho trọng thương, tu vi càng là do ba sao võ thánh chi cảnh trực tiếp xuống đến võ hoàng chi cảnh, trải qua bách niên tu dưỡng, Đường Gia lão tổ mới xem như khôi phục đã đến võ thánh cảnh giới. Thì ra là thế, Diệp thiên cũng không có lý giải. Hắn cũng muốn gặp gặp cái này Đường ra lão tổ, truyền thuyết Đường gia chủ muốn dùng ám khí làm chủ, nhất là bay đến, thật là lệ không hư phát. Thiên ưng lão nhân, ngươi thật xác định các ngươi Thiên ưng giáo cái vị kia Thiên ưng lão tổ đã vất lạc? Nghe được Diệp Thiên câu hỏi, Thiên ưng lão nhân cũng là liên tiếp phiền muộn, cho tới bây giờ, hắn cũng không biết mình cái vị kia lão tổ tông đến cùng còn ở đó hay không trên đời rồi. Kỳ thật tại Thiên ưng lão trong lòng người, hay vẫn là rất hy vọng thích khách thế gia chuôi này đôn hoàng kiếm là lão tổ tông chỗ chỗ lấy, nếu thật là như vậy, cũng đã nói lên lão tổ tông thật sự còn sống trên đời. Đọc truyện tại Diêm Kỳ thật cũng không sợ nói cho ngươi biết, ta hiện tại thật đúng là hy vọng thích khách thế ra cái kia trôi đôn hoàng kiếm là lao tổ tông chỗ trồng lấy, thế nhưng mà ta tin tưởng, lao tổ tông hoàn toàn chính xác xác thực đã vất lạc. Không tốt, làm sao vậy, Diệp Minh? Thích khách lao tổ đã xảy ra chuyện. Sau khi nói xong, Diệp Thiên cũng không có giải thích thêm cái gì, trực tiếp mang theo Thiên ưng lão nhân rất nhanh ly khai học viện, hướng phía một phương hướng khác vào tới. Một tòa khác trong học viện, thích khách lao tổ thần sắc bi vẫn nhìn xem bốn phía chớp pháp, thanh âm càng là giận dữ hét: "Đường Minh, ngươi tên hôn đản này, không nghĩ tới là ngươi bán rẻ ta, nếu như các loại, đợi lão tử đi ra ngoài." nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Tại thích khách lao tổ cách đó không xa, đứng đấy một gã đồng dạng là tóc trắng xóa lao giả, người này đúng là đường ra đệ nhất cao thủ, tu vi vừa mới đạt tới võ thánh trực tiếp Đường Minh. Ngay tại vừa rồi, thích khách lao tổ mới vừa tiến vào đột viện, bốn phía bông nhiên bắn khởi tám đạo của sáng, trực tiếp đưa Hà Luân, Phiên, Tráo trong đó, sau đó tám gã tu vi đều đạt tới võ tổ chi cảnh cường giả bay vọt mà ra, trực tiếp triển khai đại trận đem vị này võ thánh dựa theo tám gã lực, là căn bản không có khả năng vây khốn một thánh, thế nhưng mà Đường Minh lần này vì có thể một kích tất chúng, không chỉ có sự xuất đường ra đệ nhất trấn pháp, nhưng lại mời tới một gã tuyệt thế cao nhân. Đường Minh, người này ngươi không thể giết, hắn vui ta mà nói còn có chút tác dụng. Đúng vào lúc này, theo độc viện bên ngoài chậm rãi đi tới một gã áo xám lao giả cùng một người trung niên, lão giả thiên đỉnh, trung niên ám đường phát cho, bất quá khi đường ra lão tổ chứng kiến hai người lúc, trên mặt lập tức chất đầy dáng tươi cười. Quỷ cốc tử đại sư, người này nguy hiểm dị thường, nếu như thả hổ về rừng, chỉ sợ hội hậu hoạn vô cùng. Sắc mặt lập tức trở nên lạnh, giả thanh âm nhỏ tiêm nói, cái này không cần ngươi nhiều quản, tốt rồi, khởi động đại trận a. Nếu như Diệp thiên lúc này nhất định có thể nhận thức đứng tại lão giả bên người trung niên, bởi vì ngay tại Diệp Thiên vừa mới xuất đạo thời điểm, thiếu niên đã từng dùng mộng ảo không gian vây khốn qua hắn. Lão giả cùng trung niên đúng là quỷ cốc tử cùng dạ linh tử hai người, nếu như dựa theo bố phận sắp xếp xuống, coi như là Diệp Thiên, cũng muốn cùng tính hàm quỷ cốc tử một tiếng sư tổ, hô dạ linh tử một tiếng sư thúc. Quỷ cốc tử bị thiên hạ vinh dự đệ nhất trận pháp cường giả, hôm nay tu vi cũng đã đạt đến võ thánh chí cảnh, mà dạ linh tử trải qua nhiều năm như vậy không ngừng tu luyện, tu vi cũng nâng cao một bước, đạt đến võ cảnh. Cùng Diệp Thiên tu vi không kém bao nhiêu, bất quá hai người không sử dụng trận pháp điều kiện tiên quyết, Diệp Thiên muốn đánh chết giả Linh Tử, căn bản không phải một kiện chuyện khó khăn. Nghe được Quỷ Cốc Tử lời mà nói, cho dù Đường ra lão tổ trong nội tâm có một vạn cái không muốn, thế nhưng mà cũng không dám nói thêm cái gì, dù sao đắc tội một gã trận pháp cường giả, quả thực cửu là cùng tử vong đối nghịch. Bởi vì dựa theo Quỷ Cốc Tử trận pháp trình độ, coi như là ba đại thánh địa cũng sẽ biết tôn sùng là khách quý, chỉ cần Quỷ Cốc Tử nguyện ý, tùy, tùy tiện tiện tìm mấy cái tay chân, có thể dễ dàng đem Đường Gia tiêu diệt. Khởi động bắt tiên liên hoàn trận. Vâng. Nghe được đường ra lão tổ lời mà nói, trấn thủ bắt Tiên Liên Hoàn trận 8 gã võ tổ, lập tức động, 8 đạo cột sáng lập tức phóng lên trời, xuyên thẳng trời cao. Đường minh ngươi cái này tiện nang người, cho dù ta chết, thành quỷ cũng muốn 18 bối tổ tông." Giờ khắc này, người này thích khách thế gia đệ nhất cường giả, một gã tu vi đạt tới 3 sao võ thánh cấp bậc siêu cấp cường giả, rõ ràng tại Bất Tiên Liên Hoàn trận nội đổi tới chút nào vô lực. Chương 632, Quái thai. Chương 632, Quái thai sư tổ, chậm đã độc thủ. Đúng vào lúc này, vừa mới khởi động Bất Tiên Hoàn trận Đông Nhân nhận lấy kịch liệt run rẩy, chỉ là trong ngáy mắt, cái này có thể đem võ thánh vây khốn siêu cấp đại trận, liền bị hung hăng đập một cái. Đem làm mọi người thấy lấy nền ở Bát Tiên Liên hoàn trận Ma Thiên Ấn, mà ngay cả quỷ cốc tử sắc mặt đều là lập tức đại biến, bất kể thế nào nói, Ma Thiên Ấn đều là thần khí, uy lực hạng gì khủng bố. Là ai? Đường ra lão tổ sắc mặt lập tức biến thành vô cùng âm lạnh, mắt thấy thích khách lão tổ sẽ bị chính mình bắt, thế nhưng mà ở thời điểm này lại hết lần này tới lần khác có người ra tới quấy rối. Bất quá quỷ cốc tử lại đem đang chuẩn bị ra tay Đường Minh ngăn cản, nói ra, người này ta tựa hồ nhận thức, để sau hãy nói. Theo quỷ Cốc Tử vừa dứt lời, Diệp Thiên mang theo Thiên Hưng lão nhân cũng tiến nhập trong độc viện, trông thấy chính giữa lao giả, Diệp Thiên cũng không có chút nào chần chừ, trực tiếp quỷ rạp xuống đất, thanh âm cung kính nói, "Diệp Thiên bái kiến sư tổ." Quỷ Cốc Tử lúc trước du lịch đại lục thời điểm, trong lúc vô tình gặp Diệp Vô Địch, tuy nhiên Quỷ Cốc Tử cũng không có giáo Diệp Vô Địch bao nhiêu thứ, thế nhưng mà bởi vì cái gọi là một ngày vi sư cả đời vi phụ, cho nên nhìn thấy phụ thân sư phụ, Diệp thiên cũng không có chút nào sĩ diện cái lão, trực tiếp quỳ rạp xuống đất quát. Một tiếng này sư tổ trực tiếp gọi Quỷ Cốc Tử nghi hoặc không thôi, hắn thật sự không nghĩ ra, hắn lúc nào đã có như vậy một cái đồ tôn. Hoàn nữa Quỷ Cốc Tử đã nhìn ra, vị trước mặt hắn thiếu niên, tu vi đã đạt đến võ tổ đỉnh phong chi cảnh. Mà ở Diệp Tiên trong nội tâm, thế nếu như chỉ có một phụ thân lời mà nói, như vậy tiểu là Diệp Vô Địch, mà không phải Kiếm Thần Hải Tông chủ Diệp Tuyệt, điểm này cho dù đến hắn chết cũng tuyệt đối sẽ không cải biến. Sư phụ, hắn tiểu là Diệp Vô Địch như tử, tên là Diệp Tiên. Đem làm Quỷ Cốc Tử nghe được Diệp Vô Địch cái tên này về sau, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, thuận tiện lấy xem thiếu niên ở trước mắt, cũng tán thưởng nhẹ gật đầu, nói ra, phụ thân của ngươi là Vô Địch tiểu tử kia. Diệp Vô Địch đúng là giả phụ. A, đã như vậy Cái kia ngươi thật sự là đồ tôn của ta rồi, đã như vậy, vậy ngươi tựu. Nghe đến Lao giả lời mà nói, Diệp Thiên lập tức cảm thấy một hồi im lặng, bất quá cũng không có nhiều lời, sau đó đứng, ánh mắt nhìn về phía Lao giả một bên dạ linh tử, nói ra, Sư thúc từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thật sự là thật không ngờ, vài năm không thấy, ngươi rõ ràng thành dài đến tình trạng như thế, ta bội phục ngươi. Cảm ơn, bất quá sư thúc, có chuyện không biết nên giảng không nên giảng. Nói, lúc trước sư thúc ngượng ngạo không gian, nếu như là hiện tại lời mà nói, ta nghĩ tới ta có thể lập tức phá vỡ. Nói xong lời này, Diệp thiên cũng mặc kệ sắc mặt đã biến thành vô cùng âm dạ linh tử bay thẳng đến quỷ cốc tử nói ra tổ sư người này là của ta bằng hữu hi vọng tổ sư có thể tha hắn một lần không được còn không có đợi quỷ cốc tử nói cái gì một bên đường mình xác đột nhiên nói ra, raê cười thả thích khách lao tổ chẳng phải là lại để cho thích khách kháchãoo tổ giết chính mình đường Minh không phải đồ đần trong lòng của hắn rất rõ ràng biết rõ nếu như lần này không thể giết thích khách lao tổ như vậy đợi đến lúc thích khách lao tổ thoát đi sau khi ra ngoài lại có ai có thể ngăn cản ở một gã võ thánh thích khách cảm sát đường Minh ngườiơi phải nhớ kỹ thân phận của mình thế nhưng mà Không có thế nhưng mà, căn bản không để cho Đường Minh bất luận cái gì cơ hội nói chuyện, Quỷ Cốc Tử sắc mặt đã biến thành âm lạnh, sau đó ôn hòa nhìn về phía thiếu niên trước mắt hỏi, "Có thể hay không cho ta một cái lý do?" Khẽ gật đầu, Diệp Thiên dùng linh thạch truyền âm trực tiếp cùng Quỷ Cốc Tử câu thông, mọi người chỉ có thể nhìn thấy một già một trẻ đang không ngừng tự đang nói gì đó, sau đó tựa hồ quyết định cái gì đồng dạng, Quỷ Cốc Tử thân ảnh lập tức biến mất tại mơn chỗ, chỉ là nháy mắt thời gian, vừa mới còn uy lực vô cùng bắt tiên liên hoàn trận, cũng đã bị triệt để phá hủy. "Đường Minh ngươi cái này chó con rựa, lão tử hôm nay muốn đem ngươi bầm thây đoạn." Bát Tiên Liên Hoàn trận vừa mới bị phá hủy, vẻ mặt nổi giận thích khách lao tổ cũng đã phóng lên trời, bay thẳng đến đứng tại Quỷ Cốc tử bên người Đường mình vào tới. Quái giống một tiếng, Đường mình nhìn nhìn bên người Quỷ Cốc tử, biết rõ mình đã không có khả năng tại bằng vào Quỷ Cốc tử thực lực, cũng không dám tại dừng lại, bay thẳng đến xa xa vào tới. Diệp huynh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, phần nhân tình này ta nhớ kỹ, chờ ta ám sát Đường Minh lão ra hỏa này sau sẽ trở lại. Theo thoại âm rơi xuống, thích khách lao tổ cùng Đường gia lão tổ thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa, bất quá Diệp Tiên lại không có chút nào muốn đuổi theo ra đi ý tứ, mà là đối với Quỷ Cốc tử cảm nói. Đả Tạ Tổ sư, thật sự là thật không ngờ, năm đó vô địch không phải tu luyện trận pháp tài liệu, rõ ràng có thể sinh ra người như vậy một cái quái dị thai, dùng thực lực ngươi bây giờ, Dạ Linh Tử cũng hoàn toàn chính xác không hề là đối thủ của ngươi rồi. Sư phụ, không có so qua, như thế nào lại biết rõ ta không bằng hắn? Haha, ha, không cần dựng lên, nếu như ngươi có thể sáng tạo độc đáo ngũ hành môn, lực trạng võ thánh cường giả lời mà nói, Vi sư nói không chừng cũng không phải là đối thủ của ngươi rồi. Nghe được Quỷ quốc Tử lời mà nói, Dạ Linh Tử sắc mặt lập tức đại biến, không thể tưởng tượng nổi xem lên trước mặt Hắc thiếu niên tóc trắng hỏi, ngươi tựu là gần đây được vinh dự Chu thần giết ma, Hắc y tóc trắng giết ma." Trong lòng có chút im lặng, Diệp có trời mới biết, chính mình cái giết ma ngoại hiệu xem như đánh ra, cho tới bây giờ Diệp Thiên cũng coi như nhận mệnh, mặt toát ra vẻ tươi cười, nói ra, "Ta muốn hẳn là ta." Đạt được xác định, Dạ Linh tử tự hồ cũng phát hiện mình tuy nhiên tu vi đã đạt đến võ tổ chi cảnh, nhưng lại học xong chân pháp, thế nhưng mà y nguyên không còn là thiếu niên trước mắt đối thủ. Bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, cho dù dùng hắn thực lực bây giờ, cũng tuyệt đối không dám tùy tiện sáng tạo độc đáo ngũ hành môn, không chỉ nói chính mình, coi như là sư phụ quỷ cấp tử, cũng không có thực lực kia. Ngươi rất không tồi, Diệp Thiên, ta nghe nói ngươi tựu là năm đó cái kia dùng một kiếm chi uy, lực chưởng bắt đại võ hoàng, tu vi đạt tới võ hoàng chi cảnh, chiến thiên linh hồn chuyển thế chi thân. Khẽ gật đầu, đối với Quỷ Cốc Tử, Diệp Thiên không có chút nào giấu giếm, đem chuyện của mình một năm một mười nói ra. Nghe xong hắn lời mà nói, Quỷ Cốc Tử sắc mặt thay đổi tại biến, sau đó kinh ngạc mà hỏi, "Ngươi nói là, ngươi đã thành công đã thức tỉnh trong cơ thể tứ đại kiếm linh?" Lần nữa nhẹ gật đầu, Diệp Thiên nói ra, "Tổ sư, ta muốn cùng ngươi học tập chân pháp." Đem làm Diệp thiên chứng kiến Quỷ Cốc Tử lần đầu tiên lên cũng đã quyết định muốn đi theo thiên hạ này để nhất trận pháp cường giả học tập trận pháp, tuy nhiên trong lòng của hắn rất rõ ràng, mình bây giờ đối với trận pháp đã rất hiểu rõ, thế nhưng mà cùng quỷ cốc tử thương so, vẫn có lấy khoảng cách nhất định. Quỷ cốc tử cũng không có có do dự chút nào, trực tiếp đáp ứng xuống, dù sao Diệp Vô Địch chính là của hắn đệ tử, mà Diệp Thiên lại là Diệp Vô Địch đệ tử, dạng này tính xuống, Diệp Thiên cũng coi như là người của hắn, chương 4, đưa đến, chương 5, xem ra là không được, rút cái thời gian bổ, dù sao tiểu độ thân còn có bệnh, quá muộn, không thể thức đêm, thứ lỗi.